c h ư ơ n một trăm tám mươi hai rời đi thẻ g i o lãnh đạo tiêu dương lặng lẽ cho viêm phong phát tới một cái tin tức linh n g u y ệ t thật giống như nhận thấy được trạng hướng của ngươi nàng hiện tại rất lo lắng ngươi tốt nhất cùng nàng giải thích xuống vê đốt vê đốt vê đốt si h ọ c s á c ho c h mở thủ phát kia bình giảm bất tề đã nhận được không quá phân tích trong đó thành phần phải cần một khoảng thời gian trở lại tạp phỉ lan đô thành vang lên bên thai nhiệt huyết sục sôi đích n g ạ c khúc mọi người chỉ cảm thấy tinh thần rung lên tư duy thanh tỉnh không ít viêm phong các ngươi về trước bán đấu giá ta còn có một số việc phải xử lý xuống viêm phong vừa nói xoay người hướng ngắm cảnh khu vực đi tới chu tuấn minh nhìn hắn đi phương hướng hiếu kỳ nói bên kia không phải là la phỉ hồ bờ sao hắn đi đâu làm cái gì n g u y ệ t vô ngân suy tư một hồi nhất thời con mắt l ó e sáng sắc mặt hưng phấn mà nói ta đi nhìn một chút không đợi mọi người hỏi thăm hắn ba bước cũng làm hai bước đi theo đôi đi qua chu tuấn minh có cổ quái viêm phong bình thời ngay cả khu buôn bán đều không đi làm sao sẽ đi la phỉ hồ bờ cái loại n ầ y xem xét đích địa phương trần kiệt cười nói ở tạp phỉ lan đô thành đợi lâu như vậy còn không có hảo hảo chơi đổi một lần không bằng chúng ta cũng đi xem một chút sao mọi người cảm thấy đề nghị này không tệ bọn họ từ tuyên truyền quảng cáo trên xem không ít tranh phong cảnh mặt quả thật xa hoa làm cho người ta thưởng tâm duyệt mục tạp phỉ lan d o thành cực kỳ rộng lớn phong cảnh phân biệt đích thiết kế mẫu rồi thế giới kỳ lệ cảnh điểm thậm chí bỏ thêm vào rất nhiều nộ ảo nguyên tố so với du lịch ngắm cảnh nơi này hơn khả năng hấp dẫn ngoạn r a đích ánh mắt la phỉ hồ bờ là vườn địa đàng thập đại ưu mỹ cảnh phân biệt một trong dung hợp chứa nhiều phong cảnh tuyến xem xét tính không thể so với thực tế thế giới tự nhiên phong cảnh sai trần thi giao chờ bốn gã thiếu nữ mới vừa gia nhập ngắm cảnh khu vực liền bị ánh sáng ngọc dưới ánh sao mê người đích hồ bờ cảnh s ắ c hấp dẫn ở bởi vì trước mắt tiến vào vườn địa đàng đích ngoạn gia phần lớn đều là loại trò chơi tiêu khiển cho nên mới nơi này ngắm cảnh đích cũng không có nhiều người cả hồ bờ lộ ra vẻ rất tán t ĩ n h thật đẹp bốn người trong mắt l ó e ra ánh sao đúng là xinh đẹp đích địa phương đại gia ở chỗ này thư giãn một tí quách trí hiên cũng lộ ra khó được đích đủ cười kia không đi tìm viêm phong rồi chu tuấn minh hỏi quách trí hiên rất nhiều chuyện chúng ta cũng giút không được gì chúng ta hay là yên lặng theo dõi kỷ biến sao v i ê m phong ở la phỉ hồ bờ trên tìm vài phần trung xa xa trông thấy hồ bờ thuyền nhỏ ngồi một vị thả câu đích tóc trắng lao nhân tiểu tử cuối cùng nguyện ý đến xem ta lao yêu thu hồi cần câu xoay người lại ý bảo hắn ngồi xuống v i ê m phong đứng ở đỗ trên ván thuyền không nhúc đ í c h lạnh lùng hỏi ta không tới ngươi có phải hay không tính toán một mực diễn đàn trên tung tin tức nghề nghỉ h ẹ p q u a ngươi rất đặc biệt ta chỉ là muốn từ trên người của ngươi đạt được một chút đặc thù chi tiết mà thôi tin tưởng điểm này phiền thái nhỏ còn không làm khó được ngươi lao yêu khẽ cười cười viên phong lao đầu khắc cậy già lên mặt ta không thích bị người khác điều tra ngươi tốt nhất lúc đó dừng lại lao yêu đối với lời của hắn lơ đễm không cố kỵ chút nào nói ngươi rất thông minh cũng hết sức bảo trì bình thản bất quá ngươi bị gia tâm của mình che đôi mắt chút nào nhìn không thấy tới vườn địa đàng c à n g sâu tầng đích tình thế thậm chí ngay cả ngươi thay đổi của mình cũng không không rõ ràng lắm có ý gì viêm phong kiếm m i hơi nhữu hắn đôi trước mắt vị này tóc trắng lao nhân hết sức kiếm kỵ mặc dù của mình trí nhớ nhận được trên phạm vi lớn tăng lên nhưng hắn rốt cục đoán không ra ý nghĩ của đối phương lao yêu ngầm đầu hơi khàn khán đích lao mắt cẩn thận đánh giá viêm phong phảng phất đưa nhìn thấu dường như nói ngươi đã đạt được hai loại dị năng chẳng lẽ một mình ngươi không có phát hiện sao viêm phong nhận ra con ngươi trợ n thu nhỏ lại trong lòng kinh hại không dứt, c trầm giọng hỏi ngươi rốt cuộc là ai lão yêu sát ngôn quan sát từ phản ứng của hắn chung được đến đáp án trong ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng cười nói dị năng đích kích thích nghìn vạn người cũng không thấy đắc có một không nghĩ tới ngươi không chỉ có thành công kích thích dị năng nhân tử có thể trong thời gian ngắn như vậy nắm giữ kích thích phương pháp khó trách a lưới như vậy chú ý ngươi a lưới viêm phong lúc này trong lòng đã như kinh đào hãi lãng vốn là chấn định đích vẻ mặt rốt cuộc xuất hiện một tia sóng gợn hắn nguyên cho là mình trong cơ thể đột nhiên xuất hiện lôi điện dị năng là được máu tinh cùng kim huy biểu đinh lần đó điện giật đích ảnh hưởng trăm triệu không nghĩ tới cánh cùng vườn địa đàng có thiên tị vạn quan hệ bất quá hắn đặc thù đích thể chất ở máu tinh đích dưới tác dụng có thể tốt lắm cùng vườn địa đàng dị năng nhân tử kết hợp mới là hắn đạt được dị năng đích nguyên nhân lớn nhất điểm này ngay cả lao yêu cũng lường t r ư ớ c không nghĩ tới lao yêu lắc đầu than tiếp nói ngươi quả nhiên không biết gì cả miễn phí cho nhân gia cung cấp rộng lượng đích đặc thù chi tiết viêm phong không phải là ngu ngốc h ắ n có thể đoán được lao yêu lời của cũng không phải là làm người nghe tính sợ nếu đối phương có thể từ trên người mình đạt được những tin tức này. Tin tưởng ta i n tưởng lúc ơ i giống n trước đã nói ngươi là trường hợp đặc biệt thể chất cùng thiên phú kinh người a mới đến có vẫn chú ý ngươi cho ngươi chế tạo đạt được dị năng nhân tử đích cơ hội ngươi là nói ta ở trong trò chơi l ĩ n h ngộ kỹ năng thuận lợi tiến vào v ư ợ t sâu chuyện tống trận đạt được nguyên tố lực lượng tất cả đều là a lưới âm thầm động tay chân thật vất v ả bình phục cảm xúc nhất thời vừa sôi trào lên viêm phong hồi tưởng này hơn nửa tháng tới kinh nghiệm nếu m g ô i cái đốt cũng bị a lưới ảnh hưởng kia trên người mình chẳng phải là làm cho người ta làm thành vật thí nghiệm không có chút nào bí mật có thể nói lao yêu cười nói thế thì không đến nổi a lưới có thể làm đích cũng chỉ là sửa đổi một chút bình thường khu vực đích chi tiết mà ngươi có thể đủ tiến vào vực sâu chuyện tống trận đó là ta động tay chân h tám thâm viên còn chưa mở ra ta nghĩ bốn đại á lưới còn không cách nào giám thị khu vực kia ngươi đạt được dị năng nhân tử đích trải qua hẳn là không có bị ghi chép lại viêm phong ngươi tại sao làm như vậy lao yêu từ hắn đưa mắt nhìn đích trong ánh mắt mơ hồ cảm giác được một cổ sát khí trong lòng không khỏi dùng mình nói tiếp mặc dù ta không biết tứ đại võng du mục đích là cái gì nhưng nguyên tố dị năng đích lực lượng quá mức đặc t h ủ ta không muốn thấy thực tế thế giới xuất hiện nhiều hơn người có dị năng thế lực trong tay ngươi có tử linh trí hạch nhưng cũng chỉ có thể truyền tống đến hát cám tinh linh đích vùng sông nước tang lai tư ở lần đầu tiên gặp mặt lúc ta cũng biết ngươi có đặc thù đích thể chất vì vậy mới quyết định giút ng về phần ta như thế nào làm được ngươi sẽ tất hỏi hát cám thâm viên khu vực kia ngay cả ta cái này người giám thị đều không thể tin vào ngươi đang ở đây vượt sâu chuyện tống trận s ở chuyện đã xảy ra chỉ có một mình ngươi biết điểm này ngươi cũng có thể yên tâm viêm phong ánh mắt chất động tự hỏi hắn lời nói này có mấy thành có thể tin nhưng bất kể như thế nào hắn có thể ở hát cám thâm viên mở ra lúc trước đem tự mình đưa vào nơi đó tóm lại bị a lưới giám thị thật là tốt bất quá cũng chính là bởi vì như vậy hắn nói trước đạt được chiến thần truyền thừa cường h ã n đích nguyên tố kỹ năng cùng băng viêm song lưới dao rung động cả vườn địa đảng cũng ở lao yêu cố ý đích thiết kế hạ dẫn phát một thêm ngươi mới vừa nói ta đạt được hai loại dị năng những thứ này nguyên tố lực cũng có thể ở trên thực tế vận dụng sao viêm phong hỏi tiếp lão yêu cười nói nào có dễ dàng như vậy ngươi cho rằng đạt được dị năng nhân tử là có thể trăm phần trăm kích thích thành công sao thật nếu như vậy tia người có dị năng khởi không được thông nhai có thể thấy được đích rau cải trắng mặc dù vườn địa đàng đem nguyên tố lực chia làm băng hỏa lôi gió đất năm hệ nhưng người đích thể chất lại chỉ có thể kích thích tiền tam trùng dị năng dĩ nhiên trên thực tế đích người có dị năng có chút còn có tứ hút sóng âm tâm linh cảm ứng chờ dị năng cụ thể ở vườn địa đàng chung làm sao thể hiện ta liền không biết được viêm phong này dị năng đích kích thích có hay không cùng thiên phú trị giá có liên quan thiên phú trị giá quyết định n ậ n tàng chức nghiệp hôm nay hàn nguyện như tiêu dương cùng trần thi giao cũng đạt được gần tàng chức nghiệp này khiến cho hắn bao nhiêu có chút bận tâm lao yêu từ hắn trong ánh mắt thấy biến hóa rất nhỏ cười nói thiên phú trị giá là thể chất cùng trí nhớ đích tổng hợp biểu hiện từ tình huống của ngươi trên nhìn dị năng nhân tử rất có thể đồng thời kích thích đầu vóc của ngươi cùng thân thể rất rõ ràng dị năng đích kích thích cùng thiên phú trị giá có trực tiếp quan hệ nhưng ngươi không cần lo lắng không phải là mỗi người thiên phú trị giá cũng có thể đạt tới ngôi loại trình độ này hơn nữa đạt được dị năng trừ đặc thù đích thể chất ngoài cũng cần nhất định đích cơ duyên t i ê u trước mắt ta sợ quan sát ngươi là một người duy nhất đạt được dị năng đích người viêm phong trừ ta ra ngươi còn chú ý quá người nào phần lớn đạt được c ầ n tảng chức nghiệp đích đoạn gia ta cũng lưu ý rồi bao gồm cùng ngươi quan hệ mập m ở đích hai tiểu cô nương là yêu đề tài v ừ a c h u y ệ n cố ý đùa hán tiểu tử ngươi nhưng diễm phúc không cạn các nàng mọi người đắc ý như tiên tử rồi hướng ngươi tình hữu tập trung bất quá ta nhìn ra được ngươi rất để ý cái kia gọi hàn nguyệt như đích tiểu cô nương nói vậy các ngươi vốn là bê ta nếu không cũng sẽ không gây ra lớn như vậy đích chuyện xấu viêm phong nghe được như muốn phóng hỏa trong nơi này hay là cái kêu bí hiểm đích lao quái vật rõ ràng chính là một thích dình coi người khác bắt quái lao đầu tranh trường kiếm rút ra gác ở lao yêu kia khô héo đích trên cổ viêm phong ánh mắt như điện cả giận nói lao đầu đừng tưởng rằng nơi này là trò chơi ta liền không làm gì được ngươi lấy ngươi đang ở đây trời mênh mông chuyện dấu vết ta có một trăm chủng phương pháp đem ngươi đ ả o lao yêu trên mặt không có nửa phần vẻ kinh hoàng ngược lại cười nói người trẻ tuổi lệ khí không nên quá nặng ta cũng là một cái chân bức vào trong quan tài đích người cần gì để ý cho ta xem một cuộc thanh xuân tình yêu cầu nhiệt ngươi yên tâm ta sẽ không nhìn không có ta ở đây các nàng có nên không được quá lớn ảnh hưởng viêm phong sửng sốt nhưng ngay sau đó hỏi nói vậy trừ giám thị ngươi còn có yêu cầu khác sao lao yêu ha h a cùng người thông minh nói chuyện chính là không nguồn lực ta nhưng lấy mặc dù giúp ngươi tránh ra á lưới đích giám thị nhưng ngươi cũng phải đem tình huống của ngươi chi tiết nói cho ta biết ngươi yên tâm ta không thuộc về bất kỳ thế lực tổ chức ngươi đã biết ta ở trời mênh ngông chuyện dấu vết hẳn là rõ ràng nguyên tắc của ta viêm phong cũng không biết lão đầu này có cái gì nguyên tắc hắn chỉ bất quá trùng hợp từ nguyệt vô ngân trong miệng biết được hắn ở trời mênh ngông n ợ i quá thuật miệm câu hạ mà thôi nhưng trước mắt hắn không có khác lựa chọn không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp đáp ứng lao yêu đích yêu cầu chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 183 n g u nhạc thành tổng cộng có 535 hạng tiêu khiển hạng mục nếu như mỗi một hạng cũng chơi một lần đoán chừng ba ngày ba đêm cũng chơi không xong yêu yêu bởi vì trần kiệt đích nóng bỏng theo đuổi hoàn toàn lâm vào ngọt ngào nước xoáy ở bên trong mà trần thi giao bởi vì lúc trước chuyện tình cùng hàn nguyện như quan hệ kéo gần lại không ít đoàn người từ la ghe trên xa mạo hiểm vùng núi bọt khí chỗ vui chơi đáy biển thế giới bình thường phân biệt đến khí c ũ phong phong ca ca, quan quan、so、Ngu k h i nhạc thành ở vào nam noven bên ngoài dọc theo khu vực tìm rất một khối to địa phương đổi thành biển cạn đáy biển phong mạo bởi vì kỹ năng khó khăn lớn cả á châu phân biệt cũng cũng chỉ có nam đô thành khai phá rồi như vậy đích tiêu khiển hàng n g ụ viêm phong tuyển một đoàn dung năm bảy tám người đích tàu ngầm tô tiểu tuệ ngồi ở chủ giá vị trí đi tới tiểu tuệ chỉ vào phía trước một mảnh ánh sáng lờ mờ đích nước biển nũng nịu hô tàu ngầm có d i x é t đèn hơn nữa n g ắ m cảnh hải vực chung quanh có máy cảm ứng cũng không cần lo lắng có ở bên trong bị lạc phương hướng yêu yêu là lần đầu tiên chơi đáy biển bơi nhìn tàu ngầm chậm rãi đi tới không khỏi có chút khẩn trương thêm kích thích nhìn thấy một đầu khổng lô đích không biết tên đáy biển sinh vật bơi qua lập tức kinh hô thân thể thật chặt hướng trần kiệt khào tới lúc này trần kiệt trong lòng đã sớm hồi hộp tả tay nắm chặt nàng mềm nhắn đích đầu ngón tay tay phải thì nhẹ nhàng nắm ở nàng eo t h o nhỏ n nghiễm nhiên một đôi ngọt ngào đích tiểu t ì n h lữ cũng không lâu lắm tàu ngầm bơi vào hải trong khu vực chung quanh sự vật cũng phong phú rồi không cho nhiều t ự lúc này tàu ngầm đột nhiên được vật cứng đụng nhau manh liệt chấn động à yêu yêu cùng trần thi giao đồng thời phát ra một tiếng kêu sợ hãi sắc mặt bởi vì sợ hãi mà trở nên tái nhợt trần kiệt hai tay bảo vệ yêu yêu thân thể sợ nàng bị đụng đạt h ư ờ n g kinh sợ dao tập nơi này có trung tâm khu vực tuyệt ít có tàu ngầm trải qua viêm phong một chút liền đoán được đối phương là cố ý làm tàu ngầm mặc dù chắc chắn nhưng là kinh không chịu nổi mánh liệt đích đụng nhau nếu là đánh vỡ thuê bản chỉ sợ bọn họ trong khoảnh khắc bị cao áp nước biện áp thành bánh thịt bất đắc dĩ viêm phong đổi ngược phương hướng hướng gần đây cửa ra vào đi tới thình t h ị c h lại là một lần kịch liệt đích chấn động mấy người suýt nữa từ chỗ ngồi liệt xuất hàng miệt như ông trần thi giao ổn định thân thể vội vàng đẻ xuống cầu viện cái nút trung tâm khu vực cùng ra khỏi miệng cách xa nhau mấy cây số cho dù bọn họ đem tốc độ tăng lên tới lớn nhất cũng cần hai ba mà phía sau đích đại hình tàu ngầm tốc độ rõ ràng mau chút ít thỉnh thoảng liền từ phía sau đ ụ n g vào hàn nguyện như làm sao cứu viện còn không có qua thừa dịp tàu ngầm bị đụng vỡ một khoảng cách v i ê m phong đem tiểu tuệ h để xuống nói nguyện như bảo vệ tốt nàng giờ k h ắ c này hắn trong đồng t ử hiện lên một tia hường quang hai tay nhanh chóng chuyển động tay lái duyên hải đáy hẹp ranh đi tới mượn đáy biển núi nhỏ cùng quái thạch ngăn cản phía sau đại hình tàu ngầm đích tốc độ vượn một cái khúc quanh lớn mới đã tới ra khỏi miệng tắt đại áp đợi hút ra nước biển viên phong mấy người mới hít một h ơ i thật dải khí từ mới vừa rồi đích kinh đ trần kiệt ô m kinh hồn chưa định đích yêu yêu đi ra tàu ngầm thanh â m một số gần như g ầ m thét này đáy biển bơi làm sao sẽ phát sinh loại chuyện này chúng ta đi c h ắ c cứ cũng đợi ở chỗ này đ ừ n g đi ra viêm phong không có làm bất kỳ nói rõ thân hình lao ra đập nước lúc trước cứu viện tín hiệu phát ra ngoài ít nhất hai phút vẫn không có nhìn thấy cứu viện che thuyền xuất hiện lại bắt đầu khả nghi h i ệ n nhiên chuyện này thì trải qua bày ra đáy biển bơi khu làm việc đích nhân viên có thể đã bị rời hoặc giải quyết cũng không lâu lắm lối đi hai bên trái phải vây lên hơn mười người màu đen chế phục đích đ ạ thủ đầu lĩnh đích mặc tính dâm thanh niên quất lên bắt lấy hầm nhóm v i ê một phong đang trong cơn giận dữ, thấy mấy tên đả thủ hướng tự mình xuống lại. thân hình chấp trong đang cơn giận tên xuống đả đ tự lại, dữ, mấy n g r ự cách tiếp t phía bên r i hiện bên lên nền đón, hình dạng một thủ tay t gã đả đao r ự tiếp đâm ư dưới ớ n hắn bụng bên g trái của Một đích mềm. kia í c h k mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng đủ làm cho đối phương đau đến đứng không đứng lên lúc này bên cạnh một gã đả thủ một cái gai quần hướng viêm phong bộ mặt đánh tới đây đầu hắn nhẹ nhàng một bên hai tay hổ khẩu chia ra bắt được đối phương cổ tay cùng dưới nách giang g á c một tiếng văng nhỏ trực tiếp tháo dụng cánh tay hắn a một tiếng như z heo đ í c chu lên trấn vang cả cái thông đạo t r ầ n kiệt vốn là muốn nổi trên mặt nước gáp để xem một chút nghe thế thanh đau gọi nhất thời bị làm cho sợ đến lui trở về ngọn núi hàn g n u y ệ t như để xuống tiểu tuệ gấp hướng miệng cống đi tới lại bị trần thi giao cùng yêu yêu ngăn cản yêu yêu bên ngoài rất nguy hiểm đ ừ n g đi ra mấy phút đồng hồ sau trong thông đạo hơn mười người đả thủ hoặc nằm ngã xuống đất hoặc ngồi tê đít trên vách tường đầu linh thanh niên mặc kính dâm bị đánh nát rồi một nửa con mắt trái góc trên rách rồi một lổ h n g lớn máu tươi c h ả y dòng thấy viêm phong chậm rãi đi tới hai mắt nhất thời tràn đầy sợ hãi hắn từ lúc chào đời tới nay chưa từng thấy qua mạnh mẹ như thế đích than không chỉ có thân thủ rất cao hơn nữa thủ đoạn tương đối quả cảm không chút lưu tình các ngươi là ai viêm phong méo ở đầu lĩnh thanh niên đích cổ c h ố n g đỡ ở một cây cương trụ trên trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm đích sát ý chúng ta là an ninh cục chịu trách nhiệm duy trì n g u nhạc thành trật tự đầu lĩnh thanh niên thanh em run dậy trả lời viêm phong vậy các ngươi vì sao không có mặc quần áo làm việc là ai cho các ngươi tới đầu lĩnh thanh niên ta cũng không biết là người nào chúng ta chỉ nhận được một tờ tín điệu nói đáy biển bơi tiêu khiển phân biệt có biến phát sinh muốn chúng ta lấy bạo chế bạo tín điệu bên trên có quản sự đích trừ ấn vì vậy chúng ta cũng không hoài nghi thay đổi chế phục là vì ngăn ngừa đối với ngu nhạc thành tạo thành ảnh hưởng tiêu cứu viện đội cũng là các ngươi rời đấy sao viêm phong trên mặt dần dần lung trên một tầng đông lại xương đầu linh thanh niên hoảng sợ lắc đầu đầu nói đáy biển bơi phòng làm việc bất quy chúng ta quản ta chỉ có thể phụng mệnh làm việc những thứ khác chúng ta cái gì cũng không biết một đám nào heo túi viêm phong mắng một câu trực tiếp đem đầu lĩnh thanh niên ngã vang ra ngoài trần kiệt đám người ngay bên ngoài không có động tĩnh đi ra ngoài vừa nhìn nhất thời bị trước mắt đích kinh người tràng diện sợ hết hồn a phong những người này cũng là ngươi giải quyết đ í trần kiệt có chút không dám tin tưởng hỏi h à n g nguyệt như gặp chéo áo trên có vài điểm vết máu t h ầ n s ắ c đ ố i rối hỏi ngọn núi ngươi không sao chớ ta không sao v i ê m phong sắc mặt bình phục chút ít m a u lúc này rời đi thôi chúng ta bị theo dõi trần kiệt chúng ta hay là trước đi tìm nhân viên làm việc trách cứ sao yêu yêu làm nói còn trách cứ cái gì báo cảnh sát ta v i ê m phong vô dụng chúng ta đi ra ngoài trước rồi hay nói báo cảnh sát làm sao vô dụng yêu yêu không hiểu nói v i ê m phong những người này cũng là ngu nhạc thành an ninh nhân viên dễ dàng giả bộ chờ cảnh sát tới đây nơi này đã sớm xử lý xong chúng ta ở chờ chết sao mọi người nghe được an ninh nhân viên tất cả giật mình không có nữa do dự nhất t ể hướng ra khỏi miệng đi tới trở lại náo nhiệt đích du khách phân biệt hàn g nguyệt như nghiến không nghĩ tới lâm quốc hùng như vậy ghê tởm có thể điều động n g u nhạc thành nhân viên làm việc viêm phong cũng mơ hồ đoán được là ai nghe nàng vừa nói như thế càng thêm xác định không thể nghi ngờ hỏi làm sao ngươi xác định là lâm quốc hùng hàn g nguyệt như đem ở dạp chiếu phim cùng tứ đại trẻ hư gặp nhau đích trải qua nói một lần t r â n kiệt cả giận nói ở h ỷ lai đang thời điểm bọn họ liền đi tìm chúng ta phiền toái không nghĩ tới đi tới ngô nhạc thành thế nhưng dưới đáy biển đối với chúng ta xuất thủ bọn họ thật là vô pháp vô thiên tiểu thuệ chịu đ ự n g lớn như vậy đích k i n h sợ rốt cục không nhịn được khóc lên tỉ tỉ đ á y biển thật là đáng sợ chúng ta về nhà có được hay không không có chuyện gì rồi chúng ta hiện tại trở về đi hàn nguyệt như ô m nàng tiểu tiểu đích thân thể an ủi vốn là tâm tình khoái trá bị sự kiện lần này xông đến không còn một ngống mọi người ngay cả ăn bữa t r ư a đích tâm tư cũng không có trực tiếp ngồi phi hành khí rời đi ngủ nhà thành cảm ơn tiểu hiền p h i ệ t hiền cùng thí ma diệt thần hai vị thật to đích thoát khí hai ngày này thụ hàn đi tả gây gắt con ngựa đắt có chút cha đại gia không lấy làm p h i lỏng sau này có cố gắng gấp đội hy vọng đại gia có thể tiếp tục ủng hộ cảm ơn chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 184 t h u đứng t h ẳ n g phong viêm phong rất kỳ quái nàng tại sao lại hỏi như thế nhưng thân thể đích động t á c nhưng không có chút nào dừng lại hai cây một kiếm hướng nàng h i ế t hầu cùng bụng chờ yếu hại bộ phận lột bỏ thiếu nữ thích khách gặp không chịu trả lời hư l ệ n h một tiếng định cùng hắn chiến đấu trải qua một phen kịch chiến sau nàng càng đánh càng kinh hãi phát hiện đổi lại dùng một kiếm đích viêm phong công kích dần dần bén n ọ n lên thầm nghĩ trong lòng vũ kỹ của hắn rõ ràng chỉ có nhập môn giai đoạn làm sao thật giống như thân kinh bách chiến dường như bất đắc dĩ nàng không thể làm gì khác hơn là sử dụng bí ký tật phong yến khiêu vũ trong nháy mắt k i ề u mảnh nhỏ nhắn mềm mại đích thân thể dần dần b ị kín một tầng bóng ma thân pháp đột nhiên tăng m a vài phần đoạn kiếm đích thế công cũng trở nên hư vô mờ mịt phảng phất một đen tím lưới lớn bao phủ viêm phong trước người chứng tất cả phương vị ủy dị mà điêu toàn đích công kích nhiều chiêu chí mạng viêm phong đổi công làm thủ nhưng vẫn khó v ơ i chống đỡ vậy thì nhiều lần tốc độ sao phong ảnh tri vũ giới hạn chi nhanh chóng viêm phong đích khôi giáp thân thể rất nhanh lâm và hư hảo màu vàng nhạt đích quan đoàn cùng đen tím lưới lớn đan vào ở chung một chỗ. đây là cái gì vũ kỹ thiếu nữ thích khách đôi mi thanh tú t r ê n trọn ánh mắt của nàng đã có chút ít theo không kịp tốc độ của đối phương tốc độ cuộc chiến là ở mắt mau tâm mau động tác mau thiếu một thứ cũng không được thân tùy tâm động tâm theo mắt động ở t i ể u trường cảnh giới không có đạt tới tâm như gương sáng lúc trước nhãn lực ở trong khi giao chiến có thể nói trọng yếu nhất t ậ t phong hiến khiêu vũ là nàng tự nghĩ ra đích thân pháp vũ kỹ ý mình ở cùng thế hệ đang lúc tốc độ nhanh nhất chưa từng có đủ thủ nhưng trăm triệu không nghĩ tới đối thủ trước mắt c á n g có càng thêm xuất sắc đích thân pháp không cùng người chơi thiếu nữ thích khách quyết đoán bông tha cho thân hình nhanh chóng biến mất nói đi là đi ngươi cho ta dễ chê lấy sao viêm phong g i ậ n quát một tiếng trực tiếp mở ra t á n h mạng t i ê u đốt đem nàng thân hình lần nữa bạo đi ra ngoài thấy nàng đã nhảy ra mấy thức ở ngoài viêm phong tự biết đuổi theo càn không nổi bận rộn thi triển lòng viêm c h i ảnh thiếu nữ thích khách cho là thoát khỏi viêm phong đích phạm vi công kích đang muốn quay đầu lại kích một chút hắn nhưng ngạc nhiên phát hiện đi theo phía sau một con rồng hình dạng ngọn lửa bất kể nàng làm sao né tránh cũng vứt không xong mắt thấy hiện tại cánh mạng trị giá chỉ còn không tới một nửa nhất thời dẫn đến như muốn phóng hỏa viêm phong ngươi tiểu nhân hèn hạ sẽ kháo kỹ năng thủ thắng hình dòng ngọn lửa thoáng qua đem nàng cả người c ắ n ướp hai n g h ì b h ư ơ chín mươi hệ thống đề kỳ người đánh chết ngoạn g i a tiểu tiến h điểm cỡ cờ gia tăng một chút viêm phong ở nàng đánh lén lúc trước liền đi trước phản công vì vậy không thể coi là làm đang làm p h ò n g vệ thiếu nữ tiểu tiến h ở nạp mã đặc trù thành thần thạch bên sống lại tức giận đích trong mắt sen lẫn mấy phần hối hận cùng não não lần này là nàng đánh giá thấp viêm phong đích thực lực mà thu nhận họa sát thân xử nữ đeo cứ như vậy để cho hắn cho phá hồi tường mới vừa rồi đối phương không có chút nào thương hương tiếp ngọc đích hung ác công kích nàng liên hận đến nghiến răng dương khi nàng phát hiện mình cánh rơi xuống một thanh sử thi đoàn kiếm tức giận tới mức dầm chân ghê tởm khốn k i ế p tiểu nhân h è n hạ đừng làm cho bùn tiểu thư gặp lại đến ngươi nếu không muốn ngươi hảo xem hệ thống đề kỳ ngoạn gia thu hàn tỉnh h cầu thị tần truyền tin có hay không tiếp nhận tiểu thiến trong lòng vui mừng mới vừa mở ra máy truyền tin đã nói nói lão ca ta bị người khi dễ ngươi mau tới giúp ta truyền tin đầu kia là trương khuôn mặt anh tuấn mày rậm như kiếm hai mắt lấp lánh hữu thần hơi có mấy phần vai hùng tương nghị đích khi chết thu hàn ha hả hà cười một tiếng ngươi không khi dễ người là tốt vừa địa đàng trong người nào làm gì được ngươi thật sự ta mới vừa cho g i ế t trở lại tiểu tiến h không có cam lòng nói thu hàn nghe nàng nói như vậy ngược lại tò mò nga đối phương là ai thế nhưng có thể gây tổn thương cho đến ngươi còn có ai không phải là cái kia lớn lối cực độ trong mắt không có người đích viêm phong vừa nghĩ tới viêm phong kia g â y t ẩ m đích ánh mắt nàng sẽ tới khí viêm phong mặc dù đang v ư ờ n địa đàng huyền sôi sùng sục nhưng hắn không giống như là thích chiêu gây chuyện đích người là ngươi trước tìm hắn phiền thoái hắn mới sẽ đối với ngươi động thủ à. thu hàn đối với cái này so với mình nhỏ mười một tuổi đích mọi mọi nhưng là biết gốc biết dễ thoáng cái liền đoán trúng tốc độ đích t r ậ tướng tiểu tiến h là ta động thủ t r ư ớ c đích thì thế nào s a u lại ta đều nói đ ừ n g đánh hắn còn dùng h è n hạ đích kỹ năng đánh l ê n ta hắn bây giờ đang ở phía đông mãng lâm ngươi theo ta cùng nhau có được hay không thu hàn tuổi gần ba mươi tính cách chi mẫn tự nhiên sẽ không cùng mội mội như vậy hồi nào nói ngươi chính là quá nghịch n g ậ m thường xuyên gây chuyện lần này vốn nên hấp thu dạy dỗ tiểu tiến h vểnh lên rồi vểnh lên miệng ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ hoài nghi nói lao ca ngươi là không tin rằng đánh thắng hắn sao hắn có thể đối phó được rồi ta nói không chừng võ công còn đang ngươi trên ngươi này thu ra đệ nhất thanh niên đích danh tiếng ta xem tự rút lui sao bị mội mội như vậy t ố khổ thu hàn cũng không tức giận cười nói phép khích tướng đối với ta là vô dụng ngươi tiểu an phật chút đừng nữa đi nếu kia viêm phong rồi tiểu tiến h c á o giận nói ta chính là khí b ấ t quá không phải là nghĩ thử xuống thân thủ của hắn nha hắn quả thực đem ta làm cựu nhân dường như lão ca ta cũng từ hai mươi bảy cấp dụng trở về hai mươi sáu cấp kia thanh sử thi đoàn kiếm cũng đã mất ngươi luôn luôn thương ta ngươi nhận tâm nhìn mình khả ái đích mội mội bị một số nam nhân khi dễ sao thu hàn à nếu là ở nhà ai dám khi dễ ngươi ta thứ nhất không bông tha hắn nhưng ở trong trò chơi hay là câu nói kia gặp phải khó khăn ngươi tự mình giải quyết tiểu tiến h thấy ngay cả trăm thử bách linh đích làm đúng thủ đoạn cũng không dùng được đang muốn bông u tha cho trong đầu lại đột nhiên linh quang trận lóe nói hắn thân thủ so với ta còn nhanh ngươi không muốn biết hắn học đích là thân pháp gì sao thu hàn sửng sốt vốn là bình thản đích nụ cười trở nên có chút nghiêm túc chúng ta thu ra đích thân pháp ở cổ võ giới trung ít có đi ị thủ thân pháp của hắn thật so sánh với ngươi mau sao tiểu tiến h nghiêm túc nói ân vừa mới bắt đầu thời điểm ta còn có thể chiếm thờ phong bất quá hắn đổi vũ khí sau thật giống như có thể rất nhanh thích ứ n g công kích của ta làm như ta khiến cho trên tật phong yến khi thân pháp của hắn đột nhiên tăng nhanh ta căn bản thấy không rõ động tác của hắn thu hàn cả kinh hắn biết rõ m ộ i mọi đích thân thủ tật phong yến khiêu vũ đích tốc độ ngay cả hắn cũng tự than thở phất như không nghĩ tới cánh còn có người so sánh với nàng nhanh hơn trầm giọng hỏi ngươi xác nhận hắn chẳng qua là thi triển thân pháp mà không phải ra tốc kỹ năng hệ thống kỹ năng có chứa đặc thù hiệu quả hắn thi triển đích tuyệt đối là thân pháp hơn nữa ở ta thi triển tật phong yến khiêu vũ lúc trước ta thật giống như nhìn sử dụng quá vô h n h quyết đích dễ dàng hướng bộ pháp bất quá ta hướng hắn hỏi có biết hay không thu đứng thằng phong hắn không ta tiểu tiến không có chút nào g i u diếm thu hàn dễ dàng hướng bước ngươi có thể hay không nhìn lầm tiểu tiến h ta làm sao có thể có nhìn lầm này dễ dàng hướng bộ pháp là vô ảnh quyết có một nếu không có nắm giữ tật phong bộ pháp cùng quỷ ảnh bộ pháp căn bản không thể nào thi t r i ể n ra dễ dàng hướng bộ pháp thu hàn chấm ngâm một hồi nói được rồi ta cùng ngươi đi tìm hán viêm phong đem tiểu tiến đánh chết sau xa xa nhìn thấy trên đất chống lóe từ quang đích sử thi đoàn kiếm tiện tay thập mấy nàng rơi xuống đích túi tiền cùng mấy thứ vật phẩm mới mở ra sử thi đoàn kiếm đích t h u tính thực cốt chi lưới dao đoàn kiếm sử thi lực công kích một trăm ba mươi hai một trăm bốn mươi hai một trăm bốn mươi bốn thể chất 36, điểm bạo kích 18, khiến cho công kích mang vào thực cốt hiệu quả rất xuống mục tiêu 10% p h ò n g ngự cũng khiến cho thương thế của ngươi hại tăng lên 5%, nhu cầu cấp bậc 25. này món vũ khí đích thực cốt hiệu quả so sánh với phá băng tốt hơn nhìn nàng kia tính tỉnh đoán chừng g i ậ n đến không nhẹ sao viêm phong có chút h à i lòng thu vào vị diện trong không gian đang chuẩn bị rời đi ngầm đầu đi phía trước phương sông lớn bên nhìn lại ngoài ý muốn nhìn thấy vài q u ạ n g lóe lam n h ạ t á n h sao đích màu trắng hoa dại hoàn mỹ thảo dược đến gần bờ sông vừa nhìn mới phát hiện thì ra là cả con sông con chính là thảo dược đích sinh trường dọc theo sông hai bờ sông lẻ loi sao trường rất nhiều tái sinh luyện kim cách dùng đích hoa cỏ hệ thống đề kỳ ngươi đạt được tánh mạng chi hoa ngươi đạt được ảo ảnh thảo ngươi đạt được mê luyến hoa tánh mạng chi hoa tài liệu hoàn mỹ đối với vết thương có rất tốt trị liệu tác dụng luyện kim sư nhỏ n g có thể dùng nó tới chế thành trị liệu tết h u ố c ảo ảnh thảo tài liệu hoàn mỹ ở bó hoa tươi nở rộ đích mùa nó lãi đích đoá hoa có bông thả một loại đặc thù khí thể khiến cho nhích tới gần đích sinh vật có chi k h ô n xuất hiện ảo giác kia rể cây bản thân được loại này đặc thù dự tính có thể chế thành mê l u n tết h u ố c mê luyến hoa, tài liệu, khi ngươi nhìn chăm chú vào nó ngươi có thật sâu mê luyến vẻ đẹp của nó nó thật là tốt đích mị dược liệu lường trước đi ước chừng nửa cây số này tam loại thảo dược chia ra hai bốn năm mươi gốc cây cũng coi như cất dấu hơi phong nhìn xuống thời gian vừa lúc quá mười giờ rưỡi tài nguyên tranh đoạt chiến không sai biệt lắm bắt đầu tại trên địa đồ đánh dấu một chút con sông đích vị trí viêm phong thi triển triệu hoàng kỹ năng chỉ thấy một đạo lam quang từ tay hắn tâm bay ra không có vào giữa không trùng tiếp nhận giữa không trung đích vị trí sáng lên một cái hình tròn quang trận kèm theo một tiếng rít một đầu giống nhau tuấn mã da lông băng đích độc rác thú đoạt trận ra thân phát ra đích nhàn nhạt ánh huỳnh quang như nguyện quang một loại n u hòa m ư n g ảo ánh trăng rất thú thế gian tốc độ nhanh nhất đích thần thú tin đồn nó chạy trốn lúc không mang theo lên một điểm bụi bặm bay lượn lúc có thể cùng tình phong truy đuổi có thể phi viêm phong có chút mừng rỡ thân hình nhảy nhảy lên thân cao gần hai thước đích ánh trăng rất thú bay đi l â khác lạc cách vừa dứt lời ánh trăng rác thú tung tiếu một tiếng trước chân bả vai sinh ra một đôi màu lam nhạt đích lông cánh nâng cao vó trước đích trong nháy mắt chân sau đạm một cái phát động cánh sông thẳng bầu trời đêm viêm phong chỉ cảm thấy chung q a n h sức lực gió thổi qua bộ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm tám mươi lăm ảnh phong ở nạp mã đặc chủ thành thần thạch bên cạnh sống lại trên mặt nhưng không có nửa phần như đưa đám hòa khí não lúc này hắn nghe được một tiếng truyền tin đề kỳ ngoạn gia lục tiểu duy thỉnh cầu thị tần truyền tin có hay không tiếp nhận lục tiểu duy hàng thái tài nguyên tranh đoạt chiến đã tiến vào chuẩn bị giai đoạn ngươi tiến vào không có không sai giả mạo bất bại ảnh phong tên đích thích khách chính là trịnh quản gia đích nhi tử viêm phong từ nhỏ đến lớn đích bạn chơi trịnh h à n thái thủ đà sao v đút v đút xào đạ tám con thủ phát trước mắt hắn ở nam đại quản gia học viện ra sức học hành cao cấp quản gia chính hàm thái ta bị kim huy công hội đích chấp sự c ứ u ở mới vừa đeo trở về thành lục tiểu duy cả kinh ngay cả ngươi cũng không thoát khỏi được hắn chính hàm thái cười nói bọn họ là năm người mới g i a nhập đích bốn g ã chiến sĩ thực lực chỉ so với võ hai chỗ thua kém nửa phần ta bị bọn họ đẩy vào ma thu xâm lâm nội bộ thất bại cũng rất bình thường lần này kế hoạch của chúng ta hơi chút thay đổi hạ xuống dùng võ hai đích tính cách bọn họ năm người hẳn là cũng đứng vào chiến trường dự khuyết đội ngũ không trong khu vực quản lý tài nguyên phân biệt phòng ngự có thành công hay không các ngươi ở một giờ sau trực tiếp tối lui khỏi chiến trường mười hai giờ sau phòng làm việc toàn viện tấn công băng hòa đạo Tài nguyên cứ điểm hỏa đảo trước mắt bị kim huy đoàn điểm Kim chiếm nguyên băng dòng bình Huy cứ đảo bị hỏa lục ĩ n Băng na h hỏa la đảo đặc là tiểu duy trầm ngâm một hồi nói kim huy công hội thành viên đông đảo không thể nào tất cả đều tham gia tài nguyên tranh đ o ạ t chiến chúng ta phòng làm việc mặc dù có thực lực bắt lại băng hỏa đảo nhưng nếu bị kim huy đích người phát hiện hành động của chúng ta bọn họ tinh anh đoàn sợ rằng có rời chiến trường yên tâm bọn họ tuần này mão chân nhiệt tình toàn có nhân viên cấp bậc cùng trang bị cũng tăng lên không ít mục đích nữa minh sắc bất quá tài nguyên cứ điểm này sinh cái mới sau bọn họ đích mục tiêu thứ nhất phải nhiên liệu người chiếm lĩnh đích bạ cờ dày lật đảo cái kia đại đảo coi như là đế quốc công hội cũng phải hoa mấy giờ mới có thể đánh xuống chờ bọn hắn quay đầu lại chuẩn bị tấn công băng hòa đảo chúng ta đã sớm kết thúc t r h n hàm h thái hiển nhiên đối với chuyện này định liệu trước lục tiểu duy nghe hắn như vậy phân tích nhất thời yên lòng bội phục nói chúng ta phòng làm việc có ngươi dẫn đầu xem ra không sai được chư thần hoàng hôn bên kia đã bắt đầu thương nghị kế hoạch tác chiến rồi chờ chiến trường sau khi kết thúc chúng ta ở đây Thế, công lao, phong hỏa à này n công trên phòng, lần phòng ngự chiến như ngươi không h hội thể đích thế, thể trư tụ tập đất. tốt ưu đại Viêm có có vậy b q u công lan o q u chỉ cho huy hay Phòng hỏa giao lang là ngươi đi. trực tiếp cho viêm phong khấu trừ rồi đỉnh đầu mũ cao trên mặt sảng lãng đích trong tơi ư cởi mang theo vài phần mong đợi cùng mà vị viêm phong hướng hắn liếc về một cái nhưng ngay sau đó nhìn lỗ khắc l ạ p cách bản đồ trầm tư hồi lâu mới nói mục tu đông nhiên cùng phật la luân t ắ t thực lực hùng hậu nếu như muốn phòng ngự thành công biện pháp tốt nhất là từng cái đòn đánh mọi người nghe vậy tất cả đều lấy làm kinh hãi từng cái đòn đánh ngay cả đối với hắn hiểu rõ sâu nhất đích tiêu dương cũng không khỏi t o mày viêm phòng nói riêng về vốn nhân số phòng ngự phương chỉ có tiến công phương đích một nửa ngươi cái phương pháp này có phải hay không có chút không thực tế cái này chiến lược bọn họ nghĩ cũng không dám cảnh nội tại nguyên phân biệt đích doanh địa phòng ngự tương đối yếu ớt cơ hội là đổ máu s u thế bỏ qua rồi phòng ngự tòa thành tự thân cường đại lực phòng ngự đích ưu thế ở tại nguyên doanh địa cùng gấp đôi lực lượng đối thủ giao chiến thoạt nhìn quả thật không phải là cái gì cử chỉ sản x u t bọn họ lần trước ở phòng ngự tòa thành phòng thủ chiến cũng thất bại thảm hại hơn gì là bên ngoài viêm phòng đối với mọi người đích chất vấn không chút nào để ý tiếp tục nói ngoài mặt xem chúng ta tham gia đích một vạn hai ngàn người so sánh với những khác tam đại đế quốc tổng nhân số hai vạn bốn ngàn người muốn thiếu một lần nhưng tình huống bây giờ là công kích của bọn hắn tiến độ cũng không nhất trí mục tu đông nhiên cảnh nội tài nguyên phân biệt còn bị chúng ta chiếm lĩnh bọn họ trước hết bắt lại quyền chủ đạo mới có thể tiếp tục tiến công hơn nữa tán bị á tư thực lực yếu kém thành viên trang bị c u n g cấp bậc cũng muốn chỗ thua kém mấy phần tám ngàn người chi chúng có thể phát huy bốn ngàn người đích trình độ đã không sai vừa nói hắn đem bản đồ chuyển qua mục tu đông n ê n cảnh nội tài nguyên phân biệt nếu như chúng ta ở vừa bắt đầu phân phối tám n g h n người phòng thủ nơi này tư chất nguyên doanh địa mục tu đông nhiên căn bản không có năng lực đánh hạ chỉ sợ một doanh địa mà còn dư lại đích bốn n g h n người đi ngăn chặn tán bị á tư đích tám n g h n đại quân tin tưởng đưa bọn họ đánh tan cũng không khó khăn lý thiên hạo xen vào nói nhưng cứ như vậy phòng ngự tòa thành cùng phật la luân tắt nhất phương không phải là chút nào không phòng bị viêm phong khẽ m ỉ m cười cũng không phủ nhận chúng ta chỉ cần ở lại giữ một c h i đội ngũ ở tài nguyên doanh địa ngăn cản phật la luân tắt đích tiến công cũng đủ từng cái đón đánh đích mục đích cũng không phải là tử thủ tài nguyên doanh địa nhiệm vụ của chúng ta chẳng qua là chỉ hoan thời gian hà nguyệt như vừa nghe rất nhanh h i ệ u được nói tiếp nói chúng ta chia ra toàn lực phòng ngự mục tu đ ỗ n g nhiên cùng tán bị á đích công kích chờ phật la luân tắt cầm thiên hạ đệ nhất tài nguyên doanh địa phát hiện những khác ba tài nguyên doanh địa vẫn không bị chiếm lĩnh tất có phân một phần n g o ạ n g i a đi tấn công người thứ hai tài nguyên doanh địa mà chúng ta nhận được tín hiệu sau liền thủ sử dụng trước chiến trường c h u y ể n tống thạch từ mục tu đ ỗ n g nhiên cảnh nội t à i nguyên phân biệt triệu hồi lấy c ù n g cấp phật la luân tắt đích n g o ạ n g i a số lượng ở phòng ngự tòa thành đón đánh bọn họ ngăn chặn tán bị á tư đích đoàn đội vẫn g i vững chiến đấu chờ mục tu bỗng nhiên cướp lấy cảnh nội tài nguyên phân biệt quyền chủ đạo phòng ngự tòa thành bên này đã li Như trăng thế quả n lần ngay chiến đó thật ự lực c của chúng ta cũng có là ta thể không kém gì đối phương. nhưng h gì Truy đổi mặt trời, kém đối đổi p La Luân lực mạnh sức lực, lâu, anh doanh địa bao nữa gian, ai nguyên nguyện Quả công tinh đoàn mạnh không hơn nơi này Tát thực tài thủ thể thời thật, mấy đại được đi. hội dài sức cho có kéo kéo dù ý phòng thủ phật la luân tát đại quân tấn công tài nguyên doanh địa đích đoàn đội rõ ràng cho thấy lực lượng t r ê n lệnh cách xa có người công hội nguyện ý đi làm phá hôi phong hỏa lan g trầm ngâm một hồi nói thiết huyết thương lan g có thể điều tra một tinh anh đoàn đi phòng thủ nhưng biện pháp này chẳng qua là trên lý luận thật muốn hành động chỉ sợ sẽ có chút ít thành kiến nếu như chúng ta đi không kịp trở về thủ phòng ngự tòa thành thoáng qua sẽ luôn hăm rồi viêm phong h á n giọng nói phật la luôn tắc bên kia tùy ta chịu trách nhiệm ta bảo đảm ở mở màn trong m ư ờ i không để cho một gã địch quân ngoạn gia bước vào danh o địa nữa bước về phần phòng ngự tòa t h à n h đích thủ vệ chúng ta đã phòng ngự rồi hai lần tin tưởng có rất nhiều ngoạn gia đối với phòng ngự công cụ cùng kết cấu tương đối quen thuộc chỉ cần mấy phút đồng hồ liền có thể làm tốt phòng ngự chuẩn bị tam đại đế quốc đích thời gian tranh lệch rất lớn chỉ cần phối hợp thích đ chúng ta lần này phòng ngự chiến nhất định toàn thắng toàn thắng rung động yên lặng mọi người nghe xong lời nói này tất cả đều không nhịn được nóng huyết phí vọn nguyên gốc bắt đầu người nào cũng không nhìn hào từng cái đón đánh loại này ngô si phương pháp nhưng biết được kế hoạch quá trình sau bọn họ đã vô cùng tin chắc đây là thích hợp nhất đích chiến lược nhất vụng về đích phương pháp xử lý cánh thành hoàn mỹ đích chiến lược như thế nào để cho bọn họ kích động viêm phong nếu như lần này tác chiến thành công người cái này chiến trường sắt thần sợ rằng lại muốn nhiều danh tiếng rồi phong hỏa lang thán phục nói là cái gì trung san san vẻ mặt tò mò hỏi ma quỷ quân sư phong hỏa lang thanh âm len ken có lực thằng đến lúc này mọi người mới từ trong rung động phục hồi tinh thần lại rối d í t đối với viêm phong c ă n g tới sùng kính đích ánh mắt như vậy đích trí khôn quyết đoán cùng khả năng vườn địa đàng khó hơn nữa có đệ nhị nhân có thể kịp nếu tất cả mọi người không có ý kiến vậy thì theo như cái kế hoạch này tiến hành sao phong hỏa lang thiết huyết thương lan g là t r ư đại công hội đích đại biểu này thi hành quá trình tự giao cho ngươi chịu trách nhiệm sao viêm phong liếc phong hỏa lang một cái đem mũ cao khấu trừ rồi trở về phong hỏa lang lúng ta lung túng gật gật đầu nhỏ giọng nói ngươi đây là trả thù ta sao viêm phong không có trả lời mang theo ban đầu giá đám người chạy tới phong bạo doanh địa dấu hiệu hạ trung tâm tài nguyên phân biệt doanh địa tên nhích tới gần na la đặc mục tu đ ỗ n g nhiên tán bị á tư cùng phật la luân tát tư chất nguyên doanh địa chia ra đối ứng vì bồn cốc doanh địa băng lãnh thổ doanh địa đại nguyên doanh địa phong bạo doanh địa nhìn một nhóm mười một người rời đi tiêu dương nói viêm phong mới một đội người chỉ sợ hắn là ôm hẳn phải chết lòng ta còn là đi qua giúp hạ mau lên hàn nguyệt như gật đầu nói tịch mịch đích đại thụ tùy n g u y ê mang một đội người đi qua như thế nào câu cũng không được à kiến thức hắn đích nhất kỷ đương、thiên. Ta c ân g vậy u người nhìn chút chịu trách nhiệm đích đội viên cũng đi đi phong hỏa lan gật đầu không thể nào muốn ta đi cấp viêm phong làm phá hôi hôi thái lan vẻ mặt bưng bực hắn và mục sư tiểu mật ngọn núi cũng là truy đuổi mặt trời chịu trách nhiệm đích đích đội ngũ truy đuổi mặt trời cười nói k h á c oán giận rồi cùng viêm phong cùng nhau bảo đảm không thiệt thòi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm tám mươi sáu lôi đế là người âu châu không h i ể u trung quốc võ thuật tinh túy thân thể động tác mặc dù mau nhưng còn chưa tới viêm phong không cách nào đánh trúng đích trình độ viêm phong thừa dịp hắn xuất thủ đích lỗ h ồ n g viêm lưới dao nhanh mạnh mẽ g ọ i hướng kia bắt đ u ổ i trường gần bốn thước đích chiến thần chi kiếm dễ dàng liền cắt vỡ khải chân hộ giáp gậy gân da máu tốc độ di động rớt xuống năm mươi mang vào lôi điện tê dại lôi điện tê dại lôi đế thân hình hơi chậm lại mặt hiện lên vẻ khiếp sợ ở chấm lân u đóng băng nón an toàn đóng băng lĩnh vực đích hai mươi phần trăm toàn hiệu chậm lại lại tiếp nhận gây gân cùng lôi điện tê dại đồng thời hiệu quả kiếp hạn chế trình độ có thể nghĩ lôi đế phản ứng tương đối nhanh nhẹn mới vừa gián đoạn gân liền quyết đoán sử dụng kỹ năng thanh trừ mặt trái trạng thái viêm phong thấy thân thể của hắn bạch quang t r n l õ e da máu hiệu quả tùy theo tiêu trừ nhuốm mày chữa khỏi chữa khỏi có thể thanh trừ thương tổn tính kỹ năng đưa đến đích ra máu chúng độc chờ mặt trái hiệu quả không bao gồm chăn váng bóng tối chi phối chờ khống chế trạng thái nhưng cái này kỹ năng cũng là thành long viêm tri ảnh năm dây bên trong không cách nào di động 2.122, t r á n g váng ba dây hai n g i mươi h a long viêm cháy ngắn ngủn hai giây hắn liên tiếp đối với lôi đế thi triển ba cái kỹ năng lôi đế cùng viêm phong giống nhau lựa chọn toàn lực lượng thuộc tính thêm giờ t h á n h mạng hắn tổng giá trị mới 5.510 chút long viêm cháy mỗi giây tạo thành 551 điểm thương tổn m á u của hắn lượng thoáng qua thời đáy dưới sự kinh hãi vội vàng sử dụng phòng kỵ sĩ đặc biệt đích phòng ngự kỹ năng thánh quang hộ thể giải trừ tất cả khống chế trạng thái cũng ở kế tiếp đích ba dây bên trong sở bị thương tổn rất xuống t á lúc này phía dưới đích cận chiến đã vọt lên. viêm phong huy động băng viêm s o n g lưới dao ở trong đám người buộc phát nhị liên kỹ năng lôi bạo cùng liệt viêm cắt ớ t ba nghìn ba trăm chín mươi hai chín mươi hai ba nghìn ba trăm c vượt qua 6.000 chút đích thương tổn trực tiếp đem d ọ n ra ngoạn da miễu sát mà còn dư lại đích cao phòng ngoạn r a cánh mạng trị giá cũng ngã vào đáy cốc rồi g i í t ngưng sung phong xu thế như thế vừa chỉ hoán rồi mấy thời gian lôi đế ở na la đặc đế quốc đoạt hạ trung tâm tài nguyên phân biệt quyền chủ đạo sau liền thật tỉnh nghiên cứu viêm phong đích chiến đấu thị tần đã sớm đem hắn đặt ở lá bài chủ chốt vị trí ở chỗ này cùng viêm phong gặp nhau hắn nguyên vốn có chút mừng rỡ một nghĩ thầm nếu có thể thừa cơ hội này đem viêm phong đánh chết chiến thắng đích nắm chặt liền có thể để cao mấy phần bất quá hắn ý mình rất cao đem trong video viêm phong công kích đối thủ toàn bộ làm thành bình thường hạng người hôm nay đổi lại tự mình tự mình đối với chiến hắn mới phát hiện mình xa xa đánh giá thấp thực lực của đối phương mấy bận công kích bị toàn bộ né tránh trong lòng dần dần dâng lên một loại cảm giác vô lực hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới một vong du ngoạn gia thân thủ cánh xào diệu đến trình độ như vậy hắn là đặc trùng binh vừa nghĩ tới hắn còn có băng viêm song chạm bận rộn lớn tiếng quát thành đứng vào tấn công. k i ệ phía sau ngoạn g i a kinh hắn như vậy nhắc nhở truy hình đích đội hình lập tức hướng hai bên tảng ra trừ ở giữa mười mấy người bị băng phong trào hạn chế rồi di động ngoài hai bên trái phải đích ngoạn g i a đã vật lên b ă n g b ă n g b ă n g hàng hơn mười người ngoạn g i a g i ẫ m chung đóng băng bẫy dập chứ một người bị băng ở hai chân ngoài những người còn lại tất cả đều biến thành tượng đá phía sau đích ngoạn g i a bị ngăn chặn đường đi trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng bọn họ làm sao có thể có nhiều như vậy băng hệ cung tiến thủ nơi xa liên tiếp b u ô n g thả cung tên đích đạn nạ vẻ mặt cười c ứ n rũ khắc cầm ta cùng bình thường đích cung tiến thủ so sạch mới ta đây đóng đây không phải là rõ ràng ở tổn hại ta sao bên cạnh đích nguyệt vô ngân nghe được vô cùng buồn b ự c tiên tiêu bị băng ở hai chân đích ngoạn r a s ở trong đích bẫy d ậ p chính là hắn để bị nghề nghiệp hạn chế hắn không thể nào giống như đạn nạ như vậy ở trước chọn xong đích phạm vi khu vực bên trong vô hạn thiết trí vô cùng hiệu đóng băng bẫy d ậ p bình thường cung tiến thủ có mà chỉ có thể trong cùng một lúc để đặt một đóng băng bẫy d ậ p lôi đế ở viêm phong bén nhọn đích công kích đến phòng nhiều c ô n g ít nô tu thi triển một lớp kỹ năng sau trong lòng mừng rỡ cười nói lôi đế không nghĩ tới ngươi chơi hắc á m kỵ sĩ thực lực lui bức rồi lôi đế ngay vậy trong lòng đại não nếu không phải viêm phong, hai đánh lộn chuyên gia ta cũng vậy không đưa vào mắt mặc dù ngô tu sử dụng lực lượng tết h u ố c lực công kích hạn mức cao nhất đạt tới một nghìn sáu trăm chút ở chiến thần ý chí chiến đấu ra thành hạ cũng bất quá một nghìn bảy trăm sáu mươi hai chút đối với hắn chỉ có thể tạo thành hơn bốn trăm đích thương tổn ở thánh kỵ sĩ cường hiệu trị liệu đích phụ trợ hoàn toàn có thể không nhìn không để ý tới cũng là viêm phong đích công kích để cho hắn có chút kiến kỵ có thể miễu sát huyết hoàng đích kỹ năng cũng không phải là hắn có thể thừa nhận đánh lộn chuyên gia ngươi còn chưa có tư cách bình luận hội trường chúng ta phía sau một ga áo giáp lửa đỏ đích tráng kiện của chiến sĩ dơ lên cao trọng kiếm hướng ngô tu chém tới đây. Bạo Long. nô tu con ngươi đột nhiên lui tay trái bắt được đối phương trọng kiếm ngọn gió t h i ế u quyền trợt đánh tới hướng món đó lửa đỏ áo giáp cười to nói còn là một đôi m ộ t sảng khoái bạo long cười lạnh một tiếng một chọn một nghĩ khá lắm nơi này là chiến trường bằng các n g ư y i n à y vài chục trích con kiến cũng muốn ngăn trở phật la luân tắt đích tám ngàn tinh anh vừa mới r ứ t lời lại có mấy tên ngoạn gia hướng viêm ngô hai người c u ố n đi lên trong lúc nhất thời hai người áp lực đại tăng ngược lại lôi đế cuối cùng dọn ra vô ích tới tiến hành phán kích bất quá hắn biết viêm phong đích lợi hại hạ lệnh xông qua t r ư ớ giải quyết bọn họ đích trị liệu một cũng đừng bỏ vào Tích mịch đích đại thủ hô lớn một c h đích thụ hô đại lớn m t i ế nghìn dơ là c tám trăm hai mươi mốt tám mươi lăm huyết phí trong h ư không mang theo một đạo huyết quang một nâu đen đích thích khách thân hình bộc lộ ra cái gì đánh lén thất bại đích thích khách ánh mắt chừng chừng hoàn toàn đoán không ra tự mình đến tột u cùng nơi nào không ra viêm phong lần trước ở phòng ngự tòa thành cùng d ụ dạ x ị t lúc đối chiến bởi vì nhất thời khinh thường để cho một gã thích khách lẻn vào bên cạnh suýt nữa bị bị thương nặng từ đó đối với tứ đại tức thì thi đấu thể thao đích ngoạn ra nhiều vài phần cảnh giác há có lại bị đánh lén chi để ý rất giỏi ngay cả hải chi nước mắt đích tiềm hành người cũng có thể phát hiện đã nạ than thở rồi một câu trực tiếp dương cung lên khóa tiềm hành người dây cung trên lóe hàn quang đích mũi tên phốc một tiếng hướng kiên lưng nhanh mạnh mẽ b ắ n tới cung tiến thủ ở phát hiện thích khách dưới tình huống có tuyệt đối đích ư thế tiềm hành người ngay cả có nữa khả năng cũng không thể có thể ở đóng băng lĩnh vực 888, lạnh như băng chi mũi tên tốc độ di động r ấ t xuống 40%. hoàng bét tiềm hành người trong bụng hoảng hốt bận rộn thi triển né tránh áo chẳng chuẩn bị viến đột m u ố n đi viêm phong viêm lưới dao chém ra một cái ngân bạch sắc đích lôi điện tỏa liên đem mấy thước ngoài đích tiềm hành người kéo trở lại đồng thời hô nô tu nô tu tự nhiên h i ể u dụng ý của hắn thân hình cao lớn hướng tiềm hành người nhảy tới thi triển quần thể kỹ năng gió lốc quyền quyền võ sĩ đích gió lốc quyền cùng c u ồ n chiến sĩ đích gió lốc chạm có chút khác nhau không những được lựa chọn công kích phương vị khiến cho thương tổn tăng lên hơn nữa có bảy á c suất không nhìn né tránh hiệu、quả. 1.214, 1.225, 1.221, 1.228, 1.217, 1.215 t i t m h ì n h n g ư ờ i b ề m hành người bị lôi điện tỏa liên giam cầm ba dây nô tu đích do lốc quyển cơ hồ ăn hết hơn năm ngàn đích cánh mạng trị giá thoáng qua bị trống rỗng nhìn tiềm hành người chậm rãi ngã xuống đất nô tu hưng phấn mà kêu lên thứ nhất trong miệng hắn đích thứ nhất chỉ chính là tinh anh trong tinh anh giống như tiềm hành người như vậy đích đứng đầu thích khách thực lực phát huy đứng lên hoàn toàn không thể so với mấy tên cao đoan thích khách ngoạn giá sai người cao hứng đắc quá sớm viêm phong nhắc nhở vừa dứt lời n ằ m hé trên mặt đất đích tiềm hành người đột nhiên bắn ra tinh hồng đích thủy thủ nhanh chóng đâm về ngô tu đ ố i thắt l ư n g yếu hại kháo sống lại thạch ngô tu đau kêu một tiếng trực tiếp sử dụng bị xua tan tễ thuốc giải trừ thật đánh tiềm hành người giàu gì cũng là hải chi nước mắt chủ lực thành viên làm sao có thể không có mấy phần cậy vào viêm phong khỏe mắt hiện lên tính r a đạo ánh sáng biết viễn trình pháp hệ đã triển khai công kích bận rộn b u ô n g thảnh khiết chi lãnh thổ nhắc nhở truy đổi mặt trời đại thụ chiến tuyến lui về phía sau trong lúc nhất thời hơn m ư ơ i đạo ma pháp hướng viêm phong tập bắn tới đây chờ các người thật đến đây đi viêm phong khỏe miệng toát ra một nụ cười q u ỷ dị mở ra phục tô chi phong Ma màu mảnh một thoáng, bao gồm tiềm viêm phạm mời mạng mặt một màn, mạng phía quang. bao quanh ra qua pháp tiếp giáp, tiếp phong phần đánh khải theo hướng đích thải Chỉ thoáng, hành chung thức đích tánh hồ thoáng qua chúng giống, hơn 10 linh hồn chi bùi không có xuống mặt đất chung. Thấy như tánh tán giá kỹ năng liên vàng trên người bên trong, trong lớn ngoạn trống rỗng, xuống trung. liệt vi bùi trị đất trị đạo vào vậy bạo cơ có ở phát sinh tình huống nào sai sai những thứ kia ngoạn ra tại sao thường xuyên khấu trừ máu đoán chúng coi như n g ư ờ i lợi hại chương sau công bố chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm tám mươi bảy không thể nào mười mấy người diệt còn dư lại một n g u y ệ t vô ngân đám người cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình nơi đó nhưng là có hơn mười người cao phòng thủ châu máu đích l à chăm chiến sĩ cùng phòng kỵ sĩ a mỗi người đều có hai ba người cái phòng ngự kỹ năng gần bảy ngàn đích t á n h mạng trị giá cũng đang ngắn ngủn thập dây bên trong toàn bộ trống rỗng kia là như thế nào khái niệm lúc này viêm phong trên mặt cũng không có bao nhiêu vẻ vui mừng hắn nguyên tưởng rằng ở triệu hắn trong không gian có thể tiêu hao hết lôi đế sống lại thạch đích cơ hội không nghĩ tới đối phương có mạnh như thế hung hãn đích phòng ngự kỹ năng so sánh dưới phòng ngự của mình năng lực nhưng phải kém sắc không ít khó trách hắn có thể hai lần s ô n g qua thần thoại khó khăn đích nước k h á c không gian lôi đế đích sắc mặt cũng tương đối ra vẻ yếu kém đây là hắn tiến vào trò chơi lĩnh vực tới nay lần đầu t i ê n phát lên cảm giác vô lực đối mặt như thế đối thủ cường đại trơ mắt nhìn đồng bạn của mình hố rết mà không có chút nào phản kích lực hải chi nước mắt cũng có ba tên lận tàng chức nghiệp mà ra nhưng không bằng viềm tiêu hai người như vậy kỹ có thể phối hợp ăn ý x ỉ nhục để cho hắn dấy lên lửa giận màu lam đích trong đồng tử chỉ còn lại có vô tận tức giận bóng t ố i khê ước bóng t ố i khê ước miễn dịch tất cả k h ô n g chế lực công kích tăng lên hai mươi phần trăm thể trọng giảm bớt hai mươi phần trăm kéo dài ba mươi giây một đoàn thể màu đen t ừ trên người hắn phóng lên cao ngay sau đó thân thể của hắn cùng hai cây lôi truy bao phủ một tầng hát vụ mơ hồ xuyên s u ố t xuất ra đạo đạo bạch quang phản phát bị quán chú rồi cường đại đích bóng tối lực lượng vậy đối với nhuộm đỏ đích trong con ngươi ấn viêm phong đích thân ảnh nếu không đem viêm phong đánh chết này cổ lựa giận tuyệt không thở bình thường viêm phong gặp động tác vừa nhanh chóng v à i phần băng nhận chém ra phóng ra hàn băng tỏa liên chiến đấu đề kỳ hạn chế không có hiệu quả quả nhiên mở ra h ả i thần c h ú c phúc viêm phong ngưng thần ứng chiến thấy lôi truy thế tới mánh liệt thân hình nhanh quay ngược trở lại không có đón nợ lôi đế không có thay đổi truy thế lôi truy từ bên cạnh hắn sắt qua năm trăm bốn mươi một truy phong viêm phong đối với hắn có phạm vi kỹ năng cũng không cảm thấy ngoài ý、muốn. chẳng qua là không nghĩ tới hắn một nghiêng về phòng ngự đích h ắ t cám kỵ sĩ công kích cánh cũng đạt tới hai nghìn một trăm chút nếu tranh né vô dụng hắn định trực tiếp cùng lôi đế đối với chém liên thứ một nghìn chín trăm bảy mươi ba tám mươi năm huyết phí chống đỡ năm trăm ba mươi năm lực lượng sầm đấu viêm phong phong ảnh c h i vũ hiệu quả còn đang kéo dài tấn công nhanh chóng không thể so với đối phương yếu trong lúc nhất thời lôi đế tánh mạng trị giá thay đổi rất nhanh ba tên i phụ trợ trị liệu ngoạn ra lòng bàn tay cũng ngắt một thanh mổ hơi lạnh chú ý tới mình đích hoàn cảnh xấu lôi đế lực đạo lại tăng rồi một thành động tác cũng trở nên càng hung hiểm hơn dũng mãnh trầm giọng nói viêm phong ngươi là người thứ nhất để cho ta s ử suất toàn lực đích người nếu không phải lập trường bất đồng chúng ta có lẽ sẽ trở thành bằng hữu nhưng hôm nay gió này bạo danh o địa chúng ta là quyết định rồi bằng các ngươi mười mấy người căn bản thủ không được nơi này viêm phong cười lạnh nói muốn chiếm lĩnh phong bạo danh o địa thì phải giao ra thảm trọng thật nhiều bao gồm ngươi ta rất bội phụ c ngươi ở trên chiến trường có lớn như vậy cục xem vừa cai nguyện làm t i ế n phong đích cũng không có nhiều người cách nhìn mà có thể sáng tạo như vậy một kỳ tích đích người hơn tuyệt vô cận hữu nhược nhiên tối nay tấn công phòng ngự tòa thành thất bại ta không thể không biết ngoài ý mới bất quá chúng ta cũng sẽ không dễ dàng bơm t h á cho lôi đế vừa nói lên r ộ n g sông đi lên tranh thủ ở mục tu đ ố n g nhiên tiến vào trung tâm tài nguyên phân biệt lúc trước chiếm lĩnh phong bạo doanh địa phong ảnh c h i vũ kết thúc viêm phong thừa bị thương hại tăng lên tới hơn chín trăm chút mà liên thứ lực công kích nhưng tức ngược liệu ba trăm chín mươi ba chút tình thế nhất thời n g h ị c h chuyển lúc này phía sau tịch mịch đích đại thụ đám người có chút chống đỡ không nối bắt đầu có địch quân n o ạ n ra sông qua phòng tuyến bất quá bọn họ hiện tại đã phòng thủ rồi m ộ ư ơ i phút đồng hồ mục đích đã đạt thành viêm phong bưng thả một đạo lôi điện tỏa liên đem xông về trần thi giao cái kia danh t i ế p khách kéo trở lại lớn tiếng nói triệt thoái phía sau trở về thành đang khi bọn hắn chuẩn bị lui về trong doanh địa để cho trò chơi thủ vệ ngăn cản phật la luân t ắ t ngoạn gia đích tiến công lại nghe đến doanh phía dưới chuyển tới một mảnh t i ế n g gạo na la đặc cứu viện đã tới lôi đế dừng lại thế công quay đầu lại hướng về phía sau đám người nhìn lại có gần m ộ ư ơ i người d ế t vào đám người hỗn độn bị thương nặng tinh anh đoàn cũng ngăn cản không được hải chi nước mắt một gã tinh anh ngoạn gia nói ngoài ý muốn một bộ tiếp một bộ thật vất vả thấy viêm phong đám người rút lui hiện tại lại đột nhiên toát ra một chi đánh lén tiểu đội lôi đế hiện tại cũng m o n muốn đi lên rồi mới bất quá m ư ơ i người bọn họ cũng không phải là viêm phong làm sao có thể đem các ngươi giết thành như vậy nhìn phía dưới không ngừng lóe lên đích linh hồn chi bụi lôi đế không khỏi có chút n gây người ngay vào lúc này ngân bạch s ắ c đích lôi điện tỏa liên trói lại thân thể của hắn tiếp theo cả người liền đặng không bay lên lập tức t h ầ m tê ơ không tốt chiến đấu đề kỳ ngươi được lôi điện tỏa liên đích ảnh hưởng ba g i â y bên trong bài giam cầm trạng thái bị mạnh kéo ra ba mươi thước xa xa thoát khỏi trị liệu pha vi mà hắn phòng ngự kỹ năng lúc trước liền tiêu hao hầu như không còn nhìn viêm phong tiết như từ thần loại dày đặc lam đích con ngươi ánh mắt của hắn tủy khiếp sợ biến thành tuyệt vọng nằm xuống sao viêm phong miệng lộ ra một vị, Hồng lam kiếm quang l một chiêu liên thứ cùng ngọn lửa đánh sâu vào bạo chết hắn hơn năm ngàn chút đích t á n h mạng trị giá không có nữa nhìn té nằm trên đất đích lôi đế một cái viêm phong lần nữa hướng phật la luân tắt đám người nên đón có nguyệt vô n g â n chờ mấy đại viễn trình thâu xuất ở hậu phương ở trị liệu không có trên trước khi đến lôi đế quả quyết không dám sử dụng sống lại thạch đứng lên nếu không chỉ có xuất cục đích kết quả người nào xấu như vậy thế nhưng từ phía sau giết đi lên truy đổi mặt trời càng xem càng cảm giác ly kỳ tịch mịch đích đại thụ cười nói còn hắn khỉ gió người nào này phòng thủ chiến tha đắc càng lâu càng tốt nhưng nhìn dáng dấp đám người kia h ẳ n là viêm phong biết truy đuổi mặt trời nhìn viêm phong bóng lưng không khỏi nói t h ầ m ta làm sao cảm thấy viêm phong người bên cạnh mọi người cũng cùng quái dị đích cùng chiến sĩ bảo long bị viêm phong ở triệu hắn trong không gian doanh r ế t sau liền không dám sẽ cùng viêm phong giao thủ hiện tại thấy hội trưởng dắt trong doanh địa rốt cục kèm nén không được thanh đang lúc vang hô đại gia áp đi qua trắng m ân tôi ngươi theo kịp trắng m ân tôi là hải chi nước mắt đích chủ lực mục sư chịu trách nhiệm toàn đoàn trị liệu bọn họ không thể thiếu hụt lôi đề gốc cây người tâm phúc vô luận như thế nào cũng muốn tiếp ứng hắn viêm phong mở ra phục tô chi phong cùng vong linh chiếm được kỹ năng sau một người một ngựa xông vào kẻ địch bày xa xa trông thấy cùng phật la luân tắc đoạn ra chém giết đích trong chín người có một vóc người kiệu mảnh đích thiếu nữ thích khách trong lòng sửng sốt tại sao là nàng tiểu thiến bị viêm phong cự tuyệt sau hướng thu hàn nhóm n h ẹ o cứng rắn cua mới khiến cho hắn buông tha cho tiến công mục tu đ ô n g nhiên cảnh nội tài nguyên phân biệt làm cho nàng dẫn thu ra tám tên cùng thị đệ tử đến đây bạo phong doanh điệu nàng thấy viêm phong một mình một người rết xuống tới núm điệu ô thôi k h ô n kiếp bùn tiểu thư hiện tại tự mình đến, đến rồi mau đem đoạn kiếm trả lại cho ta chờ ngươi đi lên rồi dường như muốn thả vứt bỏ trợ giúp tịch mịch đích đại t h ủ gặp đi và phản không hiểu nói viêm phong ngươi không đi giúp bọn hắn sao viêm phong nhưng cười nói bọn họ mọi người so với ta còn lợi hại hơn còn phải dùng tới ta đi sao tiểu thiến đích thân thủ bất phàm n à người n g bên cạnh tất cả cũng không kém phật la luôn tắt chúng o ạ n ra tuy nhiên giả vờ bị hoà mỹ trong lúc nhất thời nhưng cũng cho giết được ứng phó không kịp nếu đối thủ thay hắn giải trừ phiền thoái viêm phong cũng vui vẻ toan tính khoanh tay đứng nhìn mọi người nghe cũng là sửng sốt trong lòng nửa tin nửa ngờ một viêm phong đã đủ biến thái cái này bên đích người nếu là mọi người cũng so với hắng đây chẳng phải là có thể đem vườn địa đàng v é n đáy hướng lên trời tiểu tiến h chờ chín người thân thủ cố nhiên xuất chúng nhưng dù sao không có trị liệu phụ trợ một lúc sau cuối cùng bụ không được địch nhân đổi phiên lật công kích nàng xảo trá thai quái cực kỳ thông minh tự nhiên đoán được viêm phong dụ n g ý thấy khỏe miệng hắn giấu cười lui trở về nhất thời d ậ m chân hận đến nghiến răng d ư ờ n g thối không tiếp bổn tiểu thư hảo tâm tới hỗ trợ ngươi nhưng thấy chết mà không cứu chờ ta giết đi tới lập tức muốn ngươi hảo xem nàng cũng có mấy phần của cường khởi xướng bao tô tới lập tức cựu quên mất thu hẳn tạm thời đích giàn giò không có quá nhiều lúc liền thi triển tật phong yến phía sau nàng một gã vóc người cao gầy đích khôi giáp chiến sĩ chú ý tới nàng thân pháp sau nhất thời lấy làm kinh hãi nhị tiểu thư làm sao ngươi có thể ở chỗ này thi chiến thân pháp ít lại nhại có chuyện gì ta thì sẽ cùng lao ca nói trước hết g i ế t đi tới tiểu tiến h một tiếng khét ê u mềm nhẹ đích thân thể mềm hại như phi hiến loại xẹt qua nặng nghề vây quanh thẳng tiêu viêm ngọn núi đi tên tiêu cao gầy chiến sĩ có chút bất đắc dĩ bận rộn đối với những người còn lại nói theo sau đ ừ n g giảm bất rồi thật vất vả xông lên bảng không có hai ngày nữa vừa té rồi các minh đệ cho lúc chút phiếu vẽ phiếu vẽ tất cả đều đập tới đây sao chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của t r ư ớ các 188. c ngươi là ai viêm phong đi thẳng vào vấn đề nếu muốn biết chúng ta là ai ngươi phải nói cho ta biết trước ngươi là ai sao tiểu tiến h nửa điểm cũng không muốn lỗ lạ về cổ võ giả thân phận đích vấn đề vẫn luôn là bí ẩn viêm phong cũng không còn trông cậy vào nàng có trả lời hỏi tiếp trước ngươi hỏi đích thu đứng t h ẳ n g phong là ai tiểu tiến h sửng sốt vẻ mặt cổ quá i hỏi ngươi không nhận ra thu đứng t h ẳ n g phong vậy ngươi vô ảnh quyết là học của ai nàng quả nhiên biết vô ảnh quyết viêm phong khẳng định trong lòng suy đoán hồi đáp cùng một lao đầu tự học lao nhân này bao nhiêu tuổi trưởng cái gì bộ dáng tiểu tiến h tựa hồ đối với dạy hắn vô ảnh quyết đích người tương đối cảm thấy hứng thú trả lời vấn đề ta hỏi trước đã viêm phong không lạnh không đ ạ m nói thu đứng thẳng phong là của ta một một trường bối bất quá vài thập niên trước đột nhiên mất tích vẫn tin tức hoàn toàn không có nay vô ảnh quyết là nhà chúng ta t r u y ề n b i kỹ ngoại nhân căn bản không thể nào tập đắc ngươi nói cho ta biết ngươi nói lao nhân có phải hay không gọi thu đứng thẳng phong tiểu tiến h thật cũng không có dấu g i ế m viêm phong không vấn đề quan à n g tiếp tục hỏi ngươi nói vô ảnh quyết là ngươi ra chuyển b i kỹ vì sao ngươi không cần tiểu tiến vừa nghe nhất thời sắc mặt đỏ lên nói ngươi cho rằng vô ảnh quyết nói học là có thể học ca không chỉ có huấn luyện điều kiện hạ khác hơn nữa mỗi ngày cũng muốn kiên trì luyện tập mấy giờ từ tật phong bộ pháp đến lôi t h i ể m bộ pháp muốn tiến hành theo chất lượng chỉ là dễ dàng hướng bộ pháp cái kia khảm l i ệ n không phải bình thường người có thể trôi qua cho dù thiên phú kinh người võ học người cũng muốn mười mấy năm đích công phu so sánh dưới ta hiện tại nắm giữ đích phi hiến bí quyết không chỉ có dễ dàng học xong hơn nữa linh xảo tính cũng không so sánh với vô ảnh quyết quỷ ảnh bớt sai viêm phong trong lòng nghi ngờ dễ dàng hướng bộ pháp có khó như vậy học sao viêm băng hình như là bảy tám năm t i ể u học xong mà ta cũng vậy mới hơn hai năm tiểu tiến h thấy hắn không nói gì nói tiếp trước ngươi thi triển đích thân pháp so sánh với vô ảnh quyết còn nhanh đây là cái gì thân pháp viêm phong tinh tế đánh giá nàng xinh đẹp đích gương mặt tiện tay từ vị diện không gian lấy ra kia đem đoạn kiếm đã đánh qua ngươi hẳn là may mắn nơi này chẳng qua là trò chơi như ngươi loại này đơn thuần không có chút nào lòng dạ đích cô bé sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện nói xong không có nữa liếc nhìn nàng một cái xoay người hướng tỏa thành đại môn đi tới tiểu tiến nghe được câu này sau cũng không có tức giận trong lòng mặc dù vẫn giận hắn lần lượt trêu chọc nhưng cũng bình thản vài phần nhìn hắn đi xa bóng lưng. nhẹ t h ầ n khẽ nhúc ních trong miệng lẩm bẩm nói thôi không tiếp ngươi hay là lo lắng một chút tự mình sao tốt nhất khác gặp phải ta lão ca hắn là tuyệt không cho phép ngoại nhân học s o n g vô ảnh quyết tiểu tiến h mới vừa đi ra bẫy dập khu vực nên thấy gặp một gã thân hình cao lớn mặt mũi tuấn lãng đích thanh niên lập tức mặt liền biến s ắ c xoay người muốn đi tiểu tiến h trở lại thanh niên quất lên tiểu tiến h giống như một con trấn kinh h ù đích con gà con dù lại vai c h ậ m dại đi về phía thanh niên ngượng ngùng cười nói lão ca ngươi không đi cửa thành giết địch làm sao đến nơi này thu h ẳ n sắc mặt khẽ biến thành giận a hồng bọn họ mọi người ra khỏi chiến trường n g ư ơ i tên là ta làm sao đi giết kẻ địch chính bọn hắn không có bản lãnh tại sao có thể trách trên đầu ta tiểu tiến thầm nói thu hàn ngươi còn không biết sai ngươi hẳn là may mắn nơi này chẳng qua là trò chơi nếu là ở trong hiện thực mấy cái mạng cũng không đủ ném tiểu tiến bất mãn nói nói chuyện với ngươi phương thức tại sao cùng viêm như gió viêm phong ngươi thấy hắn thu hàn thấy nàng gật đầu hắn có nói gì sao hắn nói hắn không nhận ra nhị ra ra tiểu tiến do dự chốc lát trong lòng v ừ a động lúc trước có thể là ta nhìn lầm rồi hắn thân pháp chẳng qua là cùng vô ảnh quyết có điểm giống nhưng thật ra là một loại khác thân pháp thu hàn thấy nàng ánh mắt linh động q u a y tròn đảo quanh liền đoán được nàng có điều d i u diếm nhưng cũng không phải trần thuận miệng nói nếu cùng vô ảnh quyết không có đóng ngươi sau này còn là đường đi chọc cho hắn khắc quên chúng ta vào vườn địa đàng đích mục đích nga ta biết rồi tiểu tiến h mãn bất tại hồ đáp kia pháp rừng rậm tây hải bờ t r ì n h hàm thái mang theo phòng làm việc còn lại mười lăm tên thành viên tụ tập ở truyền thống chút không lâu truyền thống thạch hiện lên hai mươi bốn đạo ánh sáng một chi trang bị hoàn mỹ đích đội ngũ ra hiện ở trước mặt mọi người phòng ngự tòa thành hoàn mỹ phòng thủ kim huy cùng nhiên liệu người toàn viên tiến công phật la luân tắc cảnh nội tài nguyên phân biệt chúng ta lần này kế hoạch hẳn là sẽ rất thuận lợi lục tiểu duy ép không được kích động trong lòng vẻ mặt cười hương phần nói vậy thì lên đường đi tranh thủ ở một chút n à y sinh cái mới trước đem băng hỏa đảo bên ngoài đích giã trách thanh dụng hàn g thái vừa nói từ vị diện trong không gian tay lấy ra đoàn đội rời đi quyền trục tiếp theo bạch quan g trận lóe một cái cự đại đích bán cầu đem bốn mươi người toàn bộ b a o lại nhưng ngay sau đó biến mất ở truyền tống thạch bên cạnh giống như bạ cờ dày đ ặ đảo băng hỏa đảo những thứ này cũng từ tính tài nguyên cứ điểm cần khiến cho rời đi quyền trục mới có thể đi qua. đơn thể rời đi quyển trục thập ngân một phần đoàn đội rời đi quyển trục so sánh với một mình rời đi quyển trục thì cần hai mai k i ế m tệ hơn nữa rời đi quyển trục cần tiêu hao dong binh đoàn vinh dự chút cũng không phải là nói đổi lại cho dù nếu không chỉnh hàm thái cũng sẽ không lựa chọn ở đây pháp hải bờ trở trực dĩ nhiên cũng chính là bởi vì có những thứ này hạn chế bọn họ mới không lo lắng những k h á t dong binh đoàn có tùy tiện đi vào băng hỏa đảo băng hỏa đảo bao gồm trên biển băng lãnh thổ diện tích gần bốn trăm cây số v ô n g hình tròn cũng từ ngoài dọc theo bao trùm lấy thật g à y đích băng cứng trong đảo đều biết ngồi đại hỏ hỏa, hỏa hoa nú núi lửa bên ngoài bị địa nhiệt ảnh hưởng nhiệt độ tương đối ấm áp tạo thành rừng rậm sân cỏ cùng hồ chờ hoàn cảnh toàn đảo cũng bởi vì này nhiều loại hoàn cảnh mà tạo cho phong phú tư chất nguyên chính hàm thái đám người mới vừa chuyển tới băng lãnh thổ trên liền đưa tới một đầu toàn thân bạch mao đích đại tuyết hùng băng hỏa tuyết hùng nguy hiểm cấp bậc hai mươi bảy tài nguyên cứ điểm đích giã trách cấp bậc có theo ngoạn gia tăng lên mà gia tăng băng hỏa tuyết hùng thuộc về tình anh cấp trách chính hàm thái không dám k h n h thường hướng lục tiểu duy bên cạnh đích khôi giáp phòng kỵ sĩ hô a hảo vương giai hào dơ một mặt trên đều hạ tiêm đích trọng Động đối đả đích đích hắn tương đối lao luyện, phòng ngự, hận tác thoái đả kích có thể tiêu trừ tiêu phá của kích có mục cao cửu lao quái là kỹ dụ 10% băng hỏa tuyết hùng tánh r k mạng sau t r trị giá chỉ có năm mươi tám nghìn mặc dù công kích phòng ngự cao mà có chứa ma kháng nhưng ở ba mươi mấy tên cường lực thâu xuất hạ cũng chỉ chống giữ một mươi mấy giây hai khối hoàn mỹ gia lông Chế lúc này trong i đội một gã vóc người mạnh gây đích nguyên tố sư thiếu nữ vương phượng yến chỉ vào bên trái phương hướng hô đây là cái gì mọi người theo nàng đầu ngón tay chỉ hướng ngắm tới lại thấy một đầu toàn thân bao trùm lấy gập gành đích màu nâu giáp cứng đích cự thú đang cùng vài đầu trường g ắ á p tuyết thú đánh nhau lục tiểu duy thất thanh kêu lên cứ điểm bột cứ điểm bột là đầu lĩnh cấp trách mặc dù sẽ không rơi xuống sử thi trang bị nhưng cùng tài nguyên bột giống nhau rơi xuống sử thi tài liệu hơn nữa khó khăn so sánh với tài nguyên bột còn thấp hơn chút ít chính hàm thái thấy bọn họ ánh mắt lửa nóng chận lại nói đừng chậm trễ thời gian lập tức cựu n à y sinh cái mới rồi đại gia chuẩn bị một chút hàm thái đánh chết này đầu cương bồi tuyết thú h ẳ n là phế không mất bao nhiêu thời gian chúng ta thật muốn buông thà cho sao vương p ư ợ n g s ử thi tài liệu mặc dù hảo nhưng cùng cả băng hỏa đạo tư chất nguyên so sánh v ớ i căn bản chưa đầy nhắc tới nếu như bởi vì mấy phút đồng hồ này thời gian không có thể bắt lại cứ điểm đích hải tặc đầu lĩnh chúng ta chẳng phải là kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ hơn nữa nếu như ta có thể đoạt ở kim huy chạy tới lúc trước đem băng hỏa đạo bắt lại quay đầu lại giống nhau có thể đánh chết này đầu cương bối tiếp thú mọi người gặp nói rất có lý liền cũng không nhắc lại toàn tính tập trung ở tại nguyên cứ điểm cửa và ngoài đợi chờ n à y sinh cái mới chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm tám mươi chín chiến trường đề kỳ nếu a la đặc đ q ố c không i m l phải các ngươi chậm chạp không có bắt lại phong bạo doanh địa thần dực cũng sẽ không ở bồn qua cốc trong doanh địa chờ lâu như vậy lần này tấn công thất bại hải chi nước mắt hỗn độn bị thương nặng cùng s nhờ ý ợ t cũng có trách nhiệm bất quá t i u coi như các ngươi thần dực tại chỗ kết quả cũng giống nhau lôi đế buồn bà cười một tiếng giọng nói có chút bất đ á c dĩ chiến thần m ặ t mặt liền biến sắc trầm giọng nói bọn họ chỉ bất quá tam đoàn người thật có thể ngăn trở chúng ta tám ngàn tinh anh không được không nói trước viêm phong ở phong bạo doanh địa đích biểu hiện ngươi biết mục tu đ n g nhiên vì sao chậm c h ạ p không có bắt lại cảnh nội tài nguyên phân biệt sao tám bị a tư mặc dù cùng chúng ta đồng thời tiến vào trung tâm tài nguyên doanh địa ngươi không cảm thấy kỳ quái sao lôi đế liên tiếp hỏi hai vấn đề chiến thần mặt cũng không phải là ngu ngốc rất nhanh cựu suy nghĩ cẩn thận rồi cả tình thế cả kinh nói phòng ngự tòa thành ở bắt đầu thời điểm cánh là một thành t r ố n g không nala đặt một vạn hai ngàn tên ngoạn ra phân tám ngàn người đi trước mục tu đ ỗ n g nhiên k h á c bốn ngàn người ngăn chặn tán b ị á tư đích đại quân mà phong bạo doanh địa liền chỉ có viêm phong tam đoàn người trấn thủ nếu không phải ngươi chuyển tấn công buồn cốc doanh địa làm cho bọn họ trở về thủ chỉ sợ tòa thành phòng thủ chiến có từ chối đích càng lâu nói cho cùng bọn họ đây là một kỳ thẻ đem chúng ta tam đại trận doanh c ũ n lừa lôi đế càng nghĩ càng cảm thấy đáng tiếc nếu như bọn họ có thể từ mục tu đ ỗ n g nhiên cùng tán bị á tư bên kia đạt được tình hình chiến đấu liền không khó đoán ra cái này chiến lược chỉ cần một tiểu đội liền có thể dễ dàng bắt lại thắng lợi cờ xí song chính vì hắn nhóm không cách nào dự liệu na la đ ặ có c toàn lực xuất động từng cái đón đánh mới đưa đến trận này đại thất bại bọn họ chiêu này thật lợi hại đem chúng ta hai vạn bốn ngàn người toàn bộ bỡn không biết là người âm hiểm đích người nghĩ ra được kế sách chiến thần mặt hàm răng cắn đắc kéo kẹt văng lên t ấ u trương lễ tùy phong thủ đã sao đa tám con lồi đế cái này không k ó đoán trừ viêm phong h ẳ n là không có người thứ hai dám nghĩ như vậy cái này chiến lược ý nghĩ kỳ lạ hơi có sai lầm liền tất cả mất hết hơn nữa phòng thủ phong bạo doanh địa là cả cuộc chiến đấu đích mấu chốt nếu là phòng ngự thất bại bọn họ liền phải mã rút về phòng ngự tòa thành v i ê m phong là mười phần đích nắm chặt mới an bài v i ê m phong ta chơi vong du nhiều năm như vậy cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái tên này hắn thật là lần đầu tiên chơi vong du sao chiến thần mặt vừa nghĩ tới kiếm sĩ đ ặ c sắc đích chiến đấu thị tần sách tóm tắt lồng ngực một trận nhiệt huyết quần quận trong tay đích tím bẩm trọng kiếm nắm thật chặt viên phong thật nghĩ biết một chút về người thực lực chân tránh nala đặc đánh như vậy hoàn c h ư lại công hội đích lực n g ừ n g tụ tăng lên tới trước chống không độ cao mà viêm phong đích danh khí cũng leo lên vong du sử thượng đích đỉnh lần này thắng được quá đẹp đáng tiếc phong bạo danh o địa những trang bị kia nếu là có thể thu lại là tốt chu tuấn minh có chút t i ế c nối u nói tiêu dương nhưng cười nói yên tâm đi hảo trang bị viêm phong làm sao có thể bỏ qua mọi người nghe vậy tất cả đều mong đợi nhìn về viêm phong chỉ thấy hắn từ vị diện trong không gian lấy ra tam vật sử thi trang bị cùng hơn mười vật hoàn mỹ vũ khí cùng vật phẩm trang sức lưu nhược huyên xem bản trên mặt đích trang bị đột nhiên hai mắt sáng lời chỉ vào một thanh tản da hắc khí đích sử thi trùy thủ nói a phòng này thanh thủy thủ cho ta có được hay không viêm phong lạnh nhạt cười nói các ngươi có thể sử dụng đích thì lấy đi sao có muốn hay không trừ tiền lương đích trung san san tiểu tâm dực dưng hỏi viêm phong này là chiến lợi phẩm của các ngươi thật tốt quá trung san san lập tức chụp vào k h á c hai kiện sử thi trang bị đó là một thanh cây từ đảng trường cung cùng đỉnh đầu tăng lên xạ chính đích bén nhạy thuộc tính đ ầ u m ũ tiêu dương uy điều này cũng quá không công bình sao phòng thủ phong bạo doanh địa chúng ta cũng có phần các ngươi đem tốt cũng chọn lấy ta chọn cái gì lưu được huyên biết hắn đang nói đùa miệng lạ nhưng không chịu thừa là ngươi tự mình nguyện ý quá khứ đích không ai cưỡng cầu ngươi hơn nữa đây là viêm phong đánh chết rơi xuống ngươi tốt ý cầm sao lúc này một tiếng trời loại động lòng người thanh âm chuyển tới thần thoại tên quả nhiên không h ư n g chống đỡ phật la luân tắt tám ngàn đại quân không chỉ mà còn toàn thân trở lui còn có như vậy đích thu hoạch thật sự gọi sợ h ã i than viêm phong nghe được thanh âm có chút quen thuộc xoay người nhìn lại thấy dương lăng vay cùng dương phạm dẫn dắt nhiên liệu người tình anh đoàn đi tới hơn hai năm không thấy dương lăng vay trổ mã đắc d u ê n dáng yêu kiểu mơ hồ lộ ra thanh xuân thành thục đích hơi thở bất quá vậy đối với xinh đẹp t u y ệ t trần đích ánh mắt hay là như vậy bén nhọn bức người viêm ph lăng vay vừa trưởng thành không ít dương lăng vay nhận thấy được hắn trong ánh mắt đích khắc thường nửa nói dỡn nửa nghiêm túc hỏi viêm phong ở trên người của ngươi có khí phách giống như đã từng tương tự chính là cảm giác chúng ta trước t i ê n là không phải là đã gặp mặt dương tiểu thư thật biết nói bữa mặc dù bán đấu giá cùng quý hội nhiều lần giao thiệp nhưng ta và ngươi ở vườn địa đàng trong nhưng là lần đầu tiên gặp mặt viêm phong nhẹ nhàng bỏ qua b i ể chúng i ta trong hiệp nghị không phải là chỉ cần van xin năm tại yêu yêu nguyên cứu điểm thừa kế tiếp là muốn tiêu viêm phong giúp một việc dương lăng vay ánh mắt tinh nhuệ nhìn viêm phong ngươi là muốn cho ta giúp ngươi đối với phó kim huy công hội viêm phong nhất châm kiến huyết nói dương lăng bay khen viêm phong quả nhiên trí khôn hơn người kim huy công hội thực lực tăng nhiều theo theo ta đoán bọn họ lần này cũng sẽ lựa chọn sử dụng bạ cờ dày đặc đảo cho dù chúng ta miễn cưỡng đánh thắng bọn họ cũng không có năng lực nữa tấn công cứ điểm cho nên ta nghĩ mời tham gia nhiên liệu người đích tấn công nhiệm vụ thật xin lỗi bán đấu giá cũng không nghĩ tham dự công hội chi tranh giành người cài yêu cầu này ta không cách nào đáp ứng viêm phong r ấ t khoát cự tuyệt nói bán đấu giá mọi người nghe vậy tất cả đều cả kinh cảm thấy kinh ngạc không nói đến nhiên liệu người là hợp tác đồng bạn vừa nguyện ý giúp chúng ta bắt lại cuối cùng hai tài nguyên cứ điểm tự hướng kim huy công hội rõ ràng đối với bán đấu giá không có hảo ý điểm này bán đấu giá cũng không nên tự tuyệt trần kiệt nhỏ giọng c ế nhủ kim huy tập đoàn vẫn muốn tóm thâu phòng đấu giá chúng ta nếu giúp nhiên liệu người bắt lại b ạ cờ dày đặc đảo cũng có thể ngăn cản kim huy giao dịch nền tảng đích phát triển đây không phải là rất tốt sao dương lăng vay vẻ mặt bình tĩnh tựa hầu ngờ tới viêm phong sẽ nói như vậy trực tiếp nói nếu như các người hỗ trợ thu hoạch đắc tư chất nguyên tài liệu một nửa thuộc về các người bán đấu giá lời vừa nói ra mọi người đều kinh dương phạm chân mày thâm tỏa không rõ nàng vì sao phải nói lên điều kiện như vậy đến hiện tại mới thôi nhiên liệu người don g binh đoàn cũng chỉ bất quá lên tới xế cấp nhiều nhất chiếm lĩnh hai t à i nguyên cứ điểm không duyên cớ chia hết lớn nhất t à i nguyên cứ điểm đích một nửa tài liệu số lượng này thật sự quá lớn mà trần kiệt chờ trong lòng người nói không ra l ờ i đích hưng phấn hẳn không được thay viêm phong đáp ứng điều kiện như vậy không làm là ngu ngốc bà thành nhiên liệu người don g binh đoàn chiếm lĩnh bạ cờ dậy đặc đảo sau s ở hái tài liệu đích ba thành thuộc về bán đấu giá viêm phong giọng nói bình thản nói đối với hắn mà nói tài liệu hơn ít không là trọng yếu nhất hắn phải cần là một xuất sư đích lý do mà thôi dương phàm nghe hắn nói chỉ cần ba thành sắc mặt cho phải nhìn một chút thầm、ý. nhìn tới phòng đấu giá thật nguyện ý cùng chúng ta nhiên liệu người hợp tác cái này bán đấu giá mọi người càng thêm không giải thích được rồi chu tuấn minh nhỏ giọng hỏi trần kiệt nói đầu hắn có phải hay không cháy hỏng rồi người khác nói một nửa tài liệu hắn không thêm coi như xong làm sao còn giảm đâu đây cũng là hai thành tài liệu a này tướng trị giá bao nhiêu tiền trần kiệt a phong bí hiểm ta cũng không biết hắn nghĩ như thế nào này dương tiểu thư nhưng là người tinh một chút thiếu cũng không cần có thể làm cho ra b à thành đã rất tốt hảo lần đấu giá này được nếu có tổn thất toàn tùy nhiên liệu người chịu trách nhiệm dương lăng vay đối với hắn biểu hiện ra đích cơ chi càng ngày càng thưởng thức ta lập tức trở lại yêu yêu ban bố đánh thuê muốn mời t i ể u giao cho ngươi quách trí hiên vừa nói lấy r a vàng ngọc chuyển giao trở về nạp mã đặc chủ thành chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm chín mươi b ạ cờ dày đặc đảo bờ biển viêm phong kim huy công hội tinh anh đoàn đã tụ tập ở đây pháp hải bờ theo chúng ta giải bọn họ ở trên cao một tuần vừa mới thêm không ít ngoạn da trừ bọ n bị thống nhất đích huyết ảnh long thành ngoài còn có bốn gã tự do hình thức đích ngoạn da hẳn là võ hai mang tiếng b o chúng ta lần này có thể muốn đánh một cuộc trận đánh ác liệt không biết ngươi có cái gì tốt ý nghĩ một thân sức lực phát khôi giáp đích dương lăng vay c h ậ m dãi nói viêm phong thấy nàng sóng mắt lưu động tựa như hung hữu t h à n h túc nói dương tiểu thư túc trí đam mưu tất nhiên đã nghĩ kỹ chưa đối sách ta đứng ở bán đấu giá đích góc độ nhìn vấn đề hết thể lấy bán đấu giá lợi ích làm đầu cho dù có ý nghĩ cũng chưa chắc phù hợp yêu cầu của các ngươi nói một chút cũng không sao dương lăng vay lạnh nhạt cười nói các ngươi chống đỡ kim huy công hội đích tiến công tuy chúng ta thay tấn công tài nguyên cứ điểm viêm phong từng chữ từng câu nói xong len ken có lực tự có một cổ làm cho không người nào có thể cự tuyệt đích như thế dương phạm đang định phủ quyết dương lăng v â y nhưng ánh mắt bình tĩnh nói cần bao lâu viêm phong vươn ra một ngón tay một cách giờ một cách giờ nhiên liệu người mọi người kinh ngạc nhìn hắn trên mặt cũng lộ ra không thể tin đích vẻ mặt nguyệt vô ngân đám người là được chứng kiến viêm phong dụ quá í đích kinh người hiệu suất vì vậy nghe hắn nói như vậy cũng không cảm thấy bất ngờ dương phạm bán tín bán nghi nói chúng ta tấn công nơi này cũng muốn gần ba giờ vàng đom đóm giông binh đoàn mười mấy người đích đội ngũ có thể ở một giờ trong bắt lại tài nguyên cứ điểm sao bán đấu g i mọi người gặp trong lời nói bao hàm k i n h thị ý nhất thời trong lòng tức giận lưu nhược huyên từ trước đến giờ nhanh một nhanh miệm bất m nói một canh giờ t i ể u một canh giờ hắn đã nói bao lâu không tính toán gì hết dương lăng vay cha nói quan sát biết viêm phong tuyệt không phải nói xuông chứ không làm nói vậy thì theo như như lời ngươi nói an bài chúng ta tận lực kéo bọn họ dương phàm không nghĩ tới nàng có sảng khoái như vậy đáp ứng nhỏ giọng hỏi làm như vậy có thể hay không qua loa rồi chút dương lăng vay t r ừ n g mắt liếc hắn một cái nếu như ngươi không có tốt hơn đích phương pháp xử lý t i ể u cơm miệng dương phàm bị nàng như vậy t r ừ n g nhất thời tim đập rộn lên rất sợ từ nàng trong ánh mắt thấy cái loại lầy cảm giác chán ghét không có nữa nói đ ư ợ câu hy vọng các ngươi có thể thủ vững một canh giờ viêm phong không có nữa nhìn dương p h à một m cái xoay người hướng cứ điểm tất yếu phương hướng đi tới thoát khỏi nhiên liệu người công hội ngoạn r a đích tầm mắt chu tuấn minh rốt cuộc không nhịn được mắng thứ gì hắn nói như vậy rõ ràng là xem thường chúng ta n g u y ệ t vô ngân cười nói không có gì quá kỳ quái này bạ cờ dày đặc đạo diện tích khổng lồ cứ điểm tất yếu tinh anh hải t ạ c số lượng cũng so sánh với bình thường tất yếu nhiều gần gấp đôi coi như là đế quốc tinh anh đoàn cũng muốn h à o phí mấy giờ nhiên liệu người tấn công quá một lần tự nhiên hiểu rõ trong đó khó khăn bọn họ chẳng qua là không biết viêm phong đích thủ đoạn mà thôi quách trí hiên nhìn xuống bản đồ vị trí nói, căn cứ nhiên liệu người cung cấp đích giã trách phân bộ tình huống chúng ta vẫn như vậy đi tới không lâu liền đến hải tặc dạy đ ặ t phân biệt rồi không từ bên phải đi vòng qua sao viêm phong nếu từ bên phải đi vòng qua lộ tuyến quá dài hơn nữa còn gặp được hải yêu b ầ y đích ngăn trở một giờ rất khó tới tất yếu mọi người nghe hắn nói như vậy đã hiểu hắn là muốn từ chính diện đột nhập bán đ ầ u ra đích đội ngũ vừa rời đi không lâu kim huy tập đoàn lớn nhỏ kim tiêu thành tự mình liền dẫn theo kim huy công hội đích đội ngũ ra hiện tại bà cờ dậy đặc đảo bờ biển thấy nhiên liệu người đích đội ngũ hậu ở nơi đâu trên mặt hắn xuất hiện một chút kinh ngạc h ư n g p ọ à m nói không nghĩ tới này một tuần nhiên liệu người hay là lựa chọn bạ cờ dày đặc đảo bất quá giống như bạ cờ dày đặc đảo loại này t à i nguyên phong phú đích địa phương cả na la đặc cũng tìm không được người thứ hai chúng ta kim huy công hội cũng là muốn muốn trả ca không bằng để cho, cho chúng o c h ta như thế nào dương phàm chúng ta đã quen thuộc nơi này đích địa hình tấn công bạ cờ dày đặc đảo cũng là chuyện đương nhiên các ngươi mang theo mấy tinh anh đoàn tới đây rõ ràng là để cướp đoạt kim kêu thành nhưng cười nói này đảo vốn là nơi vô chủ gì để cướp đoạt nói đến cũng là các ngươi đã chiếm hơn một tuần lễ cũng nên thỏa mãn sao dương phàm cả giận nói thứ lắm ngươi nói để cho sẽ làm cho coi chúng ta dễ khi dễ sao kim đêu thành bên cạnh đích võ hai sắc mặt trầm xuống giọng nói đông cứng nói hôm nay bà cờ dày đặc đảo chúng ta là tình thế bắt buộc thức thời lời của t i ể u mau rời khỏi đừng ở chỗ này lãng phí thời gian nếu không chỉ có diệt đoàn đích kết quả nhiên liệu người cùng bán đấu giá chuyện hợp tác bọn họ cũng làm rồi một phen điều tra biết lúc này nhiên liệu người đã phái ra năm c h i đội ngũ đi thay đom đóm dòng binh đoàn tấn công tài nguyên cứ điểm lấy bọn họ thực lực bây giờ gây khó khăn dung chuyển kim huy công hội dương lăng vay vốn định để cho dương phạm hồi nháo một trận trì hoãn một ít thời không chút hoang mang cười nói ngươi nghĩ cho chúng ta rời đi dù sao cũng phải cho hợp lý thuyết pháp chỉ bằng ngươi mấy câu nói tựu i cho chúng ta rút lui này cho chúng ta nhiên liệu người sau này ở vườn địa đảng như thế nào đặc t h â n kim t i ê u thành nghe vậy vẻ mặt sửng sốt đối với lời của nàng cảm thấy ngoài ý m u ố n nhìn xem ra cả người lẫn vật vô hại đắc ý lệ dung nhan bụng dưới một cổ tà hỏa nhắm trên lùi bắt đầu do dự mà võ hai nhưng trong lòng nghĩ nàng thế nhưng có thỏa hiệp dương thị tập đoàn cùng kim huy tập đoàn thuộc về đối thủ cạnh tranh quan hệ nhiên liệu người vô luận như thế nào cũng sẽ không nhượng bộ mới là nàng nói như vậy là có ý gì lúc này tố lúc ở một bên nhắc nhở, dương lăng vay là dương gia nhị tiểu thư tin đồn thông minh hơn người muốn đ ê n à n g khiến cho gạn tuyệt không có thể qua loa ứng phó võ nhị kinh hắn một chút như vậy ánh mắt ngưng trọng mấy phần hắn tự biết tự mình không có gì mưu lược chỉ có dựa vào võ lực giải quyết vấn đề trầm giọng nói hoặc là đi hoặc là đánh người mình lựa chọn dương lăng vay gặp du muối không vào bận rộn ở trong lòng tìm cách đối sách thật nếu đánh nhau nhân liệu người không có nửa phần phần thắng thậm chí còn có có tổn thất không nhỏ nghĩ thầm này võ hai là mãn phu dù thẻ đối với hắn là vô dụng rồi thật sự không có biện pháp tự lấy quáy nhiều phương thức ngăn cản bọn họ viêm phong đám người trong rừng rậm dọn dẹp rồi mười mấy nhóm tinh anh cấp đích r ắ n mối khổng lồ trách cuối cùng tiến vào tài nguyên bên trong cứ điểm bộ còn có bốn mươi chúng ta tốc độ nhanh chút viêm phong đứng ở tất yếu cửa quét mắt bên trong đích hải tặc phân bộ không khỏi c a o mày thêm đức hải tặc nguy hiểm cấp bậc hai mươi bảy cấp yêu yêu thấy tin tức trên bảng biểu hiện đích căn bản tin tức kinh ngạc nói không phải là bạ cờ xâm hải t r ồ n g sao làm sao biến thành thêm đức hải tặc rồi dù sao cũng là hải tặc có quan hệ gì tập trung giết là được n ụ c hoàn vẻ mặt không sao cả bộ dạng khi hắn xem ra có viêm phong cái này núi rửa lớn ở trước mắt những thứ này quái vật tinh anh cũng là dễ dàng bóng áp lưu n h ư ợ c huyên trừng mắt liếc hắn một cái nói n g ư ơ i biết cái gì thêm đ ứ c hải tặc là hải vượt đại hình nhóm hải tặc ủ n g có một chút đích nghề nghiệp phân loại thuộc tính cũng so với bình thường đích hải tặc cao chút ít nhưng là tinh anh trong tinh anh những thứ này thêm đ ứ c hải tặc quả thật khó đối phó viêm phòng kế tiếp tính toán làm sao làm nếu như muốn từ d ậ y đặt phân biệt xông vào khiến tới sẽ có chút khó khăn quách trí hiên hướng viêm phong quang đi hỏi thăm đích ánh mắt hy vọng có thể nhận được xác thực đích trả lời nguyễn vô ngân nhìn về phía trước một nhóm bao h à n g nguyên tô sư vũ sư cùng chiến sĩ ba loại nghề nghiệp đích thêm đức hải tặc thở dài một hơi nói nếu là có tùy phong hỗ trợ dùng hắn đích triệu hoàn thu cùng k h ô n g chế kỹ năng từ bên cạnh phụ trợ vấn đề cũng không phải lớn tùy phong trở lại chư thần hoàng hôn hắn hiện tại nhất định cùng lạc thần bọn họ tấn công đùi gai sơ cốc trông cậy vào hắn tới đây còn không bằng nhìn tây phương mặt trời mọc lưu nhược h lên xen và o nói trước thử một chút sao viêm phong vừa nói lấy ra tinh nguyện thần cung hướng một hải tặc chiến sĩ vương thả ngũ tinh trung u y ệ t 1760, 1751, 1755, 1748, 1758 ơ g h b t ố n g h t h ê m đức hải tặc bị tập sau trực tiếp hướng hắn phát động công kích 407, 414, 427, 422 t h e o hậu hải trộm vụ sư ở trên người hắn gây rồi một bóng tối chi phối hai gã chiến sĩ cũng lần lượt đánh ra ngất đánh kỹ năng p h o n g ngự 1 ộ t n g h n lực công kích 1 ộ t n g h n sáu t r ư m n g mang vào một khống chế kỹ cùng một t h â u suất kỹ bốn thêm đức hải tặc đánh mạng trị giá mới hơn năm vạn chút không tới một phút đồng hồ liền toàn bộ đánh chết viêm phong phân tích chiến đấu chi tiết sau lâm vào chầm tư Trần thi giao gặp quái vật tinh khiêng bốn anh đích công kích lúc lượng đích kích giao quái gặp lúc một á u huyết thay đổi rất nhanh, không khỏi chút hy hắn thể hóa hiểm rất trong đổi đủ rồi lại lắng, lòng vọng gì. có có lo vì m lần nữa quan sát tất yếu đích địa hình viêm phong vẻ mặt ra hắn ra lạnh nhạt cười nói có lẽ chúng ta có thể nói trước kết thúc mấy ngày hôm trước ổ bụng sau chắc đau gay gắt bắt đầu còn tưởng rằng là ngồi quá lâu bên hông đau n h ấ t nhưng sau lại ngay cả nằm cũng rất cực khổ không thể làm gì khác hơn là dừng lại mã tự đi bệnh viện kiểm tra khám g ấ p khoa thầy thuốc gõ lưng của ta h ô n ra ta này có đau hay không tiếp theo tịu nói cho ta biết thận kết sỏi rồi ta tại chỗ tự mộng ta mới hai mươi mấy tuổi Đắc trong kết sỏi. lòng ấ y k h ta thẳng kêu khổ cái loại này đau đớn thật không phải bình thường hào nhẫn muốn là lúc sau thỉnh thoảng kết sỏi tái phát đây chẳng phải là lão như vậy bị tội vừa đánh một tề ngừng đau trâm một đêm chưa chậm mắt cuối cùng nhịn đến ngày thứ hai bí đi tiểu khoa thầy thuốc cơm chưa trở lại lần nữa trần b ấ n bệnh xếp hàng nộp phí xếp hàng vi danh xếp hàng theo ít t u y ế n tấm từ buổi sáng tám giờ đến xế chiều bí đi tiểu khoa thầy thuốc đi làm cuối cùng có kết quả bí đi tiểu khoa thầy thuốc nói ngươi thận trong không có kết sỏi rất có thể là ống dẫn n i ệ u tắc nghẽn chịu chút đứng hàng thạch thuốc là tốt rồi cái này thật buồn mực ta là nên cao hứng hay là nên kêu khổ cao hứng đích là không có kết sỏi thân thể bình thường nhưng giống như vậy rằng co hai ngày c h uống thuốc chóng mặt kết quả nhưng căn bản không phải cái gì thận kết sỏi thậm chí còn không có hiểu rõ bệnh ở nơi đâu. Ta chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm chín mươi một nhìn viêm phong hướng thêm đức hải tặc bẩy chạy nhanh đi qua yêu yêu có chút không yên lòng hỏi quách trí hiên nói những thứ này quái vật tinh anh công kích cao như vậy hắn thật có thể kháng trụ sao khó mà nói đổi lại một loại tạ kéo bốn cũng đã là cực hạn viêm phong phòng ngự cùng ma kháng mặc dù cao nhưng cũng không thể có thể ngạnh kháng công kích không biết hắn có cái gì xảo diệu phương pháp quách trí hiên ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú vào viêm phong xa dần bóng lưng đúng như quách trí hiên theo như lời viêm phong quả thật không dám chọi cứng những thứ này thêm đức hải tặc đích công kích vì vậy hắn tận lực ở ba mươi thước khoảng cách sử dụng lôi bạo liệt viêm tán vớt long viêm c h i ảnh cùng ngọn lửa đánh sâu vào chờ kỹ năng dẫn trách tiếp theo tiếp tục xông về phía trước vì bảo đảm lớn nhất hạ n độ dẫn dắt thêm đức hải tặc hắn không có mở ra vong linh chiếm được mà là đợi chờ thứ nhất bóng tối chi phối hệ thống đề kỳ ngươi được bóng tối chi phối không chế bốn giây không cách nào thi triển bất kỳ động tác vừa nghe đến đề kỳ hắn lập tức sử dụng bị xua tán tết h u ố c hắn chạy trốn đích tốc độ thật nhanh những thứ kia bị dẫn dắt đích hải tặc nguyên tố sư cùng vu sư vẫn g i vững ở xạ trình phạm vi ngoài đồng thời hắn còn lợi dụng phòng ngự tháp canh đích trụ tử cây cột cùng dọc theo đường trên đích hòn trần thi giao quan sát nhập vi cũng không phát hiện viêm phong trên người có vong linh đích hơi thở thanh âm kiều mạnh nói hắn không có sử dụng vong linh chiếm được nguyệt vô ngân sửng sốt không có sử dụng ta biết rồi yêu yêu tựa hồ nghĩ đến cái gì xinh đẹp tuyệt trần đích ánh mắt đột nhiên sáng n g ờ i giá danh vọng đổi lấy đích bị xua tan tễ thuốc không chỉ mà còn có thể khu trừ tất cả hạn chế trạng thái hơn nữa ở kế tiếp trong vòng một phút đối với nên chế ngự trạng thái miễn dịch nói cách khác vu sư đích bóng tối chi phối đối với hắn không hề nữa có hiệu lực mọi người hiểu rõ trên mặt cũng lộ ra thì ra là như vậy đích vẻ mặt viêm phong vòng n ử a vòng ba mặt đều có thêm đức hải tặc đuổi theo tới đây đã không thoát khỏi được phạm vi công kích vong linh chiếm được bốn mươi bốn mươi mốt ba mươi chín lúc này ma pháp của hắn cắn trả ấn văn lựa chọn ma tinh trạng thái hải tặc nguyên tố sư cùng vu s tự thân cũng thừa nhận ba trăm hai mươi điểm thương tổn mắt thấy tánh mạng trị giá còn dư lại không tới một nửa hắn mới xoay người từ khắc một bên trở về nhiễu vẫn không được buông thả kỹ năng r ụ c quái cho đến chạy về phòng ngự tháp canh bên cạnh s u ấ t dẫn rồi tám mươi thêm đức hải tặc g i a o g i a o mau tăng máu trần kiệt khẩn trương hô ta hiện tại không thể trị liệu hắn mắt thấy tánh mạng hắn trị giá xuống đến mười phần trăm trần thi g i a o chỉ có thể lo lăng xuông t h á n h quan g loại trị liệu thuật đối với vong linh sinh vật chỉ biết lên phản tác dụng song mọi người thấy của hắn lượng máu huyết ngã vào đại cốc trong lòng đồng thời t o á t ra một cái ý niệm trong đầu ở cuối cùng mấy đạo hàn băng tiến cùng bóng tối chi đâm bay vụt tới được trong phút chốc viên phong hạp rồi một ngụm ba mươi cấp hồng phẩm trị liệu thạch chỉ thấy lục quang trật lóe hắn năm nghìn tám trăm hai mươi chút đích đánh mạng trị giá trực tiếp bị định mãn hắn quay trở lại mãn máu đích kỹ năng chu tuấn minh vẻ mặt kinh ngạc n g u y ệ t vô ngân hủy bỏ nói không vậy hẳn là là trị liệu thạch bất quá này hiệu quả cũng quá mạnh đi viên phong từ t r ầ m luân đất đích băng hỏa cự long trên người đạt được m ộ ư ơ i viên ba mươi cấp hồng phẩm trị liệu thạch bởi vì là anh hùng nghề nghiệp nhiệm vụ hắn cũng không có cùng bất luận kẻ nào nhắc tới còn đứng ngây đó làm gì đánh rồi bốn mươi hải tặc chiến sĩ bốn mươi hải tặc nguyên tố sư cùng vu sư đem phòng ngự tháp canh bao bọc vây quanh phong ảnh c h i vũ chiến thần c h i lưới dao phục tô c h i phong kích hoạt rồi ba cái kỹ năng v i ê m phong quyết đoán đem ma pháp cắn trả ấn văn đ ổ i thành ma kính trạng thái ở vong linh trạng thái hạ mở ra phong ảnh c h i vũ hắn thừa nhận đích ma pháp thương tổn hạ xuống mười chút trở xuống mà những thứ kia vây quanh đích hải tặc chiến sĩ hơn năm vạn chút cánh mạng trị giá cũng đang vài dây bên trong bị ma pháp chiết xạ trống g i n g phòng ngự tháp canh nhất thời chỉ còn bốn mươi hải tặc nguyên tố sư cùng vu sư hắn sau đó vừa cắt trở về ma tinh trạ 320, 322, 321. kế tiếp viêm phong sử dụng tuấn t r ạ n g kỹ năng tiến hành công kích mỗi lần huy kiếm ba lần chia ra hướng bất đồng phương vị bao trùm tất cả thêm đức hải tặc mỗi lần ba trăm n h i ề u đích phản xạ thương tổn ở cộng thêm phong nhận gần một chút đích cắt rách thương tổn chỉ là viêm phong đối với mỗi cái thêm đức hải tặc dây đả thương liền đạt tới một ba trăm chút chứ lưu nhược huyên đích thích khách quách trí h u y ê n đích phòng kỵ sĩ cùng trần thi giao thiên đường điệu hai trị liệu còn lại sáu người cũng có quần thể kỹ năng dây đả thương đều ở bốn trăm l i n năm trăm chút trong lúc kể từ đó tất cả thêm đức hải tặc liền ở phong ảnh tri vũ nửa phút trong toàn bộ đánh chết. hệ thống đề kỳ người đánh chết thêm đức hải t ạ c nguyên tô sư được kinh nghiệm 1 8 6 n h a i chút tổ đội kinh nghiệm 10. 3%, t ổ đội kinh nghiệm hệ số 1. ộ năm nghe được liên tiếp rồi kinh nghiệm đề kỳ trần kiệt đám người giống như là ở lắng nghe động lòng người đích lâm nhạc có dường như vẻ mặt say mê n ử a t r ư ớ n g nhiều chút bọn họ hiện tại đẳng cấp tất cả đều là 27 cấp mỗi đánh giết một người thêm đức hải t ạ c liền đạt được 1619 điểm kinh nghiệm e ít -E、tờ t thêm đức hải t ạ c cung cấp đem quá 13 vạn điểm、e、tức tức để cho bọn họ điểm kinh nghiệm e ít t tăng một tiết nhìn bảy bát hoàn mỹ trang bị cùng trên đất đích túi tiền vật phẩm chu tuấn minh bước nhanh đi tới trong miệng nhắc đi nhắc lại trang bị trang bị lần này quái vật tinh anh rơi xuống đích trang bị vừa lúc hợp bọn họ dùng mấy người đích lực công kích cũng tăng lên một chút n g u y ệ t vô ngân thấy viêm phong đánh mạng trị giá vừa lúc thấy đ ấ y vẻ mặt cổ quá i hỏi viêm phong ngươi sẽ không phải là tính toán tốt sao hai mươi nhóm không nhiều không ít kỹ năng vừa lúc kết thúc ngươi cứ nói đi viêm phong mỉm cười liếc hắn một cái nhìn kia dày đặc lam trong hơi tê hát ánh mắt sắp bén nguyễn vô ngân toàn thân run lên thầm nghĩ quá yêu nghỉa rồi lớn như vậy đích chi tiết lượng cũng bị cho là như thế tinh chuẩn hắn còn là loài người sao chẳng trách n g u y ệ t vô ngân có nghĩ như vậy ngay cả viêm phong mình cũng có chút ngoại ý muốn có thể đem tình huống chiến đấu nắm chặt đến loại trình độ này a phong nhanh lên một chút r ụ c quái ba phút đồng hồ một lớp không dùng được một canh giờ chúng ta t i ể u thăng cấp rồi trần kiệt hưng phấn m à kêu lên viêm phong lắc đầu bất đắc dĩ nói kế tiếp đích tám phút bên trong chỉ có thể kéo hai nhóm trách kháo lôi điện lá chắn bảo vệ đích phản xạ hiệu quả miễn c ư ơ n g có thể kháng trụ chiến thần chi lưới giao kỹ năng cần mười phút đồng hồ thời gian cột đao cứng rắn kéo lời của chúng ta có thể sẽ diệt đoản nếu như có thể làm được mấy phút đồng hồ một lớp tiêu thăng cấp ch v ư ơ n g địa đàng tuy mỹ nổ gỡ độc lập thiết kế tự nhiên suy nghĩ đến viêm phong tình huống như thế trừ bộ phận tài nguyên c ứ điểm ngoài còn lại chính là phân biệt đích giã trách đều có phạm vi hoạt động cho dù ngoạn ra đầu góc tính toán nữa tinh chuẩn một lần cũng chỉ có thể kéo mấy nhóm、mười、phút phút hồ. Con tưởng rằng có thể như lánh thổ như vậy lâu rồi, thật đáng tiếc. Kiệt tiếc thở nói. Yêu yêu cười mắng, mười phút đồng hồ đánh chết đem gần một trăm quái vật tinh anh đã rất tốt, người khác tưởng trước tấn tiếc. Trần Kiệt Tiết vật rất tốt, t đồng đáng đồng đem đã rồi, Con rằng lần công xương băng nói. mắng, gần người phong lực, có cười sói lâu mới dài quái vậy Yêu yêu nguyễn v ô n g â n len lén cùng viêm phong nói chuyện riêng nói t ù y phong đã trở về chư thần hoàng hôn rồi lần sau gặp lại đến chuyện tốt như vậy nhất định phải tìm ta viêm phong tấn công tài nguyên c ứ điểm ngươi tới là được nay điểm kinh nghiệm e ít ở hắn cũng không có gì nếu nói ba mươi cấp đích thăng cấp kinh nghiệm là hai mươi bảy cấp đích ba hai lần cấp bậc thấp quái vật tinh anh căn bản không thích hợp nhanh chóng tăng lên cấp bậc quách trí hiên hay là ổn định chút đánh đi nhiệm vụ quan trọng hơn tất cả mọi người đồng ý gật gật đầu kế tiếp đích tám phút trong bọn họ cũng chỉ dọn dẹp rồi m ư ơ i hai nhóm thêm hải hải tặc đợi viên phong chiến thần chi lưới giao kỹ năng khôi phục mới lập lại chưa c Tháng đ í chương thứ một ngày, đại gia cho lực chút, tới cho nhiều hơn h mời ngày, gia đây đại đập sau. lực vẽ trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm chín mươi hai cách nước định đích một giờ còn có hai mươi bọn họ đã đánh vào tất yếu nội bộ rốt cục đến một rồi nhìn về phía trước bốn tinh anh thủ vệ phía sau đích thêm đức hải tặc đầu l ĩ n h kẹt đản mọi người một trận nóng hết phí vọn thêm đức hải tặc đầu l ĩ n h kẹt đản cùng chiến sĩ nguy hiểm cấp bậc hai mươi bảy mặc dù là đầu l ĩ n h cấp buôn nhưng dù sao chỉ có hai mươi bảy cấp hơn nữa còn lại bốn tinh anh thủ vệ tất cả đều là chiến sĩ đối với viêm phong mà nói cũng không có gì khó khăn c ă n cứ nhiên n liệu g ư ờ i c u n lượng g cấp chất trước, tất tư y ế u thủ l ĩ n h cạnh thủ bên có tám vô ệ hệ trong tinh anh, mà tình huống trước mắt bốn anh, huống hiển nhiên đó là mà pháp h k ngân giống cười nhìn về viêm phong viêm phong ở bên trái tinh anh thủ vệ trên người đánh một màu lam dấu hiệu nói quả thật không có gì khó khăn cái này thủ vệ tự giao cho ngươi ở chúng ta không có đánh chết bột lúc trước ngươi tốt nhất khác đeo n g u y ệ t vô ngân khuôn mặt tươi cười đọc lại sau đó đổi thành mặt khổ quà nói dân a ngươi thấy ta giống đang nói đùa sao viêm phong vẻ mặt bình tĩnh hỏi ngược lại xem như ngươi lợi hại sau khi đánh xong ngươi tốt nhất cho ta một giải thích hợp lý n g u y ệ t vô ngân vừa nói dương cung hướng màu lam dấu hiệu tinh anh thủ vệ bắn một mũi tên nhưng ngay sau đó xoay người hướng ra phía ngoài chạy như đ i ê n viêm quách a i người đi theo n g ề n đón quách trí hiên kéo hai tinh anh thủ vệ mà viêm phong thì kiềm chế kẽn đặn cùng người tinh anh thủ vệ những người khác cũng lập tức gia nhập chiến đấu hoàn hảo có n g u y ệ t vô ngân ở nếu không gió này tranh đích công việc ta lại làm không được Trung San San vô vô bánh bao lớn nhỏ bao vỗ vô đ Cảm giác chán được. cờ không quá chán là được. Cờ dày đ Bạ ặ ở trong rừng rậm hỏa hệ nguyên tố sư huy hoàng tử diễn mặt sắc mặt n g i n g trọng nhìn dương lăng vay nói kim huy còn có ít nhất một trăm linh tên vạn gia theo như bọn họ đi đích lộ tuyến hẳn là rất nhanh là có thể đuổi theo bán đấu giá đích người chúng ta phải đợi những người khác gấp trở về sau dương la n g b a y cho dù người của chúng ta gấp trở về kim huy bên kia tình huống cũng giống nhau đến lúc đó tình thế hay là nghiêng về một bên công hội chịu không n ổ i như vậy đích tổn thất lấy chúng ta nơi này một đội người chính diện đón đánh cố nhiên không được nhưng b ấ i nhiếu như n g dư giả bây giờ còn còn dư lại nửa giờ tận lực ở phía sau bên kéo bọn họ huy hoàng tử diễm xương lanh v ấ t khói hoa t h ầ n tử thiên kỷ tử chờ mọi người cũng là đứng đầu mạn ra giữa lẫn nhau phối hợp lâu như vậy ở một trăm người đích đoàn đội trước mặt tự vệ hay là thành thạo song khi bọn hắn đuổi theo kim huy công hội đội ngũ nhưng kinh ngạc phát hiện đối với phương đang l i ề u mạng dọn dẹp h ả i yêu quái vật tinh anh tiến độ so sánh với trong tượng tượng đích còn chấm rất nhiều chuyện gì xảy ra nơi này đích h ả i yêu nảy sinh cái mới rồi mọi người một trận kinh nghi dương lăng vay sầu mi giản ra cười nói bán đ ầ u giá đích người hẳn là thẳng tắp tấn công vào tài nguyên cứ điểm kim huy mặc dù nắm giữ chúng ta tuần trước đích tiến công lộ tuyến nhưng lộng xào thành chuyên cho dù chúng ta không quánh yêu lấy tốc độ của bọn họ không có nửa giờ cũng đừng nghĩ tiến vào tất yếu vậy chúng ta khởi không phải có thể ngồi yên đang xem cuộc chiến dương p h à m hưng phấn mà nói dương lăng vay phủi hắn một cái nụ cười lung trên một tầng đông lại x ư ơ n g l ê n h đạo nói ngươi làm bọn họ đều là kẻ ngu sao nếu như chúng ta không phản kích rất có thể sẽ bị hoài nghi từ một con đường khác tuyến đoạt tấn công đến lúc đó để cho bọn họ phát hiện bán đấu giá tấn công đích dấu vết thì phiền thoái huy hoàng tử diễm đồng ý gật gật đầu chúng ta tượng trưng đánh lén hạ xuống tiếp xúc để cho bọn họ phân tâm vừa sẽ không khiến cho hoài nghi đây tuyệt đối là vật dễ dàng đích công việc nếu viêm phong có thể đúng hẹn bắt lại bạ cờ dày đặc đạo chúng ta lần này coi như là kiếm rồi Thiên tử trước một hai đỉnh phía mạch cười nói. cùng bốn đồng môn kỳ sư Võ gã đệ ở lúc i gió hải liền hải ề u su quét yêu, yêu chết, càng thế đích nhanh đánh trong rất lấy l sấm rậm rừng vào bụng. này bọn họ nghe được trên bầu trời vang lên một tiếng hệ thống đề kỳ nhiên liệu người C ê cấp dòng binh đoàn tiêu diệt bạ cờ dày đặc đảo tài nguyên cứ điểm đạt được nên khu vực hái quyền hạn thỉnh ở năm phút đồng hồ bên trong rút lui bạ cờ dày đặc đảo làm sao có thể võ hai ngạc nhiên dừng lại động tác cả người cũng động tùy ý mấy hải yêu huy động cán dài đao hướng ngực giáp trên chém r ụ lúc này dương lăng vay dẫn dắt đích đội ngũ ở ngoài mấy trục thức ngừng lại m a người, người nếu g theo cợt đùa như c ờ i không nắm chặt thời gian lời mà nói văn g hỏa đảo rất có thể cũng muốn bị những khác dòng binh đoàn chiếm lĩnh dương lăng vay hoàn mỹ mặt trẻ trên lộ ra vẹn ngoạn vị đích cười yếu ớt đường cao hứng đắc quá sớm các người cuối tuần cũng sẽ không nữa v ậ n tốt như vậy kim đ ê u thành để xuống ngoan thoại nhưng ngay sau đó sử dụng truyền tống thạch thối lui khỏi bạ cờ dày đặc đảo thấy kim huy mọi người toàn viên khuôn mặt không cam lòng rút lui dương phàm chờ trong lòng người âm thầm gọi thoải mái một ngụm ác khí trở ra quá thư sớm rồi huy hoàng tử diễm nhìn một chút thời gian phát hiện so sánh với ước định đích còn sớm mười phút đồng hồ cảm khái nói khó trách lần trước xương sói băng lãnh thổ nhanh như vậy tựu i cho chiếm lĩnh đom đóm rong binh đoàn quả nhiên thần tốc mọi người vốn là đối với bạ cờ dày đặc đảo phân thành vấn đề vẫn có bất mãn hiện tại ngược lại chỉ là hai có giao chiến đích tổn thất tranh luận cho tính ra kim huy công hội sai sót rồi bạ cờ dày đặc đạo không thể làm gì khác hơn là trở về k i a pháp tây hải b ở chuẩn bị đi trước băng hỏa đ ả o bà tinh anh đoàn năm bình thường đoàn hơn ba trăm người tề tụ truyền tống tại bên kim theo thành lấy ra một phần đoàn đội rời đi quần trục nhưng nguồn bực nghe được một tiếng hạn chế đề kỳ đô băng hỏa đ ả o đã bị quản gia do binh đoàn chiếm lĩnh n g ư ờ i đoàn đội không có đạt được tiến vào quyền hạn nay thanh đề kỳ như trời quang sét đánh chực khiến đầu hắn choáng một lúc lâu cũng chưa có lấy lại tinh thần tới quản gia do binh đoàn quản gia do binh đoàn đây là đâu người sai vật đ một bên đích tố lúc gặp ngu n ơ địa phương nhắc nhở kim t h i ế u ra thời gian cấp bách hai tài nguyên cứ điểm số định mức đến hiện tại một cũng không bắt được hay là tốc độ chuyển đi qua đi chuyên cái di chuyển băng hỏa đ ả o đã bị người chiếm lĩnh kim t đều thành thanh â m nếu như gầm thét chấn đắc mọi người sắc mặt kinh biến trước mắt bạ cờ dày đ ả o hôm nay ngay cả băng hỏa đ ả o cũng đã mất tố lúc hiểu hắn tâm tình bây giờ thật cũng không đem lần này tức giận mắng để ở trong lòng vận tâm bình khí hòa nói hai đại cũng từ đã bị chiếm lĩnh chúng ta hay là nhanh chóng làm tính toán phía bắc kêu pháp núi non cứ điểm mỏ bạc tài nguyên phong phú không bằng chúng ta chọn cái này sao k i một Tiêu Thành hắn liết m cái, tỉnh lên tự lên mảnh ì bình n lớn, phần, chậm dãi nói, người đối với vong du、so、sánh h hỏa khí phục chậm mới mặt mấy với với rồi dãi đối i vừa ta quá du sắp so sẽ g i tiếp thích, tùy kế g ư i bài. an n Một m ả thải quang lấy lên kim huy mọi người nhất tể chuyển vào kia pháp núi non ven đích trong rừng cây ở lâm trên đường đi bộ mấy phút đồng hồ đội ngũ phía sau đột nhiên có ngoạn da kề lớn có người đánh lén người không có mắt đổ dám đến đánh lén chúng ta kim đều thành đích l ử a g i ậ n lần nữa bị vẫn lên giống như là tìm được bắt nạt đích đồng tử làm võ hai thấy rõ đánh lén bốn người đích thân thủ nhất thời mặt liền biến sắc chầm giọng hô la tuyệt máu quỷ diệt bốn người họa vô đơn chí được không đúng dịp bọn họ lại gặp gỡ viêm tuyệt viêm máu viêm quỷ cùng viêm diệt này bốn s ắ t thần ở chỗ này n h á m chán đánh quái vật tinh anh lúc này nhiên liệu người mọi người đã sớm cười lật ra băng hỏa đ ả o thế nhưng để cho cái gì quản gia do binh đoàn chiếm lĩnh cái này bọn họ muốn chọc g i ậ n đắc hộp máu tấn công hoàn bạ cờ dày đặc đảo bán đ ầ u giá mọi người trực tiếp truyền tống đến nạp mã đặc chủ thành thấy dương lăng vay đứng ở nơi đó chờ trực viêm phong vẹ mặt bình thản nói dựa theo ước định chúng ta đã giúp các ngươi lấy được bạ cờ dày đặc đảo chi phối quyền bất quá lần này tài nguyên tất yếu đoạt được đ hôm nay tấn công bạ cờ dậy đặc đào toàn dựa vào các người bàn đ ầ u giá đoạt được đích vật phẩm dĩ nhiên thuộc về các n g ư ờ i dương lăng vay cười nói ở nhiên liệu người mọi người thấy mấy phe chẳng qua là chịu trách nhiệm kiểm chế kim huy công hội nếu không phải viêm phong lựa chọn bất đồng đích lộ tuyến lần này giao chiến tổn thất càng thêm t h n g trọng nhiên liệu người chỉ có cung cấp một tài nguyên c ứ điểm đích số định mức nhưng đoạt lấy bảy thành đích hái tài liệu khoản này t r ư ớ n g làm sao coi là cũng kiếm rồi phía sau đích chu tuấn minh nhưng nhỏ giọng cười nói lần này tấn công tất yếu thu hoạch như vậy phong phú thật muốn cùng bọn họ chia đều ta thật là có chút không nỡ lâu rồi không nghĩ tới vi nguyệt vông â n hai tay v à chạm để ở trước ngực vẻ mặt cười xấu xa nói nếu để cho bọn họ biết cứ điểm bột rơi xuống tam vật c ự c phẩm sử thi trang bị không biết còn có không sẽ lớn như vậy phương đánh chết hơn hai trăm thêm đức hải t ạ c thu hoạch rồi hơn hai mươi vật hoàn mỹ trang bị nhưng tăng lên còn không bằng thêm đức hải t ạ c đầu lĩnh kẹn đạn rơi xuống đích tam vật trang bị mạnh bọn họ lần này nhân phẩm xuất kỳ thật là tốt tôn gia sử thi trường cung toàn pháp hệ vật phẩm trang sức trị liệu vật phẩm trang sức tam vật sử thi trang bị trung san san đôi mi thanh tú khẽ n â n nhắc nhở nguyệt vông â n nói ngươi đã được rồi một thanh sử thi trường cung rồi cũng không thể đem chuyện này nói cho bọn hã biết nói giỡn, bà cờ dày đặc đảo là bán đấu giá một mình tấn công cho dù viêm phong không nói nhiên liệu người cũng không dám nói ý kiến n g u y ệ t vô ngân cũng bị nàng ngày này thật ý nghĩ chọc cười rồi gật đầu lia liệu nói nhất định không nói cho bọn h ắ n biết nếu không tự làm miệng viêm phong đem vẻ mặt của mọi người thu hết vào mắt biết đối phương không có có bất mãn mới đem ánh mắt rời về dương lăng vay trên người nói hy vọng các ngươi có thể theo như hiệp ước hái trên đảo đích tài liệu tại hạ chu tuần tài nguyên tranh đoạt chiến lúc trước đem chúng ta một ít phân đưa tới đây dương lăng vay liên lạc nhìn chăm chú vào cặp tia giếng nước yên tính đích đen bảo thạch con ngươi vẫn có khí p h á c h giống như đã t ừ n g t ư ơ n g tự chính là cảm giác nhưng thủy trung nhìn không ra bất kỳ đầu mối khẽ gật đầu nói ba thành tài liệu một phần không ít chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm chín mươi ba đợi nhiên liệu người mọi người rời đi nguyễn vô ngân nhìn xuống thời gian nói tài nguyên tranh đoạt chiến cùng cứ điểm tất yếu cũng đánh xong bây giờ là làm giông binh đoàn nhiệm vụ hay là đi thẻ di ô địch đảo tăng lên g i ả danh vọng sao giả danh vọng nhất thời bán hội cũng đạt tới không sùng bái cũng là lính đánh thuê đoàn đích vinh dự chút có ít chúng ta chỉ có mười một người đạt được đích vinh dự chút không thể thỏa mãn a cấp giông binh đoàn đích tiêu hao cái này lộ h ồ n g hay là muốn kịp thời bộ huyết quách trí hiên phân tích nói cũng tốt mấy ngày qua vẫn làm dạ hại yêu nhiệm vụ cũng nên thay cho khẩu vị không bằng t i ể u đón mấy tinh anh cấp đích d ò n g binh đoàn nhiệm vụ sao n g u y ệ t vô ngân vừa nói liếc viêm phong một cái quách trí hiên thấy viêm phong mặt gặp nạn sắc hỏi ngươi có cái khác an bài sao viêm phong ta tính toán đi hắc ám thâm viên xem một chút n g u y ệ t vô ngân sửng sốt vỗ hão cười nói ta làm sao đem này đem quân đi ngươi đã ba mươi cốc có thể sử dụng bóng tối chi môn đi trước hắc ám thâm viên yêu don binh đoàn đích nhiệm vụ theo chúng ta mời người làm sao người đi hắc ám thâm viên trước tiên có thể hiểu rõ một chút tình huống quách trí hiên biết nhanh chân đến trước đích tầm quan trọng hắn cũng hy vọng viềm phong có thể mang về trực tiếp hát cám thâm n g u y ê n đích ti n tức lúc này yêu yêu triển khai bán đấu giá hộp thư trong thứ nhất ti n tức nói có ngoạn gia đánh tới một tờ cưới ngựa khế ước nghĩ mời chúng ta hỗ trợ tuyên truyền đấu giá chúng ta đón không tiếp là cái gì tới ngựa trần kiệt n h u có hăng hái hỏi trong tin tức có cưới ngựa khế ước đích hình minh họa yêu yêu trống rông chút phải hạ góp đích màu làm lưu đồ tiêu hình ảnh lập tức cho thấy một bình thường tôn mã hình thể cùng vẻ ngoài cũng rất tầm thường trần kiệt chỉ nhìn th tại sao cùng a phong đích sai lớn một nào lưu nhược h u y ê n a phong đích tới ngựa nhưng không phải là cái gì mã ánh trăng giác thú cả vườn địa đàng chỉ có như vậy một đầu ngươi cảm thấy bình thường tới ngựa có thể so sánh sao hiện tại khu trò chơi lãnh thổ đang không ngừng đích mở rộng coi như là bình thường tới ngựa đối với ngoạn gia mà nói cũng rất có sức hấp dẫn ta nghĩ những thứ kia đại công hội đích cao đoan ngoạn gia cũng nguyện ý ra giá cao mua t ớ i ngựa yêu yêu kéo ra na la đặt bản đồ trong đích một khối khu vực bày ra rồi mấy ví dụ vô luận là làm nhiệm vụ hay là đánh trách l u y ệ cấp tới ngựa đích tác dụng cũng không thể nghi ngờ nhất là đối với cao đoan n g o n g a cho dù là mấy phút đồng hồ thời gian đều có tính quyết định đ ắ t ý nghĩa nhưng chúng ta không thể nào vì một tờ cưỡi ngựa liền cử hành buổi đấu giá lưu nhược huyên nói ra một thực chất đích vấn đề n g u y ệ t vô ngân cười nói này còn không đơn giản bán đấu giá phát một cử hành buổi đấu giá đích thông báo trọng điểm tuyên truyền cưỡi ngựa khế ước trong trò chơi có thật nhiều nghề nghiệp n g m ặ g i a phàm là có thể có lợi chuyện tình cũng nguyện ý hoa đại lượng thời gian đi làm hệ thống thu cưới mới vừa mở ra đối với bọn họ mà nói nhưng là không tệ đích mấu chốt buôn bán nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp thu thập cưỡi ngựa khế ước chỉ cần hai t ă n ngày thời gian không lo không có ngoạn ra tới gửi bán mọi người nghe hắn nói đắc đạo lý rõ ràng đối với ban bố buổi đấu giá thông báo cũng tỏ vẻ nhận đồng quách trí hiên hướng viêm phong q u ă n g tới hỏi thăm đích ánh mắt viêm phong ngươi cảm thấy thế nào các ngươi nhìn làm sao ta không có ý kiến viêm phong ngoài mặt là bán đấu giá đích chấp có người nhưng đối với lam điệu phòng làm việc c an bài cũng sẽ không có cái gì đặc biệt yêu cầu chỉ ở lúc khi tối hậu trọng yếu nói ra ý nghĩ của mình húng chi nguyệt vô ngân ở vong du trong nhưng là lao tư cách ánh mắt của hắn tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào viêm phong không có lý do phản bác các đại chủ trong thành quảng trường cũng sắp đặt h á cám thâm viên đích truyền tờ môn v i ê m phong rời đi đội ngũ sau liền truyền t ố n g đến nạp mã đặc chủ thành đích phong thần quảng trường bóng tối chi môn giàn giáo toàn tùy xương tạo thành trung gian là đen nhánh một mảnh đích hư không vẻ ngoài hơi có mấy phần d ự t ậ n đích m g i vị ở đám đông lộ ra vẻ phá lệ đoạn mắt v i ê m phong mới vừa bán ra mấy bước ánh mắt liền rơi vào bên tay trái hai nam một nữ ba tên ngoạn da không khác kỳ thự kỳ khi bọn hắn mỗi người đích trang bị cũng vô cùng thống nhất màu sắc cùng chất liệu gỗ hoàn toàn giống nhau nếu không phải phía chính phủ tài liệu cường điệu sáo trang nhiều nhất hai kiện bất luận kẻ nào cũng sẽ tin tưởng đó là đầy đủ đích sáo trang thấy viêm phong dừng bước lại đánh giá đối phương ở giữa đích xinh đẹp thiếu nữ là tên nguyên tô sư vóc người tinh tế cao gầy mặt trái dưa tinh xảo linh lùng mặt may thanh tú toàn thân tự nhiên tản ra yêu mị hơi thở thậm chí luôn miệng âm cũng ngọt nghị đến làm cho người tê dại ngài khỏe chứ viêm phong tiên sinh đúng không viêm phong t ì m ta có việc sao xinh đẹp thiếu nữ thấy ánh mắt của hắn lãnh đạm chút nào không vì mình đích sắc đẹp thế mà thay đổi trong lòng cảm thấy tò mò trực tiếp nói là như vậy chúng ta á lưới cùng những khác tam đại võng du công ty chuẩn bị đẩy ra thứ hai kỳ tuyên truyền quảng cáo đồng thời ở hắc á m tinh linh chủ thành thể hóa một cu muốn mời ngươi làm vườn địa đàng đích hình tượng người phát ngôn không đợi nàng đem nói cho hết lời v i ê m phong liền trực tiếp trả lời không có hứng thú xinh đẹp thiếu nữ x ứ n g sốt không nghĩ tới đối phương cự tuyệt đắc như vậy dứt khoát nhưng nàng kinh nghiệm buôn bán âm những tình huống này cũng đã nhìn quen lắm rồi trên mặt đẹp vẫn vẫn duy trì nụ cười tự tin không nhanh không chầm nói á lưới lái đích điều kiện rất phong hậu sao không trước hết nghe hoàn làm tiếp quyết định từ cùng lao yêu nói chuyện với nhau sau viên phong đối với a lưới liền chứa lòng cảnh giác đôi trước mắt này ba tên a lưới nhân viên làm việc nhưng không có cảm tình gì bất quá nếu đối phương nói như vậy nghe một chút cũng không sao nói đi a lưới lái điều kiện gì đời nói kỳ hạn một tháng tiền thù lao hai nghìn vạn lần này tuyên truyền quảng cáo chỉ bắt lấy ngươi trong khoảng thời gian này đích chiến đấu thị tần bao gồm giã phân biệt nước khác không gian cùng tài nguyên tranh đoạt chiến đích chiến đấu tuyên truyền ngữ cũng sử dụng giả thuyết hình tượng không cần làm thực chất tính đích quay t r ụ dĩ nhiên sử dụng đích đoạn ngắn cũng sẽ chước nhận được đồng ý của ngươi ngươi chỉ cần phối hợp mấy lần hiệp nghị ký hợp đồng là được rồi đắc ý tuệ thiếu nữ một đôi đôi mắt đẹp tinh tế nhìn chăm chú vào viêm phong mong đợi cặp tia đen bảo thạch ánh mắt lộ ra một tia vui sướng chỉ cần ký mấy tên là có thể đạt được hai nghìn như thế mê người đích điều kiện ngay cả chính nàng cũng động tâm không dứt song viêm phong đích phản ứng làm cho nàng hoàn toàn thất vọng trong lòng dần dần dâng lên một loại dự cảm xấu xem ra lão yêu nói cũng không giả viêm phong trong lòng thầm nghĩ khẽ mỉm cười hai nghìn vạn ta nghĩ huyết hoàng cùng chiến thần cũng sẽ cảm thấy hứng thú xinh đẹp thiếu nữ gặp không chút nào động tâm nhất thời có chút tức giận hỏi ngươi là cảm thấy tiền thù lao quá ít sao viêm phong nghiêm sắc mặt cũng không phải là tiền thù lao vấn đề ta chỉ là đúng vong du đợi nói không có hứng thú nói dỡn ở v ư n địa đàng nổi danh còn không có gì nếu là bay lên đến truyền thông tầm thứ vậy cũng đại con rồi làm không tốt trả lại cho thịt người ra hư cấu đích mới châu thân phận bối cảnh xinh đẹp thiếu nữ nghe vậy thầm nghĩ trong lòng thì ra là hắn là người rất có nguyên tắc dễ dàng sẽ không tiếp nhận khi sâu một hơi vẻ mặt trở nên thật tình mà nghiêm túc nói nếu như á lơi ở tuyên truyền quảng cáo t r u n g tắm vào vườn địa đàng bách khoa đích giới thiệu cũng hướng những khác tam đại vong du công ty đề cử ngươi có thể lấy suy nghĩ h ạ viêm phong ánh mắt trong nháy mắt hiện lên một đạo ánh sáng c h ầ m luân đóng băng nón an toàn ở dưới vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng đề nghị của đối phương thật sự quá mức sức hấp dẫn nghĩ không động dung cũng khó khăn hắn qua vườn địa đàng bách khoa đầy đủ đích độc quyền nhưng trước mắt cũng chỉ ở đường người phân biệt một chút cùng bán đấu giá giao hào đích công hội trong lưu thông hơn nữa phần lớn đều có hợp tác quan hệ không thể nào có quá lớn đích tiền lời nếu có thể mở rộng đến cả vườn địa đàng tình thế liền hoàn toàn bất đồng không chỉ có ngoạn gia diện tích che phủ tăng nhiều ngay cả đổi mới giá tiền cũng có thể hợp lý hóa mười tên ngoạn gia trung chỉ cần có một người sử dụng một tháng đích tiền lời tuyệt đối là thiên văn s ố tự đây cũng là á lưới đích điều kiện sao viêm phong thận trọng hỏi xinh đẹp thiếu nữ ta là a lưới đích đại biểu theo như lời nói tự nhiên là a lưới y tứ viêm phong, ta nhưng lấy cùng các ngươi ký hợp đồng đ ợ i nói nhưng có một điều kiện xinh đẹp thiếu nữ trong bụng tức giận được rồi lớn như vậy chỗ tốt còn muốn nói điều kiện muốn không phải bởi vì n g ư ơ i n h â n khí thật sự quá cao tứ đ ạ i vong du công ty như thế nào lại chọn ngươi trên mặt nhưng mỉm cười hỏi điều kiện gì hiệp ước chỉ hạn vong du trừ lần đó ra đích hết thể hoạt động thương nghiệp hòa hội mặt cũng sẽ không tham gia viêm phong ánh mắt kiên định nói xinh đẹp thiếu nữ lại là sửng sốt giờ mới hiểu được đối phương chẳng qua là không muốn bại lộ thân phận gật đầu nói ta sẽ hướng công ty tặng lại yêu cầu của ngươi chờ quyết định đi ra ngoài sau ta sẽ trước tiên liền là ngươi hệ thống đề kỳ ngoạn gia lâm vân muốn ngươi tăng thêm vào sổ truyền tin có đồng ý hay không viêm phong đồng ý chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm chín mươi bốn thương định rồi quảng cáo đợi nói đích buôn bán thao tác cùng định hướng sau viêm phong trực tiếp đi vào bóng tối chi môn hồng quang t à n đi phạm vi nhìn ánh sáng đột nhiên ảm đạm xuống viêm phong phát hiện mình bị truyền tống đến một chỗ h u cảnh đích thủy vực trong rừng rậm nhìn chung quanh một tuần cảm giác cảnh tượng trước mắt loáng thoáng có chút quen thuộc tiếp theo nghe được một tiếng hệ thống đề kỳ ngươi tiến vào hãng tinh linh đích tị nạc gốc tị nạc gốc chẳng lẽ nơi này là hạc ám tinh linh đích vùng sông nước nhu hòa sáng rỡ ánh huynh quang lượn lờ đích xanh ngắt cây cao to trong không khí tràn ngập hoa c ỏ đích hương thơm hoàn cảnh nơi này cùng lần trước sử dụng t ử linh c h i hạch truyền thống đích địa phương tương tự bất quá nhìn kỹ dưới hắn phát hiện chung quanh đích cự mục đều có vì sao dấu vết ngầm đầu đi lên nhìn lại thấy ngọn cây cùng cây can trung ương đắp rất nhiều tất cả lớn nhỏ đích kiến trúc một chút kiến trúc bên trên còn có thật nhiều trường hai đôi c h u ẩ n c h u ẩ n cánh đích tiểu nhân ở bay múa hắc á m tinh linh vượn địa đàng phía chính phủ cũng mặt tiết lộ hắc cám tinh linh nhưng trước mắt hắn chứng kiến đến đích hắc cám tinh linh dáng ngoài nhưng hoàn toàn bất đồng t r h n g đoan đích thật nhỏ thân thể hợp với trong suốt đích chuồn chuồn cánh tự nhiên tản ra một cổ thánh khiết thiên sứ đích hơi thở làm cho không người nào có thể đưa bọn họ cùng bóng tối chủng tộc liên hệ bước chậm ở trong rừng tinh tế xem xét cái này m ộ n g ảo xinh đẹp và an tính đích tị nạn g ố c viêm phong không khỏi cảm khái bị nổ g ờ thiết kế đích xào rượu chỉ chốc lát sau hắn đi tới một trong suốt bình tĩnh đích bích c ủ bên lúc này trên bầu trời phi người hắc á m tinh linh mang theo một đạo bạch sắc ánh huỳnh quang rơi ở trước mặt hắn khoảng cách g trước mắt hắc á m tinh linh trước ngực khẽ đội lên đích hai tiểu đục cầu cho thấy nàng là một cô thiếu nữ tinh xảo xinh đẹp đích khuôn mặt nhỏ nhắn màu xanh nhạt đích con người hơi nhọn đích l ố thai trắng non không dành đích ra thịt mềm mại đích thuần trắng sợi tơ áo ngoài tự nhiên dán tại trên da thịt sấn ra tiểu tiểu linh lung đích hoàn mỹ đồng thể xinh đẹp tuyệt trần đích màu trắng sợi tóc mang theo vài phần nhàn nhạt, nhạt đích mây tía sau lưng một đôi trong s u ố t đích cánh càng không ngừng rơi là tạ ánh huynh quang giống như thánh khiết xiêm ý từ trên vai phi rơi làm cho người ta không dám dâng lên một tia khinh nhuần ý một hoa lệ khi hắn lần nữa khi mở mắt ra càng nhìn thấy một vị duyên dáng yêu t i ể u đích tuyệt thiếu nữ x i n h đẹp đứng ở trước người mặc dù không có vậy đối với trong suốt đích cánh nhưng vẻ đẹp của nàng để cho viêm phong càng thêm sợ hãi than người mạnh khỏe đến từ dị đại lục đích mạo hiểm giả ta là nơi này đích tế t ự lạ hát cám tinh linh thiếu nữ âm thanh tự nhiên ghé vào lỗ thai hắn lợn lờ ta tên là viêm phong mới từ tư phổ luân đức lại tới đây lạ tự nhiên đích đủ cười để cho hắn vốn là đạo mạc đích vẻ mặt tiêu tán rất nhiều hỏi tiếp làm sao ngươi biết ta đến từ dị đại lục đã ở khi đó cùng nhân loại các ngươi thành lập rồi văn minh lui tới viêm phong đã như vậy vì sao nơi này không có nhìn thấy một người hắn hai câu này câu hỏi cũng không phải là tùy tiện đến gần ở hát cám thâm viên mở ra sau hệ thống tương ứng tăng thêm hát cám tinh linh danh vọng ở không có bất kỳ danh vọng gây ra đầu m ố i d ư ớ i tình huống từ hát cám tinh linh đích lịch sử bắt tay vào làm là một cái đường tắt là nghe được hắn đích hỏi thăm sau v ẽ mặt mở đi mấy phần nói t ă n g lai tư là chúng ta hát cám tinh linh ra đời cùng đầy đ ấ t chúng ta có huy hoàng đích quá khứ thậm chí thống trị toàn bộ đại lục vô số ở bóng tối hư không trong cái khe ra đời đích gác ma đột nhiên ra hiện tại trên đại lục bọn họ cường đại hung tàn hơn nữa có bất diệt đích năng lượng mấy đại trí tuệ chủng tộc căn bản không cách nào cùng bọn họ chống lại sinh mệnh nữ thần đã ở cùng ma vương đối chiến trung bị trọng thương bất đắc dĩ chúng ta không thể làm gì khác hơn là lui về tang lai tư sinh mệnh nữ thần dùng nàng cuối cùng đích lực lượng đem tang lai tư cùng ngoại giới ngăn cách ra từ đó về sau hát cám tinh linh nguyên khí tổn thương nặng nề truyền thống chi môn ở nhân loại các người rút lui tang lai tư sau liền biến mất rồi xong hai nạn cũng không có kết thúc mất đi sinh mệnh nữ thần tre t r ở đích hắc cám tinh linh liên tiếp được thụ yêu thủy tinh linh cùng cự nhân tộc đích xâm nhập cuối cùng bị buộc bông tha cho tánh mạng chi thành chạy đến cái này tị nạn cốc viêm phong hồi tưởng lại lần trước nhìn thấy lao yêu cái k i a n g ồ i cổ xưa phế thành liền gọi tánh mạng chi thành lúc ấy t i ể u k ỳ quái m ỉ nổ gợ tại sao lại thiết kế ra như vậy một ngọn thành t r ố n g không không nghĩ tới cánh cùng hắc cám tinh linh có liên quan hỏi này tòa vòng tròn trong hồ đích khổng lồ cổ thành là của các ngươi chủ thành là ánh mắt sáng lên kinh ngạt nói ngươi đi quá tánh mạng của chúng ta chi thành viêm phong quả thật tiến vào quá một lần bất quá nơi đó chỉ là một thành t r o n g không ngươi là thế nào tìm tới đ ó đích không có gặp phải chủng tộc khác sao lạ đón hỏi liên tiếp hai vấn đề viêm phong ta cũng chỉ là tình cờ phát hiện không có gặp phải ngươi nói t h ụ yêu thủy tinh linh cùng cự nhân tộc kia sinh mệnh thụ hiện tại thế nào lạ vẻ mặt thoạt nhìn vô cùng n ộ i vàng viêm phong nơi đó sinh trưởng rất nhiều chọc trời đại thụ ta không biết ngươi nói sinh mệnh thụ là cái dạng gì lạ giải thích sinh mệnh thụ ở tăng lai tư là độc nhất vô nhị so sánh với tất cả cây cối cũng cao hơn lớn hơn nữa cảnh lá chung quanh có ũ n g c sinh mạng đích hơi thở đứng trong thành bất kỳ địa phương nào đều có thể nhìn rõ sở viêm phong hồi tưởng lúc ấy nhìn thấy đích tình cảnh trong ấn tượng cũng không nhớ rõ từng có như vậy một buổi đặc biệt đại thụ tiếc nuối nói ta cũng không nhìn tới sinh mệnh thụ là nghe vậy lục n h ạ t đích trong đồng tử tràn đầy mất mát thần sắc đau t h ư ơ n g nói sinh mệnh thụ là chúng ta hát cám tinh linh sinh mệnh nữ thần đích lực lượng tri nguyên chỉ cần có sinh mệnh thụ liền có thể ra đời mới đích sinh mệnh nữ thần những khác tam đại chủng tộc có thể là lo lắng chúng ta lần nữa cường đại lên ở đánh vào tánh mạng chi thành sau đem sinh mệnh thụ tiêu hủy Viêm cái chơi tới sinh mơ phong hồ nhận thấy được trong đó có cái gì hoặc, nhắc mệnh trong nếu trong gì trò chơi nhắc tới sinh mệnh thụ, được đó có kỳ lạ i hỏi, sinh tiêu tái hiện ề n không nào này mệnh cũng không thể thụ hủy xuất sao. sơ sau sẽ lược, l lắc đầu nói sinh mệnh thụ phải không chết chi cây cho dù cây can bị tiêu hủy nhất định có lưu mầm móng tị nạn cốc bên ngoài là cự nhân tộc đích lãnh địa bọn họ trời sanh tính h i ê u chiến nếu như không phải là có khu rừng rậm rạp làm che chở hắc á m tinh linh sợ rằng đã sớm không tồn tại nữa chúng ta hắc á m tinh linh ở chỗ này an tĩnh sinh sống một năm vẫn không dám bước ra đi tìm sinh mệnh thụ đích mầm móng chỉ có thể gửi hy vọng ở mới sinh mệnh nữ thần đích ra đời sau đó gây dựng lại tánh mạng chi thành nhưng thời gian quá lâu như vậy chúng ta cũng biết hy vọng nhỏ bé viêm phong chỉ phải tìm được sinh mệnh thụ đích mầm móng các ngươi là có thể gây dựng lại tánh mạng chi thành sao tánh mạng chi thành có hắc cám thâm viên đích chuyện tống trận vì vậy hắn phán đoán cần gây dựng lại tánh mạng chi thành mới có thể mở ra hắc cám tinh linh danh vọng cùng tiến vào hắc cám thâm viên ngươi nguyện ý giúp chúng ta tìm về sinh mệnh thụ đích mầm móng là nóng bỏng nhìn hắn giống như là ở vô tận trong bóng tối thấy một đường q u a n minh ta không biết sinh mệnh chỉ có thể làm hết sức viêm phong gật đầu nói lạ cười nói những thứ kia sinh mệnh thụ đích mầm móng có thể rơi tại cái khắc tam đại t r ù n g tộc trong tay bất quá bọn hắn không biết dựng dục phương pháp hẳn là chẳng qua là bị giấu đến có chút bí mật đích địa phương chỉ cần có thể tìm về sinh mệnh thụ đích mầm móng chúng ta liền có thể gầy dựng lại tánh mạng tri thành lúc này viêm phong rốt cuộc đời đến mễ lạc lệ đích nhiệm vụ đề kỳ h á cám tinh linh tế tự là hy vọng ngươi tìm về sinh mệnh thụ đích mầm móng nguy hiểm cấp bậc ba mươi có hay không tiếp nhận viêm phong tiếp nhận cảm ơn viêm phong hệ thống đề kỳ n g ư ơ i đón nhận là đích tình cầu đạt được hắc ám tinh linh đích trúc phúc hắc ám tinh linh đích trúc phúc vốn chỉ là muốn mau sớm mở ra hắc ám tinh linh danh vọng tiến vào hắc ám thâm uyền không nghĩ tới còn có thể đạt được đặc thù kỹ năng mở ra nghề nghiệp thanh kỹ năng tánh mạng c h ú c phúc khu trừ bóng ma tử vong hiệu quả cũng khôi phục hai mươi phần trăm tánh mạng trị giá kỹ năng khôi phục thời gian hai phút đồng hồ bóng ma tử vong mặc dù không biết bóng ma tử vong là cái gì loại đích kỹ năng hiệu quả nhưng khôi phục 20% i h t á n h mạng trị giá hãy để cho hắn một trận mừng như liên hắn ở vong linh chiếm được trạng thái hạ không thể tiếp nhận thánh quang trị liệu tánh mạng c h ú c phúc ở thời khắc mấu chốt nhưng là cứu mạng kỹ năng nhìn xong tánh mạng c h ú c phúc đích kỹ có thể nói rõ hắn nhìn sang cấp bậc bài danh bảng phát hiện gần phía trước đích ngoạn gia đều đã lên tới 2 a chín cấp đắc nhanh đưa nhiệm vụ làm xong ngoạn gia ba mươi cấp là có thể thông qua bóng tối chi môn chuyển tới đây khó bảo toàn còn có người có gây ra nhiệm vụ này hắn cũng không muốn bận rộn lư hồi lâu kết quả làm cho người ta nhanh chân đến t r ư ớ rồi Mới vừa đi vừa ra h độ ở lâm trên đường phương giữ vững tầng trời thấp phi hành trừ thị huyết ma nhện viêm phong thấy ven đường còn có thật nhiều ăn thịt ma hoa số lượng tương đối dày đặc ác hàn ngoài cũng yên tâm không ít nếu không phải ánh trăng giác thú có thể phi hành quang dọn dẹp những thứ này chướng ngại liền đ i hắn uống một bình rồi chỗ này cho dù có c ơ i n g ử a cũng không thấy đắp có thể an toàn thông qua ra khỏi tị nạn cốc viêm phong tiến vào một mảnh cây cối tương đối thưa thất đích thảo nguyên chi hắn lúc này chỉ muốn tìm kiếm cự nhân tộc cuộc sống đích danh o địa đối với phía dưới đích những chuyện khắc vật chỉ vội vã liếc mắt nhìn song ở trên cao vô ích phi hành hơn nửa canh giờ vẫn không thấy cự nhân tộc đích bóng dáng kỳ quái này cự nhân thảo nguyên cũng vòng một vòng làm sao không nhìn thấy nửa điểm dấu vết. Trong lòng đang buồn bực. đột nhiên phát hiện tả phía dưới một chỗ trên đỉnh núi mạo hiểm v à i cổ khói bếp nhìn k h i giới mơ hồ thấy một chút đích hòn đá phòng nhỏ viêm phong bận rộn thay đổi ánh trăng rác thú bay thấp đi xuống chỉ thấy mười mấy đang lúc hòn đá tiếu bị phòng làm thành đích trong doanh địa đang đi tới đi lui mấy chục thân cao không tới một thước đích c h ú nho song căn bản tin tức trên nhưng chân thiết biểu hiện ra cự nhân tộc đây là cự nhân viêm phong thấy b u ồ n c ư ờ i trong lòng toát ra một loại rút lui cảm giác bị lừa gạt hắn vào trước là chủ đem cự nhân tộc tưởng tượng thành hình thể khổng lô đích c h n g tộc doanh đ i ệ một loại rất lớn cũng vô cùng thấy được vì thấy rõ xa hơn đ í c phà vi hắn vẫn l hôm nay có rất nhiều h ỏ a tinh thư hữu tới đây đọc sách ở chỗ này cảm ơn đại gia đích c h i ế u cố mặc dù mã tự con r ù a nhanh chóng nhưng có tận lực rút t h ì gian con ngựa chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm chín mươi năm cự nhân dân công cự nhân tộc nguy hiểm cấp bậc ba mươi ba chẳng qua là bình thường doanh địa sinh mệnh thụ đích mầm móng không nên ở chỗ này viêm phong vừa mới chuẩn bị rời đi lúc này đột nhiên nghe được phía dưới một cự nhân dân công aha một tiếng quái khiếu nít lên chi xem ra nó g i lên một khối tảng đá lớn hướng tự mình đập tới đây hệ thống đề kỳ ánh trăng giác thú được đòn nghiêm trọng ngươi thoát khỏi phi hành trạ chỗ kín đích ánh trăng giác hóa thu thành một đạo l a m quang từ giữa không trung biến mất viêm phong trực tiếp rơi xuống đến trên mặt đất lớn lên cùng chui nho dường như ngươi cũng xứng gọi cự nhân viêm phong rút ra băng viêm song lưới giao hướng chào đón đích cự nhân dân công t h i triển một chiêu gãy g ầ n miễn dịch ân sừng suốt dưới hắn mới phát hiện những thứ này cự nhân tộc màu giám nắng đích ra cánh vững như thiết thạch liên thứ một nghìn hai trăm ba mươi năm bảy mươi chín huyết phí ba nghìn một trăm năm mươi hai phong ngự gần một nghìn năm trăm l i liên thứ đối với cự nhân dân công đích thương tổn có chút ngoài dự liệu của hắn dưới tình huống bình thường ba mươi ba cấp tinh anh trách phòng ngự trị giá sẽ không vượt qua một hai trăm chút mà cự nhân dân công đã đến gần đầu lĩnh cấp bột đích trình độ phòng ngự bất quá những thứ này cự nhân dân công phòng ngự trị giá mặc dù cao tấn công nhanh chóng cũng không mau viêm phòng ứng phó cũng thành thạo cự nhân dân công nhận chịu ba lần công kích hậu thân thể động tác đột nhiên dừng lại màu giám nắng đích ra dần dần biến thành đen thấy huyết phí hiệu quả dừng lại viêm phong kinh ngạc nhìn giống như bị hóa đá rồi đích cự nhân dân công đã chết coi như là bình thường trách đánh mạng trị giá cũng không nên thấp như vậy sao ba liên thứ thương tồn tăng lên cũng bất quá m ư ơ i ba chút cùng nó cao phòng ngự trị giá vô cùng bất tương sấn không nhìn tới bất kỳ rơi xuống vật phẩm viêm phong t i ệ n tay thi triển thải tập thuật thủ đả sao hội viên thủ đ ả vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t sao đ ả tám com hệ thống đề kỳ thải tập thuật không cách nào đối với vật còn sống có hiệu lực thanh â m nhắc nhở mới vừa kết thúc chỉ thấy cự nhân dân công nâu đậm đích hóa đ á thân thể dần dần bành trướng vốn là chưa đầy một thước đích thân cao cánh dài đến mười thước có thừa viêm phong lui về phía sau mấy bước ngầm đầu nhìn thể tích trở nên to lớn rồi hơn trăm lần đ í c cự nhân dân công trong lòng sợ hãi than thật sự chính là cự nhân tộc ô khổng lồ hóa đ í c cự nhân dân công thanh em tùy lanh lảnh biến thành chấm thấp gầm lên giận gi doanh địa bốn phía đích hòn đá tất cả đều hướng bên này bay tới ở nó trong tay ngưng tụ thành một cây thô to đích thạch đồng nó động tác nhìn như chậm chạp nhưng lực đạo nhưng vô cùng mạnh liệt thạch đồng sen lẫn một cổ kính phong hướng viêm phong đỉnh đầu dán xuống thình thịch trong khoảnh khắc đất đá v ẩ y ra thạch đồng lối vào đập chúng đích mặt đất lõm vào một danh to mấy đạo tiếng vỡ ra hướng bốn phía dọc theo người giống như sơn băng địa liệt một loại mặc dù viêm phong kịp thời mau tránh ra công kích nhưng mạnh liệt c h ấ n đánh hay là đem bắn ra cách mặt đất hai ba thước hắn hai chân mới vừa đứng vững, liền thấy cự nhân dân công thân thể nghiêng về phía trước vượt qua cầm thạch đồng hướng hắn quét đánh tới đây. Ta kháu, này thủ đoạn công kích đủ âm trầm hiểm viêm phong mắng một câu bận rộn mở ra chiến thần chi lưới dao t r ọ i cứng công kích của nó 1293, lực lượng sầm tấu đòn nghiêm trọng dưới k h ô u giáp thân thể như bay ra khỏi nòng súng đích đạn pháo nhanh chóng đụng vào một gian hòn đá phòng nhỏ trên tường chỉ chấn đắc trong cơ thể hắn thất điên bát đảo hệ thống đề kỳ ngươi bị vây mất nhất định trạng thái t h i n h thịch thô giáp đích hòn đá phòng nhỏ không chịu nổi thạch đồng đích đòn nghiêm trọng trực tiếp than sập xuống ở nơi này là quái vật tinh anh đầu lĩnh cấp bột cũng không nó khó dây dưa viêm phong trong lòng không khỏi có chút tức giận mặc dù không là lần đầu tiên đối mặt dáng vóc to trách nhưng coi như là chống đỡ thế giới buột cùng tài nguyên buột hắn cũng không thấy đắc có hiện tại như vậy cố hết sức trải qua ngắn mùi đích quan sát hắn phát hiện cự nhân dân công duy nhất đích công kích tự giác chính là sao lưng chỉ cần giữ vững ở nó đích tầm mắt ngoài quả thật có né tránh đích có thể bất quá muốn đến điểm này cũng không phải là chuyện dễ dàng cự nhân dân công thân hình quá mức khổng lồ tùy tiện xoay người một chút hắn liền cần nhiễu một đ ạ i loan quyết định chú ý sau viêm phong thân hình nhạy né tránh thạch động đích công kích nhưng ngay sau đó đứng ở cự nhân dân công sau hướng bên kia chân cái chém tới. chị cảm thấy viêm băng song lưới dao đánh ở thiết thạch trên hai tay hổ khẩu mơ h ổ tê dại liên thứ 681, 1864, 993, 2.000 phòng ngự mười vạn tánh mạng trị giá viêm phòng con n g ư ơ i đột nhiên lui trong lòng trong nháy mắt hiểu được những thứ này cự nhân dân công là tinh khiết phòng ngự vật lý quái vật tinh anh vô cùng khắc chế vật lý nghề nghiệp nếu như không có pháp hệ thâu xuất cùng trị liệu phụ trợ muốn một mình đem bọn họ đánh chết không khác gặm xương cứng cự nhân dân công mất đi mục tiêu sau đột nhiên trở nên l u ô uống nắm thạch đồng loạn vùng vừa thông suốt cũng không lâu lắm liền đem quanh thân đích hòn đá phòng nhỏ nện đến thất thất bát bát thậm chí đem nhích tới gần đích cự nhân dân công nện đến vùi lấp xuống mặt đất viêm phong vốn định cứ như vậy đem nó hao tổn chết nhưng n g o à i ý muốn đích phát hiện những thứ kia được công kích đích cự nhân dân công tất cả đều khổng lồ hóa giống giận lẫn nện đập vào t r a n g diện cũng trở nên một mảnh hỗn loạn thình thịch thình thịch thình thịch từ n g tiếng trọng vang thẳng chấn đắc hắn trái tim tế dại cự nhân tộc trời sanh tình hiệu chiến một khi tức giận liền trạng phân biệt được địch ta đích tiến hành công kích đối với cái này chính là hình thức đ Ở lần này là đối với cự nhân tộc đích chiến đấu để cho hắn đối với hát cám thâm viên có mới biết giá trách đích cấp bậc thuộc tính không cách nào dùng vườn địa đàng bách khoa đích tiêu chuẩn tới cân nhắc hơn nữa chiến đấu lĩnh vực cũng có không tiểu biến hóa chú trọng hơn đoàn đội phối hợp đang tự định giá như thế nào điều chỉnh vang lên bên thai một tiếng truyền tin đề kỳ ngoạn giao nguyệt vâu ngân thỉnh cầu thị tần truyền tin có hay không tiếp nhận thấy lập thể hình ảnh trên nguyệt vô ngân mà tâm trầm viêm phong hỏi dong binh đoàn nhiệm vụ rất khó sao nguyệt vô ngân chúng ta bị vòng bây rồi viêm phong nhớ mày người nào nguyệt vô ngân có vài nhóm người trong đó một nhóm là tinh diệu công hội nghe trần kiệt nói bọn họ là nam đô tứ đại trẻ hư đích công hội này mấy trẻ hư thật đúng là âm hồn b ấ t tán nếu không phải không nghĩ trần kiệt bọn họ hiểu lầm viêm phong sớm đã đem bốn người kết quả không nghĩ tới tứ đại trẻ hư cánh lớn lối đến loại tình trạng này về trước tới rồi hay nói viêm phong trầm giọng nói chúng ta thật vất vả tiến vào từ linh cốc cứ như vậy trở về này một giờ đích công phu tiệu trắng phá mất nguyễn vô ngân có chút không cam lòng nói viêm phong triển khai bản đồ xem xét mọi người đích vị trí hỏi bọn họ ở cốc k h u nguyễn vô ngân gật đầu nói đã tế bảo này tử linh cốc sương mù nặng nề ta nghĩ bọn họ nhất thời nửa phần còn tìm không được chúng ta ta đây tự đi qua viêm phong tắt truyền tin trực tiếp ở truyền tống thạch bên cạnh triệu hoán ánh trăng giác thú hướng tử linh cốc phương hướng bay đi ánh trăng giác thú mới xuất hiện liền hấp dẫn vô số đạo ánh mắt đang nhìn bầu trời trung xa dần đích lam nhạc thân ảnh truyền tống thạch bên cạnh đích đám người thoan cái tiếng động lớn náo loạn lên đây không phải là trong video đích ánh trăng giác th chương ó p a đích phụ trợ, v i một trăm chín mươi sáu ở chết trong linh cốc đích một chỗ khô trong rừng cây một chi mười hai người tinh anh đội ngũ đang mai phục ở mấy cây cây khô vài đôi sáng như tuyết đích ánh mắt không phải là quan sát bốn phía mà là chỉ có ngó trường sương mù đặc tràn ngập là bầu trời bao la t ử linh cốc sương mù tầm nhìn tuy thấp nhưng ánh trăng rác thú phát ra đích ánh sáng nhưng loáng thoáng có thể thấy được một ga xám xị tào giáp đích thích khách nhìn thấy bầu trời xẹt qua một đạo bạch quang hướng bên cạnh thân hình cao gầy đích thợ san hô đầu lĩnh hắn tới đinh sát báo cho tinh diệu đích người mục tiêu đã đến chúng ta theo sau đầu linh thợ săn dao đãi một câu bay thẳng đến bạch quang phi hành phương hướng chạy đi lúc này bán đâu giá mọi người tụ tập ở một chỗ khâu ngoài bịa rừng đích thạch trong đống n g u y ệ t vô ngân thấy trên bản đồ viêm phong càng ngày càng gần nhất thời an tâm không ít hắn chạy tới rồi thấy viêm phong ngồi ánh trăng rác thú từ phía trên vô ích bay thấp trần kiệt cười nói phi ngựa chính là dễ dàng muốn là chúng ta cũng có phi ngựa sẽ không sợ bên ngoài kia mấy rút khó kiếp trừ trần kiệt như c ũ vẻ mặt sẵng những người còn lại sắc mặt cũng có chút khói viêm phong nhìn ở trong mắt hỏ đã xảy ra chuyện gì sao chúng ta ở đánh trách thời điểm lúc trước bị đánh lén hai lần cũng thiếu chút nữa diệt đoàn thi g i a o cùng lao quách còn rơi xuống rồi một sử thi trang bị lưu nhược huyên có chút tức giận nói chứ tinh diệu công hội còn có người nào viêm phong sắc mặt trầm xuống n g u y ệ t vô ngân lần đầu tiên đánh lén chúng ta đích đoạn ra tên cũng lấy liệp ưng mở đầu ta nghĩ hẳn là một phòng làm việc liệp ưng viêm phong đối với danh tự này hay là rất quen thuộc bị huyết ảnh long thành truy nã thời điểm hắn và tiêu dương liền ở đây pháp dừng rậm gặp gỡ đến bọn họ đích phục kích bởi vì có cấp bậc á p chế cùng đặc thù kỹ năng giết được bọn họ không còn một đ không nghĩ tới đối phương lần này cánh trành trên bàn đấu giá vê đút vê đút vê đút xào đa tám con thủ phát tay đánh sao viêm phong nay liệp ưng ngoạn r a hẳn là chỉ là một đoàn người sao n g u y ệ t vô ngân có chút chật vật cười cười không sai liệp ưng đội ngũ chỉ có mười hai người bọn họ tuy nhiên giả vờ bị không bằng chúng ta nhưng tựa hồ rất am hiểu đoàn đội chiến giữa lẫn nhau phối hợp rất ăn ý đánh lén thời điểm trực tiếp công kích thi giao cùng thiên đường điệu bởi vì quá mức đột nhiên chúng ta bị đánh đắc không có chút nào trở tay lực đường này trên chúng ta tổng cộng gặp phải bốn nhóm n g o n g a trong đó hai nhóm bởi vì phát hiện đắc sớm tránh được Ta nguyễn h là tinh diệu vô ngân hội đ c g mại tâm giải thích đúng đấy liệt đầu phòng làm việc bọn họ cùng chúng ta giống nhau cũng lấy phòng làm việc hình thức vận hành chỉ bất quá đám bọn hắn càng thêm nghề nghiệp hóa lấy tiếp nhận người chơi khắc đích nhiệm vụ tranh thủ kim tiền Liệp đầu phòng làm phòng đầu vì i với hội, binh cái gọi là công hội nói hài điều kiện tiếp nhiệm ệ c công cần cũng có công chỉ cần cố chủ nói lên hài lòng đích không không không thể thành danh nhận đánh thuê dòng đoàn, lên lòng so sẽ vụ, v là lập gặp dự, tiền trên đạt căn bản không không mục đích không sẽ bỏ sẽ qua.、Vì、vậy ì v phần lớn l i ệ p đầu phòng làm việc mặc dù thực lực so ra kém cấp một c ô n g hội nhưng hơn làm người đau đầu nhục hoan nói tiếp nói vậy chúng ta cũng thỉnh mấy l i ệ p đầu phòng làm việc để đối phó bọn họ không là tốt nguyệt vô ngân một trận im lặng người nói ngươi cho rằng l i ệ p đầu phòng làm việc tốt như vậy thỉnh a chúng ta hôm nay gặp phải đích l i ệ p ưng tiểu đội ở l i ệ p đầu phòng làm việc chung c ũ n g c h ú c tinh anh cấp để cho bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ riêng là tiền đặt cọc sẽ phải thập vạn trở lên nếu như nhiệm vụ thành công giá tiền còn muốn lật gấp mấy lần mắt như vậy à tinh diệu công hội tốn tiền nhiều như vậy mời người đánh l é n chúng ta không phải là rất ngu sao nhục hoàn bán tín bán nghi vài chục vạn ở người có tiền trong mắt chẳng qua là một bữa bữa ăn tối căn bản không sẽ để ý trần kiên cười nói nhưng chúng ta cũng không nhận ra tinh diệu công hội đích người bọn họ tại sao muốn xài đối phó chúng ta yêu yêu vẻ mặt nghi ngờ hỏi viêm phong bọn họ là hướng ta tới vừa dứt lời tây khô lâm đồng loạt hướng một nhóm người mã trong n g á y mắt đưa bọn họ chỗ ở đích thạch đống bao vây lại viêm phong quét mắt mọi người một cái không có phát hiện chu hiệu nam đám người đích thân ảnh cười lạnh nói làm sao tinh diệu đích hội trưởng cũng làm lui đầu ô quý sao chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách để cho hội trưởng chúng ta ra mặt tinh diệu công hội trong đám người truyền ra một kỳ dị đích g i ọ n g nam viêm phong ở trong sương mù mặc dù quan sát rất là bất nhưng nghe lực không chút nào không bị ảnh hưởng viêm lưỡi dao chém ra một đạo ngân bạch sắc lôi điện liền bắn vào tinh diệu công hội trong đám người tiếp theo vừa thu trở lại mọi người gặp xuất thủ trái tim cũng nói cổ họ kết quả nhưng không thấy lôi điện kết nối với có người đích bóng dáng tất cả đều thở phào nhẹ nhõm thất thủ rồi n g u y ệ t vông ngân ánh mắt có chút cổ quái nhìn viêm phong tinh diệu công hội bên này đang muốn lên tiếng nhục nhã một phen lại thấy hắn hai thanh trường kiếm liên tiếp chém dụng một t i ể u tử thanh nam đích thân hình liền phá tan rồi đi ra ngoài trực tiếp hóa thành một đạo thanh trần không có xuống mặt đất chung cái gì cái này hy kịch tính đích đột biến để cho mọi người thấy đắc danh mục kết thiệt đạo lĩnh hắn là thế nào tìm được tên kia thích khách đích thích khách liệp ưng tiểu phi nhỏ giọng hỏi dẫn đầu đích liệp ưng láo thương nói liệp ưng láo thương mày kiếm quá chậm ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú vào thạch đống bên cạnh đích khôi giáp thanh niên chấm giọng nói ta đoán có thể là thanh âm thanh âm liệp ưng tiểu đội toàn viên mặt liền biến sắc liệp ưng tiểu phi vẻ mặt kinh nghi nếu như chỉ bằng vào thanh âm là có thể phán đoán vị trí của chúng ta vậy lần này rụ rỗ hắn tiến vào tử linh cốc không phải là toàn công hợp h í n g ư ơ i nào heo túi thiếu ngươi hay là thích khách ngươi không ra hắn làm sao biết vị trí của ngươi bên cạnh đích của m ộ chiến sĩ liệp ưng đinh sát nhẹ dọa mắng cũng đúng nga chỉ cần không ra không được sao liệp ưng tiểu phi cười xấu hổ cười bẫy dập đã trôn xuống một hồi chúng ta theo kế hoạch làm việc viêm phong lực công kích rất cao cận chiến căn bản ngăn không được hắn tiểu phi ngươi chỉ có thể t i ề m hành đánh lén bất kể có thành công hay không lập tức rút lui liệp ưng lão thương vung dưới tay ý bảo đội ngũ tàn ra lúc này tinh diệu công hội trong đám người đi ra bốn gã thanh niên nếu không phải kia bốn tờ mặt quá mức quá lời người bình thường thấy kia thân hoa lệ đích trang bị thật đúng là đem bọn họ làm thành cao đoan ngoạn ra viêm phong chúng ta cũng nên coi là coi là nợ cũ rồi lâm quốc hùng vẻ mặt âm hiểm cười nói lần trước ở vây xem thế giới bột cương bụng ma máu chi chu thời điểm lâm quốc hùng liền bị hai độ miễu s á t mặc dù ở giữa có người n h ú n g tay nhưng xét đến cùng nhưng toàn tùy viêm phong một người tạo thành hắn là có t h ù tất báo đích người húng chi ở còn ở nhiều người như vậy trước mặt đều xấu cái gì sổ sách ta làm sao không nhớ rõ nói đến đại gia nghe một chút viêm phong hài hước cười lạnh nói lâm quốc hùng sắc mặt trầm xuống cả giận nói ngày đó làm sao ngươi đối với ta hôm nay ta muốn trả lại gấp đôi các n g ư ơ i bán đầu giá từ nay về sau đừng nghĩ có hảo ngày quá chỉ sợ cuộc sống của ngươi rất nhanh sẽ chấm dứt viêm phong thầm nghĩ trong lòng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm chín mươi bảy nguyễn vô ngân thấy đối phương đám người dần dần tản ra ở viêm phong bên cạnh nhắc nhở cẩn thận một chút bọn họ thật giống như ở thẻ hóa cái gì Vê vê vê đút, đút, đút. đại Si sách. gia học Công ơn, sau v i ê m phong ở tinh diệu công sẽ xuất hiện sau liền thời khắc lưu ý đám người đích động tác chú ý tới bãi săn đích hơn trăm tên ngoạn gia chung trên căn bản cũng là viễn trình ngoạn gia trong đó còn có thật nhiều cung tiến thủ cùng thợ săn liệt ưng lão thương thấy bọn họ toàn thể lui về phía sau trong bụng có chút bội phục nhanh như vậy liền phát hiện vấn đề quả nhiên không đơn giản bất quá ngươi cho rằng có dễ dàng như vậy rời đi sao l i ệ n ưng lão thương coi là định viêm phong có sao điện trừ bên ngoài đích hơn một trăm n g ư ờ i h ã n tử vừa mới bắt đầu liền phân phối các đội đích thích khách gần thân tìm hành đến thạch đống phía sau vì chính là ngăn cản bán đấu giá đội ngũ chạy trốn đang ở tinh diệu công hội mọi người cho là bọn họ trong hội c h i ê u đột nhiên nhìn thấy viêm phong nhanh chóng xoay người phong đi hướng về sau phương đất chống gông thả lôi bạo cùng liệt viêm cắn bớt 3392, 3392, 3392, 2803 2795, 2787, chỉ thấy hai kỹ năng lanh t ạ c đích địa phương trong nháy mắt tuân r a sáu bảy cổ thanh trần n g u y ệ t vô ngân phản ứng nhanh chóng ở k h á p một bên đất chống gông thả quần tinh mưa tên đem m ấ y ẩn hình đích thích khách bắn ra thân hình tiếp theo hướng nhục hoàn hô pháo sáng đáng chết bị phát hiện rồi liệp ưng lão thương thầm mắng một câu d ơ lên trường pháo súng đối với thạch đống vị trí phóng r ồ i một xương khói bắn ra vốn là xương mù tràn ngập đích đất chống ở xương khói hạ trở nên càng thêm mông lung xương khói bắn ra hiệu quả so sánh với nguyên tố sư đích nguyên tố loang loáng mạnh hơn hơn nữa không cách nào bị đ ổ i tàn ra đối với tất cả mọi người có hiệu lực liệp ưng lão thương thấy chung quanh ngoạn r a còn không có kịp phản ứng p h ẫ n n ộ quát còn đứng ngay đó làm gì công kích ta bọn họ tất cả đều đang đợi hội trưởng hạ lệnh nhưng chu hiệu nam mấy người hoàn toàn không hiểu nếu như xử lý vóc du đích tình huống ngoài ý muốn một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại lâm quốc hùng có chút t r o vì vậy thợ săn nghề nghiệp mặc dù không có đơn thể khống chế kỹ năng nhưng vẫn có không ít ngoạn giao nguyện ý lựa chọn có nguyệt vâu ngân cùng đ ụ c hoàn thành trừ ẩn hình thích khách đích trướng ạ i viêm phòng cũng không cần che chở bọn họ thoát khỏi thừa dịp xương khói tràn ngập hướng phản phương hướng vọt trở về mới vừa chạy ra hơn mười thước đột cảm giác dưới chân lạnh lẽo trong nháy mắt bị đống kết hắn đích trầm luân khải dày không bị đánh bay cùng đóng băng hiệu quả chẳng qua là nhằm vào kỹ năng đối với bấy dập một loại nhưng không có tác dụng bất quá bình thường cung tiến thủ đích đóng băng bấy dập chẳng qua là hạn chế rồi hắn đích di động đối với kỹ năng bông thả nhưng không có ảnh hưởng chỉ thấy hắn xong kiếm song, song chếm dụng hai đạo đóng băng chạm cùng liệt viêm chạm hướng 2811-1033. mặc dù đạt được lực lượng tệ thuốc gia thành phạm vi kỹ năng thương tổn tăng nhiều nhưng hiện tại phần lớn trung thượng lưu ngoạn gia cấp bậc cũng đạt tới 26 cấp coi như là bố y y trang bị đích ngoạn gia tánh mạng trị giá tất cả cũng vượt qua 4 ố n ngàn chút hắn này hai chiêu kỹ năng thi triển ra cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh chết mấy chưa kịp thoát khỏi đóng băng đường đích pháp hệ ngoạn gia nhanh công kích bạo cho ta dùng hắn lâm quốc hùng thối lui đến đám người phía sau kéo ra tiếng nói cao giọng gào ghét thấy mấy chục h u ễ n lệ đích kỹ năng hiệu quả hướng tự mình bay tới viêm phong quyết đoán mở ra phong ảnh tri vũ cùng hải thần trúc p h ú 1, 1, 24, 1, 5, 39. Viêm p hơn mặt nữa g g o ạ n những công kích tia đích pháp hệ ngoạn da cũng muốn bị với bản thân ma pháp kỹ năng hai mươi phản xạ thương tổn thực tế hao tổn so sánh với viêm phong cao hơn lôi điện toàn liên viêm phong xuất thủ mau lẹ trực tiếp đem trong phạm vi đích một gã cung tiến thủ bắt tới đây một chiêu liên thứ trực tiếp đem n i ự u sát tiếp theo vừa liên tục đối với một gã khác thợ săn thi triển ngọn lửa đánh sâu vào cùng lòng viêm c h i ảnh 2784, t r á n g váng ba giây 2784, h a i cao bộ u c phát thương tổn trong nháy mắt đem tên hỗn kia thợ săn không tới năm n g h n chút đích t h á n h mạng trị giá trống rỗng phong ảnh c h i vũ chỉ có nửa phút thời gian mà chiến thần c h i lưỡi dao nhiều nhất có thể kéo dài thập g i â y một khi kỹ năng kết thúc liền không thể nữa kéo dài thừa nhận vật lý công kích vì vậy hắn ưu tiên giải quyết cung tiến thủ cùng thợ săn lâm quốc hùng thấy tánh mạng hắn trị giá xuống đến hai mươi hưng phấn mạ hô toàn lực công kích đem hắn dây dụm này lâm quốc hùng quả nhiên là vong dung ngúng ngốc viêm phong khỏe miệng lộ ra một tia c ư i lạnh kích hoạt hỏa năng chữa khỏi một nghìn ba trăm linh một một nghìn ba trăm tám mươi bốn một nghìn ba trăm ba mươi tám một nghìn ba trăm bảy mươi một hỏa năng chữa khỏi hiệu quả kéo dài năm giây đồng hồ hấp thu tất cả ngọn lửa kỹ năng công kích cũng đem thương tổn chuyển thành ngang nhau đích đánh mạng trị giá hỏa hệ nguyên tố sư đích hỏa cầu thuật đánh vào trên người hắn mỗi cái hỏa cầu thuật cũng có thể cho khôi phục hơn 1.300 đích t á n h mạng trị giá thấy t á n h mạng hắn trị giá thoáng cái dơ lên mọi người một trận kinh nghi chuyện gì xảy ra phía sau trị liệu gấp trở về rồi lúc này xương khói bắn ra hiệu quả biến mất thạch trong đống g ô n g t u y ế t nơi nào có người nào đó ảnh liệp ưng láo thương nhìn chiến đấu ghi chép một cái khiếp sợ ngoài lớn tiếng quát hỏa hệ nguyên tố sư toàn bộ dừng tay hỏa năng chữa khỏi là một bị động kỹ năng nếu địch quân không thi triển ngọn lửa kỹ năng này kỹ năng liền không dùng được cũng chỉ có dưới loại tình huống này h ngắn ngủ nửa phút hắn liên tục dấm r ồ i năm đóng băng bấy dập cuối cùng bọn tới đám người trước góc chân những thứ kia ngoạn r a gặp ních h tới gần giống như tránh ôn dịch chi thần một loại cũng không mạng về phía hai bên nhanh chóng thối lui bọn họ xem phong bạo doanh địa đích phòng ngự chiến kinh khủng kia đích chiết xạ hiệu quả đã sớm sâu ấn trong đầu vội cái gì thanh kỵ sĩ chuẩn bị bảo vệ chi la chắn liệp ưng lão thương hét lớn một tiếng bên cạnh hắn đích thiếu nữ c u n g tiến thủ nhanh chóng dương cung hướng viêm phong giới chân bắn ra một đóng băng chi tiến miễn dịch đóng băng không có hiệu quả thiếu nữ cũng tiến thủ thanh em này đóng băng bẫy d ậ p nhưng là hắn kế hoạch đích duy nhất dựa vào nếu thật là không lên hiệu quả bọn họ liền chỉ có đợi làm thịt đích phân nhưng hắn dù sao đảm nhiệm mười mấy năm đích l i ệ p đầu đội trưởng trải qua vong du đích sóng to gió lớn suy nghĩ rất nhanh khôi phục t i n h táo lúc trước viêm phong lựa chọn tính đích công kích đối tượng vẫn để cho hắn rất để ý khả khả cho ta xem hạ ghi chép liệp ưng lão thương đối với thiếu nữ cung tiến thủ nói thiếu nữ cung tiến thủ liệp ưng khả khả đem chiến đấu ghi chép điều tra kênh đội ngũ liệp ưng lão thương nhìn sang nhất thời an tâm không ít tiếp tục trôn đóng băng bẫy rập chúng ta phải ở chỗ này đem hắn tha chết. lam đ ệ u p h o n g làm việc bên này có n g u y ệ n vô ngân loại bỏ ẩn hình đích cường lực thủ đoạn cộng thêm hắn vượt qua một năm trăm chút đích kinh khủng lực công kích những thứ kia thích khách căn bản không dám quá đáng nhích tới gần viêm phong một người ở bên kia có thể bị nguy hiểm hay không trần thi giao mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng đối phương nếu đến có chuẩn bị hẳn là nghĩ đến đối phó biện pháp của hắn đất này trong hình dạng đối với chúng ta rất bất lợi cho dù đi qua cũng giúp không được bận rộn bất quá viêm phong đích kiếm sĩ、si、dù sao cũng là anh hùng nghề nghiệp lại đạt được rồi nhiều như vậy qua cửa đặc thù phần thưởng kỹ năng ù đùn chỉ sợ tinh diệu công hội đích cũng rất nhức đầu nguyệt vô ngân ngoài mặt nói xong hời hợt thật ra thì trong lòng hắn cũng không còn đáy dưới loại tình huống này vây khốn trạng thái cao buộc phát đích kỹ năng rất khó có hiệu quả húng chi chung quanh x ư ơ n g mù nặng nề ngay cả đối phương có bao nhiêu người cũng thấy không rõ lắm mà viêm phong kia mang thuộc tính hiệu quả đích băng viêm s o n g lưới dao vừa như vậy thấy được n g h ĩ không để cho người làm sống bá cũng khó khăn lưu n h ư ợ c viên sớm biết sẽ gọi a phong đã tới trên người hắn cũng là sử thi cùng truyền thuyết phẩm cấp đích trang bị muốn thật là treo tùy tiện dụng một cũng là tổn thất không nhỏ nàng tính tình có chút vội vàng sao động mới vừa g ặ n bị đánh lén liền thì thầm để cho viêm trần g lòng kiệt trời sanh n g y tính lạc quan đem chuyện thấy vậy rất mờ chạy trốn nguyễn vô ngân thấy m hậu t người bị hơn một trăm linh tên ngoạn gia v ớ y bắt nếu có thể chạy trốn lấy viêm phong đích năng lực không lo không đối phó được bệnh nhân viêm phong lúc này tình huống quả thật như nguyệt vô ngân đoán nghĩ như vậy mọi người đóng băng bẫy dập đưa hoàn toàn trói buộc ở trong vòng đây ở bắt đầu đích bốn mươi giây trong thời gian chỉ có thể thông qua nguyên tố kỹ năng tận lực thanh trừ đối phương cung tiến thủ cùng thợ săn ngoạn ra kế tiếp liền phải mở ra vong linh chiếm được cùng phục tô chi phong sợ bị khống chế bởi vì không cách nào nhích tới gần công kích máu tươi ấn ký cũng không có thể phát huy tác dụng chỉ có dựa vào trị liệu thạch cùng tánh mạng chúc phúc khôi phục dĩ nhiên tinh d ư ợ u bên này cũng không chịu nổi khi hắn lựa chọn tính đích công kích đến cung tiến thủ cùng thợ săn giảm bớt hơn phân nửa trên mặt đất để đặt đích đóng băng bẫy dập số lượng càng ngày càng ít chúng đoạn ra gặp lượng máu huyết làm sao đánh cũng không trông thấy vô ích càng đánh càng kinh ngạc hắn rốt cuộc có bao nhiêu kỹ năng làm sao một thâu suất nghề nghiệp cũng có thể như vậy hồi huyết lúc này lâm quốc hùng cũng đã nhịn không được rồi khí cấp bại phôi mắng nhất ba ngu n g xuẩn đánh lâu như vậy còn không có đem hắn bắt lại người của chúng ta đều chết hết một nửa n a y b u ồ n chính là một chết tha đích kế hoạch mục đích là đem viêm phong hao tổ chết khi sinh nữa chỗ khó thoát liệp ưng láo thương trong bụng mặc dù đối với lâm quốc hùng ngốc c h gây tưởng h h h ư n viêm phong trong lòng thầm giận quyết đoán sử dụng còn sót lại năm bình đích cường hiệu trị liệu tết thuốc tiếp theo thân hình hướng thạch đống phương hướng nhanh chóng nhanh chóng thối lui lại đang hồi huyết đại gia đuổi theo gần trăm tên ngoạn gia gặp rốt cuộc kém uy c ă đuổi, khả khả đuổi không kịp cũng phải đuổi chờ hắn kỹ năng khôi phục chúng ta phía trước đích hy sinh tựu trắng phá mất liệp ưng lão thương hai mắt máu đỏ chăm chú nhìn viêm phong rút lui phương hướng hy vọng hắn có thể dâm chung còn lại đóng băng bẫy dập xong tất cả mọi người thất vọng viêm phong trở về chạy lộ tuyến cánh cùng tiến công lúc đích hoàn toàn nhất trí trần thi giao gặp đột nhiên lui về thạch đống bận rộn xoay người chạy đi đường tới đây nhanh lên thoát khỏi vòng vây vòng viêm phong ở kênh đội ngũ la lớn thấy mười mấy tên viễn trình mặn ra hướng vị trí của mình vào tới hắn vội vàng tựa vào tảng đá lớn bên trong né tránh đối thủ đích tầm mắt may m à những người này cũng không dám quá đáng ních tới gần mà là đang phạm vi công kích ngoài sử dụng quần thể kỹ năng nguyễn vô ngân biết viêm phong ở vì bọn họ trì hoãn thời gian nhất thời bí quá hóa liều hướng một lỗ hồng p h ó n g đi muốn mau sớm đánh vỡ cái này cục diện bế tắc trong miệng hô nhục hoàn ngươi đang ở đây ta phía trước để pháo sáng ngươi đang ở đây ta phía trước để pháo sáng ngươi đang ở đây ta phía trước để pháo sáng t ử linh cốc đích trong không khí đột nhiên thổi lên một trận lanh phong mọi người chỉ cảm thấy toàn thân r u lên xông ra một cổ không khỏi đích cắt hẳn ngay sau đó phát hiện sương ngủ càng lúc càng nồng nặc mặt đất tất cả sự vật hoàn toàn bị bao phủ này vụ thức dậy thật tốt quá viêm phong mây đen biến mất nhanh chóng hướng lam đ i ị u phòng làm việc mọi người đích vị trí chạy đi băng viêm xong lưới dao lần lượt thay đổi chém ra lôi bạo cùng liệt viêm cắn nuốt trực tiếp rơi khi bọn h ắ n rơi chân đem n í c h tới gần đích mấy tên thích khách toàn bộ phát chết nhưng ngay sau đó giải trừ vong linh trạng thái hô thi dao trần thi dao trong lòng vui mừng đầu ngón tay d phóng gia thuấn phát trị liệu tiếp xúc cùng khôi phục thuật hai đạo nhu hòa lục quang trực tiếp rơi vào trên người hán này chết tiệt s ư c ngủ tinh diệu công hội cùng mấy liệp đầu phòng làm việc bên này tức g i ậ n tới mức dầm chân không đợi bọn họ đuổi theo trên bầu trời liền vang lên một tiếng trầm mượn đích cảnh cáo tử linh q u ố c bắt đầu ngoài ói ôn dịch chi khí tiếp theo tất cả mọi người nghe được hệ thống đề kỳ ngươi được ôn c h i ề u ảnh hưởng mỗi giây tổn thất năm mươi chút đánh mạng trị giá thi dao thần phụ hộ nhục hoàn ngươi theo ta tới đây viêm phong vừa nói thân hình lần nữa đi vòng b o hảo nhục hoàn hưng phấn mà đáp một tiếng đã trải qua mấy lần đoàn đội tác、chiến. hắn đã đem viêm phong làm thành thần tượng có thể giúp hết lòng phát huy thánh kỵ sĩ đích tác dụng đối với hắn mà nói nhưng là một việc vui vẻ chuyện tình phạm vi nhìn một mảnh xăm trắng viêm phong lại có thể thông qua n h ỏ vụ đích tiếng bước chân phán đoán đối thủ đích vị trí hắn lúc này đã thay hai cây một kiếm khoảng cách gần cũng sẽ không bị nhìn thấy nhục hoàn người n ú t ở thạch đ ố n g phía sau chờ ta trở lại lúc cho ta trị liệu hắn r ơ i chân n h ẹ nhảy một chút thoát ra mấy thước hai cây một kiếm trực tiếp đâm về một gã vu sư ngoài ra Liên thứ, 2093, tên này vô sư ngay cả bóng người cũng không nhìn tới liền biến thành đen bùi không có xuống mặt đất chung t r u n g quanh hai gã ngoạn ra nhìn thấy đen bùi đích hiệu quả bận rộn hô hắn ở chỗ này đã quá muộn viêm phong cười lạnh một tiếng l i ê n thứ 1694, 4197. l i ê n thứ 1711, 4237. n g ắ n ngủn ba giây liền kết quả ba người viêm phong sau đó hướng bên phải chuyển đi ở sương mù đặc trạng thái hắn căn bản không cần lo lắng sẽ bị khóa ngay cả vong linh chiếm được kỹ năng đều không cần sử dụng hoàn toàn có thể tùy ý phát huy lúc này liệp ưng lão thương trong lòng không ngừng k ê khổ không nghĩ tới bởi vì này c ổ ông t r i ề u đem vốn là đối với bọn họ tuyệt đối hiểu được đích t ử linh cốc trở nên rồi viêm phong một người đích chúa tề đất trong lòng hắn cái kia hận kia hối hận không có tổ chức cận chiến đội ngũ thừa dịp hắn triệt thoái phía sau lúc đưa ngăn cản thật buồn bực tại sao lại xui xẻo gặp gỡ t ử linh cốc mấy ngày buộc phát một lần đích ôn dịch chi khí mắt thấy đoàn đội thành viên ở nhanh chóng giảm bớt mà đánh chết viêm phong đích thời cơ đã qua vừa là ở vào hiện dưới loại tình huống này hoàn cảnh xấu trạng thái bọn họ căn bản không có phần thắng liệu ưng lao thương không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lựa chọn bu vừa dứt lời lại nghe lâm quốc hùng nổi giận mắng trở về cái gì thành lão tử nhất định phải đem h ắ n d i ệ t xem ai diệt diệt viêm phong trong lòng cười lạnh chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm chín mươi chín nghe được lâm quốc hùng đích tức giận mắng thanh âm viêm phong tiện tay giải quyết mấy tên ngoạn gia liền lạc nhiên không một tiếng động là tới các ngươi một cũng đừng muốn đi mới vừa nhích tới gần mấy bước viêm phong hai chân biến lạnh bị đông tại địa phương ngay sau đó bối thắt lưng trúng đạn trực tiếp tổn thất ba trăm nhiều chút đánh mạng trị giá hắn liếp chiến đấu ghi chép một cái phát hiện đóng băng bẫy dập cùng tác xạ cũng treo liệp lúc này trong sân cung tiến thủ cùng thợ săn cũng diệt đ ắ p thất thất bát bát trừ liệp ưng láo thương mới vừa đích toàn chuyện đích đóng băng bấy dập những người khác căn bản không đáng để lo viêm phong sử dụng bị xua tan tệ thuốc giải trừ đóng băng nhưng ngay sau đó hướng lâm quốc hùng đám người đích vị trí chạy đi không tiếp còn tìm không được bọn họ sao chúng ta xài xin lâm quốc hùng lời còn chưa nói hết liền bị viêm phong một lôi điện tỏa liên bắt bay lên đi gặp sinh mệnh nữ thần sao hai cây một kiếm g a o thế các thứ bạo lâm quốc hùng năm nghìn tám trăm điểm t ư ơ n g tổn trực tiếp biểu sát chu hiệu nam cả kinh a hùng treo lúc này bên cạnh một gã thanh niên đoạn gia hô làm thành một v Ở Lâm Quốc h ù nay g h ó thành một đạo thanh h đạo c â sử thi đạt được thi trang bị ám tập người giải ám tập thi, thể người người bước chân, thi, bén ngại 27, thể chất 37, cấp bậc 31, cấp hung mạnh đánh tránh phòng giải giải ra. ra, bén ngại nệ ngự 97, tăng lên bị bậc ám Ám tốc độ dày i động, nhu n cầu cấp bậc sử thi ra không chỉ có tăng lên tỷ lệ bạo kích cùng tỷ lệ né tránh hơn nữa còn mang vào di động tăng tốc thuộc tính đối với trò chơi hình thức ngoạn gia tuyệt đối là c ự c phẩm trang bị cũng không tệ lắm đọc trên điện thoại tấu trương lễ tỉnh h đăng lục ạp x ả o đà tám con viên phong hải l ò n g thu vào vị diện trong không gian tiếp theo hướng một phương hướng khác chạy đi lâm quốc hùng bị đánh chết sau hai mươi mấy tên ngoạn gia đem chu hiểu nam đám người bao bọc vây quanh để n g ừ a viên phong lần nữa đánh lén mắt thấy gần hai trăm n g ư ờ i đích đội ngũ còn dư lại hơn bảy mươi người mọi người âm thầm lo lắng nhưng ai cũng không dám nhắc lại trở về thành viên phong giải quyết xong hai gã mục sư sau liền n h i ề u trở về thạch trong đống n ụ c hoàn liên tiếp ở trên người hắn gây rồi ba thánh quang t h ắ n hiện lúc này hậu trường đích thích khách bởi vì không chịu nổi ôn dịch chi khí đích hụ thực thương tổn tất cả đều rút về trị liệu lam đ ị u phòng làm việc mọi người cũng chạy về thạch trong đống viêm phong muốn giúp đỡ sao nguyệt vô ngân hỏi viêm phong cười nói ngươi dùng cận chiến phương thức đi đánh lén bọn họ hiểu rõ nguyệt vô ngân hiểu dụ ý trực tiếp thay hai cây búa nhỏ lao ra thạch đống một gã v u sư nhìn thấy bên cạnh đích đồng bạn bị đánh chết bận rộn la lớn viêm phong ở chỗ này chúng b ọ n ra nghe tiếng hướng v u sư vị trí phóng ra mười mấy quần thể kỹ năng suýt nữa đem nguyệt vô ngân phát thành thịt khô mà viêm phong nghe được tên kia vô sư thanh em sau nhanh chóng thay tinh nguyện thần cung hướng thanh em phương hướng phóng ra một ngũ tinh t r u nguyện hai nghìn bốn trăm sáu mươi một 2464, bó, áp, 2471, bó, áp, 2469, bó, áp, 2466, bó chúng đoạn ra nghe được tên kia vu sư đích một tiếng kêu sợ hãi trong lòng cũng bước lên một cổ ác hàn phảng phất s ắ t thần t i h u ở phía sau mình ta cũng biết ngươi không a n hào tâm lấy ta làm mồi n g u y ệ t vô ngân đem về thạch đống bên cạnh trong lòng hung hăng đem viêm phong nguyền rủa rồi một lần tiếp theo lần n ữ a v ọ t ra tiếng kêu thảm thiết liên tiếp tinh diệu công hội thành viên còn dư lại không tới một phần ba mà những khác ba phòng làm việc tất cả cũng hao tổn rồi không ít bọn họ lúc này đã lòng người bàng hoàng âm thầm cầu nguyện m a u hạ lệnh rút lui sao viêm phong n h i ễ u t r à n g nửa vòng đợi lôi điện tỏa liên kỹ năng khôi phục liền hướng chu hiểu nam mấy người đích vị trí t r ụ m tới kết quả nhưng bắt được một gã thánh kỵ sĩ thánh kỵ sĩ ở giam cầm trạng thái không cách nào cho mình gây bảo vệ chi lá chắn hai mắt hoảng sợ nhìn chăm chú vào trước mắt thân ảnh mơ hồ đích khôi giáp thanh niên ngăn chặn ở phía trước là của ngươi sai l i ê n thứ 1681, 4165. n h ặ t lên thánh kỵ sĩ rơi xuống hoàn mỹ lá chắn bảo vệ viêm phong nhanh chóng chạy về phía mục tiêu kế tiếp cho đến đối phương ngoạn gia t trần hồi cho chi chán. Mọi tiểu bảo vệ ta chi là chán. Mà nói, tiểu tử là này quá đó, o hoạt như tiếp tục như vậy, người của chúng ta diệt rồi, người nữa chúng cũng muốn xong. của vậy, nghệ bân khí cấp bại phơi mắng vương thế khôn ở nơi này trong sương mù hắn làm sao còn có thể tìm tới chúng ta sao nam ca chúng ta có muốn hay không bông tha cho dù sao thỉnh ba liệp đầu cũng hoa không được bao nhiêu tiền v bông tha cho. cho sai chuyện nhỏ chuyện này hôm nay nếu là chuyện đi chúng ta còn có mặt mũi gặp người sao trần nghệ bân càng nói càng phát cáu lúc này đám người đột nhiên toát ra một thanh âm lạnh như bằng yên tâm bán đâu ra còn không có đem các ngươi những thứ này món l ò n g để vào trong mắt chúng ngoạn gia nghe tiếng nhất thời chấn động toàn thân bận rộn ở trong đám người buông thả quần thể kỹ năng nhưng kinh ngạc phát hiện không có bất kỳ thường tổn ghi chép chỉ cảm thấy phong nhận liên tiếp từ thân thể xuyên qua t h á n h kỵ sĩ cho hội trưởng bảo vệ trong đám người lập tức có ngoạn gia hô t h á n h kỵ sĩ cũng chết sạch một ga khác ngoạn gia nói tiếng nói kích hoạt phong ảnh chi vũ sau viêm phong ở bảo vệ chi lá chắn đích miễn dịch trạng thái hạ thi triển t u ấ n trạng kỹ năng chu hiểu nam mấy người là lần này kế hoạch đích chủ đạo người tự nhiên trở thành hắn mục tiêu công kích mặc dù có mục sư ở bên cạnh phụ trợ trị liệu nhưng cũng đỡ không nổi lôi bạo cùng liệt viêm cắn nuốt hai đại kỹ năng đích quanh phát chỉ là vài giây thời gian trong vòng bốn mươi mấy tên l o ạ n gia liền diệt đắc không còn một mống thoải mái bạo hoàn mỹ vỗ đến n g u y ệ t vô ngân tâm tình thư sướng reo họ một tiếng không còn có mấy người cá lọt lưới đào tẩu viêm phong thanh â m bình tĩnh nói n g u y ệ t vô ngân lơ đ ế n bọn họ nhiều người như vậy ở nơi này trong x ư ơ n g mủ nghĩ toàn bộ rết hết cũng không dễ dàng viêm phong theo lời cá lọt lưới chỉ chính là liệp ưng phòng làm việc liệp ưng láo thương ở phát hiện tình thế không đúng sau liền ở kênh đội ngũ chung để cho đội viên hướng cây khô lâm chậm rãi rút lui lúc này mới miễn đi rồi diện đoàn thái hương đầu lĩnh tinh diệu công hội cùng những khác hai liệp đầu phòng làm việc cũng diệt toàn rồi chúng ta làm sao bây giờ v ũ sư liệp ưng hữu nhã nhỏ giọng hỏi liệp ưng láo thương vẻ mặt tâm trầm trở về chúng ta hiện tại chỉ còn bảy người ngay cả bán đ ầ u giá đích tiểu đội cũng ăn không vô nếu như bị viêm phong nhận thấy được chỉ sợ kết quả cùng lần trước giống nhau nhưng là chúng ta như vậy trở về làm sao cùng tinh diệu công hội giao đãi liệp ưng hữu nhã thần sắc lo lắng liệp ưng khả khả nói t i ế n nói đúng vậy à hội trưởng của bọn họ nhưng là nổi danh đích con nhà giàu vừa chết sĩ diện lần này bị diệt đoàn nhất định sẽ đem sổ sách coi là đến trên đầu chúng ta bên tiêu ta sẽ giải thích các ngươi tự không cần quan tâm rồi liệp ưng láo thương thở dài một hơi nhưng ngay sau đó sử dụng vàng ngọc truyền t ố n g về thành bọn họ nếu là có như vậy hiểu lý lẽ cũng sẽ không xảy mời chúng ta đối phó viêm phong rồi liệp ưng hữu nhã buồn bực nói t h ầ m sử dụng đóng băng bẫy dập đem viêm phong kéo vây g i ế t đích kế hoạch là liệp ưng láo thương nói ra kết quả không chỉ có để cho tinh diệu công hội cùng khác hai liệp đầu phòng làm việc cả đoàn bị diệt ngay cả mình đích tiểu đội cũng khiến cho hôi đầu thổ kiểm mặc dù có tử linh cốc ôn dịch chi khí đắc ý ngoài nguyên nhân nhưng giới cơn thịnh nộ nơi nào còn có thể quản những thứ này chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm i n h tinh diệu công hội toàn viên ở thần thạch phía bên phải đích đất chống tụ tập lâm quốc hùng nghe xong chiến đấu kết quả sau tức g i ậ n đến xanh mặt trận mắt chừng mắt nhìn một bên địa ngục máu người cùng quần bạo hùng hai đội liệp đầu phòng làm việc mọi người còn tự xưng là cả nước số một số hai phòng làm việc ta xem cũng mẹ của hắn hư danh nói chơi liền một cái ngoạn ra cũng thu thập không được. địa ngục máu người dẫn đầu đích vụ sư thanh niên nghe vậy nhất thời nhúng mày trầm giọng nói lâm hội trưởng chúng ta nếu đón nhận ngươi bị thác sẽ đem hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ nhưng tình huống vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy tử linh cốc đích ôn dịch c h i tức cũng không được chúng ta có thể dự liệu chỉ có thể coi là là tình huống ngoài ý m u ố n lâm quốc hùng nổi giận mắng k h á c nói với ta cái gì tình huống đặc biệt ta ở bị thác lúc cũng đã nói chỉ cần kết quả không nhìn quá trình hiện tại bán đấu giá không chỉ có lông tóc không tổn h a o gì còn đem chúng ta tiêu diệt trở lại này chính là các ngươi làm việc đích hiệu xuất sao Vụ điệp lung lung ưng h n i lao thương i ánh mắt âm trầm ngó trừng vô sư thanh niên lâm quốc hùng nhìn thấy bọn họ dĩ nhiên là truyền tống vệ trong lòng càng thêm khó chịu chẳng lẽ các ngươi không nên chịu trách nhiệm sao điệp mục ma ngẩng cầm ngó trừng liệp ưng lao thương vẻ mặt bị dị nói ban đầu ngươi nói biện pháp này có thể đem hắn tha chết kết quả còn để cho hắn đem chúng ta mọi người thu thập lần này tổn thất nên tùy các người l i ệ p ưng bồi thường l i ệ p ưng địa ngục máu người cùng cuồng bạo hùng ở trung quốc cũng là vì số không nhiều tinh anh l i ệ p đầu phòng làm việc bởi vì công việc tính chất tương tự nhiệm vụ thường xuyên có đụng vào một khối giữa lẫn nhau sớm có ma sát l i ệ p ưng láo thương rõ ràng hắn là muốn mượn thế làm khó dễ trong lòng âm thầm tức giận nói nếu như các ngươi thật theo kế hoạch tiến hành ở ôn dịch chi khí lan tràn lúc trước viêm phong căn bản không có cơ hội chạy trốn vậy là ngươi cho là ta nhóm làm như thế nào phối hợp các ngươi liệt ưng h ả o kế thi cho các ngươi toàn viên an toàn thoát khỏi địa ngục ma ngoài cười nhưng trong không cười hỏi ngược lại chúng ta đầu ở ôn dịch chi khí lan tràn thời điểm liền la rút lui là các ngươi cố ý muốn chết chiến rốt cuộc mà thôi có thể toàn trách chúng ta sao liệp ứng khả khả cố gắng phản bác địa ngục máu người mọi người thấy nàng một gã t i ể u mảnh đích cô bé cũng dám đối với đoàn trưởng vung tay múa chân lập tức táo động ngươi một câu ta một câu m ắ n g không ngừng lam điệu phòng làm việc mọi người ở trong xương mù sở v à i phần trung thu hồi trên mặt đất đích chiến lợi phẩm chu tuấn minh nhìn xuống vật phẩm tình huống thở dài nói tất cả đều là hoàn mỹ cùng ưu tú phẩ nguyễn vô ngân ánh mắt quái dị liếc về phía viêm phòng v y có vật gì tốt tựu lấy ra đi khắc cất g i ấ u rồi ở phong bạo doanh địa phòng thủ phật la lô tát nguyễn vô ngân liền kiến thức viêm phong thu hoạch chiến lợi phẩm đích thủ đoạn tinh diệu công hội cùng ba liệp đầu phòng làm việc c ũ n g có không ít cao đoan ngoạn ra lần này cả đoàn bị diệt hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ d ụ n g chút ít thứ tốt không có người dùng là viêm phong vừa nói lấy ra một thanh phỉ thủy ánh sáng màu đích trường ngọc cung đưa về phía trung san san n g ma ngọc cung phú khí sử thi lực công kích một trăm bốn mươi sáu một trăm sáu mươi một lực lượng ba mươi một bén nhạy ba mươi hai thể chất bốn mươi năm điểm bạo kích m ư ơ i tám m a ngay vào kỹ năng, m đạt thường, mỗi lần mỗi vào cả thuộc nguyệt vô ngân cũng thấy vậy động tâm không dứt hãn tại lần trước giúp nhiên liệu người tấn công bạ cờ dậy đặc đảo lúc liền đạt được một thanh 27 cấp sử thi trưởng cung mặc dù thuộc tính phương diện nhưng cao cấp một nhưng mang vào kỹ năng chỗ thua kém rất nhiều trung san san vừa nhìn ngự ma ngọc cung đích hoa mỹ tạo hình liền yêu thích không tung tay trực tiếp ôm viêm phong đích cổ ở trầm luân đóng băng nón an toàn đích gõ má trên mặt nhẹ nhàng vừa hôn chút nào không ngần ngại nón an toàn đích lạnh như băng vui mừng nói cảm ơn viêm p h o n g ta quá yêu ngươi ách quá lãng phí rồi n g u y ệ n vô ngân không ngừng hâm mộ trong lòng âm thầm thở dài tại sao bắt được ngự ma ngọc cung đích người không phải là ta yêu yêu đem trung san san từ viêm phong bên cạnh lôi tới đây nhỏ giọng cười mắng ngươi cao h ứ n g quá rồi nữa c u ố n viêm phong có người cần phải ghét tị hôn một chút có quan hệ gì giao giao mới không có nhỏ như vậy khí đâu trung san san lơ đến cười, nói. Trần thi giao cười đỏ dẫn t r á c h nói ai nói ta ghen thị lưu nhược huyên vô vô viêm phong đích bả vai cười hỏi áp p h o n g sẽ không chỉ có một món đ ổ i như vậy sao có vật trang bị thích hợp ngươi viêm phong lấy ra lâm quốc hùng rơi xuống cái tia vật tám tập người g i à y ra n g u y ệ t vô ngân nhìn thoáng qua lập tức nhận ra cười nói đây không phải là tinh diệu công hội cái tia lâm hội t r ư ở n g xuyên đích g i à y ra sao di tên khốn kia xuyên qua đích tối h g i à y ta còn là không cần lưu nhược huyên rất dứt khoát phất tay cự tuyệt nhìn hiệu quả rồi hay nói viêm phong ở dày ra trên trống g ô n g chút xuống thấy bên trên tăng lên năm phần trăm tốc độ di động đích t h u tính lưu nhược huyên hai mắt sáng lời vội vàng từ trong tay của hắn đoạt lấy ám tập người g i à y ra yêu yêu t r e o kẹo nói ngươi không phải là ngại nhân ra chân tối sao đợi lát nữa trở về ta lấy chút ít đặc hiệu tịnh hóa t ế thuốc trừ tối lưu n h ư ợ c huyên làm như có thật nói cuối cùng viêm phong lấy ra một mặt trị liệu lá chắn cùng khôi r ắ á p phần tre tay giao cho thiên đường đ i ể u nói ngươi hiện tại đích trị liệu tăng hiệu đã không thấp tìm thời gian tôi luyện một chút trị liệu thủ pháp sao ta sẽ cố gắng viêm phong đại ca cảm ơn ngươi thiên đường điệu vẻ mặt cảm động chu tuấn minh thấy viêm phong chỉ lấy ra bốn vật sử thi trang bị trong lòng có chút thất vọng vẻ mặt lười biếm nói những thứ này ôn dịch chi khí quá phiền do b i n h đoàn đích nhiệm vụ ngày mai làm tiếp s a o nguyễn vô ngân nhưng cười nói nói dẫn hiện tại người khác muốn vào cũng không vào được chúng ta cũng không thể cứ như vậy trở về viêm phong nghe hắn giọng nói tựa hồ này tử linh cốc có cái gì đặc biệt đồ hỏi tử linh cốc đích ôn triều cổ quái như vậy hẳn là có cái gì đặc biệt đồ sao viêm phong ta có đôi khi thật hoài nghi ngươi có phải hay không là người thực lực cứng hãn đầu góc vừa không khéo chuyện gì cũng không thể gạt được ngươi nguyễn vô ngân cười triển khai một luận đàn t i ế t tử ngày hôm trước có công hội ngoạn ra xông vào nơi này làm do minh đoàn nhiệm vụ vừa lúc tử linh cốc buộc phát ôn triều bọn họ vốn là muốn ông tha cho đánh chết chống giống、linh. nhưng trong x ư ơ n g mù đột nhiên xuất hiện một đầu hình dáng kỳ lạ đích chống r i n g linh không chỉ có nhiều hơn một hai cánh bảng ngay cả màu sắc cùng sáng bóng so sánh với bình thường chống r i n g yêu quái thấy được nhiều lắm bởi vì hình thể không lớn thoạt nhìn giống như một con hy hữu quái vật tinh anh bọn họ quyết định đánh chết nữa rút lui bất quá đầu kia kỳ lạ đích chống r i n g linh thuộc tính so với bình thường chống r i n g linh mạnh ra rất nhiều ở ôn dịch chi khí đích hao tổn bọn họ không lâu liền diệt đ o à n rồi mặc dù n h ư n g cái này thiệp trong chẳng qua là giản lược nhắc tới ôn triều chuyện đã xảy ra cũng không có cắm vào thị tần nhưng sau ta điều tra qua bọn họ c ô n g hội lấy bọn họ cấp một c ô n g hội đích thực lực đều ở đây trong diệt đoàn ta hoài nghi bọn họ gặp phải đích căn bản không phải cái gì hy hữu quái vật tinh anh mà là một đặc thù đích đầu lĩnh cấp một đầu lĩnh cấp một mọi người tất cả giật mình chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm linh một quách trí hiên có phải hay không là thế giới bột n g u y ệ t vô ngân lắc đầu ta ngày hôm qua đã tới tìm k i a chỉ kỳ lạ đích chống g ô n g yêu quái chỉ ở ôn triều lúc xuất hiện là lúc đoạn tính đầu linh trách đây chẳng phải là so sánh với thế giới bột còn muốn hy hữu trần kiệt vẻ mặt hưng phấn mà nói chỉ ngay tại lúc này xuất hiện đích đầu lính trách dĩ nhiên hy hi h i ế u ôn triều hai ba ngày bộc phát một lần kéo dài thời gian cũng b ấ t quá nửa giờ nếu chúng ta đã ở trong này cơ hội khó được vốn phải thử một chút sao n g u y ệ t vô ngân vừa nói theo thói quen nhìn về viêm phong quách trí hiên quay đầu lại hỏi yêu yêu nói ma pháp thạch cùng khôi phục tễ thuốc còn có bao nhiêu yêu yêu lúc trước bị tinh diệu công hội đích người đánh lên sau ta trở về lấy không ít ma pháp thạch cùng tễ thuốc đầy đủ chúng ta ở chỗ này hao tổn mấy giờ lưu nhược u y ê n kia còn chờ cái gì này ôn triều đã qua rồi mười phút đồng hồ chúng ta nắm chặt thời gian sau đáng tiếc này ôn dịch chi khí hủ thực thương tổn quá cao nếu không chia nhau tìm sẽ nhanh hơn chút ít nguyệt vô ngân tiếc nuối nói chúng ta có thể phân hai tổ như vậy tìm ra được dễ dàng hơn chút ít yêu yêu đề nghị ta cùng a phong một tổ trần kiệt một thanh ôn viêm phong bà vai ta cũng phải cùng viêm phong đại ca cùng nhau thiên đường điệu giơ tay hô trần thi giao muốn nói lại thôi vẻ mặt mất mát đứng ở bên cạnh trong đội chỉ có nàng cùng thiên đường điệu có thể trị liệu đương nhiên nếu bị phân đến hai tổ thiên đường điệu nếu như cùng viêm phong cùng nhau nàng liền chỉ có thể phân phối đến một khác tổ đi n ụ c hoàn đem thiên đường điệu xé qua một bên cười mắng ngu xi、si、điệu ngươi quá không biết thú vị vẫn là cùng lao quét một tổ sao các ngươi năm người một tổ sao ta một người là được rồi viêm phong nếm thử triệu hoàn ánh trăng rất thú phát hiện tại ôn dịch chi khí trong không cách nào sử dụng tới ngựa nhưng ngay sau đó xoay người hướng t ử linh cốc chỗ sâu đi tới lại qua mấy phút đồng hồ t ử linh cốc ôn dịch chi vụ độ dày đạt tới cao nhất t ử linh cốc chỗ sâu cơ hồ thấy không rõ ngoài một thước chuyện vật chỉ có thể vớt đi về phía trước ôn dịch h ủ thực mỗi giây năm mươi chút đích thương tổn lượng hao tổn rất lớn trần thi giao cùng thiên đường điệu ở trong đội ngũ nuôi cách vài giây cũng muốn ở đội viên trên người gây khôi phục tính trị liệu yêu yêu không được nay vụ quá lớn chúng ta như vậy đi rất nguy hiểm nếu như gặp phải hai chống rông yêu quái thì phiền thoái chúng ta vẫn là cùng thi giao bọn họ tạo thành một đội sao vậy thì phía trước bên tập hợp quách trí hiên đồng ý gật gật đầu thiên đường điệu nếu là viêm phong đại ca dẫn tới kia chỉ đầu lĩnh cấp chống rông linh làm sao bây giờ yên tâm đi lỗ thai hắn so sánh với chó còn linh chiến đấu mới vừa rồi tình huống các ngươi cũng nhìn được hắn có thể ở trong sương mù dạy đặc tướng tinh diệu đám người kia giải quyết từng người một có nên không chịu ảnh hưởng n g u y ệ t vô ngân giải thích Đáng t i ế chống u y vậy, ệ n cũng không như hắn lường trước nghĩ như trước c h rông yêu quái trong miệng phát ra một tiếng dài nhỏ đích t h a n nhẹ vươn ra đâm tủa hình dáng đích tay cánh tay hướng viêm phong vùng tới đây viêm phong bị hai con chống rông yêu quái tiền hậu giáp kích phải tu thấy bọn họ đâm tủa cánh tay đích bóng dáng mới làm ra p h ả n đoán né tránh mấy lần sau trong lòng thất kinh bọn họ có thể nhìn thấy vị trí của ta sử dụng dễ dàng hướng bước vây quanh một con trống rông yêu quái phía sau viêm lưới dao nhanh chóng gọn hướng d ư ớ i của hắn chi g â y gân quả nhiên không phải là thật thể khoảng cách gần quan sát hắn mới phát hiện những thứ này trống rông yêu quái trên mặt chỉ có ngũ quan đích đường viền lỗ mũi hiện lên ống dài hình dáng thủy khi đến ba hốc mắt trên tre một lớp da ngay cả chân mày cũng không có nói cách khác những thứ này trách là dựa vào hơi thở cảm giác vị trí của hắn l i ê n thứ năm trăm ba mươi hai một nghìn hai trăm tám mươi bốn vật lý giảm miễn lôi bạo liệt viêm cắn ướp ba nghìn ba trăm chín mươi hai ba nghìn ba trăm chín mươi hai 3.392, 3.392, c h ố n g rông yêu quái không có ma kháng hai nguyên tố kỹ năng trực tiếp bạo chết một phần mười đích lượng máu huyết liệt viêm c h ạ m đóng băng c h ạ m 3.392, 3.392, 1.696, 1.696, 1.696, 1.696, ư ơ i h c h ố n g rông yêu quái được đóng băng đường chậm lại đích ảnh hưởng động tác cũng chậm lại bốn giây bên trong viêm phong đối với trong đó một con chống rông yêu quái làm bốn lần liên kích đợi bọn họ thoát khỏi chậm lại trạng thái bận rộn huy động viêm lưới g i a o phát ra một ngọn lửa khí toàn bay về phía một k h ắ c chỉ chống rông yêu quái ngọn lửa đánh sâu vào 3392, t r á n g váng ba giây long viêm c h i ảnh 3392. h ệ thống đề kỳ chống rông linh thuộc về tinh anh cấp bậc miễn dịch long viêm cháy hiệu quả long viêm c h i ảnh là kiếm sĩ hỏa hệ trong đích một cao bộc u phát kỹ năng sẽ không bị né tránh hơn nữa ở kế tiếp đích bốn giây bên trong mỗi giây tổn thất mười phần trăm đích t á n h mạng trị giá nếu đối với tinh anh cấp bậc trở lên đích giã trách có hiệu lực coi như là vương cấp trách cũng chịu không được một phút đồng hồ viêm phong nguyên tố hệ kỹ năng thời gian cột đặt chỉ có hai mươi giây mới nửa phút liền đem hai con c h ố n g rông yêu quái đánh còn dư lại một chút máu ra lúc này chỉ thấy bọn họ toàn thân kịch liệt chiến động tiếp theo chung quanh đích ôn dịch chi khí không ngừng tràn vào c h ố n g rông yêu quái hư hào đích trong thân thể sương mù cũng xuất hiện ngắn ngủi đích thưa thớt một nghìn không một nghìn không một nghìn không viêm phong thấy chiến đấu ghi chép trên hai con c h ố n g rông yêu quái đích khôi phục hiệu quả không khỏi kinh hãi h ồ i huyết kỹ năng chẳng qua là vài giây thời gian trống rông yêu quái liền khôi phục đến mãn máu trạng thái hàn phía trước làm công kích hoàn toàn b u n p h trong nháy mắt đích thất thần hai con trống g i n g yêu quái đường viền đích bộ mặt đột nhiên đồng thời rách ra một miệng mở lớn hai cổ xám t r ắ n g khí thể xông thẳng hướng bọn họ mặt 582, 582. h ệ thống đề kỳ ngươi được ôn dịch lây ở ôn dịch chi khí chung được hủ thực thương tổn đề cao một trăm l i ê n thứ chỉ có thể miễn cưỡng khôi phục chín mươi chút t á n h mạng trị giá viêm phong trực tiếp kích hoạt phục tô chi phong để cho hắn thất vọng chính là phục tô chi phong thế nhưng không cách nào khu trừ ôn dịch lây mà hai con trống g i n g yêu quái hút vào đại lượng ôn dịch chi khí sau thân thể chung quanh bám vào nồng nặc đích ôn dịch hiệu quả chỉ cần hắn gần người công kích liền sẽ phải chịu gấp cũng may phạm vi nhìn tạm thời khôi phục miễn cưỡng có thể vòng quanh vòng t r ò n sử dụng nguyên tố kỹ năng tiến hành công kích hệ thống đề kỳ người đánh chết tinh anh cấp chống giông linh được kinh nghiệm 9 9 3 n h c h a i chút nhìn trong không khí nổi lơ lửng đích hai cổ phát ra ánh sáng đích màu trắng khí thể viêm phong tiện tay phóng ra thải tập thuật hệ thống đề kỳ người đạt được hai phần chống giông bụi người đạt được hai phần chống giông bụi chống giông bụi là bọn hắn lần này do binh đoàn nhiệm vụ nộp lên đích vật phẩm hút vào ôn dịch chi khí sau đích chống giông yêu quái lại rơi xuống xong phân chống g i n g bụi coi như là đối với thuộc tính tăng cường đích đổi bổ lại. Lúc này, nguyệt vô ngân nhắc nhở nếu chống rông yêu quái ở ôn dịch chi khí chúng không cách nào tránh ra vừa mang vào hồi huyết ôn dịch lây kỹ năng viêm phong định chạy trốn hoàn toàn không thấy chống rông yêu quái đích công kích so sánh với chính diện chiến đấu thoát khỏi phạm vi công kích phương thức hơn dễ dàng cho nhanh chóng di động lam điệu phòng làm việc mọi người không có viêm phong như vậy biến thái đích tốc độ gặp gỡ một con trống rông yêu quái sau ngược lại càng thêm cẩn thận cứ theo đà này nhiều hơn nữa nửa giờ đoán chừng cũng tìm không được chu tuấn minh khuôn mặt buồn bực lưu nhược huyên nói tiếp nói kia có biện pháp gì này trống rông yêu quái đột nhiên trở nên như vậy á c tâm muốn là đồng thời gặp gỡ hai chúng ta thì phiền phái ta cảm thấy đắc g a phong tìm được đầu lĩnh cấp trống rông linh đích khả năng có l ớ n chút hy vọng như thế đi mọi người thở dài viêm phong ở trong x ư ơ n g ngủ dày đặc bốn đầu cách mười mấy giây liền được một lần công kích c ộ n thêm mỗi giây một trăm chút đích ôn dịch hụ thực thương tổn thánh mạng trị giá hao tổn tương đối mau chỉ có thể dựa vào trị liệu thạch. Thánh mạng chúc phúc miễn cưỡng duy trì. 1211 g h â n hiện dẫn tới được chống rông yêu quái công kích thương tổn phát h i ê n viêm phong lập tức ngừng lại đợi đâm tủa hình dáng cánh tay lần nữa đánh tới hắn nhìn thấy này chỉ chống rông yêu quái đích thân thể b ả y biện ra phát sáng màu đỏ mà kia sau lưng mơ hồ một cặp cánh đích bóng dáng nhất thời trong lòng vui mừng ở kênh đội ngũ trong la một tiếng ở chỗ này ô n dịch chống rông linh nguy hiểm cấp bậc 30. thấy rõ mục tiêu đích căn bản tin tức sau viêm phong hơn xác định không thể nghi ngờ k ỵ cho nó công kích đích thương tổn quá cao hắn không dám tùy ý đến gần mặc dù hiện tại ôn dịch chi k h í rất nồng nhưng hắn vẫn có thể đủ chú ý tới ôn dịch chống rông linh thân thể nồng nặc đích ôn dịch h ơ i thở hắn tin tưởng ôn dịch chống rông linh vật để ý giảm miễn trình độ chỉ biết so sánh với bình thường chống rông linh mạnh hơn tùy tiện tiến công chỉ biết hao tổn đắc nhanh hơn hơn nữa viết phí vừa những thứ này chống rông yêu quái không có hiệu quả gần người công kích không khác lấy c h ứ n g t r ọ i đá cận chiến bất lợi k i a liền đánh xa lúc này viêm phong có chút may mắn tự mình trở thành kiếm sĩ nghề nghiệp có vật lý cùng pháp hệ hai phương diện đích kỹ năng nếu là ban đầu lựa chọn thích khách nghề nghiệp đối mật liệt viêm cắn ướt 3.392 3.392 liệt viêm chạm đóng băng chạm long viêm t r ì ảnh 3.392 1.696 3.392 1.696 t h ấ y ôn dịch chống rỗng linh thân hình đột nhiên dừng lại viêm phong theo bản năng đánh ra dễ dàng hướng bước vọt đến sau lưng của nó một cổ vô cùng n ồ n g nặc đích s á m trăng khí thể từ ôn dịch chống rỗng linh mở ra đích ngụm lớn trùng phun r a khiến cho chung quanh không khí vừa mơ hồ mấy phần nguy hiểm thật viêm phong ám thở phào n h ạ nhóm thuận thế phát ra một ngọn lửa khí toàn ngọn lửa đánh sâu vào 3.392, t r c h á n g váng ba giây liên thứ 266, 642, 90% vật lý giảm miễn ôn dịch hụ thực bốn trăm viêm phong thử một lần sau vội vàng rút lui tay công kích của hắn bị t ứ c nhược quá nhiều mà ôn dịch chống r i n g linh thân thể đích hụ thực hiệu quả thật sự quá kinh khủng cho dù đứng bất động để cho hắn công kích cũng có thể đem hắn hao t ổ n chết lam điệu phong làm việc mọi người biết do hắn hiện tại đang cùng đầu lĩnh cấp chống r i n g linh chiến đấu nhưng bất đắc dĩ muốn đối mặt cản đường đích bình thường chống r i n g yêu quái nhanh lên một chút a phong nhưng có thể cầm cự không được bao lâu lưu được liên là cận chiến không dám dễ dàng tháo kỹ năng tăng phúc đích chống rông yêu quái không thể làm gì khác hơn là đứng ở bên cạnh hô to bọn họ trong lòng mỗi người tất cả cũng hết sức lo lắng không chút nào tiếc rẻ ma pháp tiêu hao đối với chống rông yêu quái phát động mãnh liệt công kích đáng tiếc bọn họ mới vừa đánh chết một con chống rông yêu quái đi không bao xa liền lần nữa đưa tới thứ hai chỉ chống rông yêu quái thảng gọi bọn hắn khẩn trương đắc đổ mồ hôi n g u y ệ t vô ngân ở kênh đội ngũ hỏi viêm phong ngươi còn có thể chi chống bao lâu viêm phong cười nói không cần phải gấp áp thời gian đầy đủ các ngươi từ từ thanh trách nguyễn vô ngân nghe hắng thật đúng là không thể dùng lẽ thường m u ô n phán đoàn hắn chương hai trăm linh hai bùi gai sơn c ố c chư thần hoàng hôn tinh anh đoàn xài hơn hai giờ cuối cùng đem cường đạo đầu lĩnh đánh chết phong vũ tử yên thu hồi rơi xuống trên mặt đất đích tam vật hoàn mỹ trang bị xoay người đối với hàn nguyệt như nói đoàn trưởng mới vừa rồi trong hội đích người gợi thư t í n tức tới đây đã có công hội chuẩn bị tấn công kho diệp đ ả o rồi chúng ta nhanh lên một chút đi qua đi hàn nguyệt như tuần này không tấn công kho diệp đ ả o chúng ta chọn gần chút đi ta mọi người nghe vậy tất cả đều sửng sốt ánh mắt nghi ngờ nhìn nàng bày đặt tài nguyên phong phú đích cứ điểm không nên làm sao tùy tiện chọn một đầu. Đoàn trường, đ hắc khám thâm viên đã mở ra chúng ta ưu tiên đem cấp bậc thăng lên đi sớm một chút đi qua đối với công hội càng thêm có lợi tiểu dương mỉm cười giải thích mọi người nhất thời tỉnh ngộ thì ra là như vậy gần đây tư chất nguyên cứ điểm phong vũ tử yên mở ra bản đồ xem xét bụi gai sơn cốc quanh thân đã bị đoạn ra phát hiện tư chất nguyên cứ điểm t i u cái này sao lý thiên hạo ở đây pháp núi non trên đích mỏ bạc cứ điểm trên vẽ một vòng tròn cái này t à i nguyên cứ điểm cách truyền tống thạch mặc dù rất gần nhưng bị vây khu rừng rậm lãnh thổ có thể muốn phi không thiếu thời gian chúng ta thật muốn thử sao phong vũ tử yên nhìn về hàn n g u y ệ t như đợi chờ quyết định của nàng hàn n g u y ệ t như kêu pháp rừng rậm rã trách phân bộ tương đối chỉ một giải quyết đứng lên cũng không quá phiền thoái triệu tập những người khác ở truyền tống chút tập hợp hai tinh anh đoàn ở đây pháp núi non ven đích truyền tống thạch bên tụ tập sau đó hướng mục tiêu cứ điểm tiến pháp đi không bao xa phía trước đích n o ạ n gia tiếp tục xem thấy lâm ven đường có g i thu đích thi thể hiển nhi một gã ngoạn gia mở miệng hỏi có thể hay không đã có công hội ở tấn công cái này cứ điểm rồi có thể là có người đến nơi đây lợi cấp một gã khác ngoạn gia nói thật là kỳ lạ rồi vũ chi thường nhìn phía trước một đám công hội ngoạn gia trên mặt tất cả đều là vẻ chán ghét tịch mịch đích đại thụ nhận ra những thứ k i a n g o ạ n gia có dùng trên đích kim huy dấu hiệu khe nhũ mày bọn họ không đi tấn công b ạ cờ d à y đặc đảo băng hỏa đảo chạy này tới làm cái gì b ạ cờ d à y đặc đảo nào có tốt như vậy gặm tiêu dương cười nói vũ chi thường sửng sốt và rộn mở ra do binh đoàn tài nguyên cứ điểm chiếm linh thống kê phát hiện bà cờ dày đặc đạo vẫn treo nhiên liệu người dong binh đoàn đích tên vẻ mặt trở nên hết sức kinh ngạc không có đạo lý à kim huy công hội thực lực mạnh như vậy làm sao sẽ bại bởi nhiên liệu người tịch mịch đích đại thụ thấy tiêu dương nụ cười k h á t thưởng hỏi tới tùy phong n g ư ơ i có phải hay không biết chút ít cái gì tiêu dương nhiên liệu người tiêu viêm phong hỗ trợ bán đấu giá luôn luôn không đ ú n g tay vào công hội cạnh tranh làm sao sẽ giúp bọn hắn đối với phó kim huy vũ chi thường bán tín bán nghi tài nguyên tranh đoạt chiến mới vừa đánh xong nhiên liệu người hội trưởng tự mình tìm viêm phong thương lượng thay đom dong binh đoàn tấn công còn dư lại đích hai tài nguyên cứ điểm. Cũng đồng ý công chiếm bà cờ giày đặc đích đồng đảo ý hái m bà dày sau sở ộ t nửa t à i n g u y vậy ê n bán Như phong hậu đích điều kiện, bán đầu giá không thuộc hậu đích đầu điều đầu có về giá. giá lý do dương o cự tuyệt. Tiêu d giải thích mọi người nghe vậy không khỏi đọc dùng bạc cờ dày đặc đảo một nửa tư chất nguyên thiệt hay giả t i ê u dương lúc ấy nếu không phải tại chỗ cũng sẽ không tin tưởng nhiên liệu người có nói lên loại này điều kiện cười nói bất quá viêm phong cuối cùng lại chỉ muốn ba thành tài liệu từ giảm hai thành này viêm phong không phải là thấy ngu chưa vũ chi thường mở làm ra một bộ cổ quái vẻ mặt ai biết được tiểu dương đứng thẳng rồi bùi d ầ vai ánh mắt rời về phía hàn nguyện như lại thấy mặt nàng mang mỉm cười phong vũ tự nhiên k g đoàn trưởng ớ c c chúng ta cùng kim huy từng có quan hệ này kia pháp núi non đích mỏ bạc cứ điểm có thể không tốt đánh chúng ta tìm khác cứ điểm sao thần phong lại nói kim huy là một buôn bán tập đoàn công hội nhiên liệu người mới là bọn hắn lớn nhất đối thủ chúng ta không có cần thiết sợ bọn họ có mấy người tấn công đã qua màu đen t r i rực lần nữa hô chỉ thấy bốn gã ngoạn da từ trong rừng cây lao ra giống như mánh hổ loại vào kim huy công hội đám người tốc độ cực nhanh làm người ta sợ hãi than tịch mịch đích đại thụ nhận được thân thủ quỷ dị đích bốn người chính là ở mục tu đ ỗ n g nhiên đế quốc mật ba rừng rậm gặp đích bốn thần bí cao thủ kinh ngạc nói đây không phải là đánh chết diễn viên được yêu thích rực l o n g đích bốn người kia sao kim huy công hội đích người tựa hồ lại bị bọn họ c u ố n lên rồi cái này đặc sắc rồi vũ chi thường lộ làm ra một bộ xem kịch vui đích vẻ mặt thấy kim huy công hội hỗn loạn đích trang diện chư thần hoàng hôn mọi người trong lòng âm thầm gọi thoải mái. bất quá rất n n h a mọi người h n bọn họ thắng h mặc dù loạn, n kỳ h ô n g t chính là bốn thần bí cao thủ ở áp chế trạng thái ngược lại càng đánh càng hăng thủ đoạn công kích thù lùn thân pháp cũng r ũ phát mau lẹ trừ được ma pháp công kích ngoài vật lý nghề nghiệp bọn gia đích công kích cánh toàn không có hiệu quả ngay cả cung tiến thủ đích mũi tên cũng bị nhất nhất tránh né nhất thời nhất tề cảm thán cao thủ a kim huy công hội ngoài mặt chiếm thượng phong thật ra thì ngầm nhưng không ngừng tê khổ bọn họ đã tại này trong rừng cùng viêm tuyệt bốn người dây dưa hơn một giờ cơ hồ mỗi cách mười phút đồng hồ liền gặp gỡ một lần tập kích mặc dù mỗi lần đều muốn đối phương đánh lui nhưng lão bị như vậy quấy dày không có lúc nào là đều được đề phòng tấn công kia pháp núi non cứ điểm đại bị ảnh hưởng bất đắc gì không thể làm gì khác hơn là tạm thời lui về trong rừng võ hai bị phiền đến hiện tại đã sớm không có tính tình vô cùng buồn b ự c hướng viêm tuyệt nói các người bốn người hao tổn lâu như vậy không phiền sao phiền không có đối thủ mới phiền viêm tuyệt rất dứt khoát trả lời một câu một đôi thiết quyền điên cuồng mà hướng vũ hai yếu hại công tới vốn là viêm tuyệt bốn người chỉ là muốn cầm đi ngang qua đích kim huy công hội zết thời gian nhưng phát hiện võ hai bên cạnh đột nhiên nhiều bốn có thể đánh một trận đích cao thủ nhất thời tới h a n g hái võ bốn tự định giá của hắn ý tứ trong lời nói nói các ngươi thích chiến đấu sao không tìm bài dành trên bảng đích cao thủ thì như viêm phong cùng võ bốn giao thủ đích viêm q u nhưng cười nhạo nói viêm phong tiểu tử kia chẳng qua là gà mờ liên tiếp chiêu tư chất cách cũng không có đại nôn bất tảm ngươi ngay cả ta cũng đánh không lại có tư cách gì nói viêm phong võ hai sắc mặt có chút tức giận từ tiến vào vườn địa đàng tới nay hắn chỉ ở cấp đoạt tài nguyên b ộ t lúc bị viêm phong đã đánh bại một lần dẫn vị vong du đích vô cùng nhục nhã viêm quỷ nghe khẩu khí của ngươi thật giống như bị hắn đã đánh bại giống như hắn nhỏ như vậy nhân vật cũng có thể đem ngươi giải quyết cũng ngốc đến có thể chờ ngươi giết hắn lại đến nói mạnh miệng sao võ bốn đột nhiên tú nhảy huy động đại đao hướng viêm q u phách đem xuống tới viêm q u nghiêng người mau tránh ra thấy trên người đích miễn dịch trạng thái sắp tiêu trừ. vội vàng sử dụng biến mất kỹ năng thối lui khỏi vòng chiến hướng rừng cây rút lui tiếp theo hướng võ hai nói có bản thân cùng chúng ta vào rừng từ đánh một cuộc nếu như các ngươi năm người thắng chúng ta sau này nếu không tìm các ngươi phiền thoái hảo võ hai đáp một tiếng tung người truy vào trong rừng các ngươi cũng chớ cùng tới võ bốn nói xong cũng đi theo tình huống nào kim huy công hội mọi người lăng lăng ngừng tay vẻ mặt mộng đột nhiên nhìn đ u ổ i theo đích võ nhị là người n g tố i lúc vốn định thừa cơ hội này bắt lại kia pháp núi non cứ điểm lại phát hiện chư thần hoàng hôn đích đoàn đội ở hậu phương không khỏi nhúm mày bọn họ cũng chuẩn bị tấn công kia pháp núi non cứ điểm lúc này võ hai đám người đã rời đi thật muốn chống lại cả nước số một số hai chư thần hoàng hôn bọn họ cho dù thắng cũng muốn ăn không nhỏ thiệt thòi suy nghĩ chốc lát đi ra phía trước chào hỏi nói lạc thần hội trưởng các ngươi là tới nơi này làm nhiệm vụ sao đúng là làm nhiệm vụ tấn công k i a pháp núi non đích mỏ bạc cứ điểm hàn nguyệt như giọng nói lãnh băng băng trả lời tố lúc nhìn cặp kia lãnh ngạo đích ánh mắt trong lòng không khỏi dâng lên một cổ e sợ toàn tính mỉm cười nói chúng ta công hội đã tấn công cái này cứ điểm hơn một giờ có thể hay không làm phiền nhường một chút các ngươi kim huy thật to trước mặt tử lần trước chúng ta ở đây pháp hải b ở vây giết thế giới b u ồ n làm sao không thấy các ngươi để cho nếu không phải các ngươi chủ lực đội viên các chàng cũng sẽ không cho nói n h à m sao vũ chi thường v ẻ mặt trâm trọc tố k h ổ nói tố lúc bị phản bác đắc cá khẩu không trả lời được ánh mắt rời về hàn nguyệt như trên mặt đẹp không có nói nữa hàn nguyệt như chúng ta chư thần hoàng hôn sẽ không cố ý cùng với các công hội tranh đoạt cứ điểm hy vọng kim huy sau này có thể tuân thủ trò chơi quy tắc đừng lựa nhúng tay những k á c công hội đích chiến đấu tố lúc thấy nàng nguyện ý nhân mừng rỡ trong lòng trịnh trọng nói, nói ta sẽ hướng chấp sự nhắn nhủ lạc thần hội trưởng y tứ hôm nay liền đời kim huy đã cảm ơn nhìn kim huy công hội đích người hướng kia pháp núi non đi tới vũ c h i thường có chút t i ế c nối u thở dài đáng tiếc thật muốn h ả o h ả o cùng bọn họ làm một cuộc sang u y í t gật đầu đồng ý nói đúng vậy à kim huy công hội kiêu ngạo như vậy bá đạo chúng ta tại sao phải để cho bọn họ hẳn là thừa dị bọn họ nhân viên không đồng đều đem kia pháp núi non cứ điểm đoạt lấy cũng tốt để cho bọn họ nếm thử bị cướp đoạt đích tư vị t i ê u dương nhưng cười nói các ngươi thật là có lòng tin a không nói đến kim huy công hội nhân số là của chúng ta gấp ba chỉ là tinh anh đoàn liền có ba một đoàn đích thành viên lại càng thần vực bài danh bảng gần phía trước đích đứng đầu n ạ n gia thật muốn đánh chúng ta có mấy phần phần thắng bà tinh anh đoàn kim huy công hội hiện tại có mạnh như vậy sao vũ chi thường vẻ mặt kinh ngạc tiêu dương bọn họ vì chuẩn bị bắt lại bà cơ dày đ ậ t đảo tốn hào nhóm lớn tài chính chiêu tập tinh anh ngoạn gia chỉ là căn bản tiền lương liền đạt tới mười vạn công hội hoạt động phần thưởng số tiền cao hơn tự nhiên có không ít nghề nghiệp tính đích ngoạn gia gia nhập kim huy công hội hơn nữa huyết ảnh long thành từ cấp một công hội xóa tên sau cũng gia nhập vào bọn họ trận danh các ngươi nói có thể không mạnh sao mọi người bị nói sau một trận im lặng chư thần hoàng hôn mặc dù tùy nhà giàu đệ tử tạo thành là mất m đi không tốn tiền chiêu dụ tinh anh ngoạn ra khách quan giới tự nhiên muốn chỗ thua kém mấy phần đoàn trường làm như vậy không phải là nhuộm bộ mà là không muốn lãng phí thời gian chúng ta hay là nhanh lên một chút giải quyết người thứ hai t à i nguyên cứ điểm sao phong vũ tử h i ê n giải thích mọi người hiểu rõ cũng đồng ý gật gật đầu chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm linh ba viêm phong cùng ôn dịch chống giống linh đánh nhau chết sống một lúc lâu bị nó đột nhiên bông thả chết đi mất hủ thực p h á t còn dư lại một chút máu da đang chuẩn bị sử dụng cuối cùng lá bài tẩy có hạn vô địch d ư thủy 1988, m t t ộ t tuấn phát trị liệu tiếp xúc chính xác rơi vào trên người hắn cuối cùng chạy đến có trần thi giao đích trị liệu phụ trợ hắn rốt cục có thể bông tay cận chiến công kích một bên sử dụng liên thứ kỹ năng đâm về ôn dịch chống r i n g linh hư huyễn đích thân thể một bên nhắc nhở chúng nhân nói cẩn thận một chút không nên tới gần 2 0 m tử vong hụ thực dây đả thương vượt qua một ngàn chút vừa là không thể nhích tới gần n g ư ơ i tên là ta làm cái gì lưu nhược huyên buồn bực nói trần kiệt đúng vậy à s ư n g mù nồng như vậy nam thước cũng rất khó đánh chúng này h a m bảo chúng ta làm sao đánh viêm phong ta tận lực khiến nó bất động các ngươi nhận thức đúng vị trí công kích là tốt rồi trung san san thấy chiến đấu ghi chép trên nguyệt vô ngân cùng tên tác xạ rất ít mất kinh ngạc hỏi ô n dịch chống giống linh sa như vậy ngươi là thế nào bắn chúng nó đích này rất đơn giản sử dụng tự do hình thức hướng viêm phong công kích phương vị tác xạ liền được rồi n g u y ệ t vô ngân nhanh chóng bày chỉ hướng tư thế nhưng ngay sau đó dương c u n g bắn ra một mũi tên trung san san mở ra tự do hình thức theo hắn dương c u n g phương thức hướng viêm phong t r ư ớ c người ngoài một thức đ í c đất chống bắn ra một mũi tên lại như cũ thất bại nỗ cái miệng nhỏ nhắn nói làm sao còn thì không được n g u y ệ t vô ngân người xa hơn trước thiên một chút xíu viêm phong đích chiến thần chi kiếm so với bình thường vũ khí muốn dài chút ít hơn nữa hắn công kích cũng giữ vững khoảng cách nhất định vì vậy ôn dịch chống g i n g linh đích vị trí sẽ ở một thước dưới đích khoảng cách kinh hắn liên tục sửa đúng trung san san cuối cùng nếm thử thành công trần kiệt đám người thấy loại phương pháp này quản dụng r ồ i i í t nói theo ôn dịch chống g i n g linh tánh mạng trị giá chỉ có hơn bảy mươi v ạ n chút mặc dù có hồi huyết kỹ năng vật lý giảm miễn năng lực xuất sắc nhưng bản thân không có ma kháng mọi người chỉ tốn mấy phút đồng hồ liền đánh vào giai đoạn cuối cùng phong ảnh tri vũ phục tô tri phong hệ thống đề kỳ người đánh chết đầu lĩnh cấp ôn dịch chống giống linh được kinh nghiệm trị giá bảy nghìn bảy chút tổ đội chín chín phần trăm tổ đội kinh nghiệm hệ số một nam chu tuấn minh vừa nghe đến thanh âm nhắc nhở lập tức hướng viêm phong bước nhanh đi tới h xem một chút này hy hữu đích đầu lĩnh bột dụng cái gì trang bị thấy viêm phong trong tay chỉ có một viên trong suốt trong sáng đích màu đỏ hạt châu nhất thời thất vọng bận rộn hồi lâu kết quả cái gì trang bị cũng dụng này đầu dẫn cấp trách cũng quá không n ể mặt đi ôn dịch chống giống linh tử vong sau từ linh cốc đích ôn triều nói trước biến mất chung q a n h đích ôn dịch chi khí cũng tràn vào màu đỏ trong hạt châu yêu yêu hạt châu này cổ quái như vậy h ẳ n là sử thi tài liệu sao n à y không phải là cái gì tài liệu mà là một việc đặc thù vật phẩm viêm phong vừa nói mở ra màu đỏ hạt châu đích thuộc tính nói ôn dịch c h i tâm đặc thù vật phẩm từ linh cốc ôn dịch c h i nguyên người cầm được có thể miễn dịch bất kỳ ôn dịch đích hụ thực mang vào kỹ năng ôn dịch ngăn cách kích hoạt sau có thể khiến cho tam trong phạm vi mười thước tất cả đoàn đội thành viên đạt được một miễn dịch trạng thái ở kế tiếp đích năm phút đồng hồ bên trong không bị ôn dịch đích ảnh hưởng kỹ năng khôi phục thời gian ba mươi chung n h ụ hoàn nhìn xong ôn dịch tri tâm thuộc tính chỉ làm là một việc có cũng được mà không có cũng không sao đích vật phẩm vật này chỉ ở tử linh cốc quản dụng còn không bằng dụng một sử thi trang bị thật là tốt nguyễn vô ngân vừa nhìn liền biết là c h ự c phẩm cười nói ta đây lấy ra một sử thi trang bị viên này ôn dịch chi tâm tựu i cho ta đi lưu nhược viên liếc hắn một cái nghĩ khá lắm lúc đầu muốn bắt tam vật cái này ôn dịch hạt châu cùng ta đích thánh khiết chi thạch là cùng một loại vật phẩm ở vườn địa đàng trong có thể là độc nhất vô nhị h á cám thâm viên ôn dịch đích địa phương so sánh với tư phổ l â n đức nhiều rất nhiều sau này tóm lại phải dùng tới viêm phong nói xong đem ôn dịch chi tâm g a o cho trần thi giao trong tay tại sao cho ta n à y ôn dịch chi tâm ngươi giữ lại không phải là càng tốt sao trần thi giao có chút thụ sùng n h ợ c kinh viêm phong mỉm cười nói miễn dịch ôn dịch đích hiệu quả mặc dù rất tốt nhưng một người dùng vẫn còn quá lãng phí ôn dịch chi tâm đích mang vào kỹ năng mới là nó chân chính cường hạn đích địa phương n g u y ệ t vô ngân hạt trâu này nếu là thả vào bán đấu giá trong sợ rằng sẽ khiến điên c u ồ n g đấu giá coi như là truyền thuyết trang bị cũng không thấy đ ắ t so sánh với nó giới cao v ậ t này thật có quý trọng như vậy sao trần thi giao kinh ngạc nhìn chăm chú vào trong tay đích màu đỏ hạt trâu viêm phong viên này thánh khiết chi thạch đích tác dụng các ngươi cũng nhìn thấy Ở t r ê n chiến n t r ư ờ g sử dụng có thể chống đỡ tất cả bóng công n có cả kích, thể tất tối hệ ma pháp đỡ ma ế u như ta không có đoán sai, viên ta sai, có à y ô n dịch chi hát thâm tâm cám ở vô i với thánh khiết chi ê n trong dụng sánh thanh mạnh hơn. Nguyệt tác thạch so v ngân rất khẳng định nói trần thi giao do dự chốc lát nhớ tới lúc trước bị tập kích rơi xuống đích s ử thi trang bị lại đem ôn dịch chi tâm trả lại cho viên phóng thấp đầu đẹp nói này hạt c h â u vậy thì ngươi cầm sao như vậy cũng tốt dù sao sau này có cần trực tiếp gọi hắn tới đây là được như vậy hắn cũng không còn lý do cự tuyệt nguyễn vô ngân cười nói yêu yêu thấy ôn dịch chống giống linh tử vong đích trên mặt đất nổi lơ lửng một cổ màu đỏ đích khối không khí bận rộn đi ra phía trước thi triển thải tập thuật hệ thống đề kỳ hái thất bại nên vật chất phẩm cấp quá cao ngươi cần nắm giữ tinh danh hơn hay đích hái phương pháp viêm phong n à y màu đỏ đích chống giống bụi hái không được ngươi tới thử một chút yêu yêu hướng viêm phong vẫy vây tay viêm phong sửng sốt đối với màu đỏ khối không khí sử dụng ngự ma thải tập thuật hệ thống đề kỳ ngươi đạt được một phần ôn dịch chống g i n g bụi cùng một viên ôn dịch petting ôn dịch kết tinh đặc thù tài liệu có thể không ngừng từ trong không khí tích lũy ôn dịch năng lượng mỗi cách hai mươi bốn giờ liền có thể thả ra một d ọ n ôn dịch chất lỏng ôn dịch chống giống bụi lính đánh thuê hành hội nhiệm vụ vật phẩm nhục hẳn hỏi này ôn dịch kết tinh là vật gì một loại vĩnh cửu tính vật phẩm ôn dịch chất lỏng có thể là luyện kim tài liệu viêm phong vừa nói đem ôn dịch chống giống bụi cùng ôn dịch kết tinh giao cho chịu trách nhiệm luyện kim đích yêu yêu. yêu yêu hồi tưởng đến chiến đấu mới vừa rồi suy nghĩ nói chúng ta mới vừa rồi thay đổi hình thức sau tỷ lệ chính xác tăng lên rất nhiều khó trách nhiều người như vậy chuyển hướng tự do hình thức chúng ta sau này có muốn hay không cũng đổi dùng tự do hình thức. nguyệt vô ngân khoát tay á o mỉm cười nói tự do hình thức nhưng không dễ dàng như vậy thích ứng nhất là pháp hệ nghề nghiệp bản thân bị làm phép thời gian đích hạn chế rất khó nắm chặt ma pháp kỹ năng đích vông thả thời gian trừ phi mục tiêu là đứng lại đích cái của gỗ nếu không nghị b ắ n chúng một lần cũng khó khăn dĩ nhiên tự do hình thức cũng có ưu điểm của nó tỉ như dưới loại tình huống này xương mù đích trạng thái hoặc là công kích cẩn thân đích thích khách chỉ có tại từ tùy hình thức mới có thể hoàn thành hơn nữa chỉ cần đúng độ đủ còn có thể không nhìn mục tiêu trang bị ra thành đích né tránh cùng chống đỡ t h u tính lớn nhất h ạ n độ tăng lên sức vật giống như viêm phong như vậy đích tự do hình thức cao thủ cho dù cao phòng thủ châu máu đích mở tờ ngoạn gia ở trước mặt hắn cũng chịu không được mấy lần công kích bất quá nếu là có pháp hệ ngoạn gia thân thủ giống như cái k i a loại linh hoạt đối với tất cả địch nhân đều tuyệt đối là cơ nác ngộ mọi người nghe được tự do hình thức còn có này rất nhiều diệu dụng không khỏi đối với mình tùy hình thức đích bí quyết khát vọng không dứt, thiên đường điệu tò mò hỏi diễn đàn đã nói đích tự do hình thức cũng là thâu xuất nghề nghiệp ngoạn gia nếu là trị liệu nghề nghiệp ngoạn gia sử dụng tự do hình thức có phải hay không cũng có thể khiến cho tốt hơn nguyệt vô ngân trịnh trọng nhắc nhở nói cũng phải hoàn hảo mới vừa rồi ta không có mở ra tự do hình thức thiên đường điệu ngượng ngùng vớt cánh ốc cũng không hoàn toàn đúng trị liệu nghề nghiệp đích tự do hình thức cùng tâu suất nghề nghiệp đích có thật nhiều khác nhau chỉ cần có thể tìm được vận dụng phương pháp hay là có thể được hòa thậm chí so sánh với phòng ngự nghề nghiệp càng thêm khó đối phó viêm phong ngữ da k í n h người nói xong thiên đường điệu xứng sốt xứng sốt Viêm p h o nguyễn n g vông t h ân ở thần vực trong liền có trị liệu n g o ạ n gia làm quá mở tờ là ai thiên đường điệu lộ ra tò mò đích vẻ mặt n g u y ệ t vông ân phù lọ lạ trần thi giao nghe thế tên nhất thời chấn động toàn thân ban đầu bị viêm phong khích lệ thời điểm nàng liền đem phủ l ọ lạ làm thành cố gắng đích mục tiêu nghe viêm phong đánh giá tự mình không hề so sánh với phủ l ọ lạ kém trị liệu thiên phú lúc đã từng âm thầm vui mừng cảm giác mình thật có thể đuổi theo vong du đệ nhất trị liệu hiện tại phát hiện nguyên đến chính mình cùng phủ l ọ lạ còn có xa như vậy đích tranh lệch tâm tư dần dần trở nên khẩn trương lên lúc này tử linh cốc khẩu phương hướng chạy tới một nhóm người cầm đầu đích la trăm chiến sĩ thanh niên nhìn thấy bán đấu giá mọi người đầu tiên là sửng sốt nhưng ngay sau đó khuôn mặt tươi cười tiến lên đón khó trách ôn triều nói trước kết thúc. xem ra t ử linh q u ố c cái t i a chỉ đầu lĩnh cấp chống d ô n g linh đã bị các ngươi giải quyết viên phong lược lược đánh giá trước mắt một thân hoàn mỹ khôi giáp trang bị đích thanh niên ánh mắt sau đó hướng về bên cạnh đích nộ tu cùng đạn nạ hai trên thân người vẻ mặt bình thản trả lời chúng ta ở chỗ này làm d ô n g binh đoàn nhiệm vụ tình c ờ gặp phải ôn triều này mới tìm được ôn dịch chống d ô n g linh ta là dạ ảnh công hội đích hội trưởng trường thương dạng viên phong nhìn ngươi đặc sắc đích chiến đấu đã sớm muốn cùng gặp mặt một lần rồi lá chắn chiến sĩ thanh niên vừa nói hướng hắn đưa tay phải ra viên phong lễ phép cùng đối phương nắm tay nhưng không có lên tiếng trường thương dạ một đôi hổ mắt ch Sự dự hồ hồi ở do dự cái gì, lô â u tu thấy hội ú trưởng nghiêng đầu nhìn về phía tự mình đứng ra nói viêm phòng chúng ta nhận rồi một đặc thù đích dong binh đoàn nhiệm vụ có thể khiến cho dê cấp dong binh đoàn trực tiếp tăng lên tới bay cấp vật này đối với các người đom đóm dong binh đoàn mà nói hẳn là không có tác dụng gì giữ lại cũng là đổi lấy một chút i o n g binh đoàn vinh dự hoặc là thả vào bán đấu giá cạnh tranh d g binh đoàn d cấp cùng b cấp trong lúc mặc dù chỉ có hai cấp đích tranh lệch nhưng trong đó đích quyền hạn nhưng có rất lớn khác biệt hơn nữa cấp bậc chính là tăng lên cũng, cũng không dễ dàng giống như thiết huyết tương l a g kim huy lớn như vậy công hội làm một tuần lễ đích lính đánh thuê hành hội nhiệm vụ cũng chỉ lên tới c cấp gia ảnh công hội vẫn phái người đóng tại t ử linh cốc khẩu ôn triều mới xuất hiện liền động viên mọi người t i n lai、like, ngay cả t à i nguyên cứ điểm cùng h tám thâm viên chuyện tình cũng để ở một bên nhưng thấy bọn họ đối với nhiệm vụ này có nhiều coi trọng đáng tiếc từ linh cốc đích ôn triều xa xa ra ngoài bọn họ tưởng tượng không chỉ có tiêu hao khổng lồ Kỹ năng viêm phong, phong dông yêu quay đầu hướng yêu yêu nói đem ôn dịch chống g i n g bụi cho hắn sao yêu yêu do dự một hồi theo lời đem ôn dịch chống giống bụi giao cho ngô tu trường thương dạ thấy vậy khuôn mặt sắc mặt vui mừng nói vô cùng cảm tạng lần này dạ ảnh công hội nhất định sẽ cho các người một hợp lý đích giá tiền viêm phong b u ồ n không có ý định giao dịch đối với giá tiền cũng không có gì ý nghĩ hướng nô tu mỉm cười nói nhân tình của ta cũng không hay thiếu ta hết sức làm là được nô tu bất đắc dĩ cười nói cảm ơn tiểu hiền thiện hiền ngồi trồn hồm nhai nhìn mỹ nhân ám dạ lan phong thiện trúc mấy vị bằng hữu đích phùng t r à n g gần đây mấy ngày qua đều ở điều chỉnh ta có tiếp tục cố gắng mã tự chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm linh bốn trở lại nạp mã đặc chủ thanh đích lính đánh thuê hành hội nộp lên chống giấm bụ dong binh đoàn v i n h dự trị giá tăng hai v ạ n chút mà mỗi người đạt được một nghìn chút dong binh đoàn công hiến yêu yêu nhìn nhiệm vụ lan một cái kinh ngạc nói tử linh cốc tinh anh nhiệm vụ không có không có gì quá kỳ quái tử linh cốc vốn là một tràn đầy sinh cơ đích sơ cốc chẳng qua là bị ôn dịch lây mới biến thành mới vừa rồi bộ rắn g kia hôm nay ôn triều c h i nguyên đã giải quyết những thứ kia c h ố n g d ỗ n g yêu quái dĩ nhiên là biến mất nguyệt vô ngân xem nhiệm vụ lan trên tinh anh nhiệm vụ còn dư lại những nhiệm vụ này cấp bậc cũng không cao không có gì ý nghĩa thông qua bóng tối chi môn liền c h u y ể n tới hát cám tinh linh cho ở đích tị nạn cốc ta không có nhìn kỹ tị nạn trong cốc bên tình huống nhận một tìm kiếm sinh mệnh thụ đích mầm móng đích nhiệm vụ liền đi cự nhân thảo nguyên bất quá cho đánh trở về rồi ngươi không phải là thác đại đeo trở lại sao n g u y ệ t vô ngân ánh mắt quái dị thẩm thị viêm phong ta là truyền tống về tới để thất vọng viêm phong lạnh nhạt cười nói n g u y ệ t vô ngân tiếp nối thở dài một tiếng tiếp theo đề nghị kế tiếp đừng đi thẻ di âu lịch đảo làm dạ hải yêu danh vọng nhiệm vụ không bằng cùng đi h á cám thâm viên xem một chút đi n g u y ệ t vô ngân ngươi không phải là tú đậu đi cho dù chúng ta có thể đối kháng hắc ám thâm viên trong đích đẳng cấp cao trách lấy chúng ta hiện tại đích cấp bậc ăn mặc quá bóng tối chi môn sao lưu nhược huyên bị di liếc hắn một cái chúng ta quả thật không thể mặc quá bóng tối chi môn nhưng không có nghĩa là không thể đi hắc ám thâm viên viêm phong n g u y ệ t vô ngân đưa tay vũ vào viêm phong trên người lần trước ở hát dược lâm địa đánh chết t ử linh phi long không phải là đạt được một viên t ử linh chi hạch sao nó có thể đem một đoàn đội truyền thống đến hắc ám thâm viên lưu nhược huyên hồi tưởng lại từ linh chi hạch đích thuộc tính nói rõ không chút khách khi nói ta xem ngươi là đ ê n rồi Từ l i nguyệt h chi hoạch vô ngân cổ động nói ngươi chuyển đưa qua là muốn tìm nghề nghiệp nhiệm vụ sao trần kiệt một câu trong đích kể từ khi nghe tiêu dương phân tích lần tàng chức nghiệp đích thu hoạch phương thức sau nguyệt vô ngân liền khẩn cấp muốn vào, vào hát cám thâm uyên răng ngà tháp cùng tư phổ luân đức đại lục trước mắt còn không có phát hiện về cung tiến thủ lần tàng c h ứ c nghiệp nhiệm vụ đích đầu mối c h ư a sáng chế nhân vật là được vì thần xạ thủ đích đan nạ chưa từng xuất hiện người thứ hai cung tiến thủ đích lần tàng c h ứ c nghiệp mà cái khác nghề nghiệp cũng sinh ra ẩn tàng c h ứ c nghiệp đích chi nhánh giống như tiêu dương đích triệu hoàng sư hàn nguyệt như đích quan pháp sư trần thi giao đích thần thánh mục sư võ hai đích quồng nộ i chiến sĩ phách vương long đích trọng kiếm sĩ nô tu đích quyền võ sĩ vĩnh hằng đế quốc công hội trong đang tập kích vân vân tất cả đều là ở tiến vào răng ngà tháp hoặc tư phổ luân đức sau thông qua nghề nghiệp nhiệm vụ đạt được đích ẩn ta đúng là tìm kiếm ẩn tàng chức nghiệp đích đầu mối chẳng lẽ các ngươi tựu không muốn sao ta nghiên cứu quá vườn địa đang đích ẩn tàng chức nghiệp mặn ra bao gồm v i ê m phong thi g i a o cùng tùy phong ở bên trong không có người nào nghề nghiệp là giống nhau ta đoán nghĩ ẩn tàng chức nghiệp hẳn là duy nhất có đích kỹ năng cũng độc nhất vô nhị v i ê m phong lắc đầu nói không ẩn tàng chức nghiệp cũng không duy nhất lúc đầu ta đã thấy người thần thánh mục sư ngươi nói có đúng không là một vị có chút thấp bé lao ra ra trần thi dao ánh mắt vẫn không có từ trên người hắn rời đi viên phong người nọ chính là lao yêu dao dao người trường gặp qua hắn trần kiệt tò mò hỏi trần thi giao đúng đấy ta đạt được chuyển chức cái kia thiên ta vào vạn thần điện thời điểm chính là hắn nói cho như thế nào tiếp nhận trị liệu người bị thương nhiệm vụ nguyệt vô ngân cả kinh ngươi là nói hắn nói cho như thế nào chuyển chức trở thành thần thánh mục sư thi giao gật đầu viêm phong hắn là trách l ã o đầu v ư ơ n địa đàng chuyện đã xảy ra cơ hồ cũng chạy không khỏi ánh mắt của hắn lần trước ta sử dụng tử linh c h i hạch thật ra thì chẳng qua là c h u y ể n tống đến hắc cám tinh linh đích vùng sông nước t ă n g lai tư nếu không phải hắn âm thầm ở cánh mạng tri thành truyện tống trận động tay chân ta cũng không thể nhanh như vậy tiến vào hắc á m thâm nguyên càng đừng muốn tìm đến vực sâu chuyện tống tr sau lại hắn ở diễn đàn trên liên tiếp phát hai thiệp mục đích cũng là muốn dẫn ta mắc câu nếu như không có dạng ảnh đích nộ tu hỗ trợ làm sáng tỏ này trường phong ba chỉ sợ sẽ không nhanh như vậy kết thúc ta đến hiện tại cũng không còn hiểu rõ hắn vì sao biết nhiều như vậy bí mật còn nhúng tay chơi ra sự tình nếu như sau này nhìn thấy lời của hắn tốt nhất đừng tìm hắn trao đổi quá nhiều hắn là thần long kiến thủ bất kiến vi chính là nhân vật lần trước ở la phỉ v ă n hồ ngươi vừa rời đi hắn liền đột nhiên lò gắt rồi nghĩ hỏi một câu nói cũng không thể nguyện vô ngân vẹ mặt một mực hắn lúc ấy chỉ nhìn thấy một nhỏ gầy bóng lưng còn chưa đi gần đất lời lao yêu li hắn nếu có thể làm cho thi giao chuyển chức thần thánh mục sư các ngươi nói hắn có thể hay không còn biết những khác g ầ n tàng chức nghiệp đích chuyển chức nhiệm vụ nhục hoàn đột nhiên hỏi chu tuấn minh khoát tay cười nói khác ý nghĩ kỳ lạ rồi hắn thật phải biết rằng kia vẫn không được ước vạn phụ ông ngay cả a lưới đều được thỉnh hắn đi uống t r à rồi n g u y ệ n vô ngân nay rất khó nói lão yêu người này tựa hồ đối với kim tiền không có gì hứng thú cho dù biết chuyển chức phương pháp cũng sẽ không dùng cho buôn bán cách dùng bất quá nếu không phải hắn muốn gặp ngươi phải tìm được hắn so với lên trời còn khó hơn c tàng chức nghiệp đích đầu mối còn l à mình tìm hơn thực tế chút ít viêm phong có đi hay không hắc ám thâm viên ngươi cầm chủ ý sao viêm phong thấy mọi người cũng không có dị nghị đem t ử linh chi hạch điều đến đội ngũ truyền tống trạng thái hắc quan quân quá mọi người thoáng cái truyền tới một mảnh khô lâm ở đỏ lòm như máu đích mặt trời chiếu xuống t r u n g quanh tất cả sự vật cũng bày biện ra màu đỏ sầm đ i ề u khiến cho vốn là yên t ĩ n h đích khô lâm thoạt nhìn càng thêm không khí trầm lặng làm cho người ta không khỏi có chút khẩn trương cùng sợ hãi mọi người chỉ đợi chỉ chốc lát liền cảm giác rất không được tự nhiên chu tuấn minh mọi nơi nhìn quanh đối với hoàn cảnh này rất là chẳng h é t chỗ này một g ã trách cũng không có bất quá tho tiểu quỷ nhắc gan nơi này cũng không phải là địa ngục có cái gì thật là khủng k i ế p đích nguyệt vô ngân mở ra bản đồ lại thấy đội ngũ vị trí là trống rỗng không khỏi nhữ n g mày không có biểu hiện khu vực địa danh ngay cả phương hướng tọa tiêu cũng biến mất viêm phòng ngươi lần trước truyền t ố n g sau cũng là thế này phải không không sai b i t lắm nhưng hát cám thâm viên mở ra sau t ă n g lai tư đích bản đồ hình dáng biến thành có thể thấy ta đi trôi qua những địa phương kia cũng biểu hiện ở mới trên bản đồ đoán chừng tình huống bây giờ cũng không sai b i t lắm nếu như chúng ta có thể tìm tới này khối lâm địa chỗ ở khu vực đích để vào hẳn là là có thể nhìn đến đây đích vị trí chúng ta đi phía trước xem một chút đi viêm phong vừa nói hướng một đoàn đỏ sầm sương mù phương hướng đi tới mới vừa vào sương mù khu vực mọi người thấy thấy phía trước mặt đất hiện đầy tất cả lớn nhỏ đích màu đỏ sầm ao đầm trì trong nước hồ chậm chạp mạo hiểm bạc khí phát ra chầm muộn thanh âm theo khí lưu chạm mặt đánh tới bọn họ nghe thấy được một cổ nồng đậm mùi hôi thối người trong muốn nói trừ viêm phong ở ngoài những người còn lại cũng nghe được một tiếng hệ thống đề kỳ n g ư ờ i tiến vào trướng khí ao đầm bị trướng khí ảnh hưởng mỗi dây được bảy mươi chút hủ thực thương、tổn. bảy mươi chút chướng khí hủ thực thương tổn ngoài mặt thoạt nhìn chỉ so với tử linh cốc năm mươi chút ôn dịch hủ thực thương tổn cao bốn mươi nhưng đối với trị liệu đích áp lực nhưng tăng thêm gấp mấy lần nơi này thối quá bốn ga thiếu nữ không nhịn được che lỗ mũi r ồ i g i í t điều chỉnh khíu i á c tỷ lệ phần trăm quách trí hiên tra nhìn một chút hủ thực thương tổn đích thuộc tính tình huống hỏi viêm phong nói ngươi hiện tại có hay không được hủ thực thương tổn đích ảnh hưởng viêm phong không có ôn dịch c h i tâm mới có thể phái trên công dụng nguyễn vô ngân này kéo dài thương tổn quá cao đợi lát nữa lại d ù n sao cũng không biết bên trong có đồ vật gì đó chứng khí ao đầm đích sương mù không bằng t ử linh cốc đích đồng nặc cộng thêm có ánh mặt trời chiếu phạm vi nhìn coi như rộng rãi viêm phong nhãn lực kinh người xa xa liền nhìn thấy mấy cái màu đỏ sậm đích nguyễn thể triệu nê trách ở ao đầm bên cạnh ao hoạt động chứng khí triệu nê trách nguy hiểm cấp bậc bốn mươi vung tha đi nơi này quá nguy hiểm viêm phong v ẻ mặt t i n h t á o nói không thể nào chúng ta mới tế i n v à o còn không có gặp phải một con giã trách làm sao lại quyết định đi trở về chu tuấn minh không hiểu nói viêm phong nơi này đích g ã trách tất cả đều là bốn mươi cấp đừng nói là quái vật tinh anh ngay cả bình thường trách chúng ta cũng chưa chắc có thể ngăn cản 40 cấp mọi người nghe vậy tất cả giật mình viêm phong dẫn của bọn hắn đi về phía trước rồi hơn 10 t m ư hai con hình dáng ác tâm đích trướng khí t r i ề u nê trách liền hiện lên hiện ở trước mặt mọi người nhục hoán mắt to trợn tròn nuốt một hớp nước miếng thần sắc khẩn trương nói kém 12 cấp căn bản không thể nào đánh thắng ta xem hay là thôi đi n g u y ệ t vô ngân rõ ràng cấp bậc cao hơn 12 cấp đích trướng khí t r i ề u nê trách thuộc tính đích có bao n h i ê u tranh l ệ n h bất quá vẫn là có chút không c a m l ò n g viêm phong nếu không thử một chút không thể nào điều này cũng muốn thử lưu lược huyên kinh ngạc nhìn hắn sợ cái gì cùng lắm thì đeo trở về sau t r u n g san san không thèm để ý chút nào nói đang lúc mọi người do dự mà có hay không muốn tiếp tục viêm phong mơ hồ nhìn thấy phải phía trước có mấy đạo lục quan g hệ i n lên giống như là trị liệu ánh sáng trong lòng cảm thấy c ủ quái làm sao còn có người chơi khác tiến vào nơi này trần kiệt gặp hướng một phương hướng khác đi tới liền vội vàng hỏi a phong ngươi tính toán làm cái gì các ngươi ở chỗ này chờ một hồi ta qua bên kia xem xuống viêm phong nói xong cũng không quay đầu lại bước nhanh hướng nguồn sáng đi tới hắn ở cách mục tiêu hơn ba mươi thước đích vị trí ngừng lại nhìn về phía trước vây rết một con trướng khí chiều nê trách đích mười hai người đội ngũ ánh mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc người có dị năng trừ sáu tên viễn trình thâu xuất cùng hai g ã trị liệu bốn g ã cận chiến cũng lấy hùng báo cùng sói đích hình thái đối với t r ư ớ n g khí t r i ề u nê trách phát động công kích lệnh viêm phong giật mình chính là chịu trách nhiệm phòng ngự đích hùng chiến sĩ cấp bậc chỉ có hai mươi tám cấp nhưng có thể t r ọ i cứng t r ư ớ n g khí t r i ề u nê trách đích đánh chính diện kia phòng ngự cao thật sự làm cho người ta khó với tưởng tượng hơn nữa công kích tựa hồ có thể bài trừ t r ư ớ n g khí t r i ề u nê trách đích phòng ngự h ắ từng ở n i cổ lạp đạo đích núi lửa cửa vào cùng năm tên người có dị năng chiến đấu quá vô luận là phòng ngự còn là công kích lực cũng không có đạt tới loại này không n h ì n một phải biết rằng cấp bậc cao hơn tứ cấp trở lên công kích thương tổn cũng là b o m áp hiệu quả hùng chiến sĩ nếu không có vượt qua thử thách đích phòng ngự tuyệt đối gánh không được trướng khí t r i ề u nê trách mấy cái công kích chẳng lẽ người có dị năng ở đạt được chuyển trước sau các thuộc tính trưởng thành trị giá đều có chỗ tăng lên người bình thường căn bản không sẽ xem xét loại chuyện này nhưng viêm p h ò n g đang chọn chọn chiến sĩ nghề nghiệp lực lượng trưởng thành trị giá liền thêm vào tăng lên một chút mà ở đạt được chiến thần thừa kế sau thể chất trưởng thành trị giá cũng gia tăng một chút vì vậy không hoài nghi chút nào những người này ở đạt được người có dị năng nghề nghiệp sau thuộc tính trưởng thành trị giá sẽ phát sinh biến hóa các người trước đừng tới đây v i ê m phong ở kinh đội ngũ thảo luận nói mọi người cho là hắn gặp phải nguy hiểm gì giã trách tất cả đều dừng lại tại nguyên chỗ đợi chờ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm linh năm mục sư vũ sư nguyên tố sư thích khách cung tiến thủ v i ê m phong ở người có dị năng đội ngũ đích phía sau chỉ có thể miễn cưỡng từ những người này đích giả giả phán đoán nghề n g h i hệ quả bọn hắn nửa phút sau bị vây tấn công đích t r ư ơ n g khí t r i ề u nê trách đột nhiên hướng ao đầm trì thối lùi hùng chiến sĩ nghiêng người một chặn lại đánh sâu vào đem nó đánh mất ba giây ân viêm p h o n g ánh mắt rơi vào hùng chiến sĩ trước ngực nổi lơ lửng cái kia mặt trắng s ắ c hơi mở quan g thuất trên trong lòng không khỏi có chút kỳ quái chiến sĩ nghề nghiệp tại sao có thể có thánh quan g loại đích phòng ngự kỹ năng chứ khí chiều nê trách tiến vào ao đầm trì sau vốn làm ạ o hiểm bọt khí đích đỏ sấm nước ao dần dần bốc hơi tạo thành một cổ huyết vụ loại đích đỏ lòm khí thể bao phủ nó đống bùn nhau thân thể đối với hùng chiến sĩ đích đụng nhau rõ ràng thêm nhanh hơn rất nhiều hơn nữa còn mang vào đống bùn nhau lắp b p cũng không lâu lắm hùng chiến sĩ trước ngực này mặt quan t h ẫ n trở nên lúc sáng lúc tối tay nàng cánh tay dưng nhẹ một đạo thánh quang chính xác theo rơi vào hùng chiến sĩ trên người tiếp theo viêm phong tinh tường nhìn thấy này mà sắp lờ mờ đích quang thuẫn lần nữa sáng lên dị năng mục sư trừ thần phù hộ cùng thương tổn hấp thu lại vẫn có gia tăng phòng ngự đáng đích l à chắn bảo vệ kỹ năng mục sư trị liệu năng lực mặc dù không giống thánh kỵ sĩ như vậy có sức bật nhưng thần phù hộ cùng thương tổn hấp thu hai kỹ năng đích phòng ngự phụ trợ ở đoàn đội chiến đấu có tuyệt đối ý nghĩa mà trước mắt đích dị năng mục sư còn có người thứ ba phòng ngự phụ trợ kỹ năng thậm chí là kéo dài tính hoàn toàn có thể đền bụ trị liệu bộ phát phương diện là không ch sau đó bạo tán đầy đất cũng tạo thành m ư ờ i mấy chỉ thật nhỏ đóng bùn nhao trách hùng chiến sĩ manh liệt nâng lên trước thân thể song trưởng hướng mặt đất p h á t rơi lôi đỉnh c h â n đánh ba ti hùng chiến sĩ chung quanh ba thước trong phạm vi đích mặt đất xuất hiện vô số đạo khúc chết đích tiếng vỡ r a màu lam đích dòng điện đầy dây tiếng vỡ r a mặt ngoài những thứ kia đóng bùn nhao trách ở lôi đ ỉ n h c h â n đánh đích chấn động cùng tê dại hiệu quả thân thể động tác trong nháy mắt chỉ hoãn chậm lại toàn hiệu chậm lại viêm phong quan sát rất nhỏ rất nhanh tính ra ra lôi đỉnh trấn đánh đích toàn hiệu chậm lại trình độ ước chừng bốn mươi trong lòng thất kinh cái này k Chậm trong n sân g nón báo hình dạng thích khách ở hùng chiến sĩ kéo mười mấy chỉ đống bùn nao trách sau tốc độ trợn tăng lên hai gấp ba mắt thường chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ đích báo ảnh từ đống bùn nao h trách trong đống xuyên qua viêm phong chịu được huyết độc hơn hai năm đích kích thích nhã n lực cực khắc thường nhân hắn có thể tin h tưởng nhìn thấy báo trào s ẹ t qua đống bùn nhau trách đích thân thể cũng mang theo ba đạo nê dịch báo hình dạng thích khách này kỹ năng tên là báo hình bóng tập ở tốc độ trên mặc dù so ra kém viêm phong đích giới hạn chi nhanh chóng nhưng kỹ năng khôi phục thời gian cũng chỉ có ba phút đồng hồ kéo dài tính mạnh hơn người có dị năng cùng ẩn tàng chức n g h i ệ p so sánh với đặc thù kỹ năng số lượng muốn giảm rất nhiều mỗi cái người có dị năng có đích đặc thù kỹ năng nhiều nhất sẽ không vượt qua ba nhưng mỗi một cái kỹ năng đều có nó đặc biệt đích tác dụng đối với người có dị năng vốn là đích nghề nghiệp ra thành hiệu quả những thứ này người có dị năng có nhiều như vậy đặc thù đích kỹ năng sau này đối chiến tuyệt không thể khinh thường người có dị năng thuộc về mục tu đống nhiên trận danh vô luận tình huống nào cũng là đối địa phương hát tám thâm viên một mở ra bốn đại đế quốc trận danh sẽ gặp vọt tới một chỗ đến lúc đó va chạm nữa chỗ khó thoát cùng người có dị năng luôn luôn gặp nhau thời điểm quan sát một lúc lâu kết hợp ni cổ lạp đảo nhìn thấy đích năm tên người có dị năng cuối cùng có căn bản đích biết lúc này cái đội ngũ vang lên nguyệt vô ngân thanh âm viêm phòng người bên kia có tình huống nào sao gặp một đội người có dị năng bọn họ đang đánh chết trướng khí t r i ề u nê trách viêm phong nói xong nhanh chóng trở về rút lui lui chẳng lẽ còn có người lên tới ba mươi cấp mọi người một trận kinh ngạc vội vàng mở ra cấp bậc bài danh bảng thấy vạn năm lão nhị đích mặt cấp bậc hay là hai mươi chín cấp nhất thời vừa b u ồ n b ự c có thể cũng là thông qua tử linh chi hạch tương tự đích truyền t ố n g vật phẩm tới được sao nguyệt vô ngân suy đoán nói đợi viêm phong trở lại trong đội quách trí hiến nói đã có người có dị năng đội ngũ ở chỗ này chúng ta hay là đi về trước đi trung san san xem thường bọn họ cũng là một đội người có cái gì thật lo lắng cho tử linh chi hạch truyền t ố n g gian cách dài hơn n g u y ệ t vô ngân mặt ngó viêm phong hỏi viêm phong ba mươi trung ta mới vừa rồi xem bọn họ đích chiến đấu muốn đối phó những thứ này trướng khí t r i ề u nê trách cũng không khó khăn thật nếu cùng bọn họ đánh nhau chúng ta miễn cưỡng có thể thắng chu tuấn minh đó là đương nhiên rồi nhất định phòng đấu giá chúng ta cũng coi như tinh anh đoàn đội viêm phong lắc đầu cười nói cũng chỉ giới hạn ở chỗ này trướng khí ao đầm nếu là đội chỗ khác chúng ta căn bản không có một chút phần thắng không thể nào bọn họ có mạnh như vậy sao n g u y ệ n vô ngân nửa tin nửa ngờ viêm phong mỗi cái người có dị năng cũng c o đặc thù kỹ năng thực lực đến gần tảng chức nghiệp b ạ ra ngươi cảm thấy chúng ta đối mặt một chi phối c h í h o à n mỹ đích người có dị năng đội ngũ ở ngang hàng đích dưới điều kiện có mấy phần phần thắng nếu như không phải là nơi này đích ôn dịch hủ thực thương tổn thật sự quá cao muốn đánh giết bọn hắn một cũng khó khăn mọi người nghe hắn nói đắc thật tình cũng không nữa hoài nghi chẳng qua là đối với người có dị năng đích thực lực cảm thấy giật mình nếu như trướng khí t r i ề u nê trách tiến vào ao đầm c h ì ngươi cũng đừng có gần chút nữa rồi viêm phong đối với lưu nhược viên giao đái một câu dương cung hướng phía trước bên đích trướng khí chiều nê trách phóng ra ngũ tinh trung n ệ n kỹ năng 2917, 2925, 223, l ệ phong trách Viêm phong đầu tức i hiểu chiến ê n nhưng ngay sau đó hiểu được, khó trách hùng những là sử sốt, sau trách thể t khó h được, kêu đó có kéo sĩ ở này trướng nê triều t r khí á h nguyên là a i l chỉ á i nguyên n â n này. phong là Lệ trách h tức c không có phòng ngự đích giã trách vật lý nghề nghiệp tạo thành đích thương tổn hoàn toàn đồng đẳng với lực công kích mà cùng đúng đích l ệ phong trách có không tầm thường đích lực công kích cùng mà kháng lượng máu huyết cũng xa so sánh với cùng cấp bậc chính là giã trách cao thấy t r ư ớ n g khí triệu nê trách hướng đội ngũ nhanh chóng hoạt động tới đây viêm phong lập tức thay băng viêm song lưới g a o nên đón huy kiếm hướng nó nhuyễn thể hệ dễ nhanh mạnh mẽ gọn gãy gân tiếp theo vang lên bên thai một hệ thống tiếng nhắc nhở âm lúc này chữ khí t r i ề u nê trách đầu trên đầu hình dáng nghe thể về phía trước đánh tới viêm phong thân hình một bên nguyên tưởng rằng có thể hiện lên một cách kia nhưng ngạc nhiên phát hiện đầu hình dáng nghe thể đột nhiên thay đổi phương hướng trực tiếp đụng vào áo giáp một nghìn năm trăm một mươi b n chẳng qua là bình thường đích công kích viêm phong lượng máu huyết nhất thời thiếu một phần tư trí hoãn rồi một hồi trương khí t r i ề u nê trách lần nữa phát động công kích hắn tỉ mỉ quan sát kia động tác nói trước toát ra né tránh xong đầu hình dáng n ê thể giống như bị đá nam châm hấp lực dẫn dắt một loại vòng vo một trăm tám mươi độ đánh về phía hắn lưng đánh tới không cách nào né tránh trần thi giao thấy thế vận r ộ n phóng ra một khôi phục thuật tiếp theo thi triển trị liệu tiếp xúc cho khôi phục hai chút t á n h mạng trị giá chu tuấn minh đối với trương khí t r i ề u nê trách phóng ra mấy ma pháp kỹ năng tiếp theo quái khiếu đạo ta kháo bóng tối chi đâm mới hơn một trăm điểm thương tổn này trướng khí chiếu nê trách ma kháng có cao như vậy sao yêu yêu nhắc nhở là ma pháp giảm miễn Của ta hỏa cầu thuật đánh vào nó trên người thương tổn cũng thiếu chín thành nguyễn vô ngân càng không ngừng dương c u n g tác xạ lần đầu tiên cảm giác cung tên giống như xuất tại thịt heo trên cao tác xạ thương tổn để cho hắn phát thoải mái bạo kích thương tổn phá ba ngày bảy trăm rồi ta bạo kích cũng có hơn ba ngàn chút trung san san hưng phấn mà kêu lên bọn họ trước kia gặp phải cũng là vật lý giảm miễn trách trung san san lưu nhược h u y ê n cùng đ ư c hoàn trên căn bản cũng đánh bất động hôm nay cuối cùng tìm được phát huy thực lực rất đúng giống hơn nữa còn là cao hơn mười hai cấp tinh anh trách mấy người tự nhiên vui mừng tức dược Ở không i ế m sĩ đ í c c h i nên viêm phong nhắc nhở quách n trạng trí ư h hiên trực tiếp thi triển thuận kích kỹ năng đem trướng khí t r i ề u nê trách định ở ao đầm bên cạnh ao chặt còn dư lại đích hơn ba vạn điểm hp rất nhanh bị t r ố n g giống lôi bạo liệt viêm cắn ư ớ t hai quần thể kỹ năng ở rơi là tạ đích đ ố n g bùn n h a o trách trong đống phát vang ba trăm ba mươi chín ba trăm ba mươi chín ba trăm ba mươi chín thương tổn tuy thấp nhưng đầy đủ kéo c ử u hận hệ thống đề kỳ người đánh chết tinh anh cấp t r ư ớ n g khí triều nê trách được kinh nghiệm ba mươi tám năm trăm bảy mươi tám chút tổ đội chín chín phần trăm tổ đội kinh nghiệm hệ số một nam trung san san nghe được hệ thống đề kỳ trên mặt đầy tràn vẻ vui mừng và hơn ba vạn đích kinh nghiệm so sánh với một mình đánh giết một người hai mươi tám cấp đầu lĩnh cấp b ộ t còn nhiều hơn viêm phong nơi này là bảo địa a nguyệt vô ngân cười nói viêm phong gật đầu ân chúng ta có thể ở chỗ này tăng lên tới ba mươi mấy cấp một bốn mươi cấp quái vật tinh anh cung cấp đích kinh nghiệm là ba mươi cấp đích mười một lần mà trước mắt những thứ này t r ư ớ n g khí t r i ề u nê trách cũng là l ẻ phong trách ở trình độ nhất định trên không có cấp bậc yêu cầu chỉ cần mở tờ cứng đê liền có thể hiệu suất cao đánh chết mà viêm phong có bóng tối huy chương mang vào đích uy hiếp hiệu quả có thể miễn đi đẳng cấp cao trách đích bóp thương tổn nếu như không có ngoài ý、muốn. hắn hoàn toàn có thể đủ khiêng ở trướng khí t r i ề u nê trách đích công kích viêm phong nếu như vẫn luyện đến ba mươi mấy cấp ít nhất cũng muốn hai tăng này ngươi không có ý định làm tìm kiếm sinh mệnh thụ đích mầm móng nhiệm vụ sao q u á c h trí hiên có chút do dự hỏi viêm phong cười nói cơ hội chỉ có như vậy một lần tăng lên cấp bậc so sánh với cái gì cũng trọng yếu tìm kiếm sinh mệnh thụ đích mầm móng nhiệm vụ gây ra điều kiện quá nhiều hơn nữa cho dù có người nhận được cũng không thấy đắc có thể tại ngắn như vậy thời gian hoàn thành cả vườn địa đảng đi qua cánh mạng chi thành đích người trừ ta cùng lao yêu hẳn là không có người thứ ba chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương Chương khí t r i ề u nê không lạ vẹn vẹn ma pháp giảm m i u y ê n cao hơn nữa không bị ma pháp khống chế kỹ năng đích hạn chế trong đội chỉ có q u á c h trí hiên đích thuận kích có thể hạn chế vì vậy viêm phong phòng ngự có chút căng thẳng cần trần thi giao cường hiệu trị liệu v đút v đút v đút. Si học s á t h con bất quá hắn sức bật cường hãn không đợi chướng khí t r i ề u nê trách trở lại ao đầm trì hồi hết u y cùng tăng lên lực công kích liền trực tiếp đánh vào tầng thứ ba đoạn chướng khí chiều nê trách phân bộ thớt thớt bọn họ chia đều hơn một phút đồng hồ đánh chết một con chướng khí chiều nê trách như thế kéo dài hơn hai giờ mỗi người đạt được hơn ba trăm thành điểm kinh nghiệm e ít -E、tờ lam đ ị u phòng làm việc tất cả mọi người lên tới hai mươi chín cấp bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới lúc trước x à i một hai ngày thời gian mới thăng cấp một hôm nay chỉ dùng không tới ba h liền tăng lên cấp một đánh chết những thứ này quái vật tinh anh không có bất kỳ vật phẩm cùng trang bị rơi xuống chỉ thỉnh thoảng d ù n g một phần h ủ thực nghe dịch đích luyện kim tài liệu tha cho là như thế mọi người cũng hưng phấn không thôi thấy hai mươi chín cấp đích điểm kinh nghiệm e ít -E、tờ vừa tăng một tiết đ h ụ c hoàn ngăn không được vui sướng trong lòng quá là nhanh để cho ta ba ngày ba đêm bất tỉnh tới cũng có thể a người thịt béo nhiều như vậy mù đông cũng không có vấn đề gì chúng ta cũng ta không ngươi điều này nhịn. điều có thể lâu ư Nhược u Huyên Không treo đùa. l đội ngũ vừa n h i ễ u trở về bắt đầu đích vị trí n g u y ệ t vô ngân nhìn thấy a o đầm bên cạnh a o một bãi màu đọ sậm đích đóng bùn nhau dấu vết không có nảy sinh cái mới đích dấu hiệu lắc đầu thở dài nói nơi này tinh anh không lạ là lúc đoạn n à y sinh cái mới chúng ta có lẽ sẽ không đợi đến quá lâu chu tuấn minh không phải là lúc đoạn n à y sinh cái mới đây chẳng phải là cùng anh hùng cấp bậc chính là nước khắc không gian giống nhau nguyễn vô ngân rất khó nói có lẽ ngày thứ hai nảy sinh cái mới cũng nói không chừng bất quá nhìn dáng dấp chúng ta không thể nào vẫn ở tăng lên cấp bậc cái này c h ư ớ khí a o đầm tí lớn nhưng q u á i vật tinh anh số lượng cũng là có hạn cộng thêm còn có một chi người có dị năng đội ngũ ở phụ cận dùng không phải là bao lâu liền có thể đem tất cả trướng khí t r i ề u nê trách thanh s o n g tại sao có thể như vậy chúng ta mới thăng cấp một chung san san xinh đẹp đích khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không cam lòng yêu yêu cười nói có thể tại ngắn như vậy trong thời gian tăng lên cấp một đã rất tốt khác không biết đủ chu tuấn minh lớn mật đề nghị chờ gặp được người có dị năng đội ngũ dứt khoát đem bọn họ giải quyết miễn cho bị đọc trách trướng khí chiều nê trách giết một con thiếu một chỉ loại nghĩ gì này cũng rất bình thường dù sao người có dị năng đội ngũ là địch quân trận doanh đích hoặc g a nguyệt vô ngân ngươi cho rằng theo chúng ta có nghĩ như vậy chúng ta hay là cẩn thận để phong chút đối phương rất có thể có t h ừ a dịp chúng ta đánh trách thời điểm đánh lén có thể không đánh tốt nhất bọn họ đánh chết trướng khí t r i ề u nê trách đích tốc độ không tính là mau đối với chúng ta ảnh hưởng không lớn thật muốn nộp lên tay cho dù có thể thắng cũng muốn giao ra không nhỏ đích thay thế đến lúc đó chúng ta cũng phải bị buộc trở về viêm phong phân tích quá song phương đích lực chiến đấu mặc dù nguyệt vô ngân trần thi giao cùng quách trí hiên kỹ thuật cũng rất tốt nhưng nói cho cùng cũng chỉ có tam bốn người có thể giữ thể diện khó bảo toàn những người khác sẽ không xuất hiện thất n ộ không sai chúng ta không thể vì nhỏ mất lớn bỏ lỡ lần này sau này chưa chắc có cơ hội gặp lại đến loại này lẻ phong trách quách trí hiên đồng ý nói lúc này người có dị năng đội ngũ đích báo hình dạng thích khách đang t i ề m phục tại mọi người sau lưng hơn một mươi em ở ngoài đích trên đất trống một đôi phỉ thúy đích con ngươi cẩn thận đánh giá viêm phong đám người bởi vì khoảng cách quá xa hắn cũng không có nghe được nói chuyện đích nội dung đúng là bài danh trên bảng đích viêm phong đong đóm dong binh đoàn thành viên đều ở đây trong bọn họ có thể nhanh chóng đánh chết t r ư ớ khí chiều nê trách trực tiếp nhảy qua giai đoạn thứ hai hiệu xuất so với chúng ta nhanh tam gấp bốn đội trưởng cứ theo đà này nơi này phần lớn quái vật tinh anh cũng muốn bị đoạt đi chúng ta có muốn hay không trước đưa bọn họ giải quyết báo hình dạng thích khách ở kênh đội ngũ trong hỏi một thanh niên nam tử thanh n â m nói tiếp nói nếu như lanh lén ngươi cảm thấy có mấy thành nắm chặt đưa bọn họ toàn bộ đánh chết mà chúng ta không tổn thất một người báo hình dạng thích khách sửng sốt suy nghĩ một lúc lâu mới nói k i a viêm phong có chút khó giải quyết muốn giết hắn cũng không dễ dàng vậy ngươi cho là mình so sánh với bạo hùng thẻ phỉ á mạnh hơn thanh niên nam tử giọng nói trở nên là có chút lạnh như băng báo hình dạng thích khách cả kinh bận rộn giải thích ta là cảm thấy lấy đội trưởng thực lực hẳng là không có vấn đề. Thanh niên năm tử, nhớ kỹ, chuyện không có năm chắc tốt nhất khác làm, kết quả có thể nhớ chuyện không chắc khác niên nam nam làm, kỹ, có có quả song ẽ vượt quá tưởng tượng. t qua r tổ phương cũng ôm tương tự chính là ý nghĩ riêng của mình ở trường khí a o đầm một bên đem hết toàn lực đánh chết trướng khí t r i ề u nê trách thỉnh thoảng xa xa nhìn thấy đối phương tất cả cũng tận lực tránh ra giữa lẫn nhau tựa như tồn tại một thân ý nước giếng không phạm nước sông bằng thực lực tranh đoạt này khối bảo địa đích kinh nghiệm tài nguyên theo trường khí a o đầm đại khu vực đích trướng khí triệu nê trách bị thanh trừ hai đội người gặp nhau đích gian cách không ngừng giảm bớt ban đầu giá mọi người cũng nhận thấy được đối phương có toan tính tránh khỏi xung đột lưu nhược huyên quá kỳ quái bọn họ vừa nhìn thấy chúng ta liền đi trở về viêm phong cười nói xem ra bọn họ đích đội trưởng cũng không ngu si biết giao thủ đối với song phương cũng không có lợi đã như vậy chúng ta t i u bông tay bông chân dễ đi kế tiếp tất cả mọi người không có ở giữ lại kỹ năng đánh chết hiệu suất một chút tăng lên không ít hệ thống đề kỳ người đánh chết tinh anh cấp trướng khí triệu nê trách được kinh nghiệm ba mươi bảy nghìn một mươi chín chút tổ đội chín năm phần trăm tổ đội kinh nghiệm hệ số một Cấp bậc của n g ư người người ơ i tới Mọi viêm tăng thấy trên một lên phong sáng lên hồng cấp. đạo q u a Ai, ra n cũng tăng tới chút mừng đích ánh ngươi n g g chút đích cấp tới mắt. lại rồi. một bị kéo u y ệ t vô ngân có chút đấu kỵ nói trung san san ngươi là lòng người chưa đầy rắn mướt voi cũng đem bài danh thứ hai đích mặt chen c h ú t rơi xuống qua nữa không lâu cũng có thể lên tới ba mươi mất cấp n g u y ệ t vô ngân ngươi đây tựu không hiểu ba mươi cấp sau này thăng cấp kinh nghiệm cũng gần ngàn vạn này cấp một đích tranh lệch coi như là cao thủ đứng đầu ở tình huống bình thường cũng phải hai ngày mới có thể đền bù trung san san sửng s ố xoay người hỏi viêm phong nói sau này thăng cấp có khó như vậy sao viêm phong mỉm cười nói khó dễ trình độ là bởi vì người m à dị trừ cá nhân thực lực ngoài còn muốn có vận khí mới được giống như chúng ta như bây giờ cũng rất may mắn lúc này truyền tin trong vang lên một thanh â m nhắc nhở tùy phong thỉnh cầu đội ngũ thị tần truyền tin có hay không tiếp nhận đội ngũ thị tần truyền tin nẩy đây đội trưởng vì thị giáp tiến hành hai đội đích thị tần trò chuyện chư thần hoàng hôn mọi người ngang nhau cấp bài danh đứng hàng viêm phong cùng nguyệt vô ngân cấp bậc phát thăng cảm thấy hết sức ngoài ý mới vì vậy thúc giục tiêu dương tới hỏi thăm một chút tình huống viêm phong tiếp nhận tiêu dương mới vừa liên thông thị tần liền khẩn cấp nói ngươi cái đồ biến thái lên tới ba mươi cấp còn không có hồi lâu tại sao lại thăng nguyễn vô ngân cũng chui lên lão nhị đích bảo tọa có phải hay không các người tìm được luyện cấp bảo đ ị a lưu nhược huyên nhìn tiêu dương kinh ngạc vẻ mặt tố khổ nói chúng ta quả thật tìm được luyện cấp bảo đ ị a ngươi không có tới chúng ta đa phần rồi không ít kinh nghiệm bốn giờ có sáu trăm vạn chút ngươi t i ể u hâm mộ đấu kỵ hận sao ngươi này tên phản đồ chư thần hoàng hôn mọi người nghe vậy nhất thời khiếp sợ không thôi sáu trăm vạn điểm kinh nghiệm e ít tờ điều này cũng quá kinh khủng sao tiêu dương viêm phong tốt như vậy chuyện tình làm sao chẳng phân biệt được hưởng hạ xuống ăn một mình cũng quá không hiền hậu các ngươi ở địa phương nào chúng ta ở hát cám thâm uyên t ự coi như các ngươi trôi qua cũng chưa chắc có thể ở chỗ này lợi cấp nguyệt vô ngân cười nói hát cám thâm uyên chư thần hoàng hôn mọi người bán tín bán nghi mọi người đều biết hát cám thâm uyên cần ba mươi cấp mới có thể tiến nhập mà đom đóm dong binh đoàn trừ viêm phòng những người còn lại cũng không có tư cách xuyên qua bóng tối chi môn người lừa ai đó vũ chi thường hầu nghi ngó trừ nguyệt vô ngân tiểu dương trầm tư chốc lát nhớ tới ở h á c d ự c lâm địa thu hoạch cái kia viên tử linh trí hạch lập tức quái khiếu đạo các ngươi sử dụng t h y cơ truyền t ố n g lưu nhược viên cười nói đã đoán đúng bất quá không có phần thưởng ai còn tưởng rằng có thể phân một chén canh đâu rồi xem ra là không kịp ăn rồi t i ê u dương tất h vọng thở dài lúc này chư thần hoàng hôn tất cả mọi người lộ ra hâm mộ đích vẻ mặt hẳn không được cùng đ o m đóm dong binh đoàn đổi chỗ vị trí tịch mịch đích đại thụ cười nói cứ theo đà này bài danh bảng trước mười tên dùng không được bao lâu liền toàn là các người bán đấu giá đích người cái chỗ này chỉ thích hợp tạm thời l ợ n cấp chúng ta rất nhanh sẽ trở về ta ở phía đông mãng lâm tìm được một chỗ không tệ đích địa phương lấy thực lực của các ngươi hẳn là có thể dễ dàng ứng phó chỗ này có phong phú đích thảo dược tài nguyên có thể chế thành tinh lương phẩm cấp đích tê thuốc viêm phong vừa nói đem phía đông m ạ n g lâm ghi chép t h á n h mạng chi hoa ảo ảnh thảo cùng mê luyến hoa đích con sông tọa tiêu chuyển tới tịch mịch đích đại thụ nhìn tọa tiêu trên đích hái ghi chép kinh ngạc nói những điều này là do hoàn mỹ phẩm cấp đích luyện kim tài liệu hào phóng như vậy nói cho chúng ta biết ngươi sẽ không phải là coi trọng chúng ta công hội đích mộ vị mỹ nữ a đi mọi người nghe hắn trong lời nói chỉ t o a n tính rõ ràng không khỏi âm thầm cười trộm hàn nguyệt như nụ cười bị lây một đạo cầu vườn hạ một đôi tú mắt có chút lúng túng nhìn hình ảnh trên đích viêm phong a phong hào tâm cung cấp, luyện cấp đích địa phương không có ngươi nói xấu xấu xa n h lưu n h ư ợ c huyên có chút tức giận mắng nàng làm muốn vì trần thi giao bất bình dùm bất quá này một cây tử là tút một tuyển người tính người mình cũng một khối mắng chu tuấn minh đang muốn phản bác lại thấy nàng đột nhiên chừng hướng tự mình nhỏ giọng nói nhất là ngươi các ngươi đã cảm thấy không nên hào phóng như vậy ta đây tự nói điều kiện sao ở con sông này hái đến đích tài liệu ta hy vọng có ba thành lấy buôn bán phòng trọ giá tiền bán cho phòng đấu giá chúng ta viêm phong vẻ mặt bình tĩnh nói chư thần hoàng hôn mọi người nghe vậy nhất thời trách kêu lên hoàn mỹ tài liệu lấy buôn bán phòng trọ giá tiền bán cho bán đấu giá đây cũng quá ngon đi vượn đ i ệ đang n g o n ra số lượng đông đạo Các l o viêm tài liệu cũng khẳng rất h phong m cấp càng, càng、so、a khỏe miệng lộ ra một tia lực lượng thần bí đích nụ cười tựa hồ sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy chư thần hoàng hôn mọi người gặp nói xong thế thì g â y thị tần trò chuyện tất cả đều ngu ngơ địa phương trong lòng kinh ngạc ba thành tài liệu không phải là còn không có thỏa đ à m sao vũ chi thường suy nghĩ hắn ý tứ trong lời nói chuyển hướng tiêu dương hỏi hắn cung cấp đích cái này tọa tiêu sẽ không phải là giả dối sao hắn cung cấp tư chất lượng trước tự nhiên sẽ không có giả chẳng qua là này vị trí tọa độ có c h ú t trách tiêu dương cẩn thận xem xét phía đông mãng lâm đích bản đồ trừ dấu hiệu cái kia nhánh xuống ngoài khu vực khác cũng là trống rỗng nhìn dáng dấp chúng ta có không thuận lợi như vậy tới nơi đó phong vũ tử yên tùy phong ngươi mới vừa rồi nhưng là bắt hắn cho đắc tội. Đợi chương t trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm linh bảy viêm phong chư thần hoàng hôn thật nguyện ý bán ba thành tài liệu cho chúng ta sao yêu yêu hỏi dùng không được bao lâu bọn họ có cầm năm thành đích điều kiện tìm ta muốn cặn kẽ tin tức nói xong viêm phong không để ý đến mọi người đích nghi vấn tiếp tục dương cung dẫn dắt một con t r ư ớ n g khí triệu nê trách những người khác thì quen việc dễ làm đích triển khai công kích mấy cái liền đem t r ư ớ n g khí triệu nê trách đánh tan nửa giờ sau tiêu dương quả nhiên vừa phát tới thị tần truyền tin tình cầu viêm phong những thứ này thanh cánh độc l o n g quá khó đối phó rồi người có hay không thích hợp đích lộ tuyến t i ê u dương lúng túng hỏi lộ tuyến mưu đồ ta đã chế luyện tốt lắm bất quá điều kiện không thay đổi viêm phong lạnh nhạt trả lời phong vũ tử yên thấy hắn không có nhuộn bổ ý tứ âm thầm lo lắng, vội t i ể u theo như lúc trước nói ba thành tài liệu có thể hay không một nửa t i ể u một nửa sao tiêu dương thở dài một hơi biết hắn cũng không đổi lời nói chỉ sợ lấy gác ở trên cổ hắn uy hiếp cũng mơ tưởng khiến cho hắn thay đổi chú ý rất tốt viêm phong hài lòng gật gật đầu đem lộ tuyến mưu đồ phát tới thị tần trò chuyện sau khi kết thúc tiêu dương cảm giác được vô số bị di đích ánh mắt gom lại trên người như mũi nhọn bối đâm ngượng ngùng cười nói viêm phong nói một không hai cùng hắn nói điều kiện là ngu xuẩn đích hành động tóm lại trước nhìn lộ tuyến mưu đồ rồi hay nói thấy lập thể hình ảnh trên kia nhánh sông phụ cận đích phong xà lâm địa bên trong đích một bắt mắt đá màu dấu hiệu mọi người nhất thời lộ ra kinh ngạc vẻ mặt truyền tống chút ban đầu bọn họ tiến vào phong xà lâm địa ngoài dọc theo thấy một đoàn đích phong xà quái vật tinh anh liền đường vòng m à đi sau gặp phải khó hơn c h i ế n đích thanh cánh độc lòng đội ngũ trong rừng rậm cơ hồ trì trệ không tiến này mới khiến tiêu dương tìm v i ề m phong muốn lộ tuyến mưu đồ phong vũ tử yên đem lộ tuyến mưu đồ trên đích đá màu dấu hiệu cùng bọn họ thăm dò đích bản đồ tiến hành đối lập thở dài nói không nghĩ tới g i ó này xà lâm điệu sau này hái tựu i dễ dàng rất nhiều hắn nói muốn cho chúng ta cung cấp một luyện cấp đích địa phương chỉ là một hoàn mỹ tài liệu đích h á i chút cũng quá không có lời rồi vũ chi thường đột nhiên nói đúng đấy mọi người cùng kêu lên phụ họa mặc dù chư thần hoàng hôn cùng bán đấu giá luôn luôn giao hảo nhưng chỉ bằng điểm này tin tức liền muốn đạt được một nửa đích tài liệu giao dịch chán hãy để cho người khó với tiếp nhận hàn g nguyệt như thấy mọi người lộ ra bất mãn m ẻ mặt ngó phong vũ tự yên nói nếu điều kiện cũng nói tốt lắm ngày mai ngươi định ra một phần hợp đồng giao cho bán đấu giá tấu trương lễ tùy phong thủ đã xào đa tám c ô n đoàn trưởng phong Vũ tử xả nguy h n nàng hiểm cấp bậc ba mươi vũ chi thường nhìn phía trước một m ư ờ i hai cái hoặc thanh hoặc trắng đích phong xả một cái quay đầu lại hướng tịch mịch đích đại thụ cười nói đại thụ xem ngươi dếu cặp mặt tịch mịch đích đại thụ trường một đôi ư n g lông mày tiêm mũi có góc có rác trang bị một đôi hồ mắt coi như là mỉm cười cũng làm cho người cảm thấy hắn đang gây hơn với cộng thêm đùa lá c h ă n chiến sĩ thi triển rêu cợt thời điểm k h i ê khiêu khích đích động tác cùng vẻ mặt càng thêm rõ ràng mọi người mỗi lần thấy xem ra rêu cợt mặt liền muốn b ậ t cười rêu cợt em gái ngươi tịch mịch đích đại thụ mắng một câu giống lên một dũng khí ủng hộ tăng lên đoàn đội năm phần trăm vật lý công kích lực tiếp theo liền chạy thẳng tới phong bầy rắn lá chắn chiến sĩ ở chống lại m ộ phương diện so sánh với phòng kỵ sĩ hơi chỗ t h u ố kém nhưng còn, thể dụ khoái, nhưng còn có hơn nữa la chắn chiến sĩ h ò n g ngự tư thái sau có, chiến sĩ ủng có một gia tăng bảy cựu hận đích kỹ năng là chắn phản có thể ở năm giây bên trong bắn ngược hai mươi phần trăm lực công kích đối với bảy trách tạo thành chờ đáng đích cứng nhắc thương tổn tương đương với người thứ hai bảy trào kỹ năng quần thể dụ quái so sánh với phòng kỵ sĩ hơn ổn định phong vũ tử yên khi hắn sắp dẫn tới phong xà trách đích trong nháy mắt tinh xảo gây một k h ô i phục thuật chờ hắn buông thả bầy trào kỹ năng sau mới bắt đầu dùng trị liệu tiếp xúc tiến hành trị liệu hàn nguyệt như cùng tiêu dương đợi cửu hận ổn định sau triển khai thâu suất lúc này lý thiên hạo đổi phiên vì phó tê thấy cận chiến đội viên toàn thể trên người treo một phong động bất bận rộn quay đầu lại hướng sang mỹ hô chữa khỏi ánh sáng chữa khỏi ánh sáng là thánh kỵ sĩ đích quần thể chữa khỏi kỹ năng bất q u á cần ba phút đồng hồ đích khôi phục thời gian sang mít mới song trưởng dương đều bung thảm ộ t b ạ c h sắc quang cầu hướng phong bày rắn đ ẩ y đi bao phủ ở bán kính năm thước đích khu vực đem tất cả cận chiến trên người đích phong độc hiệu quả giải trừ phong xà là quần thể quái vật tinh anh tánh mạng trị giá chỉ có một loại quái vật tinh anh đích một nửa hai tinh anh đoàn hơn bảy mươi người chỉ chóc lát liền đem mười hai cái phong xà h o n h q u â n thuộc chiến đấu mới vừa kết thúc trong đám người lập tức có người kêu lên mỗi con phong xà kinh nghiệm có quái vật tinh anh đích một nửa tịch mịch đích đại thụ nhìn xong chiến đấu ghi chép trên vân đến đích điểm kinh nghiệm e ít tờ đối với viêm phong nhanh chóng thăng cấp phương thức cuối cùng có điều hiểu rõ khó trách viêm phong nhanh như vậy lên tới ba mươi cấp những thứ này phong bày rắn kinh nghiệm phong phú nghị không nhanh cũng khó khăn đoàn trưởng những thứ này phong xả cánh mạng trị giá cùng lực công kích cũng so sánh với những k h ắ c quái vật tinh anh thấp rất nhiều ta cảm thấy đắc có thể chia làm sáu đội ba giờ chất hợp thành khác dọn đ ẹ p phong vũ tử yên đề nghị vũ chi thường không nhịn được hô lúc trước là ai nói những thứ này phong xả khó đối phó đích hại chúng ta không công đáp ứng viêm phong như vậy điều kiện hà khắc là ngươi nói đường vòng a mọi người vẻ mặt khinh bị theo dõi hắn vũ chi thường sửng sốt gãi lấy cái hót cười nói phải không làm như ta chưa nói quá hàn g n u y ệ t như mỉm cười nói không có gì hay đáng tiếc cho dù chúng ta bắt đầu thời điểm lựa chọn từ nơi này đi qua dựa theo gần đây đích lộ tuyến cũng không thể có thể tìm tới cái k i a truyền thông chút nói không chừng còn gặp được phiền p h i gì đội một người trong chịu trách nhiệm lột r a đích thích khách đột nhiên dơ một khối màu xanh ánh sáng đích r a rắn hưng phấn mạ kêu lên những thứ này phong xả có một chút tỷ lệ lột được hoàn mỹ da lông tia viêm phong nhất định là dẫm lên cất cho quên mất g i a chân cái gì chuyện tốt cũng làm cho hắm được màu đen chi đông thiết vị hương chừng mắt liếc hắn một cái máng ít ở chỗ này át tâm người hắn cái này gọi là người tài cao ca lớn đổi lại là người cho dù bên trong hữu thần nói phẩm cấp đích trang bị cũng sẽ bỏ qua cơ hội ta là một gã thích khách người tên là ta làm sao một mình đấu bọn này phong x à màu đen chi rực bất mãn phản bác mọi người nghe hắn vừa nói như thế cũng không khỏi bình tĩnh lại đối với viêm phong như thế nào chống lại phong bầy rắn cảm thấy tò mò tịch mịch đích đại thụ hồi t ư ở n g phong bầy rắn đích tốc độ công kích cao mày nói phong xả lực công kích không thấp một mình hắn cường thịnh trở lại cũng không thể có thể kháng trụ nhưng lúc đó lam điệu phòng làm việc rõ rõ chẳng lẽ hắn khác tìm một gã trị liệu ngoạn ra t i ê u dương cười nói người đối với viêm phong thật không thể giải thích rồi hắn luyện cấp lúc cho tới bây giờ cũng là một mình một người theo ta biết hắn đủng có một nhưng để giải trừ dễ dàng đạ thương t da máu dồn tàn t r ú n g độc chờ mặt trái hiệu quả đích hồi huyết kỹ năng phục tô chi phong đủ để đối phó phong xá đích phong độc hơn nữa trừ lối hệ b ă n g hệ cùng hỏa hệ đích mấy quần thể kỹ năng hắn đích phong ảnh c h i vụ không chỉ có có thể tức n h ư ợ c hai mươi ngoại lực công kích còn mang vào phong nhận hiệu quả cho dù là một người đánh chết bọn này phong xả trách cũng không thấy so với ta nhóm chậm thần phong nghe được một trận kinh ngạc sợ h ã i than nói chiến sĩ đích thần tàng chức nghiệp có lợi hại như vậy sao tiêu dương các ngươi có lẽ còn không biết thần tàng chức nghiệp chia làm hai loại một loại là giống ta cùng linh n g u y ệ t đoàn trưởng như vậy trải qua chuyển chức nhiệm vụ đạt được đích thần tàng chức nghiệp một loại khác là ở sáng chế nhân vật lúc đạt được đích thần tàng chức nghiệp mà hai người đích khác nhau là ở thiên phú trị giá thiên phú trị giá cao hơn một trăm năm mươi chút mới có thể ở sáng chế nhân vật lúc đạt được gần tàng chức nghiệp thiên phú của ta trị giá chỉ có một trăm bốn mươi chín chút vì vậy chỉ có thể thông qua chuyển chức nhiệm vụ đạt được gần tàng chức nghiệp mà viêm phong đích thiên phú trị giá cao gần một trăm chín mươi sáu chút thì lần cả vườn địa đàng cũng không thấy đắc có mấy người vì vậy hắn đích kiếm sĩ mới có thể như vậy là thủ thiên phú trị giá một trăm chín mươi sáu chút đây là l o à i người sao mọi người không thể tin được lỗ thai của mình không đúng nha đoàn trưởng đích thiên phú trị giá cũng vượt qua một trăm năm mươi chút nàng làm sao không có ở sáng chế nhân vật lúc trở thành quan pháp sư phong vũ tử yên nghi ngờ nói không phải đâu linh n g u y ệ t thiên phú của ngươi trị giá có cao như vậy sao tiêu h dương ban tín bán nghi nhìn hàn nguyện như ngươi nói gì vậy Đoàn thần r ư ở n n g phong tỏ mò hỏi hàn nguyệt như nói đoàn trưởng thiên phú của ngươi trị giá rốt cuộc bao nhiêu mười tám nguyệt như nhẹ nói nói thiêu dương thần kinh một trăm tám mươi một chút số này trị giá đều nhanh vượt qua ngô tu cái kia chiến đấu điên sáng chế nhân vật lúc làm sao sẽ chỉ là một cái bình thường đích nguyên tố sư phong vũ tử yên tội h ồ nghĩ đến cái gì ánh mắt đột nhiên sáng lời nói ta biết rồi đoàn trưởng bén nhạy trưởng thành trị giá có năm chút so sánh với trí không trưởng thành trị giá cao hơn ra một chút nếu như lựa chọn thích khách cung tiến thủ hoặc thợ săn nghề nghiệp lợi mà nói nói không chừng liền có thể đạt được c ậ n tàng chức nghiệp bén nhạy hình m ặ g ra mọi người ánh mắt kinh ngạc hướng hàn nguyệt như tụ tập tới đây trăm triệu không nghĩ tới trước mắt vóc người mềm mại khí chất cao nhã đích mỹ nữ thế nhưng cất dấu không tầm thường đích thân thủ hàn nguyệt như thấy mọi người quăng tới hỏi thăm đích ánh mắt mỉ của trong lòng hắn cũng có chút cảm khái vì không cùng ảnh phong ban đầu lựa chọn đích nghề nghiệp tương chủng thế nhưng ông ta cho thích hợp nhất thích khách đáng tiếc hiện tại đích ảnh phong chọn chính là chiến sĩ là có tính hay không một cười dỡn Lý chương hai trăm linh tám ban đầu giá mọi người ở trướng khí ao đầm không ngừng nghỉ chút nào săn giết trướng khí triệu nê trách đã sớm quên thời gian cho đến đem phụ cận nữa không nhìn thấy một con trướng khí triệu nê trách mới thôi hiện tại mấy giờ rồi lưu nhược đến hỏi yêu yêu nhìn xuống đồng hồ báo thức mười giờ sáng m ộ t khắc nguy rồi ta ba bốn lễ có khóa nhục hoàn hú lên quái dị ngươi hiện tại đuổi đi qua hướng giáo sư nói xin lỗi có lẽ hắn xem ngươi này mập đô đô đích bộ dáng có nghĩ đến ngươi hành động bất tiện hủy bỏ ngươi chấm công ghi chép lưu n h ư ợ c g viên trêu đùa chu tuấn minh chịu không được nhục hoàn vẻ mặt biết vậy chẳng làm bộ dạng tức giận mắng ít ở chỗ này trang m ô tắc dạng tiểu tử ngươi cũng không phải là đầu một hồi trốn học lấy ngươi trước mắt đích ghi chép nữa thiếu chút nữa cũng có thể đi dạy nơi uống cà phê rồi nhục hoàn đáp lên nói ngươi cũng không tốt đến đi、đâu. đừng quên ta không có đi nghe đích hóa ngươi cũng tất cả đều không có đi ta cũng không tin uống cà phê có ít người một phần này nhưng không nhất định lúc đầu ta mỗi tuần đích đầu để cũng không rơi ngươi nha không có mười lần cũng có Chu t lần i này h h i h chu tuấn minh chẳng những không có mạnh miệng ngược lại nghiêm túc giải thích đừng nghe mập mạp này nói mò ta phần lớn đầu đề đều có thật tình l à m chẳng qua là thỉnh thoảng muốn nặng làm bộ nộp m à t h ô i nhục hoàn hai mắt hồ nghi đánh giá ánh mắt của bọn hắn một đôi thực chỉ điểm lấy hai người người quái gì nói có tin vịt mắt mớ gì tới ngươi chu tuần lưu hai người đồng thời mắng những người khác đều không có lớp sao quách trí hiên ánh mắt rơi vào viêm phong cùng trần kiệt trên người ta có khóa trần kiệt bất đắc dĩ giơ tay phải lên ca ca ngươi thế nhưng cũng t r ố n học trần thi giao kinh ngạc nhìn trần kiệt trần kiệt lúng túng nết miệng cười nói dao dao tự trường đến hiện tại chỉ có lần này ngươi nhưng đừng nói cho ba mẹ n g ư ơ i biết ta lừa gạt bọn họ không được trần thi giao cúi đầu nàng đối với bảo thủ bí mật không có gì lòng tin giao giao n g ư ơ i nhận tâm để cho ta rời đi phòng làm việc sao n g ư ơ i không nói bọn họ cũng sẽ không hỏi coi như làm cái gì cũng không biết trần kiệt lộ làm ra một bộ đáng thương đích vẻ mặt năn nỉ nói ba người các ngươi đại nam nhân thật không có tiền đồ ngay cả bài vợ và bài tập cũng làm không được phòng làm việc quy củ các ngươi là biết đến treo một môn khoa mục khấu trừ một mươi tiền lương á kiệt gấp đôi yêu yêu nhắc nhở này quy củ có thể hay không hủy bỏ tháng n à y đích tiền lương không nên ít một môn khoa mục khấu trừ một m ư ơ cũng quá cao n ú c hoan thầm nói ban đầu thành lập phòng làm việc vì để tránh cho bởi vì trò chơi mà hoang phế bài vợ và bài tập tám người liền thương định rồi phần thưởng cùng t r ừ n g phạt đích làm bằng máy đeo khoa khấu trừ tiền lương tương ứng nên đích đem phần này tiền phạt tác phần thưởng phân cho thành tích ưu tú nhất đích hai người trần kiệt ta treo một môn hai mươi phần trăm cũng không ý kiến ngươi có cái gì hào hắn giận đích n ú c hoan phản bác ngươi là người giàu có dĩ nhiên không sao cả rồi chúng ta mỗi tháng đích tiêu v ậ t nhưng đều ở đây bên trong đâu hơn nữa phòng làm việc trong láo quách cùng thi giao thành tích vẫn luôn là tốt nhất ngươi phạt nhiều hơn nữa cũng không mất mắt gì nếu là viêm phong cũng gia nhập phòng làm việc đoán chừng lao quét hoặc thi giao một ít phân sẽ phải tặng cho hắn a kiệt các ngươi cũng cùng là anh tài giáo dục ban đích sinh viên tài cao kết quả đem mình đích tiền lương thua bởi hắn ngươi không cảm thấy mất mặt sau yêu yêu có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép đích dẫn trách nói a phong đây không phải là không có gia nhập phòng làm việc chứ sao t r â n kiệt ngượng ngùng cười nói n g u y ệ t vô ngân đột nhiên cảm giác mình giống như người ngoài cuộc bất đắc di thở dài nói uy các ngươi đừng nữa đàm luận tiền lương vấn đề bán đâu giá hiện tại có dương thị tập đoàn đích quyết chưa ủng hộ nguyễn thu vào chán nói ít cũng hơn ngàn vạn n g u y ệ t vô ngân thật ra thì chúng ta thương lựa qua trong khoảng thời gian này ngươi vẫn phối hợp chúng ta đích hoạt động giúp bán đấu giá không ít bận rộn phòng làm việc tiền lời cũng có thể phân ngươi một thành nếu như có thể hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta làm điệu phòng làm việc quách trí hiên trịnh trọng nói lên muốn mời có ta một phần n g u y ệ t vô ngân nghe được ngộng ánh mắt xuất hiện trong nháy mắt đích thất thần nhận được dương thị tập đoàn ở tạp phỉ lan đô thành đích phục vụ chút làm trò chơi vật phẩm đích giao dịch cửa sổ bán đấu giá tháng ba phân sạch thu chán g ữ gốc cũng có một trăm l i n dựa theo h ư n g lấy hiệp nghị chia làm lam điệu phòng làm việc có thể đạt được ba trăm vạn thêm lên thiên đường điệu cùng n g u y ệ t vô ngân mỗi người cũng đem phân đến ba mươi vạn đây cũng là tương đương với trung t ầ n g thành phần c h i thức đích tiền lương coi như là cao cấp phòng làm việc n g u y ệ t thu và o cũng không thấy đắc có cao như vậy nhưng mà này còn là thứ một tháng phân nếu như không có ngoài ý mớn bán đ ầ u giá tiếp tục phát triển đi xuống kích thước chỉ biết càng lúc càng lớn thu vào cũng sẽ bao nhiêu lần lật trướng n g u y ệ t vô ngân suy nghĩ một hồi t u y ể n chuyển cự t u y ể n nói hay là thôi đi ta thích một người tự do tự tại phòng làm việc ước thúc quá nhiều không thích h ọ ta cái này đến phiên lam điệu phòng làm việc mọi người phát động nghĩ không ra hắn tại sao lại cự tuyệt trong khoảng thời gian này bán đấu giá tất cả trọng yếu hoạt động hắn cũng tham dự đã cùng gia nhập phòng làm việc không có gì khác nhau nguyệt vô ngân ngươi hiện tại hẳn là cũng coi như nghề nghiệp ngoạn g i a sao ta nhớ được ở thần vực trong ngươi vẫn thông qua tiếp nhận những khắc công hội đích tạm thời cam kết cùng bán ra trò chơi trang bị vật phẩm làm ra tiền lấy thực lực của ngươi hoàn toàn có thể xây dựng một phòng làm việc tiếp nhận vụ cùng giao dịch trò chơi vật phẩm cũng càng có hiệu suất không phải sao y ê u yêu không hiểu hỏi nguyệt vô ngân nhẹ nhàng cười một tiếng ta kia là cái gì nghề nghiệp n o ạ n ra chơi vong du cũng là chỉ xen lẫn chút cuộc sống tiêu vật mà thôi một người ở thế giới trò chơi trong độc lai độc vãng bản thân cũng không sao tiêu khiển có thể nói đón công hội nhiệm vụ bán ra trò chơi trang bị cùng vật phẩm còn khiến cho như thế xuất sắc trừ nghề nghiệp bạn ra mọi người thật sự giống nhau không tới hắn chơi v o n g du đích mục đích bất quá nếu hắn kiên trì không muốn gia nhập đại gia cũng không nên miễn cưỡng v i ê m phong ở thần vực trong làm chư thần hoàng hôn đích đoàn t r ư ở n g đối với nguyệt vô ngân đích chú ý cùng h i ể u rõ tự nhiên muốn so sánh với lam điệu phòng làm việc hơn rất nhiều trong ấn tượng đích cung thần công nguyệt là một tuyệt đối chuyên nghiệp đích nghề nghiệp b ạ ra nếu hắn cố ý phủ nhận tự mình nghề nghiệp bạn ra đích võng du thân phận viên phận xa cũng lạ nguyệt ta xem sai ngươi chúng ta làm đ i ề u phòng làm việc có như vậy để phiền chẳng sao trung san san vỉnh lên cái miệng nhỏ nhắn cả giận nói nhìn trung san san tức giận đích vẻ mặt n g u y ệ t vô ngân trong lòng v ạ n phần phiền m u ộ n đại gia thật là tốt toan tính ta tâm lĩnh ta cảm thấy đắc duy trì hiện ở nơi này trạng thái cũng rất tốt quách trí hiên thở dài nói vậy cứ như thế sao bất quá phòng làm việc tiền lợi chia hoa hồng ngươi nhưng không thể cự tuyệt nếu không sau này chúng ta cũng sẽ không tìm ngươi hỗ trợ có tiền không nên kia là người ngu nguyễn vô ngân khôi phục thường ngày đích theo tính đợi mọi chuyện thương nghị xong trần thi giao chú ý tới trên người mọi người cũng không tái xuất hiện thương tổn nhẹ lên nói chứng khí hụ thực hiệu quả biến mất đúng là biến mất kinh nàng như vậy nhắc nhở mọi người đi theo phát hiện chứng khí ao đầm đích k h ắ c thường t r u n g quanh đích màu đỏ s ư ơ n g mù đạm rất nhiều phạm vi nhìn có thể nhìn càng thêm xa yêu yêu nhìn t r u n g quanh một vòng nói có phải hay không chứng khí t r i ề u nê trách thanh h o à n sau n à y chứng khí sẽ không có có này có thể quách trí hiên gật đầu nói ngay vào lúc này chứng khí trong ao đầm chuyển đến một trận chạy dài đích thấp đều phản phất giã thu khắc thảm quỷ mị tiêu khóc làm người ta mao cốt tủng nhiên mấy tên người nhát gan thiếu nữ nghe t h ế kinh khủng đích tiếng tê ơ không khỏi sợ lên sẽ không phải là trướng khí t r i ề u nê trách đích quỷ hồn sao trần kiệt nhân cơ hội giác qua yêu yêu mềm mại đích tiểu thủ an ủi vong du đích quỷ quái không có gì hay sợ ân yêu yêu xấu hổ cúi đầu sợ người khác nhìn thấy hẳn là các người có muốn thử một chút hay không nguyệt vô ngân mỉm cười hướng viêm phong quăng tới hỏi thăm ánh mắt nhìn rồi hay nói viêm phong lạnh nhạt trả lời những người còn lại vẫn chưa hiểu rõ trước mắt đích trả hướng nhưng thấy bọn họ hướng trướng khí trong ao đầm đi tới không thể làm gì khác hơn là kiên trì đuổi theo không lâu đội ngũ đi tới trướng khí ao đầm chỗ sâu đích khổng lồ ao đầm bên cạnh ao dọc theo thật một đôi mắt xuyên tấu h qua màu đỏ nhạt đích xương mù nhất tề ngó chừng giữa ao một con tiên hồng sắc đích khổng lồ trướng khí triệu nê trách biến dị triệu nê trách nguy hiểm cấp bậc bốn mươi năm thấy biến dị triệu nê trách đích căn bản tin tức mọi người không khỏi rất là khiếp sợ bốn mươi năm cấp sợ rằng còn là một đầu lĩnh cấp trách nguyện vô ngân thần sắc mặt nghiêm trọng chúng ta sẽ không thật muốn đánh sao một con bình thường trướng khí triệu nê trách cũng khó đối phó nay chỉ trướng khí triệu nê trách b ộ cấp bậc cao hơn nhiều như vậy lực công kích khẳng định không thấp quách trí hiên chuyển hướng viêm phong lại phát hiện ánh mắt của hắn cũng không phải là rơi vào biến dị triệu nê trách vị trí theo tầm mắt của hắn hướng khổng lồ ao đầm chỉ phải phía sau nhìn lại lúc này mới chú ý tới chi tiêu người có dị năng đội ngũ xem ra muốn đánh trước một cuộc trận đánh ác liệt mới có thể đánh chết vô ngân cười nói không lâu những người khác tất cả cũng thấy người có dị năng đội ngũ chu tuấn minh làm sao bây giờ muốn thả vứt bỏ sao tiên lặng theo dõi k ỳ biến viêm phong vẻ mặt chấn định nói nguyễn vô ngân bọn họ hẳn là so với chúng ta sớm hơn tới đây cũng muốn thử xuống cái này biến dị triệu nê trách bất quá lại lo lắng chúng ta có đánh lén vì vậy đến hiện tại cũng không có nhúc đích tay đúng như hắn nói người có dị năng đội ngũ đang nghe thanh nhầm sau liền chạy tới chỗ này khổng lồ ao đồng trì lường trước đ o m đóm dong binh đoàn đích người cũng có thể có thể tới đây vì vậy thủ ở bên cạnh không có đ ộ n g thủ thấy viêm phong quả nhiên dẫn đội ngũ xuất hiện cầm đầu đích thanh niên chiến sĩ do dự chốc lát rốt cục vẫn phải dọc theo chỉ vừa đi tới bọn họ không phải là muốn cùng ta khai chiến đi nhục hoàn lộ ra lo lắng đích vẻ mặt n g u y ệ t vô ngân lắc đầu nói yên tâm bọn họ nếu lựa chọn đợi chờ nói rõ bọn họ làm việc cẩn thận sẽ không ngu xuẩn đến cùng chúng ta đánh cho hai bại cụ đả thương thấy người có dị năng đội ngũ càng chạy càng gần lam điệu phòng làm việc mọi người trái tim cũng nói cổ họng vũ khí trong tay nắm thật chặt chuẩn bị tùy thời phản kích lại nghe dẫn đầu đích thanh niên chiến sĩ nói viên phòng trước mắt này chỉ biến dị chiều nê trách người đội ngũ của ta cũng không có năng lực đánh chết không bằng hai chúng ta đội hợp tác như thế nào n g u y ệ t vô ngân đám người nghe vậy tất cả giật mình trăm triệu không nghĩ đối phương cánh sẽ như thế dứt khoát trực tiếp chúng ta tại sao muốn cùng các người hợp tác viên phong vẻ mặt lãnh đạm hỏi thanh niên chiến sĩ mỉm cười nói chúng ta ở chỗ này đánh chết trướng khí chiều nê trách một buổi tối tất cả mọi người bình an vô sự mặc dù chúng ta không có ở đây cùng trận danh nhưng dưới tình huống như vậy hợp tác mới có thể t r u n g thắng ngươi là người thông minh không nên khó m ì n h bạch sao viêm phong ta tại sao phải tin tưởng ngươi thanh niên chiến sĩ nhưng ta tin tưởng ngươi quy chúc quyền nộp cho các ngươi chờ đánh chết sau lại chia đều chiến phẩm chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm linh chín thanh niên chiến sĩ nói lên đích điều kiện làm cho người ta khó với cự tuyệt ban đầu ra chúng người cũng có chút động tâm tấu trương lễ trinh tiết thủ đã sao đã tám c o mất quá đối phương dù sao cũng là địch quân trận doanh đích mà đạn ra bọn họ cũng đắc tiểu tâm cẩn thận để tránh gặp nói kia tốt như vậy chuyện lời của bọn hắn có thể tin sao chu tuấn minh ở kênh đội ngũ thảo luận nói n g u y ệ t vô ngân suy nghĩ nói nếu như chúng ta có biến dị ao đầm trách đích q uy t r ú c quyền liền có thể vẫn bị vây chủ đạo vị trí ta nghĩ không ra bọn họ có thể khiến cho gạt đích địa phương thanh niên chiến sĩ vẻ mặt chấn định tự nhượng không có chút nào mất tự nhiên viên phong đánh giá một hồi lâu cũng không còn nhìn đầu mối gì cũng chính là bởi vì như vậy trong lòng hắn ngược lại càng thêm hoài nghi nếu như không phải là vì này chỉ biến dị ao đầm trách kia mục tiêu của bọn họ chính là ta. đột nhiên hỏi người có dị năng thẻ phỉ á ngươi biết sao thanh niên chiến sĩ sửng sốt trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc nhưng ngay sau đó khôi phục như thường mỉm cười nói người có dị năng nói ít cũng có hơn trăm người mục tu đ ô n g nhiên lớn như vậy làm sao có thể toàn đều biết hắn những lời này đ á p đắp hết sức khôn khéo tiếp xúc không có phủ nhận cũng không còn thừa nhận bất quá kia trong nháy mắt mấy lần đích vẻ mặt vẫn chạy không khỏi viêm phong đích ánh mắt đã như vậy ta không biểu hiện một phen chẳng phải là cho các ngươi thất vọng viêm phong trong lòng cười thầm biểu hiện trên mặt lại có vẻ rất nhạt đột nhiên nói tia theo ý ngươi nói hợp lực đánh chết này chỉ biến dị ao đầm trách Yêu Yêu thanh niên chiến sĩ thiết hùng nói phòng ngự của ngươi rất xuất sắc mới có thể đủ đảm nhiệm mở tờ đích chức vị một hồi đem bột kéo ra ao đầm trì v i ê m phong đưa tay chỉ vào cách ao đầm trì hơn ba mươi thước đích khô giáo trên mặt đất tại cạnh trên vẽ một bàn kính hai thước đích màu làm vòng tròn một nhị đội các phân ra một gã toàn đoàn trị liệu còn lại yên tính theo riêng của mình phương thức tiến hành chỉ cần kiên trì năm phút đồng hồ cuộc chiến đấu này có thể kết thúc thiên hùng gặp ánh mắt kiên định tựa hồ có mười phần đích năm c h ặ t cũng không có dị nghị xoay người hướng về phía phía sau đích đội viên ánh mắt trở nên dị thường bén nhọn hạ lệnh mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng dạ người có dị năng đội viên nhất tề đáp một tiếng đâu vào đấy ở màu lam vòng tròn chung quanh đứng lại trật tự tình n h i ê n như vậy chuyên nghiệp trần kiệt thấy vậy một trận sợ hãi than viêm phong nhìn sang lập tức liền làm ra phán đoán quân nhân mặc dù những thứ này người có dị năng cố ý che giấu thân phận nhưng này trải qua thời gian d à i tạo thành đích quân đội kỷ luật thói quen là vô luận như thế nào cũng thay đổi không đến chỉ là một chuẩn bị động tác liền tự nhiên toát ra nhất là bọn họ ánh mắt sắc bén cùng trên người giấu diếm đích sắc khí chỉ sợ viêm phong ở sắt c h à n g trên chỉ đánh lăn lộn hai năm cũng có thể rõ ràng đích cảm nhận được chỉ thấy một thân đen bóng khôi giáp đích thiết hùng sông và gao đầm trong ao tiện tay từ bên chân rút ra một cây tiểu đao hướng biến dị gao đầm chắc ném đi rất nhiều cao đoan chiến sĩ ngoạn gia lực công kích cũng có thể vượt qua 1.600 chút nhưng một loại hình phòng ngự đích chiến sĩ bình thường cũng sẽ đem phần lớn tự do điểm thuộc tính phân phối đến thể chất trên lấy ra tăng lượng máu huyết cùng tính dai trang bị khá hơn nữa lực công kích cũng rất có hạn mà trước mắt đích dị năng chiến sĩ nhưng phá vỡ loại hình phòng ngự ngoạn gia thấp thâu suất đích thường quy dám đem thương tổn tăng lên tới thâu suất nghề nghiệp đích trình độ cũng khó trách bọn hắn có như vậy kinh ngạc ồ biến dị hao đầm trách bị đau phát ra một tiếng chầm chầm t ê u to sau đó đầu trên biến thành một cái đầu sọ hình dáng trụi lùi đích ngê trên mặt đột nhiên lộ ra một đôi hồng phát sáng đích lỗ tròn thẳng tắp ngó t r ư ờ n g thiết hùng thân thể khổng lồ nhanh chóng hướng bên bờ hoạt động tới đây ở ao đầm trong ao kích khởi tầng tầng h ba thiết hùng thân hình phát lui đứng ở màu lam vòng tròn phía sau tiếp theo thân thể lung trên một cổ nồng n ặ n g đích hồng khí ở biến dị ao đầm trách đánh sâu vào dưới nhất thời lộ ra một nâu đen đích g ấ u bự trên người đích bộ lông như sắt t i loại chuẩn bị loại ánh sáng Thinh thịch! Thinh thịch! Thinh thị. Hồng t r u người San San nghe đ là là nói nói, thật tình bản sao động tác của hắn là được nhưng khác không cần phải để ý đến báo hình dạng thích khách trả lời viêm phong đợi hơn mười giây cho đến thiết hùng đích cựu hận so sánh với nguyệt vô ngân cao hơn gấp năm lần lúc này mới huy động băng viêm song lưới giao đối với biến dị ao đ ầ g trách triển khai công kích cựu hận 7376. hãn tốc độ công kích k i n h người cơ hồ không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường thành người có dị năng mọi người thấy đắc rất là sợ h a i than thật là nhanh dĩ nhiên cũng chỉ là mau m à thôi trừ lần đó ra nữa không cái gì đặc dị nơi viêm phong thậm chí liền thân thể cũng không có di động nửa phần càng đừng nói sử dụng vô ảnh quyết rồi hủy diệt năng lượng 64165, m ộ t kinh khủng đích thương tổn xông ra người có dị năng mọi người thời khắc lưu ý lấy chiến đấu ghi chép thấy đột nhiên t o é ra một năm vị số đích mấy chữ nhất thời có chút kinh ngạc hơn sáu văn chút nay hủy diệt năng lượng là cái gì kỹ năng ban đầu đánh chết tài nguyên b u ố n lam điệu phòng làm việc mọi người cũng bị hủy diệt năng lượng đích gần vạn thương tổn sợ hết hồn trải qua nhiều lần như vậy đích phối hợp mới từ từ thích hợp viêm phong biến thái đích thâu xuất dựa theo loại này thâu xuất cho dù đứng bất động năm phút đồng hồ cũng dư giả kia còn cần thi triển cổ võ tài nghệ người có dị năng mọi người âm thầm sầu tư đội trưởng là lúc điều chỉnh một chút báo hình dạng thích khách sớm đoán được viêm phong thâu xuất kinh người ở tiểu đội kênh trên đối với thiết h ù n ó i h ô n g dân dần thả chậm động tác mục tiêu hoán hận tăng trưởng tốc độ cũng hòa hoan xuống tới biến dị ao đ ầ m trách thừa nhận viêm phong gần như c u ồ n g bạo đích công kích đối với cựu hận của hắn điên c u ồ n g tiêu thăng cũng không lâu lắm liền mơ hồ có đổi kịp và vượt qua thiết hùng như thế viêm phong chú ý thâu xuất người cựu hận quá cao q u á c h trí hiên nhắc nhở thi giao trị liệu ta viêm phong ở tiểu đội kênh trên giao đáy một câu huy kiếm động tác ngược lại tăng nhanh mấy phần cũng không lâu lắm liền đoạt hạ biến dị ao đ ầ m trách đích cựu hận hồ â lúc này biến dị ao đ ồ n trách đầu đột nhiên mở ra một đạo cái khe nồng nặc đích màu đỏ xương mù phun thiết ra trong nháy mắt bao phủ viêm phong đám người đích hai chân Ta phát hiện tung phận p hiện hoành đích h đại ạ bộ phận vì mỗi lệnh cấm chữ nguyên vốn không chữ cấm có đặc giây gần một chút đích thương tổn đem bảy tên cận chiến l ư ợ n g máu huyết nhất để áp xuống tới trần thi giao thấy tình huống nguy cấp bận rộn kích hoạt vật phẩm trang sức t á n h mạng chi nước mắt đích mang vào kỹ năng trị liệu tăng hiệu tăng lên một trăm m ư ơ i sáu chút trị liệu tăng hiệu sau đó đầu ngón tay hướng ra phía ngoài nhẹ phẩy thi chuyển ra trị liệu thanh quang hai nghìn 2125. Cũng không xương làn lâu lắm, màu mù đỏ trần à n đến mọi người đích dưới chân, liệu nghề nghiệp áp lực thoáng cái bạo tăng. Thiên đường ngươi dụng thánh quang phổ chiếu liệu viêm phong bọn đích điệu, chiếu mọi viêm họ. dưới liệu cái liệu lực phổ trị trị t r áp bạo sử thi giao vừa nói chia ra ở quách trí hiên cùng lưu nhược h u y ê n trên người chia ra chụp vào một khôi phục thuật nhưng ngay sau đó đem trị liệu thánh quang chuyển hướng tự thân vị trí thiên đường điệu đích trị liệu tăng hiệu mặc dù không kịp trần thi giao nhưng ở vườn địa đảng trung cũng chúc cao đ o a n tầm thứ hàn thánh kỵ sĩ、si、hát kiểu hồi huyết kỹ năng thánh quang phổ chiếu mỗi g â y có thể mang cho cận chiến n o ạ n ra gần sáu trăm chút đích đánh mạng trị giá mà quách lưu trên người của hai người đích khôi phục thuật mỗi giây có thể trở về bảy trăm nhiều chút hoàn toàn có thể đủ chống đỡ trần thi giao đích trị liệu thánh quang làm phép thời gian chỉ có một năm đích g i a n cách cộng thêm làm phép dừng lại g i a n cách nàng cơ hồ có thể một người chiếu cố tất cả phía sau đội viên nàng trị liệu lượng làm sao cao như vậy không sợ đem ma pháp hao hết sạch sao dị năng mục sư kinh ngạc liếc bên cạnh bề ngoài mảnh mai đích thiếu nữ một cái trần thi giao hôm nay cấp bậc đạt tới ba mươi cấp trang bị lên viêm phong biếu tặng đích nữ thần chi nước mắt lời sử thi trị liệu hệ dây t r u y ề n mặc dù trị liệu tăng hiệu cũng không xuất sắc nhưng mang vào đích khiến cho trị liệu pháp thuật có 20% tỷ lệ khôi phục một trăm chút ma pháp trị giá thuộc tính nhưng tương đối cường hãn lấy nàng hiện tại ưu dị trang bị đích c h í không trị giá cùng trị số tinh thần gia thành lại phối hợp 20 cấp hồng phẩm ma pháp thạch trong khoảng thời gian ngắn cho dù nàng kéo dài thi triển cần tiêu hao đại lượng ma pháp đáng, đáng đích khôi phục thuật cùng trị liệu thánh quang cũng không cần lo lắng đem ma pháp hao hết sạch lúc này viêm phong một mình thừa nhận biến dị triệu nê trách đích công kích phong ảnh tri vũ phục tô chi phong 740, 266, 1666, n h ậ n chịu mấy lần công kích sau hãn lượng máu huyết liền vô ích hạp rồi một n g ụ m 30 cấp hồng phẩm trị liệu thạch trực tiếp đem 5.900 c t á n h mạng trị giá đ ỉ n h mãn mặc dù hắn phòng ngự trị giá so sánh với thiết hùng sai rất nhiều nhưng bởi vì trên người mang theo vực sâu huy chương ở đối mặt biến dị triệu nê không lạ sẽ phải chịu bó tháp công kích sở bị thương tổn ngược lại so sánh với thiết hùng còn thấp một chút cộng thêm phong ả n h c h i vũ 20% đích ngoại lực tức lược biến dị triệu nê trách đích bình thường công kích chỉ tạo thành một n nhiều điểm thương tổn mà hắn tự thân đích liên thứ kỹ năng dây đả thương phá vạn máu tươi ấn ký khôi phục trị giá cũng đạt tới kinh khủng đích năm trăm chút thêm lên thiên đường đ i ề u đích thánh quang phổ chiếu miễn cưỡng có thể chống đỡ mười mấy giây làm sao có thể hắn chỉ chịu đến một tiệm trị liệu còn có thể chọi cứng biến dị triệu nê trách đích công kích người có dị năng mọi người mở to hai mắt lăng lăng nhìn trong sân viêm phong các ngươi muốn nhìn đến tột cùng ta mạn phép cho các ngươi xem không viêm phong khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh nếu không phải lẽ phóng trách có máu tươi ấn ký đích trị liệu hiệu quả hắn làm sao có thể dễ dàng đáp ứng đối phương đích yêu cầu. Tông thủy Hắn sở bung thả bung sở đ chương kỹ kỹ kỹ năng năng, ngay cùng năng nhân tử có liên quan đích nguyên tố hệ kỹ năng cũng tất trò thậm tử tố cả chơi chí cả có đích c đều là hệ h dị a từng sử dụng một. dụng sử c h ư trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 210. t h a n h niên chiến sĩ nói lên đích điều kiện làm cho người ta khó với cự tuyệt ban đầu ra chúng người cũng có chút động tâm tấu trương lễ trinh tiết thủ đã s à o đa tám con b ấ t quá đối phương dù sao cũng là địch quân trận doanh đích n g o ạ à ra bọn họ cũng đắc tiểu tâm cẩn thận để tránh gặp nói kia tốt như vậy chuyện lời của bọn hắn có thể tin sao chu tuấn minh ở kênh đội ngũ thảo luận nói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 Bàn về chỉ cần l kiên trì năm phút đồng hồ cuộc chiến đấu này có thể kết thúc thiết hùng gặp ánh mắt kiên định tựa hồ có một mươi phân đích nắm chặt cũng không có dị nghị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 chỉ sợ viêm phong ở sát tràng trên chỉ đánh lăn lộn hai năm cũng có thể rõ ràng đích cảm nhận được chỉ thấy một thân đen bóng khôi giáp đích thiết hùng sông và ao đầm trong ao tiện tay từ bên chân rút ra một cây tiểu đao hướng biến dị ao đầm t r á c h ném đi một nghìn sáu trăm mười chín thấy chiến đấu ghi chép trên đích thương tổn bán đ ầ u giá mọi người cả kinh thật cao đích thương tổn trước mắt ở cậy mạnh tễ thuốc đích công kích ra thành rất nhiều cao đoàn chiến sĩ ngoạn g i a lực công kích cũng có thể vượt qua một nghìn sáu trăm chút nhưng một loại hình phòng ngự đích chiến sĩ bình thường cũng sẽ đem phần lớn tự do điểm thuộc tính phân phối đến thể chất trên lấy ra tăng lượng máu huyết cùng tính g a i trang bị khá hơn nữa lực công kích cũng rất có hạn. mà trước mắt đích dị năng chiến sĩ nhưng phá vỡ loại hình phòng ngự ngoạn r a thấp thâu suất đích thường quy dám đem thương tổn tăng lên tới thâu suất nghề nghiệp đích trình độ cũng khó trách bọn hắn có như vậy kinh ngạc ồ biến dị a o đầm trách bị đau phát ra một tiếng chầm chầm kêu to sau đó đầu trên biến thành một cái đầu sọ hình dáng c h u ụ i lủi đích ngê trên mặt đột nhiên lộ ra một đôi hồng phát sáng đích lỗ tròn thẳng tắp n g ó trường thiết hùng thân thể khổng l ồ nhanh trong hướng bên bờ hoạt động tới đây ở a o đầm trong ao kích khởi tầng tầng ba thiết hùng thân hình phát lui đứng ở mẩu lam vòng tròn phía sau t i ế p t h e o ao vào thân thể lung trên một trách đích hồng khí, ở biến dị ao đầm trách đánh sâu lung nồng nặng biến cổ đầm ở dị d ư ớ i n h thời đích ấ t một lộ ra một nâu đen g ấ u bự, trên người đ í chung bộ lông như loại như h sắt ti c ẩ bị loại ánh á n s Thinh thịt! Thinh thịt! Thinh thịt! Hồng trung dường như tiếng va chạm vang dội trướng khí ao đầm màu đỏ là bầu trời bao la may là hắn phòng ngự trị giá kinh người vẫn thừa nhận hơn hai đích thương tổn lượng máu huyết cũng là thay đổi rất nhanh trung san san nghe được toàn thân phát dung thầm nói thân thể của hắn là thiết làm sao đương nhiên là thiết làm rồi bằng không tại sao gọi thiết hùng nguyệt vô ngân nói d â nói người có dị năng mọi người thấy viêm phong đứng ở bên cạnh không n ú p đ í c h không khỏi cảm thấy kinh ngạc trong đội duy nhất đích phái nữ dị năng mục sư bất mãn nói hắn làm sao còn chưa độc thủ người thật tình bản sao động tác của hắn là được những khác không cần phải để ý đến báo hình dạng thích khách trả lời viêm phong đợi hơn m ộ ư ơ i giây cho đến thiết hùng đích cựu hận so sánh với nguyệt vông â n cao hơn gấp năm lần lúc này mới huy động băng viêm song lưới giao đối với biến dị ao đầm trách triển khai công kích liên thứ ba nghìn sáu mươi bảy nghìn ba trăm bảy mươi sáu hắn tốc độ công kích kinh người cơ hồ không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường thành người có dị năng mọi người thấy đắt rất là sợi than thật là nhanh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 Viêm p h o giao n kênh trên g ở tiểu một đội đáy c âu huy kiếm động tác ngược tác lúc ạ đoạt hạ i liền biến tăng trách nhanh mấy phần, cũng không lâu lắm liền hạ biến dị đích cửu hận. đích Hồ ao mấy lắm đầm cựu lâu l dị này biến dị ao đầm trách đầu đột nhiên mở ra một đạo c á i khe nồng nặc đích màu đỏ xương mù phun Thế ra, trong mắt Ta phát tung biệt nháy phủ viêm phong người đích hai chân. Ta phát hiện tung hoành đích đại bộ phận phạm lệnh cấm chữ nguyên vốn không có đặc biệt ý nghĩa, nhưng cho nghĩ chính như ra, bao người nguyên vốn cường người đám quái, viêm cấm mà làm bộ bởi vi vì đại điệu đặc có là kỳ ý ý mỗi giây gần một chút đích thương tổn đem bảy tên cận chiến l ư ợ n g máu huyết nhất tề áp xuống tới trần thi giao thấy tình huống nguy cấp bận rộn kích hoạt vật phẩm trang sức đánh mạng chi nước mắt đích mang vào kỹ năng trị liệu tăng hiệu tăng lên một trăm m ư ơ i sáu chút trị liệu tăng hiệu sau đó đầu ngón tay hướng ra phía ngoài nhẹ phẩy thi chuyển ra trị liệu thanh quang hai nghìn một trăm ba mươi hai nghìn một trăm ba mươi bảy hai nghìn một trăm hai mươi năm cũng không lâu lắm màu đỏ x ư ơ n g mù lan tràn đến mọi người đích dưới chân trị liệu nghề nghiệp áp lực thoáng cái bạo tăng thiên đường điệu ngươi sử dụng thánh quang phổ chiếu trị liệu viêm phong bọn họ trần thi giao vừa nói chia ra nói Quách ở t đích Hiền trị liệu thánh quang c h、si、làm phép thời gian chỉ có một năm đích giãn cách cộng thêm làm phép dừng lại g i a n cách nàng cơ hồ có thể một người chiếu cố tất cả phía sau đội viên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 Kéo dài thi i t r ể nhận cần tiêu a ma o đại đáng đích khôi lượng pháp phục h t u t c ù g quăng trị thanh liệu chịu ũ n g k ô n cần lắng này, viêm phong một mình thừa nhận biến g sạch. Lúc lo hao đem ma viêm một thừa pháp hết d t r i ệ nê trách đích công kích, phong ảnh phong trách tô tề đích kích, chi phục chi vũ, mấy ở b t quá lượng máu u lượng h ế t hay lần à dụng Nhận gây gát. mấy 740, 266, 1666.、Nhận、chịu l công k í c h sau hãn lượng máu huyết liền vô ích hạp rồi một n g ụ ì ba mươi cấp hồng phẩm trị liệu thạch trực tiếp đem năm chín trăm tánh mạng trị giá đ ỉ n h mãn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 Người chương n hai người mở to h trăm n lăng n g một mươi một báo hình dạng thích khách quan sát một lúc lâu động tác chậm lại tao mày nói đội trưởng hắn động tác mặc dù mau nhưng cũng không thể có thể hiện lên triệu nê trách đích công kích Thiết dĩ năng mục sư ở thiết hùng trên người chụp vào một khôi phục thuật sau đó một bên thi triển trị liệu thánh quang vừa nói lợi tuy như thế nhưng là dưới mắt hắn có thể đủ chống đỡ biến dị triệu nê trách căn bản không nên sử dụng cái gì của võ tài nghệ đội trưởng người đoán hắn là không phải cố ý làm như vậy đích dĩ năng vu sư đột nhiên hỏi t h i ế t hùng thân hình hơi chậm lại suy nghĩ một lúc lâu mới trả lời nếu như ngay cả như vậy đích biến dị triệu nê trách đều không thể để cho hắn đánh ra thực lực chân chính chỉ có thể nói do hắn là một thân dấu không lọt đích cao thủ báo hình dạng thích khách đề nghị chúng ta có muốn hay không t ố i lui khỏi đội ngũ hướng bọn họ phát động công kích ngu xuẩn chúng ta thật vất vả mới cùng bọn họ gần hơn quan hệ ngày sau ở hát cám thâm nguyên còn có rất nhiều cơ hội gặp nhau cho dù hôm nay không có bất kỳ thu hoạch cũng không còn tốt tội bọn họ ngươi hảo động tới ngơi tia thủy tức nào suy nghĩ vấn đề thiết hùng trầm mắng báo hình dạng thích khách bị hắn như vậy một bữa trách móc trong lòng lao đại không phải cũng k hai ô n lên g dám n Chú người có dị năng đội ngũ tình huống, đích thâu suất mọi người ở riêng của mình đích trong đội ngũ trò chuyện giữa lẫn nhau không có bất kỳ trao đổi viêm phong tính ra biến dị chiều nê trách đích đánh mạng trị giá Rốt cục ở kênh đoàn mọi người chỉ mò vào vào giai đ cảm thấy trước mắt tối sầm tiếp theo liền nghe được một tiếng hệ thống đề kỳ thân thể của ngươi bị đến bóng ma tử vong ăn mòn bị thương tổn đề cao gấp đôi đạt được trị liệu hiệu quả giảm phân lửa 1.882, 1.869, 1.877. t r ư ơ c h n g ứ n g khí lây thương tổn gấp b ộ i toàn đoàn 23 m ạ n g sống con người trị giá lấy tốc độ khủng khiếp giảm xuống v đút v đút v đút xào đa tám con thủ p h á tay t đánh sao trong lúc nhất thời mọi người cũng mở ra bảo vệ đánh mạng kỹ năng phòng kỵ sĩ đích thánh quan g hộ thể thích khách đích né tránh mục sư đích thường tổn hấp thu bóng ma tử vong viêm phong nghe thấy tên lập tức khiến cho dùng đánh mạng chúc phúc hệ thống đề kỳ bóng ma tử vong trạng thái giải trừ một hồi bảo vệ chi lá chắn cho lá quách n ế u y ê n lui về viêm phong la một tiếng quyết đoán mở ra chiến thần chi lưới dao bán đ â u d á mọi m người gặp hoàn toàn không bị bóng ma tử vong đích ảnh hưởng nhất thời mừng rỡ thiên đường điệu vốn là muốn đem bảo vệ chi lá chắn bọc tại trên người hắn nghe hắn như vậy phân phó không chút do dự đem kỹ năng thêm tại lao cách trên người mà người có dị năng bên này nhưng hoàn toàn thất vọng nguyên tưởng rằng bóng ma tử vong sẽ trở thành vị bọn họ lần này mục đích đ ạ t thành đích cơ hội không có ngờ tới viêm phong căn bản không có làm bất kỳ động tác liền hóa giải rồi này kinh khủng đích mặt trái trạng thái dị năng mục sư ở thiết hùng trên người phóng ra rồi tịnh hóa thuật nhưng ngoài ý muốn nghe được bóng ma t ngay h thời lấy làm kinh hãi, ấ lấy t làm n b ó vào lúc này chỉ thấy viêm phong trên người hồng quang trận lóe một cái cự đại đích phát sáng hồng quang bình đem chung quanh hắn bán kính ba mươi thước đích khu vực bao lại mỗi trên thân người cũng xuất hiện một ôn dịch ngăn cách đích miễn dịch trạng thái trên người hắn làm sao có nhiều như vậy đặc thù kỹ năng hắn thật sự là cổ võ giả sao người có dị năng mọi người lúc này đã chấn kinh đến hắn g mất tình nguyện tin tưởng đứng ở trước mặt mình đích là một tuyệt đỉnh vóc du cao thủ mà không phải trong tổ chức miêu tả đích cái gì cổ võ giả cũng không lâu lắm người có dị năng trong đội ngũ đích báo hình dạng thích khách cùng hai gã khắc lang hình chiến sĩ bởi vì không có lui về phía sau trị liệu p h ạ i ở t r ư ớ khí lây đích gấp đôi thương tổn hạ hóa thành linh hồn chi bụ lúc này trần thi giao cùng dị năng mục sư đều muốn trị liệu để ở hậu phương hai đội đích thánh kỵ sĩ chịu trách nhiệm trị liệu mở tờ nhưng bóng ma tử vong cường đại đích nước chế hiệu quả để cho bọn họ bội cảm cố hết sức viêm phong thấy lao quách trên người liên tiếp tiêu hao thánh quang hộ thể cùng bảo vệ chi la chắn nói lao quách lui về phía sau thiên đường đ i ề u trị liệu toàn đoàn thi giao cho ta ném khôi phục thuật quách trí hiên lại không tính toán lui về phía sau ngược lại sử dụng thần thánh ra lệnh đem biến dị triệu nê trách cửu hận cứng răn kéo qua bất quá cho dù làm mở ra tuyệt đối phòng ngự đem phòng ngự trị giá tăng lên tới một bảy trăm n h i ề u chút vẫn không cách nào chống đỡ biến dị triệu nê trách kinh khủng đích công kích một nghìn năm trăm sáu mươi bóc áp một nghìn năm trăm bốn mươi tám bóc áp thừa nhận hai đánh sau hắn trực tiếp hạp rồi một ngụm hai mươi cấp hồng phẩm trị liệu thạch khôi phục bốn nghìn chút tánh mạng trị giá viêm phong thấy vậy bận rộn đối với thiên đường điệu hô thánh liệu thánh liệu thánh kỵ sĩ nghề nghiệp kỹ năng khiến cho mục tiêu tánh mạng trị giá khôi phục đến mãn trạng thái cũng ở kế tiếp đích năm g â y bên trong được đích công kích rất xuống hai mươi khôi phục thời gian ba mươi phút đồng hồ thánh liệu để lại cho viêm phong đợi lượng máu huyết thầy gáy hướng trên đỉnh đầu rơi hạ một đạo xinh đẹp đích mạch quang cánh mạng trị giá trong nháy mắt bị định mãn trên người cũng nhiều một thánh liệu trạng thái ngọn lửa đánh sâu vào tráng váng ba giây liên thứ tráng váng hiệu quả kết thúc viêm phong chống đỡ được ba lần công kích cuối cùng mở ra lôi điện lá chắn bảo vệ 942, 942, 942, 3014, 3014, 3014. biến dị triệu nê trách đối với thương thế của hắn hại cũng bị bắn ngược rồi trở về n à y cái đồ biến thái đến hiện tại mới sử dụng bảo vệ tánh mạng kỹ người có dị năng mọi người hận đến nghiến giang dương rồi lại phát tác không được biết lần này kế hoạch hoàn toàn thất bại trong lòng thật sự đến mức hoang phong ảnh c h i vũ phục tô c h i phong liên thứ 3536, 8470. 64165. h hệ thống đề kỳ người đánh chết đầu lĩnh c ấ p biến dị triệu nê trách bán đ ầ u giá mọi người thấy đến biến dị triệu nê trách khổng lồ đích thấp nê thân thể mất đi chống đỡ lực rơi xuống mặt đất hóa thành một bãi bùng lầy không nhịn được vui mừng teo ê lên, u e a ta hở. Chúng thành như thúc. thất họ công. Cứ cũng cùng năng người vọng, bọn kết mặt mặt t vậy vẻ vẻ Dị mọi ạ thành khổng lên ồ đích mức nước t r lệnh của lòng sông của so với i mặt b ể ì ì ì ì ì ì ì t ì ì ì ì ì ì t ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì đỏ ì ì ì ì ì ì h ì ì ì ì ì v i ê m phong nhặt lên rơi xuống vật phẩm tiếp theo mọi người nghe được một tiếng hệ thống đề kỳ đoàn đội đạt được sử thi trang bị ao đầm áo giáp ao đầm khải chân bóng tối chi l á chắn cùng biến dị kết tinh dựa theo đoàn đội hiệp nghị một đội phân phối bóng tối chi l á chắn cùng biến dị kết tinh nhị đội phân phối ao đầm áo giáp cùng ao đầm khải chân Cái gì? À, cực khổ bận rộn hồi lâu phải có được mặt này phá lá chắn. Chu chỉ liếc đích chi phá lá giáp hồi phải Minh ngoài tối gì bóng à, này này khổ thu bận rộn Tuấn nâu đen lâu mặt mặt mặt chu tuấn minh đám người rất muốn biết rốt cuộc là cái gì thuộc tính nhưng vốn ý không tốt yêu cầu đối phương biểu diễn thuộc tính nói rõ chỉ có thể mắt ba ba địa nhìn đối phương thấy bọn họ trên mặt không có gì vẻ vui mừng không khỏi cảm thấy c ổ quái chẳng lẽ không đúng sao trang hay là thuộc tính rất lạ trần kiệt nghi ngờ nói mặc kệ nó tốt nhất hai kiện trang bị cũng là phế phẩm chu tuấn minh trong lòng thăng bằng không ít thiết hùng dẫn đầu từ buồn bực chung khôi phục như cũ m ỉ m c ư ờ i đối với viêm phong nói không hổ là thần thoại nhân vật ngay cả như vậy đích quái vật lớn cũng có thể dễ dàng đánh chết chúng ta tâm phục khẩu、phủ. tứ đại trận doanh không lâu liền tề tụ hắc á m tâm hy vọng chúng ta sau này còn có cơ hội hợp tác chuyện sau này sau này hay nói sao viêm phong lãnh đạm trả lời thiết hùng từ hắn bình tĩnh đích trong ánh mắt nhìn không ra chút nào đặc dị nơi phản phất lúc trước cũng không ẩn giấu thực lực một loại không khỏi máy kiếm hơi nhĩu giọng nói đông cứng đối với phía sau đội viên nói rút lui Dạ. người có dị năng mọi người nhất t ề đáp một tiếng riêng của mình lấy ra truyền thống thạch trực tiếp trở về thành chu tuấn minh hồi tưởng mới vừa rồi lúc chiến đấu đối phương mọi người lộ ra quái dị đích bộ dáng trong lòng mừng rỡ cười nói ngươi xem bọn hắn lúc trước đích vẻ mặt thật giống như kỳ lạ dường như cái gì gọi là kỳ lạ Á Phong làm sao thành sao Ngươi làm quỷ rồi? chu ó sẽ k ô n nói g c h y ệ n đích? tuấn là, ta nói sai rồi, là sống thấy thần được ố n trang g t sao? Chu、tuấn、minh ngã ba khai thoại đề n à y bóng tối chi lá chắn là mặt c ự c phẩm lá chắn viêm phong mỉm cười ở nâu đen lá chắn trên mặt nghĩ chút xuống bóng tối chi lá chắn chủ thủ lá chắn sử thi đón nợ trị giá ba trăm tám mươi tám lực lượng sáu mươi lăm thể chất bảy mươi chín chống đỡ cấp bậc một trăm hai mươi chín đón nợ tỷ lệ tăng lên mười lăm phần trăm mang vào kỹ năng bóng tối chọn ảnh k í bởi vì ta có cái này kỹ năng viêm phong triển khai tánh mạng chúc phúc đích kỹ có thể nói rõ đem đạt được đích trải qua thân thể to lớn nói một lần làm sao cái gì chuyện tốt cũng làm cho người gặp được nguyễn vô ngân nghe được vẻ mặt hâm mộ đấu kỹ hận Quách h trí i ê nguyễn cảm i c vô ngân t liếc viêm phong một cái cười nói ta không nhìn ra được viêm phong xuể bàn tay ra mở ra viên này màu đỏ sậm trạch đích biến dị kết tinh biến dị kết tinh đặc thù tiêu hao phẩm sử thi sử dụng sau có thể lệnh sùng vật phát sinh biến dị có tám mươi tỷ lệ chuyển thành chiến cương chịu cũng đạt được đặc thù kỹ năng sùng vật tiêu hao phẩm mọi người lấy làm kinh hãi chu o tới từng thấy vật. giờ, bây bọn sùng họ còn chưa h c hỏi hỏi tuấn minh xem thường hiện tại ngay cả sùng vật đích bóng dáng cũng không có ưu tú đích sùng vật không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào mới sẽ xuất hiện chỗ này của ta cũng có sủng t r ứ n g sùng vờ ơ tờ viêm phong vừa nói đem vị diện trong không gian đích hỏa long chi d ự c t r ứ n g sùng vờ ơ tờ lấy ra hắn đối với sùng vật trò chơi tăng chuyện lý thú vật không ưa vì vậy ban đầu nghe được đạt được này cái sủng t r ứ n g sùng vờ ơ tờ lúc cũng không còn để ý thẳng đến lúc này gặp biến dị kết tinh mới nhớ tới đặc thù sủng t r ứ n g sùng vờ ơ tờ hỏa long chi d ự c chiến cưng chịu nhưng thăng cấp c ư ờ n g hóa mọi người thấy hai tay hắn đang cầm một quả vàng óng ánh như l ử a đích chứng sùng vờ ơ tờ không gọi chứng lớn mắc mắt đặc thù chứng sùng vờ ơ tờ thật xinh đẹp đích chứng sùng vờ ơ tờ không biết ấp chứng ra trung san san tò mò vươn ra tiểu thủ muốn đi vớt ve mới vừa va chạm vào s á t mặt liền ai nha một tiếng rụt trở về n à y t r ứ n g sùng vờ ơ tờ có cái gì cổ cái sao n g u y ệ t vô ngân ngón tay nhẹ nhàng chống đỡ ở vỏ trứng trên một cổ mánh liệt đích nhiệt năng từ ngón tay chuyển tới biết vậy nên toàn thân nóng bỏng khó nhịn b à n ă n g thu tay lại cánh tay s á t mặt khiếp sợ nhìn viêm phong ngươi không cảm thấy tay giỏi sao viêm phong s ừ n g sốt c a o mày nói nóng này nhiệt độ rất tốt không phải là một viên t r ứ n g sùng vờ ơ tờ nha có cái gì hào ngạc nhiên l ụ hoàn hoàn toàn không có hiểu rõ tình huống trực tiếp từ viêm phong trong tay nhận lấy hỏa lòng chi dựng chứng sùng kèm theo rất nhỏ đích tin giấu thị thanh â m l ụ c hoàn dài r ộ n g đích s o n g t r ư ở n g bốc lên một cổ nhàn nhạt, nhạt đích khói trắng thật nóng l ụ c hoàn đau kêu một tiếng đem hỏa long chi dựng chứng s ủ n g vỡ ớt tờ vứt trên mặt đất cánh mạng trị giá trong nháy mắt tổn thất một nghìn chút trong không khí tràn ngập thịt heo nương cháy đích m ù i vị chu tuấn minh nhìn l ụ c hoàn hai con x ư ơ n g đỏ đích tay t r ư ở n g c ư ờ i quái dị nói móng heo từ n ư ớ n g chín lúc này l ụ c hoàn vẻ mặt thống khổ không có nửa điểm tâm tình cùng hắn cãi nhau cho đến thiên đường điệu ở trên người hắn gây rồi chỉ dũ thuật lòng bàn tay đích nóng bỏng cảm mới từ từ biến mất vồn ngục nói này ngươi cầm lấy làm sao một chút việc cũng không có nay cái hỏa long chi dự chứng s ủ n g vợ ơ tờ trừ kẻ có được những người còn lại cũng đụng vào không được tựa như viêm phong trên đầu mang đích trầm luân đóng băng n ó n an toàn giống nhau trừ phi bản thân của hắn cho phép nếu không đụng vào sau liền sẽ phải chịu đặc thù thương tổn n g u y ệ t vô ngân ở thần thoại cấp bậc chính là vứt đi đất nhưng lại ăn xong một hồi đau khổ y i a lạnh như băng đích cảm giác hắn đến hiện tại vẫn ký ức h a y còn mới mẻ vườn điệu đàng tại sao đặt ra như vậy đích trình tự yếu yêu không hiểu hỏi nguyễn vô ngân suy nghĩ nói đây là một loại bảo vệ làm bằng máy thần thoại trang bị cũng là kh người chơi khác cũng không thể có thể đạt được này cái hỏa long chi dựng chứng sùng v e ơ tờ rất có thể cũng là thần thoại phẩm cấp thần thoại phẩm cấp mọi người nghe vậy tất cả giật mình trần kiệt chuyển hướng viêm phong hỏi a phong người từ nơi nào làm ra phẩm cấp cao như vờ ơ ý đích chứng sùng v e ơ tờ viêm phong ta sử dụng tới ngửa khế ước đạt được ánh trăng giải thú sau hệ thống liền phần thưởng này cái chứng sùng v e ơ tờ sử dụng tới ngửa khế ước liền có thể đạt được đặc thù chứng sùng vờ ơ tờ điều này sao có thể mọi người nửa tin nửa ngờ sợ rằng còn có cái gì riêng đích điều kiện sao nguyễn vô ngân ánh mắt kinh nghi nhìn viêm phong hình như là đệ nhất danh đạt được t ớ i ngựa đích m à t ra viên phong nhớ lại nói ta cũng biết vườn địa đảng không có tốt như vậy chuyện chu tuấn minh vẻ mặt thất vọng lưu nhược huyên lại nói nếu là người người sử dụng t ớ i ngựa khế ước cũng có thể nhận được như vậy đích chứng sùng g ơ tờ kia cũng không sao ý nghĩa trung san san cười nói đừng động tới những thứ kia có không có viên phong xem một chút này biến dị kết tinh hữu dụng hay không viên phong gật đầu một cái tay n â n g hỏa long chi dựng chứng sùng g ơ tờ một cái tay khác cầm lấy kia mai biến dị kết tinh trong miệng thốt ra hai chữ dùng hợp hệ thống đề kỳ hỏa long chi dực là đặc thù sùng vật ngươi xác định sẽ đối nó sử dụng biến dị kết tinh sao viêm phong xác định chỉ thấy biến dị kết tinh dần dần phát ra xinh đẹp hồng quang nhưng ngay sau đó hóa thành một cổ hồng khí bay vào hỏa long chi dực t r ứ n g sùng vỡ tờ bên trong cũng không lâu lắm vốn là vàng óng ánh đích sắc mặt dần dần bị lây một tầng hồng quang cho đến biến thành màu tím t r u n g san san hai mắt sáng lên nay cái t r ứ n g sùng vỡ tờ có thể hay không ấp t r ứ n g tới đúng vậy a đây cũng là vườn địa đàng con thứ nhất sùng vật mau ấp ra để xem một chút n ụ c hoàn cũng lộ ra vội vàng đích vẻ mặt lưu được lên phúc suy cười một tiếng đừng nói đắt cá phong cùng gà má viêm phong thấy mọi người cấp muốn mắt thấy hỏa long chi dực không thể làm gì khác hơn là mở ra sùng vật hệ thống hiểu rõ ấp t r ứ n g quá trình s o n g thấy phía trên đích ấp t r ứ n g nói rõ không khỏi toát ra một đầu h ắ t tuyến n g u y ệ t vông â n gặp vẻ mặt khác thường cũng đi theo mở ra sùng vật hệ thống nhưng ngay sau đó ha ha cười lớn lên quá có ý tứ rồi có tốt như vậy cười sao yêu yêu định đem sùng vật hệ thống điều tra kênh đ o à n đội ấp t r ứ n g hôn t r ứ n g sùng vờ ớt ở sau đó thân mật kêu to tên của nó ấp t r ứ n g đơn giản thuật ngữ bà bối mau ra đây này quách trí hiên chờ mấy tên thanh niên thấy vậy một trận im lặng mà bốn gã thiếu nữ thì ô n bụng cười cười to a ph khắc bà bà mụ mụ cũng không phải là bảo ngươi hôn vẫn cô bé có cái gì ý không tốt trần kiệt ở một bên thúc giục trần thi giao h ảo tưởng viêm phong hôn chứng s ủ n g vợ ơ tờ cũng thân mật kêu to kỳ danh chữ đích tình hình dáng nhất thời sắc mặt từng đỏ không khỏi có chút mong đợi về phía hắn ngắm tới viêm phong cao mày suy tư chốc lát trầm giọng hô mễ lạc lệ vừa dứt lời một hoàn mỹ đích thiếu nữ thân ảnh ra hiện ở trước mặt mọi người nhất thời hấp dẫn vài đôi tươi đẹp đích ánh mắt nhục hoàn thấy mễ lạc lệ tinh xảo tuyệt luân đích đắc ý lệ dung nhan mê gái loại thở dài nói thật là mễ l những người còn lại đều chỉ có ở sáng chế trò chơi nhân vật lúc vội vã theo quá một mặt mặc dù như thế bọn họ đối với mễ lạc lệ đích bộ dáng cũng đã sâu k h ắ c đầu góc thật lâu không thể quên nghi ngờ viêm phong thật ngươi được lắm ngay cả mễ lạc lệ cũng có thể t r i ệ u hoán đi ra cho chúng ta mở rộng tầm mắt chu tuấn minh đối với viêm phong dơ lên một ngón tay cái chưa từng thấy mỹ nữ sao ta cảm thấy đắc thi g i a o so sánh với nàng x i n h đẹp nhiều lưu nhược h u y ê n đối trước mắt hở ngực lộ l ư n g đích tuyệt sắc mỹ nữ không có cảm tình gì khởi biết mễ lạc lệ nhưng cười nói ta chỉ là một trí năng thể tự nhiên không cách nào cùng các ngươi đánh đồng vị này thi giao tiểu thư tâm linh thuật khiết xinh đẹp động lòng người ở vườn địa đàng trong thế giới cũng chúc lông phượng và sừng lân ít có người có thể so ra mà vượn trần thi giao nghe nàng tại tâm dụng cụ người trước mặt như vậy ca ngợi tự mình trong lòng tiếp xúc e lệ vừa ngọt mà trung san san t i ể u không vui bất mãn nói giao giao làm ỹ nữ chẳng lẽ chúng ta cũng không phải là sao mễ lạc lệ chỉ báo lấy cười một tiếng tiếp theo chuyển hướng viêm phong mở làm ra một bộ lãnh đ ạ m đích vẻ mặt trước kia ta xuất hiện thời điểm ngươi cũng chê ta phiền lần này làm sao chủ động tìm ta còn có thể mang thủ viêm phong trong lòng hơi có chút kinh ngạc trên mặt nhưng vẫn duy trì bình tĩnh hỏi n à y t r ứ n g sủng vờ ơ tờ ấp t r ứ n g trừ sủng vật hệ thống trên phương pháp có còn hay không những khác lựa chọn mễ lạc lệ phủi trong tay của hắn đích hỏa long chi dựng chứng sủng vờ ơ tờ một cái không nhanh không chậm trả lời quả thật có phương pháp khác nhưng ta không muốn nói n g u y ệ t vô ngân nhìn nàng k i ê n ngoạn vị đích vẻ mặt trong lòng cảm khái đây cũng quá nhân tính hóa đi viêm phong mày kiếm hơi nhữu trầm giọng nói vậy ngươi t i ể u biến mất sao nói xong trực tiếp đem hỏa long chi dựng chứng sủng vờ ơ tờ ném trên mặt đất rút ra viêm lưỡi g a o hướng vỏ chứng chính diện chạy tới hỏa long thình thịt một tiếng g i n vang nhất thời kim quang bắn ra b bốn g ã thiếu nữ kinh hô một tiếng không hôn thì hôn rồi tại sao như vậy thô bạo còn tùy tiện cho t a đặt tên màu vàng quan g đoàn trung đột nhiên toát ra một tiếng trời loại đích đứa trẻ thanh âm ân mọi người một trận kinh nghi ngó chừng màu vàng quan g đoàn nào trong b i ể n xuất hiện một đứa bé đích thân hình xong kim quan g tan hết một giống như mặt trời loại đích kim hồng sắc h ỏ a cầu ánh vào mọi người mi mắt ở trong tối hồng đích trên mặt đất trên nổi lơ lửng kim hồng sắc ngọn lửa bề ngoài mơ hồ bao trùm lấy một tầng mây tía viêm phong mở ra nó đích thuộc tính nói rõ tên hỏa long chủng tộc thần long hậu duệ thần long ở tiến vào l o n g vực lúc trước cùng phi dự con thuồng luồng mãn g kết hợp sở sinh cuối cùng ở ác ma xâm lấn lúc rơi mất ở tư phổ luân đức trên đại lục loại chiến cưng chịu cấp bậc một cấp thuộc tính hỏa hệ công kích hệ số 20, cứng nhắc thương tổn thiên phú kỹ năng long hồn khu sử hòa linh hỏa long c h i dược biến dị kỹ năng phong c h i d ậ n vết không có thuộc tính tình huống viêm phong nghi ngờ mở ra thanh kỹ năng này mới tìm được nguyên nhân long hồn bị động kỹ năng hỏa long tiến vào chiến đấu trạng thái sau có hóa thân thành thần long hình thái không bị bất kỳ kỹ năng cùng công kích ảnh hưởng khu sử hòa linh v ư n g thả hòa linh số lượng cùng hỏa long cấp bậc tương đối mỗi cái hỏa linh có bốn mươi chút đích cứng nhắc lực công kích phi hành nhanh chóng có thể tùy ý công kích b á n kính ba mươi thước trong không gian đích tất cả đơn vị mang vào kỹ năng hỏa linh máu hỏa long có thể đem hỏa linh gom lại trong cơ thể của ngươi vì ngươi khôi phục hỏa linh tạo thành thường tổn hai mươi năm đích đánh mạng trị giá chưa có trở về phục hạn mức cao nhất kỹ năng khôi phục gian cách ba phút đồng hồ hỏa long chi d ự c hỏa long hóa thành một đôi ngọn lửa chi rực khiến cho ngươi có tầng trời thấp phi hành đích năng lực sử dụng nên kỹ năng sau hỏa long không cách nào tiến hành bất kỳ công kích phong chi giận vết ở hỏa long cùng thân thể của người mặt ngoài phụ gia phong nguyên tố lực có thể trên phạm vi lớn tăng lên thân thể tốc độ hiệu quả kéo dài ba mươi giây kỹ năng khôi phục gian cách ba phút đồng hồ nay sùng vật q u a biến thái mọi người thấy đắc trận mắt hốt mồm viêm phong không để ý đến mọi người giật mình đích vẻ mặt nhìn nơi trước kim hồng sắc hỏa cầu hỏi mới vừa rồi là ngươi đang nói chuyện sao ta có thể nói có cái gì kỳ quái đứng ở ngươi bên cạnh đích tiểu thư cũng không có thể nói sao kim hồng sắc hỏa cầu thanh âm non n lại có vẻ thu trí k h ô n hình chiến cương chịu lúc này mọi người đích khiếp sợ tột đình vô luận là thần vực hay là sớm hơn đích trời minh ô n g nữa hy hữu đích chiến đấu hình sùng vật cũng cần kẻ có được đi thao túng mà trước mắt đích hỏa long chi rực rõ ràng không ở nơi này đặt ra phạm vi viêm phong nhất thời cứng họng bên cạnh đích trung san san nhưng tò mò hỏi ngươi là thần long hậu duệ thấy thế nào đứng lên giống như h ỏ a cầu kim hồng sắc hỏa cầu nghe nhất thời cả giận nói cái gì h ỏ a cầu hỏa long chi nguyên có hiểu hay không ta giữ vững loại này trạng thái có thể tích lũy hỏa nguyên tố lực không có kiến thức thật là đáng sợ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm mười ba vậy ngươi biến long cho ta xem a trung san san không thu biến tự biến nếu không ngươi thật đúng là đem ta làm thành bình thường h ỏ a cầu h ỏ a long hẳn là cao não tính t ỉ n h chịu không được khích tướng của nàng chỉ thấy kim hồng sắc đích ngọn lửa bề ngoài dần dần bốc ra lộ ra bên trong màu vàng đích hỏa long bản thể h ỏ a long hình thái vô cùng tựa như trung quốc long chẳng qua là trên đầu trường một đôi sừng nhọn vô dâu rồng hơn nữa trên thân thể còn nhiều thêm một đôi phượng hoàng long cánh trên mặt đất chậm rãi vũ động đích hình thái nhưng có mấy phần long đích t h ầ t tính dài quá một đôi cánh đích long quái thai trung san san hí cười nói ngươi mới là quái thai hòa long không nhịn được đối với nàng dương nay múa n u t bất quá nó kia so sánh với thiếu nữ cổ tay còn mảnh đích thân thể không có nửa điểm l ự c đạo bị một phát bắt được sau liền không cách nào t r á n h thoát ứng long n g u y ệ t vô ngân vẻ mặt kinh ngạc nhìn ở t r u n g san san trong bàn tay nhỏ dãy rủa đích mảnh tiểu hòa long ứng long là cái gì long lưu nhược huyên hiếu kỳ nói ứng long là trung quốc cổ đại trong truyền thuyết một loại có cánh đích long cũng chỉ dài ra cánh đích ngàn năm long quách trí hiên nói nó mới vừa ấp ra tới mới mấy phút đồng hồ không thể nào là cái gì ứng long chung san san xem thường nó đích hình thái nguyên từ cho thần long cùng phi dự con thùng luồ mãng không phải là ứng long cũng không phải là cái gì quay thay một bên đích mễ lạc lệ giải thích m ả n h giống như sợi dây dường như nay sùng vật tham n ộ thêm chiến đấu sao lục hoàn ánh mắt tràn đầy hoài nghi trung san san nắm hỏa long tiến tới trước mắt uy ngươi thật sự là chiến cương chịu sao ai nói ta không thể chiến đấu để nhìn một cái ta mạnh nhất bản lĩnh khu xử hỏa linh hỏa long vừa nói thân thể đột nhiên biến thành hơi mở từ trong tay nàng thoát khỏi đi ra ngoài sau đó một con trường lên hỏa diễm cánh đích mảnh t i ể u tinh linh ở chung quanh nó bay múa lục hoàn chỉ vào mảnh tiệu tinh linh cười nói mới một con hỏa linh đánh người không đến nơi đến trốn hỏa long cả giận nói Ta h i ệ n tại mới cấp một, dĩ nhiên chỉ có thể thao t mới nhiên cấp chỉ có dĩ n ú g một con linh, chờ ta con chờ linh, ngươi giống n hỏa h a và u cấp bậc,、ngươi、cũng của biết ngươi n g lợi hại của ta rồi, ta thử. sự u y ệ t vô ngân nhích tới gần viêm phong v ẽ mặt cổ quái hỏi ngươi mới vừa rồi có hạ quá chỉ lệnh sao không có viêm phong ánh mắt bình tĩnh nhìn hỏa long nay hỏa long không được ngươi nhặt được trong bảo khấu rồi n g u y ệ t vô ngân v ẽ mặt hâm mộ nó không phiền ta là được viêm phong lạnh nhạt trả lời mặc dù hỏa long tiên h phú kỹ năng cùng biến dị kỹ năng cũng vô cùng xuất sắc hỏa hệ cứng nhắc công kích hệ số cũng đạt tới hai mươi chút hơn nữa có tự hành phán đoán năng lực phối hợp viêm phong tự thân đích công kích thậm chí có thể ở trong chiến đấu phát huy ra gấp đôi đích thực lực nhưng bản thân của hắn cũng không nghĩ dựa vào chiến cương chịu loại này ngoại lực húng chi hay là một con yêu nói mạnh miệng đích sùng vợt ngươi nếu không muốn t i ể u tặng sao nguyệt vô ngân cười nói tùy tiện viêm phong lấy ra huyết ngọc lựa chọn truyền tống về nạp mã đặc chủ thành hỏa long gặp hóa thành một đạo hồng quang bận rộn phi thân chui tiến bảo chờ ta một chút ai còn là một nhận chủ đích cương chịu nguyễn vô ngân thở g i i cũng lấy ra phỉ thúy chi ngọc Quách yêu n b yêu cười nói khuyết t ngu c h y ệ n tỉnh. Á si nhất điểu nhà ngươi ở đâu trung san san tò mò hỏi thất cương một rất vắng vẻ đích địa phương thiên đường điệu thanh nhâm có chút nói lắp thất cương mọi người lấy làm kinh hãi tân cương mặc dù khai phá nhiều năm nhưng bởi vì sa mạc chuyển biến xấu khí hậu biến hóa dị thường phần lớn cao mới khoa học kỹ thuật ở nơi đâu cũng không thích hợp kinh tế tài nghệ vẫn đỉnh trệ tại thế kỷ trung kỳ lúc trước một chút cách chủ kiển lộ tuyến khá xa đích địa phương như c ũ rất rơi ở phía sau thiên đường điệu liền s a n h ra ở sa mạc ven đích một thôn xóm cuộc sống so sánh những k h á c khu muốn nghèo khó rất nhiều hắn thấy mọi người vẻ mặt quái dị sắc mặt có chút t ả m nhiên lại có chút ít lo lắng ta biết ta cái gì cũng đều không hiểu để cho viêm phong đại ca thất vọng nhưng ta sẽ thật tình cố gắng làm tốt có thể hay không để cho ta tiếp tục lưu lại phòng làm việc trong ngươi đã làm rất khá rồi chúng ta thu hoạch đích châu đ á o vật phẩm trang sức tài liệu tất cả đều muốn một mình ngươi hoàn thành công việc này lượng nhưng không phải bình thường người có thể sánh bằng ban đầu ra rất cần cuộc sống của ngươi kỹ năng yêu yêu an đ u ổ i trần kiệt đắp thiên đường điệu nhỏ gây đích b ả vai cười nói a phong người nọ ta hiểu rõ nhất rất ít khích lệ người khác ngươi là k i a m ộ t người trong trung san san nói tiếp nói đúng vậy A, ngu si điệu mặc dù ngươi đang ở đây chúng ta phòng làm việc trong nhỏ tội nhất nhưng nơi này không ai có đem ngươi trở thành ngoại nhân cảm ơn đại gia ta hiện sau nhất định sẽ càng thêm cố gắng thiên đường điệu cảm động không dứt hốc mắt dần dần nước át ngươi làm việc thái độ thật tình so sánh với m ộ ba hết ăn lại nằm đích người khá lưu nhược viên vừa nói liếc chu tuấn minh một cái nhìn ta làm gì ta cũng không phải là cuộc sống nghề nghiệp chu tuấn minh t r ộ t dạ nói quách trí hiên nhìn xuống thời gian nói lúc không còn sớm trở về thành thu thập một chút đi thấy đại gia lần lượt biến mất nhục hoàn lưu liên không rời liếc vẫn t r ầ m mặc đích mễ lạc lệ một cái truyền thống lúc trước không quên nói lần sau tai tiến chỉ sợ không có, có lần sau rồi mễ lạc lệ lộ ra bi thương đích vẻ mặt xinh đẹp đích thân ảnh dung nhập vào trong không khí trần kiệt lò ở tiểu s ả n h ghế s a lon ngồi một hồi lâu thấy viêm phong tắm rửa đi ra ngoài nói a p h o n g đợi liên hoan ngươi có đi hay không viêm phong cũng tốt liên hoan đích địa điểm là nam bữa tiệc lớn sảnh lầu hai ghế lô p h o n g làm việc đột nhiên xa hoa để cho viêm phong có chút kinh ngạc trần thi giao gặp đến trong lòng một trận b ừ n g thầm người đến đông đủ lão quách gọi thức ăn sao l h ụ c hoàn khẩn cấp mà nghĩ ăn bữa tiệc lớn đem thực đơn tinh tế thả vào quách trí hiên trước mặt quách trí hiên mở ra thực đơn nhìn thoáng qua nhưng ngay sau đó đưa về phía bên cạnh đích trần kiệt nói nơi này ngươi tương đối quen thuộc vậy thì ngươi tới chút sao nói đến ẩm thực ăn uống thưởng thức ta so sánh với áo phong sai xa nữa trần kiệt cười nói ở trung đích trong khoảng thời gian này trần kiệt đối với viêm phong đích ẩm thực ăn uống bắt đầu cuộc sống hàng ngày cũng có đại khái đích hiểu rõ mặc dù rất kỳ quái hắn vì sao ở ẩm thực ăn uống một đạo như thế kiến thức rộng rãi thậm chí còn có thể nấu được món ngon nhưng trong lòng cũng có chút bội phụ này ghế lâu ngươi mới là khách quan sao viêm phong tới nam đại không tới một tháng nơi này đích bữa tiệc lớn cũng không ăn mấy lần chu tuấn minh nửa tin nửa ngờ người nào chút không cũng giống nhau ngươi nhiều như vậy ý kiến làm cái gì lưu nhược huyên trừng mắt li v là là San San、no、yêu m yêu, yêu, yêu gật h n đầu lấy ra một bộ ghi checker đem bán đấu giá tháng ba phân đích doanh nghiệp tình huống biểu diễn đi ra ngoài trước hai tuần lễ bán đấu giá tất cả tiền lợi cũng đi vào đưa vào hoạt động ở bên trong tuần thứ ba mươi bắt đầu nhu cầu lợi nhuận bởi vì dương thị tập đoàn đích phục vụ chút mở rộng bán đấu giá đích giao dịch lượng tăng lên rồi một bốn lần trừ đi cố định đích trò chơi vật phẩm cùng trang bị sạch tiền lợi đạt tới hai vạn ba ngày hơn sáu trăm kim tệ dựa theo tối hôm qua đích nhân dân tệ đổi tỷ số một hai trăm tám mươi tám ta đã đem hai vạn kim tệ đổi thành năm trăm bảy mươi sáu vạn nhân dân tệ còn lại kim tệ vẫn l à bán đấu giá đích đưa vào hoạt động tài chính ta thống kê quá tuần thứ ba tình huống lấy bán đấu giá hiện tại đích giao dịch tăng trưởng tốc độ ở cuối tháng lúc trước thực hiện một trăm ngàn hẳn là không có vấn đề một trăm ngàn mọi người nghe được một trận nóng huyết phí vọt ở thân vực thời điểm bọn họ tính toán tỉ mỉ cố gắng thi hành mỗi một cái nhiệm vụ một năm trôi qua cũng không còn đạt tới số này trị giá một nửa hôm nay không tới một tháng béo phệ đột phá số này trị giá hay là mọi người cùng nhau cố gắng đích kết quả như thế nào gọi bọn hắn không nửa mừng nửa lo ngàn. Viêm phong chiếm 700, phòng làm việc cộng thêm nguyện vô vạn. vậy, việc viêm chiếm mỗi người Nhiều tiến khi, thêm kêu lên, vậy, làm làm một khi, phong phòng phòng phong, hoàn tính thất thanh như chúng nhưng toán cộng nguyện ngân ngón ràng lượng có. Lục là đốt tay, ta sau đầu số rõ đợi yêu yêu đem bán đấu giá ba vòng đích công trạng nói xong quách trí hiên vẻ mặt thành thật nhìn về viêm phong nói bán đấu giá hiện tại đích kích thước phát triển nhanh chóng l ấ y chúng ta phòng làm việc nhân thủ đã rất cố hết sức rồi ta cảm thấy đã ắ hẳn là xây dựng một chuyên nghiệp đích đưa vào hoạt động đ o à n đội điểm này viêm phong cũng suy nghĩ quá nếu quách trí hiên nói ra h ắ n tự nhiên sẽ không phản đối gật đầu nói cam kết đích nhân tuyển các ngươi tự hành an bài sao ta không có ý kiến yêu yêu đi theo nói đó là hay không suy nghĩ xin vườn địa đàng diễn đàn đích quảng cáo nếu có thể ở na la đặt khu vực rộng khắp tuyên truyền bán đấu giá tin tưởng bán đấu giá nổi tiếng có cao hơn bởi vì viêm phong đích quan hệ, bán đấu giá ở đường người phân biệt cũng có chút danh khí bất quá giao dịch ngoạn gia cũng chỉ có một phần công hội thành viên mà những khác còn lại ngoạn gia cũng lựa chọn nổi tiếng cao hơn làm bằng máy hơn hoàn thiện đích trò chơi giao dịch nền tảng nếu bán đấu giá cũng có thể giống như kim huy như vậy chọn lựa tuyên truyền thủ đoạn không thể nghi ngờ có thể lệnh bán đấu giá chân chính tiến vào quỹ đạo bất quá hắn đã có quyết định của chính mình nói tuyên truyền quảng cáo cũng không cần xin rồi bây giờ còn là kế hoạch một chút nếu như hoàn thiện vườn địa đàng bách khoa sao mọi người nghe vậy không khỏi buồn mực vườn địa đàng diễn đàn na la đặt phân khu tuyên truyền quảng cáo mặc dù phí dụng rất cao nhưng h vì sao không làm yêu yêu lấy bán đ ầ u giá hiện tại tư chất kim ta cảm thấy đ ắ c không có cần thiết tỉnh này bộ p h ậ n tiền không sao a lưới có giúp chúng ta tuyên truyền viêm phong cười nói a lưới giúp chúng ta tuyên truyền mọi người một trận kinh nghi a lưới tối hôm qua muốn mời ta làm bọn họ đích trò chơi người phát ngôn còn mang vào hỗ trợ tuyên truyền vườn địa đàng bách khoa đích điều kiện ta đã đáp ứng rồi hiện tại chỉ chờ bọn hắn làm tốt buôn bán bày ra hát k á m tinh linh chủ thành mở ra sau vườn địa đàng bách khoa có lẽ l i ề n có thể đẩy hướng toàn thế giới viêm phong giải thích có tốt như vậy chuyện chu tuấn minh trên mặt tràn đầy không thể tin yêu yêu suy nghĩ nói ngươi đã trở thành á lưới người phát ngôn kia bán đầu giá liền không cần cố ý tuyên truyền rồi bất quá vườn địa đàng bách khoa cái vấn đề này nhưng có chút khó giải quyết các đế quốc khu vực bên trong đích giã trách thuộc tính có thật nhiều khác biệt nếu như muốn bổ toàn lời mà nói cần tốn hao không thiếu thời gian hơn nữa chi tiêu cũng không thấp vườn địa đàng bách khoa ở na la đ ặ c khu vực đích sách lược chẳng qua là cùng chư công hội hợp tác thông qua thu thập cá biệt giã trách thuộc tính phương thức tiến hành bổ sung nhưng loại phương pháp này hiển nhiên không cách nào tại cái khác tam đại đối địch trận doanh chung rộng khắp phổ biến phải tu chọn lựa buôn bán thủ đoạn mới có thể thực hiện dĩ nhiên nếu như thông dụng thành công mỗi tháng đổi mới đích đặt hàng đích tiền lợi cũng là phi thường rõ ràng quách trí hiên rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ nói vườn địa đàng bách khoa nếu quả thật có thể mở rộng đến toàn thế giới kia giá trị không thua gì một bán đấu giá tiền k ỳ đích giao ra cũng là đằng giá so ra mà vượt một bán đấu giá vậy chúng ta không phải là có thể kiếm tiền nhiều hơn Nhục hoàn vẻ phấn. lưu nhược huyên bị di phủi hắn một cái máng này vườn địa đàng bách khoa là a phòng một người đích độc quyền ngươi có thể chiếm bán đấu giá một cái hố đã rất tốt chỉ để ý kế hoạch là được thốn hao tạm thời không cần suy nghĩ viêm phong vẻ mặt bình tĩnh a lưới lần này tìm ngươi đ ờ i nói đời nói phí nói ít cũng có hai thành và sao chu tuấn minh nhiều hứng thú hỏi thấy viêm phong lắc đầu rốt cuộc có bao nhiêu hai nghìn vạn viêm phong không chút để ý trả lời hai nghìn vạn mọi người cũng rút ra một luồng lương khí lớn như vậy số lượng đích đời nói phí cũng không phải là bình thường v n g du có thể so sánh chu tuấn minh thở dài nói khó trách ngươi không lo lắng vườn địa đàng bách h o a đích tốn hao nữa thì ra là còn có như vậy một nhóm khoản tiền lớn chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm mười bốn Viêm ở kinh g ngươi tế cùng khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt đích n a m đô hai vạn quả thật không tính là giàu có ở phồn hoa đích đường cái tùy tiện đi dạo một chút là có thể gặp phải một mươi bảy tám hôm nay đích trung quốc dân công đích chủ cột tiền lương hạn cuối đều có hơn ba vạn viêm phong lúc trước ở mạch hương tiệm ăn uống công việc bảy tám vạn tiền lương cũng chẳng qua là thấp nhất tầng đích dân công đ á i ngộ vì che giấu thân phận hắn cũng là ăn mặc tiết kiệm xung q u a ở đây đoạn khổ sở đích trong cuộc sống hắn không phải là không có nghĩ tới trở lại thần vực làm ra tiền quá thư thích một chút đích cuộc sống lấy hắn đích vong du kinh nghiệm cùng thực lực cho dù một lần nữa sáng chế một trò chơi nhân vật cũng sẽ không rất khó khăn bất quá thần vực đích thân phận khóa lại làm bằng máy nhưng thành lớn nhất đích chứng lại mặc dù vong du công ty chưa chắc sẽ mạnh t r a nhưng h ắ n vẫn không dám mạo hiểm như vậy chúng ta có muốn hay không ở trường học phụ cận mướn một chỗ làm phòng làm việc làm công chứng chút yêu, yêu đột nhiên đề nghị quách hiện tại bán đấu giá dần dần tiến vào quỹ đạo chúng ta không thể giống như trước k i a như vậy tùy ý có một cố định đích phòng làm việc quả thật dễ dàng chút ít chờ bán đâu ra kiếm rồi tiền chúng ta đang ở học lầm khu biệt thự trong mua một ngọn đại biệt thự đến lúc đó toàn viên chuyển vào đi t i ể u rốt cuộc không cần ở nam lớn học sinh lâu rồi chu tuấn minh mãn não mơ màng ngươi như vậy lôi thôi ai muốn cùng ngươi cùng nhau ở lưu nhược h u y ê n bị di nói học lâm biệt thự kém coi nhất cũng có hai ước chờ bán đâu ra kiếm đến nhiều tiền như vậy chúng ta cũng có thể tốt nghiệp trần kiệt trực tiếp cho hắn dội cho một chậu nước lạnh học lâm khu biệt thự ở vào nam đô đại học mặt đông cách xa nhau chỉ có một cái công viên lâm nói có thực lực đích giáo sư cũng sẽ chọn ở nơi đâu an gia mà rất nhiều gia đình giàu có vì dễ dàng con gái đi học cũng nguyện ý xài mua hoặc cho thuê nơi đó đích biệt thự có tốt như vậy đích địa lý ưu thế biệt thự đích giá tiền tự nhiên nước lên thì t h u y lên nhục hoàn đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi a kiệt ba mẹ ngươi không phải là cũng ở nơi đâu mua một bộ biệt thự sao ngươi làm gì thế bày đặt như vậy địa phương tốt không được muốn nợ ở, ở kim long hiên ngươi nghĩ là ta không muốn hạ nhưng cha ta không cho ta có biện pháp gì trần kiệt tức giận trả lời trần kiệt cha mẹ đối với nữ nhi đích sùng ái hơn xa quá nhi tử vì vậy làm trần thi giao nói lên muốn bàn hồi trường học bọn họ liền quyết định để cho trần kiệt cùng nhau trở về hiệu nói là huynh hội lẫn có thể chiếu ứng lẫn nhau dám đem trần kiệt trong tay đích biệt thự thẻ ra vào thu trở về yêu yêu cười nói bàn hồi kim long hiên cũng t ố t cả muốn không phải như vậy ngươi tại sao biết viêm phong cũng đúng nếu như ban đầu ở lại trong biệt thự ta liền bỏ qua một bạn tốt càng không có chúng ta hôm nay đích thành tích trần kiệt tính tình sáng sủa nghĩ đến đây chút tâm tình lập tức hồi phục như cũ a kiệt các ngươi đã cũng không ở nơi đâu ở ba mẹ ngươi có hay không đem biệt thự thuê chu tuấn minh hỏi trần kiệt hẳn là không có sao nếu như biệt thự cho thuê cũng sẽ không đem cửa thẻ để lại cho giao ra rồi thật lãng phí nay khắc giã nguyện mấn nói ít cũng có vài chục vạn cho dù không được mơn cho những thứ kia nhà giàu học sinh không tồi a cứ như vậy vô ích ở nơi đâu ta nhìn đều khó chịu nếu có thể làm phòng làm việc hẳn là hảo l ụ c hoàn cảm khai nói chu tuấn minh thử dò xét tính hỏi trần kiệt nói có thể hay không cùng ba mẹ ngươi thương lượng đem biệt thự mướn cho chúng ta ngay vậy lưu nhược huyên bọn người là ánh mắt sáng lên học lâm khu biệt thự hoàn cảnh thanh lu cách trường học vừa gần làm công việc địa phương nữa thích hợp bất quá nếu chủ cho thuê nhà là trần kiệt đích cha mẹ bọn họ cũng càng thêm yên tâm trần kiệt lắc đầu nói ba mẹ ta lo lắng ta đem giao giao mang hư vẫn phản đối với chúng ta lưu tại làm việc trong phòng cho dù bọn họ đồng ý cho thuê biệt thự cũng không trần h thể, có thể mướn cho chúng học ể có nói ta. thuê mướn nam Ngươi lớn đồng là muốn a ta, không phải là lột ra ta không thể. t không r kiệt trực tiếp hủy bỏ đề nghị của hắn nghĩ tới phụ thân trần khang trạch xem ra nghiêm túc trước mặt lỗ liền không nhịn được đánh một thân dùng mình trần khang trạch là một gã thành công đích xí nghiệp nhà mặc dù sự nghiệp ở cả nước không chiếm hàng đầu nhưng ở nam đô cũng là sắp xếp thượng hạng hiệu một cái nho nhỏ trò chơi phòng làm việc dù thế nào hành hạ ở trong mắt của hắn cũng chẳng qua là một t r ư ớ n g mắt đích bụi bẩm có thể cho phép trần kiệt huynh ngụy lưu tại làm việc trong phòng đã là lớn nhất đích nhượng bộ rồi chúng ta hiện tại cũng coi như có đang lúc chuyện nghiệp rồi ba mẹ ngươi còn nên không nữa ngăn cản các ngươi sao chu tuấn minh xem thường nói bọn họ sẽ không đồng ý trần thi giao biết rõ cha mình làm xử sự, sự đích nguyên tắc lưu nhược h u y n thấy hai huynh m g ụ y bọn họ cũng như vậy kiên trì vốn định công tha cho lời khuyên ánh mắt trong lúc vô tình rơi vào phía đối diện viêm phong trên người trong lòng tỏa da nhất kế trên mặt lộ ra g ả o hòa vẽ kê vào lộ thai đối với trần thi giao nhỏ giọng nói chỗ khác ta không dám nói nếu là học lâm khu biệt tự nói không chừng a phong cũng sẽ đưa đến cùng nhau ở đây cũng là cơ hội khó được có mấy người chúng ta tỉ mỗi hỗ trợ phát sinh chút đặc biệt gì chuyện cũng không ly kỳ nha trần thi giao nghe ra trong lời nói của nàng đích tắc hợp ý xinh đẹp trong suốt đích khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời bị ửng đỏ thay thế được len lén nhìn bản ăn đối diện đích viêm phong một cái liền ngượng ngùng thấp xuống nhanh mau lông trong lòng không nhịn được miên man bất định lưu nhược huyên thấy thế biết nàng đã tâm động tiếp tục giật dây nói ngươi suy nghĩ một chút chủ cho thuê nhà là ba mẹ ngươi chúng ta rời đi qua ở tự nhiên tùy các ngươi ăn bài đến lúc đó để cho a phong ngư gian phòng cách vách sau này đại gia ngày ngày cùng nhau ăn cơm nói chuyện hiếm ngươi cũng có nhiều hơn cơ hội đến gần hắn có phải hay không ngươi đẹp như thế người vừa lại ôn nu hắn từ từ sẽ đối với n g ư ơ i động tâm hắn không phải là như vậy người tùy tiện trần thi giao lắc đầu nhưng trong lòng đã bắt đầu giao động lưu nhược h u y ê n nhưng cười nói n à y rất khó nói lúc đầu đến hiện tại mới thôi ta còn không có nhìn hắn đối với kia nữ hải tử giống như đối với ngươi như vậy quan tâm còn cố ý đưa con tinh mỹ dây chuyển cho ngươi giúp ngươi đổi tàng phú quốc kia chỉ con rệm trở về nghĩ mấy ngày nay đích ở trung cùng với viêm phong đích ủng hộ trần thi giao mơ hồ cảm thấy hắn đối với mình có chút đặc biệt trong lòng nói không ra l ờ i đ ích vui mừng trong miệng mơ mơ hồ hồ nói hắn đối với tất cả mọi người rất tốt lưu nhược huyên vậy ngươi có muốn hay không hắn cùng chúng ta ở cùng một chỗ trần thi giao gật đầu tiếp theo lại lắc đầu do dự một hồi lần nữa gật đầu yêu yêu quay đầu thấy nàng vẻ mặt nhăn nhó hiếu kỳ nói t h i giao ngươi làm sao vậy chú ý tới mọi người ánh mắt quái gì trần thi giao nụ cười càng thêm đỏ bừng lưu nhược huyên giúp đỡ nàng giải vây nói thì giao là cảm thấy phòng đấu giá chúng ta mọi người ở tại học lâm biệt tự lẫn chiều ứng tốt hơn chút ít giao giao ngươi đồng ý trần kiệt giống như là thấy được hy vọng trên mặt lộ ra một tia vui sướng bán đấu giá mọi người tự nhiên là bao gồm viêm phong ở bên trong trần kiệt thấy lưu nhược lên càng không ngừng nháy mắt cảm hứng viêm phong vị trí nhẹ nhàng r ơ r ơ lên hắn lập tức hội ý tới đây cười nói a p h o n g phòng đấu giá này ngươi nhưng là chiếm đại phân phòng làm việc tuyển định sau ngươi hẳn là cũng sẽ rời qua đến đây đi ngươi tài nấu nướng tốt như vậy không có, có cuộc ó c sống của ngươi ta sống không được ca viêm phong nghe vậy nhất thời giờ khóc dở cười thầm nghĩ cảm tình đem ta làm bảo mẫu ngươi biết làm món ăn mọi người vẻ mặt kinh ngạc rất khó tin tưởng một anh tài giáo dục ban đích học sinh xuất sắc thế nhưng có số b ế t một chút da lông viêm phong lạnh nhạt cười nói mạch hương tiệm ăn uống mặc dù chỉ là một gian bình thường đích đại lý nhưng trong bên nhưng có một t à i nấu nướng sâu xa đích lao đầu bếp viêm phong bình thời làm việc kỹ lưỡng có mạch lạc làm vừa rất có hàm dưỡng cùng với khác người bán hàng so sánh với nhiều hơn một phần chân thành cùng an tĩnh trên người vừa có một loại cùng người khác bất đồng đích khí chất rất đòi lao đầu bếp thích lao đầu bếp cả đời tinh niên tài nấu nướng đối với mình hưởng qua đích thức ăn ngon cũng là say x ư a nhạt đạo thời gian đã lâu dần dần liền đem viêm phong làm thành của mình học đồ viêm phong mưa dầm thấm đất hạ cũng kế thừa hắn hơn phân nửa đích tài nấu nướng. trần kiệt cười vi đắp quá bờ vai của hắn nói cái gì một chút da lông không cần phải khiêm nhường như thế tài nấu nướng của ngươi cũng theo kịp tụy trong b ả o khố lâu đích đầu bếp nổi danh rồi ta tin tưởng đại gia nếu là nếm đến ngươi nổi đích t ị n h cháo nhất định khen không dứt miệng a kiệt ngươi thật sự quá hạnh phúc rồi ở nhà có thịnh soạn đích món ngon ở trường học có viêm phong lớn như vậy chủ làm cho ngươi ăn ngon tương lai còn có yêu yêu thật làm cho người hâm mộ thêm đố kỵ nhục hoàn vẻ m ặ tao t ước tật nhìn trần kiệt thở dài nói hắn trong lời nói ẩn hàm ý tứ nữa hiểu không quá trần kiệt thấy yêu, yêu túng quẫn vợ nói dù sao đ a p h o n g cùng yêu yêu đốt đích món ăn các ngươi cũng không có thể ăn được chứ sao a kiệt ngươi không phải là muốn đem ta cùng v i ê m phong làm người giúp việc sao muốn lại như vậy ta liền không đi yêu yêu giận trách nói trần kiệt nghe vậy lập tức đổi rồi khuôn mặt t ư ơ i cười ta nào dám mua thức ăn nấu cơm đại gia phân công hợp tác p h o n g ăn đích thức ăn ta sớm chán ăn sớm nghĩ kết thúc loại ngày này rồi đầu năm nay có xuống bếp đích người quá ít chúng ta nơi này nhưng có hai thật sự là quá tốt nhục hoàn vẻ mặt hưng vấn tại làm việc trong phòng t r ồ n hắn là nổi danh truy xảm chưa nói tới thưởng thức chỉ nếu muốn ăn ngon đích hắn cũng sẽ thứ nhất đứng ra tranh đoạn sống tới một ăn nhiều thần ban tử ngươi là ý nói trừ yêu yêu ở ngoài chúng ta cũng sẽ không xuống bếp rồi lưu nhược huyên bất mắn nói ta nhưng chưa nói ngươi sẽ không xuống bếp chẳng qua là ngươi làm món ăn thật sự chưa ra hình dáng gì nhục hoàn khẩu không che đậy chút nào không đem nàng tức giận làm chuyện ngươi lưu nhược huyên tức giận cầm trong tay đích khăn ăn đập tới chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm mười lăm t r ư ớ đ ư n g cao hứng đắc quá sớm chân thúc thúc chưa chắc sẽ đem biệt thự mướn cho chúng ta quách trí hiên đột nhiên dội cho một b hh ắ c ắ chỉ c cần giao giao mở miệng bảo đảm so với ta van xin một trăm l ầ n còn còn dụng trần kiệt trên mặt đầy tràn tự tin hắn đối với mọi mọi mình ở tấm lòng của cha mẹ trong mắt đích phân lượng nhưng là biết gốc biết dễ trần thi giao chẳng bao giờ để cập tới yêu cầu gì căn bản không cần làm nũng liền có thể nhận được lớn nhất đích ủng hộ ở trong mắt mọi người nàng luôn luôn là biết điều một chút nữ trần kiệt lời của cũng không có khiến cho đại gia đích hoài nghi mặc dù như thế yêu yêu vẫn còn có chút lo lắng trần kiệt cha mẹ biết chân tướng của sự tỉnh sau có trách cứ nàng cần thật hỏi thật có thể không ta cảm thấy bắt loại chuyện này hay là tùy ca ca ngươi đi nói xong chút ít yêu yêu ngươi là muốn đem ta hướng trong hố lửa đ ờ y à ta cùng giao giao tình huống ngươi cũng không phải không biết nếu là ta nói ra, nói không chừng bọn họ còn có thể phản đối trần kiệt bày ra một tờ mặt khổ qua ai kêu ngươi bình thời chơi b ờ i lêu lỏng hoang p h ế bài vợ và bài tập yêu dẫn trách trừng mắt liếc hắn một cái trần thi giao biết cha mẹ đối với ca ca yêu cầu nghiêm khắc không muốn gặp hắn lại bị trách mắng đồng thời cũng hy vọng phòng làm việc có thể thuận lợi và ở học lâm biệt thự cùng viêm phong sớm chiều ở chúng ôn n u nói hay là ta tới nói đi quả nhiên là của ta hảo muộn muộn trần kiệt thở phào nhạnh n m thương nghị sau khi kết thúc nửa số người bởi vì xế chiều có giảng bài t ụ hội liền tàn mát làm trễ n g ạ i cho tới trưa viêm phong vốn định tiến vào nhân công rừng cây bắt đầu hôm nay đích luyện tập lại bị trần kiệt kéo lại a phong theo ta đi ra ngoài đi dạo một chút ta còn có việc một mình ngươi đi đi viêm phong trực tiếp cự t u y ệ t nói a phong một mình ngươi tới mới châu có thể có cái gì đại sự hôm nay ngươi h ã y theo ta đi dạo hạ khu buôn bán mua ít đồ sao trần kiệt lộ làm ra một bộ cầu khẩn đích vẻ mặt hai đại nam nhân cùng nhau đi dạo phố viêm phong một đầu hát tuyến tâu mày nói làm sao ngươi không tìm yêu yêu cùng ngươi đi ta đây không phải là cấp cho nàng mua vật lễ vật nha nghĩ tại dọn đi biệt thự thời điểm cho nàng một kinh hỷ người cũng biết ta ở nói yêu thương phương diện cũng không quá am hiểu trần kiệt đối với viêm phong đích làm rất tin cho dù không có tính toán giấu diếm tự mình đối với yêu yêu đích tình cảm hắn ngoài mặt thoạt nhìn phong lưu tiêu sái lời nói không câu chấp thật ra thì nội địa trong thủy trung vẫn duy trì một phần đồng niên đơn độc tinh khiết đối với quen biết nhiều n ă m đích yêu yêu hơn tình hữu độc trung mặc dù bởi vì ra thế quan hệ đối với hắn biểu lộ ra yêu màn lòng đích thiếu nữ từng có không b t nhưng hắn vẫn chưa từng đáp lại quá ở tình yêu phương diện vẫn dừng lại yêu thầm giai đoạn. chẳng lẽ ta chính là tình trường cao thủ viêm phong trong lòng một trận im lặng gặp lần nữa trịnh trọng muốn mời không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng v ê đút v ê đút v ê đút sao đa tám con thủ phát tay đánh sao cách nam đô đại học gần đây đích trong bảo khố thành khu buôn bán là nam đô thành đệ nhất đại khu buôn bán phần lớn tiêu phí cao đương phẩm ở quốc nội cũng hơi phú n ổ i danh nhất là nhãn hiệu đồng phục châu đ á o đ ồ trang sức bèo tay trở xa xỉ phẩm ngay cả thủ đô lớn như vậy thành thị cũng muốn chỗ thua kém mấy phần thế giới các nơi tất cả lớn nhỏ đích nổi tiếng nhãn hiệu có nhiều đến không suy mà á châu lớn nhất xa hoa vật phẩm trang sức thiết kế công ty vạn trong bảo chủ phòng trọ liền thiết đứng ở đó trong vì vậy trong bảo khố thành tên là xứng đáng cái tên đi dạo mấy cái buôn bán ngay nhìn các loại nhãn hiệu nhãn hiệu trần kiệt cũng có chút hoa cả mắt xoay người hỏi viêm phong nói ngươi nói này đưa cho cô bé đích lễ vật mua cái gì tốt nhất viêm phong cái này ngươi hẳn là trực tiếp hỏi yêu yêu các nàng có thể hỏi ta đã sớm hỏi ta mua lễ vật là đưa cho yêu yêu tự nhiên không thể hỏi nàng lưu nhược h u y ê n q u a b á t quái sau khi biết nhất định trước tiên nói cho yêu yêu san san tính cách đơn thuần tâm tư cùng nữ hải từ khắc không kiểu như là bậc cao nhất trần kiệt vẻ mặt bất đắc dĩ viêm phong nghe hắn nói lọt một người, nói ngươi không phải là còn có thể hỏi mọi mọi ngươi sao hh ắ c ắ c mấy ngày nữa chính là giao giao đích sinh nhật ngươi vốn nên mua chút lễ vật sao trần kiệt trên mặt lộ ra một tia rào hoạt đích nụ cười viêm phong sửng sốt giờ mới hiểu được hắn vì sao kiên trì kéo chính mình tới đây nguyên lai là sớm có dựng như bất quá nếu hắn cũng mở miệng viêm phong vốn y không tốt cự tuyệt do dự rồi một hồi lâu bất đắc dĩ nói ta cũng không biết hẳn là mua những thứ gì không thể nào ngươi cũng không còn nói quá yêu thương trần kiệt gặp vẻ mặt lúng túng, đầu tiên là lòng tràn đầy thất vọng nhưng ngay sau đó vừa không nhịn được m ừ n thầm thì ra là a phong cùng ta giống nhau quan g côn rồi hai mươi năm giao giao ánh mắt thật không sai t á c hợp bọn họ không nên khó khăn trần kiệt ở trong lòng tính toán nội phu đại kế cho đến đi tới một gian đại hình vật phẩm trang sức phòng trọ mới dừng lại nhìn cửa sổ thủy tinh bên trong một cái khoản tinh xào rất khác biệt đích châu báo đồ trang sức đeo tay hướng viêm phong nói vào xem một chút đi hoan g n ê n quan g lâm cửa hai gã đ ồ trang sức trang nhã đích thanh tú nữ phục vụ viên lộ ra điểm, điểm mỉm cười một người trong đó dẫn viêm trần nhị người hướng quầy chuyên doanh trên đi tới hai vị tiên sinh các ngươi cần muốn mua cái gì đồ trang sức đeo tay chịu trách nhiệm giới thiệu đích nữ phục vụ viên đem hai kiện thương phẩm bản vẽ ghi chép bản tinh tế để ở trước mặt bọn họ trần kiệt nhìn ghi chép bản hình ảnh trên rực rỡ muôn màu đích vật phẩm trang sức ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về viêm p h o n g gặp vẻ mặt bình tĩnh liếc nhìn bên trên đích hình ảnh một hồi lâu mới hàm hàm hồ hồ nói cái kia thiểu thư chúng ta nghĩ đưa đồng học một phần lễ vật chọn cái gì hảo nhìn kia khẩn trương đích vẻ mặt viêm phong suýt nữa thất thanh bật cười không nghĩ tới hắn mà ngay cả cho cô bé mua lễ vật cũng sẽ đỏ mặt khó trách muốn kéo chính mình cùng nhau chọn tổ chức đích nghe hắn giọng nói l ấ p bắp lại lộ ra xấu hổ đích vẻ mặt liền đã đoán được đại khái trong lòng âm thầm bật cười trên mặt như cũng nụ cười rực rỡ nói t ặ n g qua cũng muốn bởi vì người mà dị không biết tiên sinh đích đồng học là người như thế nào trần kiệt nghĩ một lát thật tình trả lời các nàng cũng vô cùng xinh đẹp rất thảo nhân thích vô cùng hắn luôn luôn nói chuyện lưu loát n g a nghĩa minh xác nhưng lần này bởi vì quá mức khẩn trương mà đại thất trình độ viêm phong lắc đầu thở dài nói tiếp nói hai cô bé bộ dáng thanh tú động lòng người một tài trí thật tình người ôn nu nhã nhặn lịch sự hai người cũng không thế nào yêu ăn diện người tự chọn chút ít thanh nhã tinh tế đích vật phẩm trang sức cho chúng ta xem xuống sao Tốt. nữ phục vụ viên vừa nói ở ghi chép trên bảng nhanh chóng lật xem thỉnh thoảng nó nút tại cạnh trên nhẹ chút lúc này trần kiệt đột nhiên suy nghĩ lên viêm phong trong lời nói ý tứ trong miệng lẩm bẩm nói thanh tú động lòng người yêu yêu tài trí thật tình giao giao ônu nhã nhặn lịch sự này hình dung thật chuẩn xác gặp một mực s ư ớ n g sở viêm phong khuỵu tay nhẹ nhàng đụn g phải hắn hạ xuống chỉ vào ghi chép bản nhắc nhở nhìn một chút nói không chừng có thích hợp nga kiệt phục hồi tinh thần lại vẻ mặt giống như chọn đính hôn nhận đích thật tình vẻ mặt để cho bên cạnh hai gã nữ phục vụ viên thấy vậy không nhịn được túi đầu cởi trộm viêm phong l ư ợ c l ư ợ c xem hoàn ghi chép trên bảng bên đích dạng n h ư đồ nhưng ngay sau đó quét mắt xung quanh q u o y thủy tinh trên tinh mỹ vật phẩm trang sức ánh mắt cuối cùng khóa trong cùng bíp q u o y chuyên doanh bên trong một cái tên là an tĩnh đích tuyết dạ đích bạch kim kim ngọc bích dây chuyền thay vì hơn vật phẩm trang sức bất đồng chính là cái k i a dây chuyển kiểu dáng đơn giản nhẹ mạnh treo lủng lặng từ đích ngọc bích bị đánh mại thành bông tuyết hình dáng sáng bóng trong suốt trong sáng khắc có một loại băng tuyết đích thần bí phiêu bên cạnh đích nữ phục vụ viên gặp đến gần vip quẩy chuyên doanh trên mỉm cười nói tiên sinh ngài ánh mắt thật không sai những thứ này đ ồ trang sức đeo tay cũng là lớn sư cấp nhà thiết kế đích tác phẩm trên căn bản cũng là độc nhất vô nhị cấp đại sư nhà thiết kế trần kiệt nghe vậy bận rộn để xuống ghi chép bản đi tới hiếu kỳ nói a phong coi trọng cái gì vật phẩm trang sức ta cảm thấy đắc nầy dây chuyền rất tốt viêm phong chỉ vào cái kia bạch kim kim ngọc bích dây chuyền nói an tĩnh đích, đích dạ nhà thiết kế nguyên thanh để rất phiếu lượng bất quá làm sao không có yết giá trần kiệt nhìn giới thiệu bài trên chỉ có dây chuyền cùng nhà thiết kế đích tên cũng không thương phẩm giá tiền không khỏi có chút nghi ngờ đây là vip quẩy chuyên doanh vật phẩm trang sức tuy đặc biệt đích báo giá sư chịu trách nhiệm nếu có ngài thích vật phẩm trang sức chúng ta có thể lập tức vì ngài liên lạc nữ phục vụ viên giải thích nhìn g i á n dấp không nên tiện nghi sao tính vì giao giao cùng lắm thì sau này t ỉ n h chút dùng dù sao hiện tại làm việc trong phòng có thể kiếm chút tiền trần kiệt biết viêm phong bình thời a n mặc tiết kiệm vì vậy vừa bắt đầu liền tính toán thay hắn vì trần thi giao mua quà sinh nhật khẽ cắn răng rốt cuộc quyết định nói tự lấy sao nữ phục vụ viên do dự một hồi chỉ vào bên cạnh một cái treo l ủ n g l ẳ n g tử trên khảm một viên xinh đẹp hồng bảo thạch đích dây chuyển nói hồng bảo thạch là yêu tình quan huy đích tự c h ứ n g nầy nhiệt tình tiêu đốt đưa cho bạn gái thích hợp hơn như vậy à. trần kiệt nhìn viêm phong một cái gặp thợ ơ chia ra chỉ vào hai cái dây chuyển nói kia hai cái cùng nhau sao Tốt. nữ phục vụ viên khuôn mặt sắc mặt vui mừng gật gật đầu xoay người bước nhanh hướng quầy chuyên doanh đi tới không lâu quầy chuyên doanh nữ phục vụ viên cầm lấy giá tiền đan đi tới mỉm cười nói ngại khỏi chứ tiên sinh nầy an tĩnh đích tuyết dạ giá tiền là một trăm lẻ hai vạn mà c o n tình yêu thiêu đốt giá tiền là hai trăm mười lăm vạn tổng cộng ba trăm mười bảy vạn bao nhiêu trần kiệt vẻ mặt n gu ngơ miệng t r ò n trương hắn nguyên tưởng rằng nơi này đích vật phẩm trang sức mặc dù quý hẳn là cũng không cao hơn năm mươi vạn thẻ vàng bên trong một trăm vạn đầy đủ tiền trả không nghĩ tới ngay cả viêm phong cái kia an tĩnh đích tuyết giả cũng mua không nổi tổng cộng ba trăm mười bảy vạn hay chuyên doanh nữ phục vụ viên thấy thần sắc hắn kinh ngạc tựa hồ đối với giá tiền thật bất ngờ nói tiếp tiên sinh ngài cũng nhìn thấy này hai kiện vật phẩm trang sức cũng là nguyên thanh đều thiết kế đại sư đích tác phẩm lựa chọn dùng là cũng là thượng hạng đích bảo thạch định đích giá tiền cũng là phù hợp quốc tế tiêu chuẩn dĩ nhiên nếu như ngài có chúng ta vạn trong bảo khố đường đích vip thẻ khách quý chúng ta vẫn có thể đánh chín tám gãy châu b á o đ ồ trang sức đeo tay loại này xa xỉ phẩm tiêu phí đối tượng một loại cũng có tiền người chiết khấu cũng chỉ là tượng trưng ở giàu có người trong mắt căn bản bé nhỏ không đáng kể viêm phong cảm thấy hai cái dây chuyền cũng không tệ sảng khoái lấy ra thẻ vàng kiểu này hai kiện sao quầy chuyên doanh nữ phục vụ viên vừa định nhận lấy lại bị trần kiệt một tay ngăn lại trần kiệt vừa nói g nghe nàng n câu trực tiếp đem viêm phong hướng đại môn kéo đi không để ý đến hai ngu ngơ địa phương đích nữ phục vụ viên ngầm đầu nhìn nhãn hiệu trên vạn trong bảo khố đường ba chữ trần kiệt nhớ tới ngày đó ở bán đấu giá từng nước phú lộ ra đích lớn lối bộ dáng liền không nhịn được phi một tiếng máng các ngươi đ ổ khá hơn nữa lao tử cũng sẽ không mua châu đ á o đổ trang sức đeo tay trong điếm tên tia tiếp dẫn đích nữ phục vụ viên thấy viêm trần nhị người cũng không quay đầu lại rời đi vẻ mặt bị di thầm nói chê đắt mua không nổi cứ việc nói thẳng còn nói chúng ta phòng trọ là đồ bỏ đi ai chẳng biết vạn trong bảo khố đường là thế giới nhất lưu đích vật phẩm trang sức thiết kế công ty người nghèo giả bộ người giàu có nói không chừng cái k i a bạn gái cũng là cho lừa gạt rồi quầy chuyên doanh nữ phục vụ viên lắc đầu nói bên cạnh vị t i ệ anh tuấn tiên sinh ánh mắt độc đáo mua đồ cũng rất dứt khoát thoạt nhìn không giống như là mua không nổi có lẽ bọn họ thật đối với v ạ n trong bảo khố đường có cái gì thành kiến chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm mười sáu thật là b ư n bực thật vất v ả thấy hai kiện xinh đẹp đích vật phẩm trang sức không nghĩ tới kia đang lúc đổ trang sức đeo tay phòng trọ hẳn là thối con rồi mở đích trần kiệt ở trên đường vẫn nhắc đi nhắc lại viêm phong biết hắn đối với mới vừa rồi đích hai cái dây chuyền vẫn có chút không thôi mỉm cười nói dây chuyền là nguyên thanh đều thiết kế cũng không phải là từng vân p h ạ m không cần thiết để ý những chi tiết này nhắc tới lên kia chỉ con rệp ta liền tức giận, ta tin tưởng giao giao cũng không nguyện mang bọn họ bán đồ trần kiệt không có yêu mội tình kết nhưng bị cha mẹ đích tốt ảnh hưởng đối với trần thi giao đích quan ái cũng so với bình thường đích huynh mội muốn hơn rất nhiều hắn không hy vọng thân mội mội của mình cùng người nọ phẩm thấp kém đích tàng phú quốc có bất kỳ liên quan nơi đây ở vạn trong bảo khố đường chi nhánh trung mới có thể biểu hiện được mãnh liệt như vậy viêm phong gặp kiên quyết như thế cũng không còn nói cái gì nữa hai người tiếp tục tại buôn bán trên đường đi một chút xem một chút đẩy lấy lửa đỏ đích nhân công mặt trời đi dạo hơn hai giờ trần kiệt chỉ cảm thấy miệng đắng lơi khô rốt cục chịu không được vẻ mặt m ệ n mọi nói không được tìm một chỗ nghỉ ngơi sao đi vào một gian con trả hai tuyển vị thị trà viên là m ộ thiếu gã tuổi c t nữ vóc người kiểu mới ả cảm n dáng thanh lệ trong vát, trong tròng người ta một loại thanh tân tự nhiên đích cảm giác. Trà thiếu nữ h đích cho đích Thị thiếu bộ một vát, giác. suốt mắt ta tự trà lệ làm loại m vừa ngâm vào nước trà ngon châm trên trần kiệt liền chút nào t r ư ớ n g thai gai mắt c u ồ n g dốc vào trong miệng như thế liên tiếp uống tam chén mới yên tĩnh thấy vậy thị trà thiếu nữ một trận dại ra dài nhỏ đích lông mày khẽ nhăn lại trần kiệt không một chút nhận thấy được trên mặt n à n g đích biến hóa rất nhỏ thấy viêm phong sắc mặt vẫn thần thái cẩn thận uống trà cũng là m ạ n điệu tư lý bộ dạng không khỏi bội phụ nói ngươi hình thể ta cùng không sai bị lắm ở dưới ánh nắng trói tràn bạo chiếu lâu như vậy khí cũng không thở gấp hạ xuống nhìn không ra ngươi thân thể tố chất tốt như vậy là ngươi mình bình thường không rèn luyện mà thôi viêm phong lạnh nhạt trả lời nay khu buôn b á n quá lớn tìm một xế chiều cũng là như vậy tam bốn đang lúc đổ trang sức đeo tay phòng trọ cũng không thấy được một giống như chính là hình thức vật phẩm trang sức nữa tiếp tục như vậy đoàn trường trời tối cũng không có kết quả trần kiệt buồn bực thở dài nam đô thành là vạn trong bảo khố đường đích chủ tràng l ũ đoạn các khu buôn bán hơn phân nửa thị trường hai người dạo tới dạo lui nhìn thấy đích phần lớn cũng là vạn trong bảo khố đường chi nhánh viêm phong đối với lần này cũng là cảm thấy bất đắc dĩ khi hắn hay là dương gia đại thiếu gia thời điểm ăn mặc ở đi lại tất cả đều có chuyên gia chịu trách nhiệm căn bản không cần tự mình hôn làm phiền hắn vừa không giống một chút quý công tử hoặc thiên kim đại tiểu thư như vậy theo đuổi thời thượng như loại này tiêu phí xa xỉ phẩm đích khu mua bán hắn cơ hồ không có làm sao tới quá trần kiệt r a cảnh mặc dù chỗ thua kém rất nhiều nhưng dù sao cũng là thiếu gia nhà giàu tình huống cũng kém không đi nơi nào hay không có chút nào kinh nghiệm đích đại nam nhân đi dạo phố kết quả có thể nghĩ trần kiệt trầm tư một chút nói thật sự không được tìm ngọc cùng đích nhà thiết kế đặt hàng hai còn sa t hình đặc biệt đích đ ồ trang sức b e o tay công ty thiết kế vật phẩm trang sức mặc dù phí dụng rất cao nhưng m u ố n so với bọn hắn như vậy không có chương pháp gì mỏ mẫm tìm u ố n tới đắt trực tiếp hữu hiệu đây cũng là phần lớn thượng lưu nhân sĩ thường dùng phương thức các ngươi làm u ố n tìm châu b á o đồ trang sức b e o tay nhà thiết kế sao đứng yên một bên đích thị trà thiếu nữ nhỏ giọng hỏi q u á n trà là một chỗ nói chuyện với nhau nơi một loại đích hạng sang q u á n trà cũng sẽ đặt ra một chút quý cụ chịu trách nhiệm thị trà đích người bán hàng ở không có được khách nhân cho phép dưới tình h u ố n phải tu g i vững trầng mặc thị trà thiếu nữ hiển nhiên cũng hiểu điểm này vì vậy ở tiểu tâm dực dực sau khi hỏi xong liền khẩn trương quan sát viêm trần nhị người đích vẻ mặt sinh sợ bọn họ trên mặt xuất hiện một tia bất mãn trần kiệt không hiểu quán trà đích những quy củ này đối với thị trà thiếu nữ câu hỏi cũng không có để ý viêm phong ngẩng đầu đánh giá nàng một phen ánh mắt rơi vào nàng trắng non gáy ngọc hạ tinh mỹ thủy tinh treo lủng lẳng trên t o mò hỏi ngươi nảy treo lủng lẳng là mua ở đâu đích không phải là mua ông nội của ta trước kia cũng là châu đáo đồ trang sức đeo tay nhà thiết kế đây là hãn tạo thị trà thiếu nữ thật tình hồi đáp viêm phong trên mặt hiển nhiên là muốn hướng bọn họ để cử vật phẩm trang sức mỉm cười hỏi ta nghĩ tỉnh h ra ra ngươi giúp chúng ta thiết kế hai khoản vật phẩm trang sức không biết có thể hay không trần kiệt nhìn thủy tinh treo lủng lẳng một cái không thèm để ý chút nào nói mặc dù rất đẹp nhưng cũng không thể dùng nước tinh tới khó coi yêu yêu sao thị cha thiếu nữ nghe vậy xinh đẹp đích khuôn mặt nhỏ nhắn vi hơi lộ ra tức giận vẻ nói đây là thủy tinh không tệ nhưng bên trên đích tay công ngay cả vạn trong bảo khố đường đích thiết kế đại sư cũng không so được ý thức được chính mình nói chuyện có chút xúc động lo lắng sẽ đem hai vị khách nhân đắc tội vội vàng nói x i lỗi tiên sinh th Trần Kiệt lòng dạ s á n g sủa, l ạ i này g h e n n nói n g t h y Tinh treo lủng lẳng đ í cha t y công thiếu ắ n vạn trong đường g được t bảo khố h t thiết tự tức kế kế, không đại đích lại nhiên giận, i sư sẽ ngược h n ề h ứ nữ g không dụng giúp chúng trang thú thể thạch tài ta thiết kế vật thị trà thiếu hỏi, hay phẩm kia liệu Cái có sức. này, n sử bảo kế mặt lộ vẻ khó xử do dự chốc lát mới thản nhiên nói ông nội của ta ở mười mấy năm trước liền bị triệt tiêu rồi thiết kế đại sư đích danh hiệu không cách nào từ bảo thạch đại lý thương nhân nơi đó mua bảo thạch triệt tiêu thiết kế đại sư danh hiệu t hủy bỏ nhà thiết kế tư cách cũng chúc thưa thất bình thường chuyện nhưng triệt tiêu thiết kế đại sư danh hiệu cũng là trường hợp đặc biệt ở châu đáo đ ồ trang sức đeo tay hành nghề cũng không thấy nhiều cho dù bọn họ nữa không biết châu đáo đ ồ trang sức đeo tay lĩnh vực cũng biết điểm này thưởng thức viêm phong thấy trên mặt nàng mơ hồ lộ ra mấy phần đau thương không giống giả bộ không khỏi m à y kiếm nhắc lại hỏi triệt tiêu đại sư danh hiệu không phải đợi dỗi danh chuyện một loại cũng là bởi vì đặc biệt việc hệ trọng chuyện ra ra ngươi năm đó chuyện gì xảy ra thị cha thiếu nữ gặp vẻ mặt chất vấn lập tức lo lắng giải thích ông nội của ta năm đó là bị oan u là có người ăn cắp rồi tác phẩm của hắn âm lưu hãm hại lúc này mới bị vu cáo ăn cắp đắc tội tên ăn cắp tác phẩm viêm trần nhị mặt người s ắ p có chút khiếp sợ ở công pháp quốc tế luật kiện toàn đích hôm nay nhà thiết kế đích danh dự đồng đẳng với thiết kế linh hồn q u a n trên ăn cắp đắc tội tên chính là ở thiết kế trên đường bị phán tử hình vô luận ngươi đang ở đây thiết kế phương diện c ỡ nào tài hoa hơn người sáng ý mới mẹ độc đáo cơ hồ không có một gian thiết kế công ty nguyện ý chịu trách nhiệm ăn cắp đích nguy hiểm lớn như vậy đích nhà thiết kế ra ra thật sự là hoan uồng các ngươi phải tin t ư ta thị cha thiếu nữ sinh đẹp đỏ mặt lên bởi vì quan hệ đến tự mình là tối trọng yếu thân nhân đã sớm đem lúc trước thật cẩn thận đích tâm thái để qua một bên viêm phong nhìn cặp kia trong vắt trong suốt đích trong mắt c h ầ m dãi nói ta tin tưởng ngươi a phong ngươi không phải là thật muốn tìm ra r a của nàng thiết kế vật phẩm trang sức sao trần kiệt ánh mắt quái dị nhìn viêm phong đã từ trên người hắn thấy không ít ngạc nhiên không hỏi nghi chút nào lần này vừa sẽ làm ra cái gì kinh người cử động nhìn chẳng phải sẽ biết rồi viêm phong lạnh nhạt cười nói trần kiệt nhìn hắn như vậy vẻ mặt đột nhiên náo lên không được tự nhiên tới a phong nếu như ngươi không lòng dạ nào cho dao d a a o mua phân lễ vợ, vậy coi như xong. t ù y tiện thỉnh một vị mất đi danh hiệu đích nhà thiết kế ta không đồng ý mặc dù thưởng thức viêm phong nhân phẩm cùng tác phong cố gắng tác hợp hắn cùng mội mội mình đích quan hệ nhưng trần kiệt cũng hiểu dưa hái xanh không n g ọ t nếu như hắn không có kia phân tâm tư tiếp tục như vậy đi xuống đến cùng c h ỉ biết làm hại trần thi giao thương tâm ông nội của ta là bị van u ồ n g đích thị trà thiếu nữ cố gắng hướng bọn họ giải thích bởi vì quá mức thật tình thanh âm rõ ràng ảnh hưởng đến những thứ khác quán vỉa hè quản lý nghe tiếng chạy tới thấy thế cho là thị trà thiếu nữ chống đối rồi khác nhân bước lên phía trước chịu nhận lỗi vô cùng xin lỗi khoáy dày đến hai vị tiên sinh uống trần n nhìn bên cạnh khuôn giận nữ, quản không mắng, mắt mặt tức giận đích thị trà thiếu đích chút khách khí quế đang đứng ở nơi cái đi tài rời này làm quên, lý toán còn ở vụ bộ kết toán rời đi. Trần kiệt nghe vậy thất kinh không nghĩ tới tự mình nhất thời sơ hốt cánh để cho một cô thiếu nữ mất đi công việc bận rộn đứng dậy giải thích nàng làm được rất tốt không cần thiết đem nàng sa thải không cần ngươi giả mù sa mưa giúp lời nói của ta thị trà thiếu nữ vừa nói vẻ mặt quyết tuyệt hướng phải đi tới viêm phong liếc trần kiệt một cái gặp cũng là vẻ mặt tảo não bất đắc di lắc đầu lấy ra thẻ vàng đưa về phía quản lý nói đây là một vị có chủ thấy đích thị trà viên nàng hướng chúng ta cung cấp hữu dụng đích tin tức hy vọng ngươi có thể rút về đ ổ i việc quản lý s ừ n g sốt có chút kinh ngạc hắn thế nhưng cố ý giúp một g ã thị trà viên nói chuyện không có nhận lấy kia tầm thẻ vàng trả lời chúng ta phục vụ không chu toàn lần này trả phí là không thể thu về phần thị trà viên chúng ta phải cần là toàn tâm toàn ý vì khách nhân phục vụ đích thái độ mà không phải ảnh hưởng khách nhân thưởng thức trả tâm tình đích tư nhân ý nghĩ nàng đã ảnh hưởng đến những khách nhân khác chúng ta quán trả là không cho phép loại chuyện này phát sinh cho nên thật xin lỗi ngài đích đề nghị chúng ta không thể tiếp nhận viên phong ngờ tới có là kết quả như thế cũng không còn nói thêm cái gì đứng dậy hướng quán trả đại môn đi tới trần kiệt rũ c ụ p lấy qua tử kiểm vẻ mặt b u ồ n mực hiển nhiên đối với chuyện mới vừa rồi cành cánh trong lòng mới đi ra hơn mười thước chật ngẩng đầu nói không được ta phải theo chân bọn họ giải thích rõ giải thích cái gì với ai giải thích như loại này hạng sang đích quán trà đều có quy phạm đích chế độ nàng cũng là trải qua nghiêm khắc huấn luyện mới được làm một tên thị trà viên biết rõ phạm sai lầm còn vẫn kiên trì bị đuổi việc là chuyện đương nhiên viêm phong giọng nói bình thản phản phất chuyện này cùng bọn họ chút nào không quan hệ truy tố nàng có thể như vậy cũng là ta tạo thành bất kể thế nào nói ta cũng vậy có trách nhiệm trần kiệt lung tùng nói nga Người nghĩ ư i n g chịu trách nhiệm vậy thì thay nàng tìm một phần công việc sao nhìn nàng có sẽ không tiếp nhận viêm phong nửa nói dỡn nửa nghiêm túc nói trần kiệt thay nàng tìm việc làm cũng dễ dàng cần phải hào tiếp nhận t i ể u khó khăn viêm phong ánh mắt vẫn dừng ở quán trà đại môn thấy kia tên thị trà thiếu nữ vẻ mặt m ệ t m ỏ i đi ra hướng trần kiệt dơ dơ lên cảm nói tự mình khiến cho đích vấn đề tự mình giải quyết trần kiệt xoay người nhìn về thị trà thiếu nữ thua lên dũng khí nên đón nói thật xin lỗi ta không biết sẽ làm ngươi mất công việc không cần ngươi quan tâm tránh ra thị trà thiếu nữ hung hang trừng mắt liếc hắn một cái nếu không phải quan hệ đến tự mình ra ra a đích danh dự, nàng cũng sẽ không đại thất phân t ứ c đến nỗi mất công việc tức giận đích đủ cười ẩ n ẩ n hà mấy phần yêu sầu ta mới vừa rồi thật không phải là cố ý trần kiệt che ở trước người của nàng hai tay lúng túng bình thân tránh ra thị trà thiếu nữ trực tiếp đụng vỡ cánh tay hắn người muốn như thế nào mới bằng lòng tiếp nhận của ta nói xin lỗi trần kiệt thấy nàng cũng không quay đầu lại về phía đầu phố bước nhanh đi tới la lớn ta không có vũ nhục ra ra người y tứ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm mười bảy nghe được trần kiệt cuối cùng đích kêu gọi đầu hàng thị trà thiếu nữ rốt cục dừng lại viêm phong đúng lúc nói hắn người này nói chuyện trực tiếp không có ý tứ gì khác chúng ta nghĩ đặt làm hai kiện vật phẩm trang sức làm lễ vật hy vọng ngươi có thể dẫn chúng ta đi gặp da da của ngươi Ngươi thật tin tưởng ta da da là trong sạch đấy sao trừ thân cận đích bằng hưu rất ít người sẽ tin tưởng nàng nói mới vừa rồi trong quán trà hắn khẳng định đích thái độ lệnh trong lòng còn có hào cảm có thể làm r a này tinh mỹ thủy tinh treo lủng lẳng đích nhà thiết kế không cần ăn cắp người khác thiết kế viêm p h o n g ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng thị trà thiếu nữ kinh ngạc n ắ m lên trước mắt mặc bình thường nhưng toàn thân tản ra đặc thù khí chất đích anh tuấn thanh niên từ vậy đối với đen bảo thạch đích trong đồng tử cảm nhận được một phần chân thành trong lòng tức giận tiêu tán không ít chậm dãi nói tia người đi theo ta không có nữa nhìn bên cạnh đích trần kiệt một cái thị trà thiếu nữ trực tiếp hướng đầu phố đi tới đi qua mấy cái phồn hoa đích đường cái ba người ra khỏi khu buôn bán trực tiếp kẹo vào một cái vắng vẻ đích đường nhỏ trần kiệt nhìn có chút cũ kỹ đích ngai phòng trọ không khỏi nhữ mày thầm nói ở chỗ này mở trâu đ ó n vật phẩm trang sức phòng trọ có thể kiếm tiền sao người đã đem nhân ra cho đất ộ i cũng đừng nữa nói lung tung. viêm phong nhỏ giọng nhắc nhở một câu trần kiệt nghe vậy hướng thị trà thiếu nữ nghiêng mắt nhìn đi thấy nàng mặt có sắc mặt giận dữ bận rộn câm miệng không nói thêm gì nữa thị trà thiếu nữ dẫn viêm trần hai người tới đường nhỏ cuối đích một gian tiểu điếm cửa hàng cửa đẩy ra kêu phiến cũ kỳ thủy tinh cửa sắt hướng về phía bên trong quầy thủy tinh trên đài một vị tuổi gia đích lao nhân hô ra ra tiểu trong cửa hàng không gian hẹp dài mặt tường sạch sẽ đơn giản không có đặc biệt trang sức hai bên q u y thủy tinh thai dán chặt vách tường ở giữa đích lối đi nhỏ chặt cho hai người cửa sổ thủy tinh bên trong bầy đầy đ những thứ này vật phẩm trang sức thủ công không có chỗ nào mà không phải là tinh xào tỉ mỉ song đại bộ phận có cũng là thủy tinh mã nào chất liệu gỗ làm cho trong đó thủ nghệ giá trị đại đà c h ế t khấu tuổi già đích lao nhân đầu đầy tóc bạc một thân nâu đen đích đi phục lộ ra vẻ rất mộc mạc nghe được thị trà thiếu nữ tiếng la một đôi khô héo nhưng thon dài đích lao thủ từ mang đèn kính phóng đại thu trở lại khàn khàn đích ánh mắt rời về phía cửa thanh â m có mấy phần giá mua tiểu quên hôm nay làm sao nhanh như vậy ta việc thị trà thiếu nữ nghe ra ra như vậy hỏi tham nụ cười lập tức cảm đạp xuống thất giọng trả lời ta bị quán trả đuổi việc rồi lão nhân đầu tiên là sửng sốt thương t ă n g đích trên khuôn mặt già nua lộ ra một tia nụ cười hiền lành an ủi đuổi việc rồi cũng tốt như vậy ngươi cũng có thể an tâm đi học trần kiên sợ nàng sẽ bị trách cứ ngay cả bước lên phía trước giải thích một phen nhưng không thấy lão nhân trên mặt có nửa phần sắc mặt giận dữ không khỏi cảm thấy kỳ quái ra ra vị tiên sinh này muốn tìm lại thiết kế vật phẩm trang sức tấu trương lễ trinh tiết thủ đã x a o đã tám c o n thị trà thiếu nữ để cho thân chỉ vào viêm phong nói lão nhân tinh tế đánh giá trước mắt hai gã thanh niên sau đó ánh mắt rơi vào viêm phong trên khuôn mặt chậm g ã i nói nói vậy chuyện của ta trần i ể u u q kiệt cho là lão nhân không muốn hỗ trợ thiết kế là bởi vì không cách nào từ bảo thạch đại lý thương nhân mua hàng tài liệu nói tiếp nói nếu như chúng ta cung cấp bảo thạch tài liệu ngài có thể hay không giúp chúng ta làm ta không có thiết kế tư chất cách bảo thạch tài liệu ở trong tay ta chỉ biết bị mai một lao nhân lắc đầu trả lời thị trà thiếu nữ nhìn ra ra ra trong mắt đích bất đắc dĩ trong lòng đau xót khuyên lớn sẽ không ngài đích thiết kế xuất sắc như vậy bảo thạch tài liệu đến ngài tay lý căn bản sẽ không bị mai một lưng đeo ăn cắp thiết kế đ ắ t tội tên n à y bối đừng hy vọng có thể tung mình khá hơn nữa đích thiết kế khá hơn nữa đích bảo thạch nếu là không ai thưởng thức liền mất đi giá trị của nó lao nhân vẻ mặt đau thương thở dài nói viêm phong quan sát nét mặt từ lao nhân đích ngôn hành cử chỉ trung thô sơ giản lược phán đoán hắn tính tình cực kỳ cố chấp suy nghĩ một hồi đột nhiên giọng nói lạnh như băng nói nếu như ngươi cho là mình không có tư cách này vậy dứt khoát đừng nữa làm vật phẩm trang sức rồi có làm hay không là của chúng ta chuyện ngươi tại sao phải nói ông nội của ta t h ị t r a thiếu nữ cả giận nói v i ê m phong đối với nàng đích trận mắt nhìn c h ầ m c h ầ m làm như không thấy tiếp tục nói vật phẩm trang sức đích nghệ thuật chẳng phân biệt được tài liệu giá cả thế nào bảo thạch là tài liệu thủy tinh mã não chẳng lẽ cũng không phải là tài liệu sao vật phẩm trang sức đích giá trị là ở kêu bản thân đích công nghệ cùng ngưng tụ tâm huyết cùng mọi người ánh mắt có quan hệ như thế nào ngươi ngay cả điểm này thô thiển đích đạo lý cũng không rõ cho dù không có lương beo ăn cắp đắc tội tên cũng chỉ bất quá có một sáng ý không có linh hồn đích thiết kế đ lão nhân sắc mặt trầm xuống viêm phong len ken có lực đích hát xích giống như ngũ lôi oanh đỉnh lệnh hắn chấn động toàn thân song bị một người hai mươi tuổi đích thanh niên như vậy phê bình trong lòng bao nhiêu có chút tức giận sống rồi hơn nửa đời người vừa khiến cho không hề bị người tôn s ủ n g cũng chưa từng học được vũ nhục như vậy ngươi biết cái gì danh dự là nhà thiết kế đích linh hồn không có danh dự ngươi thiết kế liền không đúng tí nào cổ hủ nếu như ngươi cho là mình đích thiết kế không đúng tí nào vì sao phải tốn nhiều như vậy tâm huyết ở nơi này chút ít thủy tinh cùng mã não vật phẩm trang sức trên là tìm kiếm an ủi sao viêm phong mỗi chữ mỗi câu cũng chạm được l làm cho xem ra tràn đầy nếp nhăn đích nét mặt g i à n mua một hồi xanh trắng một trận quầy thủy tinh thai bên trong đích vật phẩm trang sức như thế tinh mỹ không cầm đoán được người chế tác tại c ả n h trên sở tốn hao đích tâm huyết viêm phong đối với lao nhân đích thiết kế cũng là có chút bội p h ụ thật sự không muốn thấy một vị như thế kiệt xuất đích thiết kế đại sư lúc đó lờ mờ quá hoàn khi còn sống trần kiệt thấy lao nhân cùng thị trà thiếu nữ cũng mặt có sắc mặt giận dữ lôi kéo viêm phong ống tay áo nhỏ giọng nói a phòng ngươi như vậy nói có đúng hay không thật là có đáng viêm phong không để ý đến lời của hắn từ quầy thủy tinh thai bên trong lấy ra một Danh dự cũng không nhà phải là từ h i trạm tới châu b á o vật phẩm trang sức thiết kế đến trở thành nhà thiết kế bước sau cùng vào đại sư hàng ngũ thiết kế đã trở thành cánh mạng hắn trung trọng yếu phi thường đích một phần gọi hắn làm sao có thể đủ dứt bỏ s o n g vốn là huy hoàng đích thành t i ự u ở bị quan trên ăn cắp tội dành sau qua trong dây lát hóa thành b ậ c nước này khổng lồ đích mức nước t r ê n lệch của lòng sông so với mặt biển cho dù khá hơn nữa đích tâm tính cũng khó cho thừa nhận nơi đây này mười mấy năm qua vẫn đối với chuyện này c a n h cánh trong lòng tiếp xúc có oán hận cũng có ảo não nếu ngài là trong sạch sao không dùng những thứ này t ì n h mỹ đích tác phẩm đi về phía mọi người chứng minh đâu viêm phong cuối cùng bổ sung rồi một câu lão nhân khàn khàn đích ánh mắt đột nhiên sáng lời giống như bồ đề nghi thức xối nước lên đầu trong lòng một chút sáng suốt rất nhiều nếp nhăn trên mặt dãn ra, ra. thị t r a thiếu nữ thấy ra ra trên mặt đích sắc mặt giận dữ dần dần tiêu tán quay đầu nhìn vẻ mặt cương nghị đích viêm phong rốt cuộc h i ể u dụng ý của hắn một đôi trong vắt đích t r o n g mắt tràn đầy cảm kích trầm mặc một lúc lâu lão nhân thật dài thở dài trên mặt nhiều vài phần thoải mái ngươi nói không sai ta là quá để ý ánh mắt của người k h á c rồi không nghĩ tới ta cái lao nhân này kết quả là còn không bằng ngươi còn trẻ như vậy n g ư ờ i thấy vậy hiểu thật là xấu hổ lao tiên sinh là người trong cuộc giả vờ không biết lấy n g à y năm đó đích địa vị nếu như có thể để xuống mặt mũi tin tưởng không khó thoát khỏi ăn cắp đắc tội tên viêm phong vẻ mặt khôi phục như thường ng lão nhân kinh ngạc nắm lên trước mắt chỉ bất quá hai mươi tuổi đích thanh niên chu thành t ế danh chấn thế giới đích châu đáo đồ trang sức đeo tay thiết kế đại sư từng tại vạn trong bảo khố đường đảm nhiệm thủ tịch nhà thiết kế thế giới thiết kế tác phẩm bình xét liên tục m ộ ư ơ i một năm vòng người quế bị dụ không á châu thiết kế đệ nhất nhân v i ê m phong đích độ cao đánh giá để cho bên cạnh đích trần kiệt một trận kinh ngạc thị cha thiếu nữ tựa hồ không nghĩ tới gia gia của mình thậm chí có bực này huy hoàng đích quá khứ xinh đẹp đích khuôn mặt nhỏ nhắn có chút khiếp sợ gia này có thật không lão nhân gật đầu ánh mắt chất động hồi tưởng thường ngày đích thành thự trong lòng không khỏi cảm khái hàng vạn hàng nghìn thanh â m có chút kích động nói đây đều là mười lăm năm trước trệ rồi kể từ khi bị cáo ăn cắp tác phẩm cũng không lâu lắm ta liền bị vạn trong bảo khố đường đổi việc a phong mười lăm năm trước chúng ta mới mấy tuổi làm sao ngươi biết lao bá là năm đó đích thiết kế đại sư trần kiệt có chút ngạc nhiên hỏi ta cũng vậy thỉnh thoảng hiểu rõ một chút về châu báo đồ trang sức beo tay lĩnh vực truyện tình mới vừa rồi ở quán trà thời điểm nghe lời của nàng suy đoán viêm phong nói đến chỗ này vẻ mặt trở nên có chút tối đạo hắn từng nhiều lần nghe mẫu thân nhắc tới quá cha mẹ trẻ tuổi đích truyện cũ bọc ban vì vậy đối với chu thành tế đích ấn tượng có chút khắc sâu trần kiệt vốn là thỉnh lão nhân thiết kế vật phẩm trang sức là muốn b ồ i bộ lại lúc trước đối với thị trà thiếu nữ m ạ n phạm hiện tại biết trước mắt vị lão nhân này là năm đó tiếng tăm lừng lấy đích thiết kế đại sư không khỏi tiêu nhiên bắt đầu kính nghệ khuôn mặt nghiêm túc nói lao bá bất kể ngài bây giờ là không phải là thiết kế đại sư chúng ta tin tưởng ngài thiết kế đích tác phẩm nhất định là nhất lưu có thể hay không giúp chúng ta chế luyện hai kiện vật phẩm trang sức chu tế thành lại nói trong bảo khố thành khu buôn bán châu đáo đổ trang sức đeo tay phòng trọ không ít các ngươi vì sao không đi, đâu xem một chút? Chúng ta đã đi tìm rồi v ố nguyên là có hai h kiện k n ô tệ đích c h dây ể n n đó là g u y thanh đều đại sư đích tác phẩm b ấ thật quá ta k ô n g có chỗ độc đáo nhưng cùng lao tiên sinh những thứ này thiết kế so với nhưng còn kém hơn rất nhiều viêm phong lời này cũng không phải khen h tặng lần đầu tiên nhìn thấy thị trà thiếu nữ đeo đích cái tia treo lủng lặng sách tóm tắt ánh mắt sáng lên Cùng khí chất n g k í c h của nàng cực kỳ phối hợp kia thiết kế tinh xảo so với trước nhìn qua an tĩnh đích tuyết dạ càng thêm đặc biệt chu tế thành nhân lão thành tinh ở nơi này đang lúc tiểu điếm cùng vô số thanh niên đánh mười mấy năm giao tế tự nhiên có thể từ viêm phong trên mặt nhìn ra hắn không có nói láo trong lòng không khỏi có chút vui sướng c h ầ m rãi nói vốn là ta quyết định cả đời không hề nữa đụng danh quý bảo thạch bất quá ngươi kia phen đạo lý thức tình ta phải không nên dễ dàng như vậy bông t h à cho vậy ngài thì nguyện ý giúp chúng ta thiết kế vật phẩm trang sức rồi trần kiệt hỉ hình vũ sắc chỉ cần các ngươi nhận thức là thích hợp là tốt rồi chu tế thành quay đầu đối với một bên đích đi đi bản thiết kế dạng lấy ra vâng ra ra thị trà thiếu nữ khuôn mặt vui mừng hướng tiểu đang lúc đi tới có lẽ là bởi vì đổi mới đích quan hệ gần đây bình luận sách hảo lanh thanh tháng này có chút bận rộn mau tới cuối năm rồi có nhiều thứ muốn chuẩn bị vốn là muốn đem tháng trước đích t r ư ơ n g tiết bổ sung kết quả vẫn dừng đến hiện tại chỉ có thể cùng đại gia nói tiếng xin lỗi quyển sách này sẽ tiếp tục viết xuống đi cho đến bản hoàn tất mới thôi có lẽ một năm có lẽ lâu ẽ l tóm lại ta sẽ không đông tha cho hy vọng đại gia có thể tiếp tục ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Việt. t r ư ơ n g hai trăm mười tám đã chọn thiết kế khoản tiền chắc trăm t r i ể u thị trà thiếu nữ đem viêm trần nhị người đưa ra đường nhỏ này hai cái dây chuyển cần tốn hao không thiếu thời gian hai người cắp ngươi ngày sau tới đây lấy sao thật thật xin lỗi để đã mất công việc trần kiệt vẫn có chút hay nấy điều này cũng không có thể trách ngươi là chính mình quá vọng đọc rồi hiểu lầm đã giải trừ thị trà thiếu nữ cũng không có oán giận ý tứ trần kiệt thấy nàng đối với mình thái độ không hề nữa đông cứng t h ở phao nhẹ nhỏm trên mặt khôi phục thường ngày đích sạt lãng cười nói ta tên là trần kiệt biết lâu như vậy còn không biết tên của ngươi gọi ta quế quên là được rồi thị trà thiếu nữ mỉm cười chuyển hướng viêm phong tiên sinh s ư n g hô như thế nào viêm phong viêm phong hôm nay thật rất cảm tạ ngươi chu quế quên y nụ cười rực rỡ giống như tắm rửa dưới ánh mặt trời đích bó hoa tươi nhất thời tăng thêm mấy phần diễm lệ nàng đối với da da chuyện tình cũng không hoàn toàn hiểu rõ chỉ biết là bị hãm hại vẫn cho là da da chỉ là một tên xuất sắc đích thiết kế công tượng thẳng cho tới hôm nay nàng mới biết mình da da từng có như vậy huy hoàng đích quá khứ trong lòng vừa khiếp sợ vừa cảm động đối với viêm phong hơn tràn đầy cảm kích cái kia nếu như cần một phần công việc lợi mà nói có thể đi thử một chút ta nghĩ lấy năng lực của ngươi hẳn là không có vấn đề gì trần kiệt tay lấy ra danh thiếp đưa tới chu quế quên đưa tay nhận lấy nhìn bên trên đích công ty tên lẩm bẩm nói hàng mộng đồng p h ụ ta chỉ là muốn giới thiệu cho ngươi một phần công việc không có ý tứ gì khác trần kiệt bổ sung chu quế quên gặp vẻ mặt xin lỗi mỉm cười nói q u á n trả công việc chỉ là của ta đích kiếm chức ta bây giờ còn đang đi học này chính thức đích công việc không rất thích h ợ p ta ngươi cũng không cần vì quan trả chuyện tình đau lòng ta bởi tối còn có những khác kiếm chức trần kiệt ngươi ban ngày ban đêm cũng làm kiếm chức không mệt mọi sao ta buổi tối làm là vong du kiêm chức vốn là có thể bỏ t ứ c cùng ban ngày công việc không có xúc động chu quế quên y giải thích vong du kiêm chức trần kiệt đầu tiên là lấy làm kinh hãi h ỏ i tiếp ngươi nửa vong du là vườn địa đàng sao trừ vườn địa đàng còn có kia khoản trò chơi có giấc ngủ chức năng chu quế quên y cười nói không nghĩ tới ngươi cũng chơi vườn địa đàng thật là thật trùng hợp trần kiệt vẻ mặt sắc mặt vui mừng chơi vườn địa đàng vừa không ảnh hưởng học tập cùng công việc hiện tại toàn cầu hơn p â n nửa thanh niên cũng chơi bất quá ta là lần đầu tiên tiếp xúc vong du khiến cho không tốt lắm v ư ơ n g địa đàng không thể so với d i vãng đích đại hình quốc tế vong du giấc ngủ chức năng để cho kia hoàn toàn thoát khỏi thuần túy tiêu khiển đích tính chất bên trong có rất nhiều làm ra tiền cùng học tập đích cơ hội chu quế quên y muốn làm k i ế m chức nhiều kiếm chút sinh hoạt phí tự nhiên không muốn bỏ qua vê đút vê đút vê đút sao đ ã tám con thủ phát ngươi hiện tại là một người đang đua sao có hay không gia nhập vong du c n g hội trần kiệt hỏi chu quế quên y lắc đầu trả lời ta hiện tại không có cơ hội chẳng qua là cùng mấy tên đồng học cùng nhau chơi bừa kia có muốn tới hay không chúng ta phòng làm việc trần kiệt nói ra ý nghĩ của mình Ta tên kêu mấy tên đồng h ọ chu cũng trước, vong là làm vong du kiếm du ô n dựng phòng làm việc, nhưng bình g có việc, xây thời làm đ ề có công hợp tác, cho nên không thể gia nhập công việc của các người thất. Chu phân hợp nhập không thể thất. nên người gia quế quên y trực tiếp cự tuyệt nói như vậy à vậy cũng tốt trần kiệt lộ ra thất vọng đích vẻ mặt nhưng ngay sau đó nói của ta trò chơi a i đi gọi tùy ý đích vân sau này có chuyện gì có thể liên lạc ta ngươi cũng chơi vườn địa đằng sau chu quế quên y tò mò nhìn về viêm phong hh ắ c ắ c nhưng hắn là võng du cao thủ cả vườn địa đàng đích người đều biết hắn trần kiệt trên mặt nụ cười mang theo vài phần tự hào ở vườn địa đàng trong hắn không ít dính viêm phong đích quang không dám nói ở á châu phân biệt rất nổi danh lúc đầu khu trung quốc trong phần lớn ngoạn gia đều biết đom đóm dong binh đoàn đích thành viên viêm phong trừng mắt liếc hắn một cái trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ thật là một khẩu không che đậy đích người không có khoa trương trựa như vậy trừ cấp bậc bài danh trên bảng đích mấy vị đỉnh ngoạn gia một loại đích cao đoan ngoạn gia nào có dễ dàng như vậy khai hỏa danh khí chẳng lẽ hắn đã ở trên bảng danh sách chu quế quên nửa tin nửa ngờ trần t i ệ không mà là hỏi ngược lại ngươi không cảm thấy tên của hắn rất quen thuộc sao chu quế quên sửng sốt nhưng ngay sau đó trong miệng đọc viêm phong, không lâu vẻ mặt lập tức trở nên khiếp sợ đầu ngón tay run dậy chỉ vào viêm p h o n g run i ọ n g nói hắn hắn là trên bảng vị thứ nhất đích viêm phong thiên kia m à n h động cả diễn đàn đích thần thoại nhân vật chơi ạ truyền thuyết này loại chính là nhân vật thế nhưng ra hiện ở trước mặt mình chu quế quên trong lòng nổi lên một trận kinh đào hãi lãng thật sự không thể tin được trước mắt cái này thoạt nhìn có chút bình thường đích nam tử hẳn là kia sát phạt quyết đoán chấn động v o n g du dưới đích đỉnh nhân vật không giống sao trần kiệt rất hưởng thụ nàng loại này giật mình đích vẻ mặt ban đầu biết được đứng đầu bảng người chính là cùng mình cùng ở một phòng đích bạn cùng phòng lúc kinh ngạc của của hắn trình độ cũng không thấp. Là không quá giống. chu quế quên đột nhiên nghĩ đến cái gì vẻ mặt cổ quái hỏi trần kiệt nói hắn là viêm phòng vậy ngươi nói đích phòng làm việc không phải là bán đấu giá đích l à m điệu phòng làm việc sao n g ư ơ i cứ nói đi trần kiệt lộ ra bất t r í khả phủ đích bộ dáng nhớ tới mới vừa rồi hắn mời xin gia nhập phòng làm việc tự mình thế nhưng trực tiếp bỏ qua chu quế quên trong lòng không khỏi có chút tiếp hận nhưng chuyển n i ệ m nghĩ đến cùng nhau kiêm chức vong du đích đồng học chỉ có thể bất đắc di t h ở d à i cáo biệt chu quế quên trần kiệt tâm tình đã tốt hai khoản tiền liên đích thiết kế cũng rất tinh mỹ chúng ta yêu yêu cùng giao, giao nhất định rất thích đi tới đợi xe sân ga v i ê m phong ngăn lại một chiếc màu lam đích phản trọng lực trí năng taxi đối với trần kiệt nói người đi về trước đi ta còn có việc uy buổi tối còn có liên hoan khắc quá muộn hướng về phía trí năng taxi đuôi xe lớn tiếng hô m ộ t c â u trần kiệt không khỏi nói t h ầ m thần thần bì bí cũng không biết hắn thường ngày đi làm những thứ gì trí năng taxi ở cảnh hồ đường thơm trang viên cửa n g ừ n g lại v i ê m phong đi tới cửa chắc đưa ngón tay đặt tại chỉ tay phân biệt khí trên cửa tự động lên tiếng mở ra hắn sau đó hướng trong trang viên đích biệt thự đi tới m à u lam trí năng taxi dọc theo đường trở về một chiếc màu bạc đích xe mở mùi xe con chạm mặt lái tới trên ghế lái một gã mặt mũi tuấn lãng đích thanh niên liếc trí năng taxi một cái thấy bên trong ghế khách trên giống thuyết trong lòng nghi ngờ chẳng lẽ công ty cao tầng lại tới tìm phiền thoái xe mở mùi xe con vừa tới cửa đại môn m á y cảm ứng đích đích một tiếng mới vừa đóng cửa đích cửa tự động lần nữa mở ra thiếu ra ngài đã tới t r í n h quản gia đợi ở cửa đợi viêm phong xuất hiện hơi nếp nhăn đích trên khuôn mặt lộ ra một tia hiền hòa đích nụ cười để cho vào bên trong phòng khách chính quản gia châm trên một chén ng hắn đã sớm đem hai gã nữ hầu chi đi lúc này phòng khách liền chỉ có hai người bọn họ viêm phong vì để tránh cho bị phát hiện chỉ có thể t ậ n lực không cùng trịnh quản gia gặp mặt lần này tới đây là bởi vì kim huy tập đoàn sinh mạng thể nhiên liệu tài liệu đích nghiên cứu kết quả kim huy cái kêu hạng nhiên liệu kỹ thuật tài liệu có tra được cái gì sao viêm phong đi thẳng vào vấn đề một mình ngươi xem đi trịnh quản gia mở ra trên bàn trà đích một cỡ nhỏ còn b ủ tờ viêm phong l ư ợ c lược xem cỡ nhỏ trên máy vi tính bên đích phân tích kết quả chân mày dần dần nhắc lại quản ra làm sao ngươi nhìn Chỉ nhìn một cách đơn thuần phần này phân tích báo cáo kim huy tập đoàn cái này cái gọi là sinh mạng thể nhiên liệu kỹ năng trụ cột công hiệu cùng hai năm trước dương thị tập đoàn đích đánh mạng khả năng cực kỳ tương tự nhưng ở càng sâu t ầ n g thứ đích thân thể con người vận dụng phương diện nhưng có sở bất đồng phòng nghiên cứu đích người bước đầu phân tích kim huy tập đoàn rất có thể đánh cắp chúng ta nghiên cứu đích bộ phận tài liệu dĩ nhiên cũng có khác một loại khả năng chính quản gia thanh âm bằng thẳng ánh mắt vẫn rơi vào xem ra dần dần trở nên âm chấm đích trên khuôn mặt năm đó một viên khác máu tinh cũng không có tạc hủy mà là bị kim huy tập đoàn đạt được viên phong giọng nói tràn đầy lạnh như trong đồng tử thiêu đốt đích l ử a dận cơ hồ muốn phúng rung ra trong hai năm qua chịu đủ huyết độc ăn mòn cùng địa ngục huấn luyện nội khổ trong lòng hắn chỉ có báo thù đích thí nghiệm trong đầu cho dù là đang ngủ cũng chưa từng quên mất trong lòng vẻ này oán hận năm đó đích rơi cơ sự vật bí ẩn nặng nề g h m ệ t m ỏ i đích hắn căn bản không có năng lực điều tra sự thật chân tướng chỉ sợ đến cuối cùng từ đao ba nam trong miệng nghe được chút ít tin tức hắn cũng tìm không được nửa điểm dấu vết đi nghiệm chứng loại này ngay cả cử nhân cũng không biết đích tư vị cơ hồ làm hắn phát điên sinh mạng thể nhiên liệu cùng tánh mạng khả năng có thiên ti vạn lũ đích quan hệ kim huy tập sau hai năm đích gần nặc cũng làm cho hắn tâm tính trở nên dị thường trầm ồn bền bỉ hôm nay mặc dù tìm được một chút đầu mối trong lòng vẻ này xúc động rất nhanh liền bị áp xuống tới cảm nhận được trong mắt của hắn vẻ này phệ người đích sắc khí c h ỉ quản gia suy nghĩ có chút phức tạp trong lòng không khỏi cảm k h á i oán hận đích lực lượng thế nhưng có thể khiến cho một vốn là sáng sửa ánh mặt trời đích thiếu niên biến thành như vậy ẩn nhẫn lạnh lùng ai trấn hoa thiếu gia n g h ĩ lệnh tiểu thiếu gia bông tha cho báo thủ xem ra là không thể nào lữ tổng giám gần đây có hay không cùng kim huy đích người liên lạc viêm phong thu hồi tâm thần đem hơi thợnh như băng toàn bộ che giấu đi Ta đã đ e ừ sinh mạng thể nhiên liệu kỹ thuật chưa đăng ký độc quyền bọn họ lúc này đã gấp đến độ bể đầu sức chắn đi viêm phong khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh kim huy đích phản ứng tất cả hắn theo dự liệu hắn nhưng không có ý định cho kim huy thở dốc đích cơ hội nói để cho nghiên phát bộ đem trọng yếu tài liệu tặng lại cho cao tầng công khai đăng ký cho hấp thụ ánh sáng kim huy tập đoàn hữu kỳ bộ phận kỹ thuật nghe được lời này chính quản gia mặt liền biến sắc trăm triệu không nghĩ tới hắn làm việc như vậy quyết đoán khẩn trương nói thiếu ra dương thị tập đoàn nếu công bố bọn hắn đích kỹ thuật sau này nhất định sẽ lên xung đột chính diện phiền thoái không nhỏ nếu là bọn họ đ ề án tố tụng dương thị tập đoàn rất có thể lâm vào t u y ệ t cảnh như vậy bất t r á n h hảo chặt đứt những tên kia lùi b ấ c đích dí niệm trong đầu rồi kim vi tập đoàn nếu nghĩ m ố t hợp lại dương thị tập đoàn lần này cũng muốn nhìn hắn là thu mua hay là đẻ ép thấy viêm phong trong mắt đích kiên quyết ý chính quản gia biết lời khuyên vô dụng bất quá hắn ở dương thị tập đoàn đã nhiều năm như vậy đối với loại này chuyện kinh nghiệm cũng tương đối phong phú nói có hay không đăng ký quyền quyết định ở chủ tịch cùng tam đại cổ đ ô n g trong tay mặc dù tiếp thu cái này kỹ thuật nghĩ để cho bọn họ mạo hiểm công khai đăng ký vẫn có chút khó khăn dương gia không có loại nuôi nhược ta nghĩ chủ tịch nhất định sẽ không bỏ qua cái này vồ đến đích cơ hội nếu dương thị tập đoàn thành công đạt được cái này kỹ năng đích chuyên nghiệp kim huy tất nhiên tổn thất khổng lồ trong khoảng thời gian ngắn vô lực sẽ đem móng vớt vươn đến dương thị tập đoàn bởi vì dương gia nội bộ đích mâu thuẫn viêm phong đối với dương hứng hoa vốn là không có gì cậu thêm đối với rơi cơ sự vật đích hiểu lầm này thúc cháu quan hệ đã sớm không còn tồn tại hắn vốn chỉ là nghĩ đánh cắp kim huy tập đoàn đích trọng yếu kỹ thuật thăng bằng một chút thực lực của hai bên nhưng hôm nay biết được kim huy tập đoàn rất có thể cùng năm đó rơi cơ sự vật có liên quan liền tính toán vung tay đánh cuộc nhược nhiên kim huy tập đoàn thông qua lữ tổng giám đạt được đích này bộ phận kỹ thuật nói vậy cũng sẽ lo lắng dương thị tập đoàn có hay không đã đem cái này kỹ thuật đăng ký rồi chuyên nghiệp nhưng nếu quả thật là từ tánh mạng khả năng đích phân tích trung n i ê n phát ra cái này kỹ thuật nhất định sẽ cho là dương thị tập đoàn đã bị mất tánh mạng khả năng đích trọng yếu tài liệu khởi tố đích khả năng rất lớn. Thiếu ra, làm như vậy có thể hay không quá mạo hiểm rồi chính quản gia đầu góc khớp khéo tự nhiên hiểu tính toán của hắn viêm phong biết hắn không muốn thấy dương thị tập đoàn lúc đó chưa gượng dậy nổi nói chuyện này chủ tịch có quyết định hơn nữa thật muốn tố tụng chúng ta không nhất định sẽ thua chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm mười chín chương hai trăm hai mươi sáu dẫn xả xuất động nhìn qua lm ờ ờ có chút quen thuộc thanh niên bóng lưng đi về hướng trang viên đại môn chính hàm thái đi vào phòng khách hỏi phụ thân nói cha vừa rồi người nọ thoạt nhìn có chút nhìn quen mắt trước kia là không phải đã tới tìm p i ề n t o á i ngươi quản nhiều như vậy làm gì vậy không hào hào ở trường học đợi chạy về tới làm cái gì đừng quên ta đã nói nếu như ngươi năm nay còn lấy không được cao cấp quản gia tư cách về sau cũng đừng nghĩ có tiền xài v ậ t bỏ ra suýt nữa lại để cho nhi t ử gặp được c h í n h quản gia vốn là ngắt một chút mồ hôi lạnh sau đó đem khí toàn bộ rơi tại trên người hắn không có tồn tại mà bị phụ thân dừng lại một c h ầ u trách móc c h í n hàm h thái trong nội tâm lao đại không phải tư vị hắn thân là nam đại quản gia học viện học sinh xuất sắc nương tựa theo bằng thầy thuốc luật sư giấy phép cùng đầu bếp giấy phép các loại đợi đứng đầu cực gạch tùy tiện gõ vừa gõ liền có thể dãy kiếm được đến không ít tiền thậm chí học ph đổi lại bình thường căn bản đừng lo tiêu vặt vấn đề nhưng nghĩ đến gần nhất sở tiêu đi ô gấp tài chính hay vẫn là không tranh luận thì tốt hơn vẻ mặt ta an phận nói cha ngài mà nói ta nào dám quên ta chỉ là đem laptop bút ký rơi ở trong phòng vừa nghe x o n g g i ả n g bài liền gấp trở về ta đây học kỳ hội sẽ rất chân thành mà hoàn thành mỗi lần một số ngành học nhất định có thể nắm bắt cao cấp quản gia tư cách ngài cứ yên tâm chờ xem đi chính quản gia ánh mắt hoài nghi mà đánh giá như tử hán đối với chính hàm thái hiểu rất rõ rồi ngày bình thường ở nhà yên tĩnh vài ngày cũng khó khăn cái này đột nhiên chuyển biến thái độ khẳng định có cái gì chuyện ấn ở bên trong nói ra đột nhiên biểu hiện tốt như vậy có phải là có chuyện gì hay không cầu ta hh ắ c ắ cha c ngài là liệu sự như thần cái này đều cho ngài đ o á n được t r i n h hàm thái trên mặt lộ ra một tia rào hoạt hắn lần này đúng là mượn cớ trở về ít vớt m n g ngựa nếu như là gặp rắc rối cùng đòi tiền cũng không cần nói t r i n h quản gia trực tiếp quán ra điểm mấu chốt c h i n h hàm thái nghe vậy lập tức lộ ra một cái mặt khổ qua cân nhắc hồi lâu mới nói ta cũng cần ít tiền được hay không được dự chi tháng sau tiêu vặt ngươi tháng trước đã đem hai tháng này tiêu vặt đều dự chi rồi ngươi còn muốn dự chi tháng sau c h i n h quản gia bản lấy khuôn mặt đối với nhi t ử hai năm qua tiêu tiền như nước dùng tiền thực đau đầu cái tiêu dự chi hạ tháng sau được hay không được c h i n h hàm thái cầu khẩn nói thẻ tín dụng còn có cái trả khoản kỳ hạn đâu rồi hai tháng này cũng không có qua ngươi lại muốn đòi tiền thật đúng là nghĩ đến ngươi cha là ước vạn p h ù ông c h i n h quản gia tức giận mà trừng mắt liếc hắn một cái c h i n h hàm thái vậy ngài có thể hay không mượn trước ta một điểm được hay không được c h i n h quản gia không được nếu như như vậy ta chỉ tốt đem cúp làm lúc vàng bán đi chính hàm thái nói qua hướng chữ vật gian phòng đi đến vẻ mặt không thèm quan tâm bộ dạng Thang danh con, ngươi có chủ tâm tức giận của ta có phải hay không chị quản gia sắc mặt k h ẽ biến thành phẫn nộ thấy hắn đẩy cửa phòng ra thẳng đến c ú t quầy hàng thật đúng là sợ hắn đem hai năm qua ở thế giới quản gia bình xét trong đạt được hai cái vàng dòng c ú t cầm lấy đi b á n đi gấp hừng hực mà đi theo nói ra ngươi nếu dám đem c ú t b á n đi xem ta không đánh gãy ngươi hai chân c h n hàm h thái nghe ra phụ thân có thỏa hiệp ý tứ trong nội tâm nhất thời vui vẻ trên mặt vẫn như c ũ g i ả bộ như không thể làm gì biểu lộ nói ra ta cũng không muốn ấy nhưng hiện tại thiếu tiền tiêu đành phải đem hai cái này cúp bắn đi muốn mượn tiền cũng có thể bất quá ngươi phải nói rõ ràng lý do trịnh quản gia theo trong tay hắn cầm qua cút một lần nữa thả trở về cúc trên quay b ầ y đầy tất cả lớn nhỏ gần trăm cái vàng và cút đây là trịnh gia bốn đời đạt được vinh dự hắn cũng không muốn lại để cho phần này vinh dự tại trịnh hàm thái cái này thay đứt gãy không có lý do gì dù sao hiện tại thiếu tiền trịnh hàm thái biết rõ cha mình tư tưởng phiền đá n h ư n đem vong du sự tình nói t o ạ n xác định vững chắc cũng bị hạ lệnh cấm tiểu tử. Trịnh tức giận, gặp nhi tử trên mặt gia giận, nhi quản định gặp vừa lộ 2 a i nghìn vạn chỉnh quản gia vẻ mặt kinh ngạc dù là hắn ở đây dương gia trở thành 20 m ấ y năm quảng i a 2 a i nghìn vạn cũng không phải nói cầm thì cầm đấy tuy nhiên chỗ này v á i phương trang viên giá trị vượt qua hai tỷ nhưng dù sao cũng là dương trấn hoa tặng cho đấy hôm nay dương gia gặp rủi ro hắn đã tính toán đem hương t h ơ m trang viên bán đi lưu cho viêm phong làm lúc cần dùng gấp tài chính s ú tiểu tử dù n g tiền cũng không suy nghĩ chính mình có bao nhiêu c â n lượng 2 a i nghìn vạn ngươi đem cái này trên quầy cút toàn bộ bán đi còn không sai bịt lắm chỉnh quản gia rốt cục tức giận Vàng dòng một khắc giá cả gần vàng này dòng gần dòng nặng trên quảy quán quân số lượng cũng liền hơn 20 cái. còn giá một một cút bất cút tất khắc khối, khắc, cả cái sức cái cái, cả lại quá quảy số đây ề u u là á q n cùng h u chính ỏ cút chừng cũng c toàn tài bán đoán liền vạn bộ đi Đây hưu. h là ngươi nói ta chỉ cầm thuộc về của ta hai cái cút ra ra muốn hỏi lên đến ngươi giúp ta giải thích thoáng một phát Trịnh thái một tay cầm lấy một chi mới tinh cút. trịnh vàng dòng chuyện con cùng nhưng quản hàm chi hiểu cầm mới đối với chuyện của con vô cùng hiểu do, nhưng quản gia của lấy Mặc vô dù do, nhưng có một điều kiện hương thơm trang viên thuộc về khu vực đặc biệt biệt thự bởi vì đều là người giàu có chỗ ở cư dân số lượng rất thưa thớt trên đường cũng không có thiết trí giao thông công cộng điểm trí năng taxi cũng sẽ không trải qua khu vực này viêm phong mới ra hương thơm trang viên đang muốn đi gọi nghe điện thoại trí năng taxi bên hai đột nhiên nghe được một tia rất nhỏ hô hấp tâm niệm vừa động hắn thu hồi vờ cờ cơ hướng cảnh hồ giao lộ sân ga đi đến hắn vừa đi không xa con đường một bên xanh hóa trong rừng cây hiện ra hai gã màu đen chế ngự đồng phục thanh niên đối với vợ cờ cơ đầu kia nói ra hắn hướng ngươi nhóm đám bọn họ bên kia đi vị hành hai người phía trước một cái hai cái từ khi huyết tinh dung nhập thân thể về sau huyết sôi phát tác chu kỳ rõ ràng r u ngắn viêm phong vận khí áp chế trở nên càng thêm khó khăn nghe âm thanh phân biệt vị trí năng lực cũng tùy theo tăng cường không ít còn không có tới gần liền có thể lờ mờ nghe được phía trước trong rừng c â y hô hấp của hai người cùng tiếng tim đập thấy hắn đến gần mai phục hai người kéo xuống che đầu từ sau bên cạnh lặng lẽ tập tới đây mỗi lần trong tay người phân biệt nắm lấy một thanh dao găm cùng một chi gậy điện phát g i á c được hai người tập gần viêm phong cũng không có quay người đánh đòn phủ đầu mà là tùy ý bọn hắn đem gậy điện chọc tại bên hông viên phong chỉ cảm thấy toàn thân hơi cờ hờ ập c t o ạ n g sau đó nhắm mắt chậm rãi ngã xuống giả bộn h ư t r o n g mặt mê liên hệ chu thiếu gia để cho bọn họ đến bài tiết áp tầng dưới c h ố t châu đó chờ chúng ta đầu lĩnh một người thanh âm chấn định hiển nhiên xử lý cái này sự t ì n h tương đối lão luyện viên phong nghe được chu thiếu gia hai chữ xác định trong nội tâm phỏng đoán không sai tùy ý bọn hắn đem chính mình trói lại nhét vào xe trong dương các ngươi đã vội vã t ì m ta liền sớm đem bọn ngươi giải quyết ta hắn có một trăm loại biện pháp lại để cho một người bình thường thần không biết quỷ không hay mà biến mất nhưng chu hiểu nam bốn người dù sao cũng là nhà giàu đại thiếu gia bao nhiêu cái gặp chuyện không may đều không nhỏ kinh động n à y đ â y bắt cóc sự kiện cách nhiều ngày như vậy cũng không có chỗ đi lý cái này hài hoảng ầ m bất quá bây giờ đối với định đối với hắn ra tay chắc chắn trước đem hành tùng của mình che giấu tốt loại chuyện này không có khả năng quá lộ liễu chỗ thuê tay chân đoán trường chỉ có trong xe bốn người hơn nữa có lẽ đều thuộc về dưới mặt đất tổ chức điện năng xe tại bằng phẳng trên đường cái rất nhanh chạy được hai hơn mười sau mới dừng lại đến đưa hắn mang tới đi thanh niên đầu lĩnh mở ra xe nắp hòm phân phó hai người khác hh đợi vài ngày cuối cùng đem tiểu từ này cho làm cho đến rồi trần nghệ nho nhã cái kia hèn m ọ n bị hồi âm lanh thanh nhầm tại bài tiết giáp bên trong văng lên đối đãi đợi bốn gã màu đen chế ngự đồng phục tay chân đem viêm phong rắn rắn chắc chắc mà cột vào thiết trụ lên chu hiểu nam biểu lộ bình tĩnh nói đem hắn cứu t ỉ n h a chu thiếu ra hắn vừa rồi đã bị hai chi mười vạn v ô n g ậ y địa địa giật thân thể lại rắn chắc cũng trải qua không chịu nổi nhất thời bán hội chỉ sợ vẫn chưa tỉnh lại thanh niên đầu lĩnh giải thích nói hắn một mực hôn mê chúng ta như thế nào tra tấn đánh hắn cùng đánh cho đống cắt có cái gì khác nhau trần nghệ nho nhã cầm lấy hơn nửa thước lớn lên côn sắt chấp chấp viêm mọi người ở đây cho rằng cái con kia tay phải ngón tay muốn tận gốc chặt đứt lúc trong hai lại nghe đến một tiếng thiết nhập khe đá nhẹ vang lên cái kia dày đặc bạch l ư ỡ i đao lại khảm nhập cái con kia tay phải ngón t r ỏ cùng ngón giữa trong hiện dao găm lao không thể nổ thanh niên tay chân chấn động vội vàng bông tay lui về phía sau hai mắt trận lên mà nhìn cột vào trụ bên trên hôn mê thanh niên như thế nào thanh niên đầu lĩnh cũng phát giác được khắc thưởng nhưng vẫn không tin trước mắt d á người n g không thế nào d á n chắc thanh niên có được như vậy thủ đoạn húng chi vừa rồi đánh lén lúc rõ ràng dùng gậy điện đánh trúng vào hai lần bọn hắn thường xuyên sử dụng cái này tờ ập、uh, tờ kích tính vũ khí rất rõ ràng gậy điện đi lực mười vạn vô điện áp lập tức phóng thích với để ngược lại một đầu voi nhân loại thể chất cường thịnh trở lại cũng không có khả năng chịu được. nhưng bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới viêm phong bản thân tại sinh ra lôi điện chi lực về sau đã bị mười vạn vôn v ậ y điện điện giật ảnh hưởng liền cực kỳ bé nhỏ cái kia hai cái điện giật đối với hắn mà nói chẳng qua là bổ sung năng lượng mà thôi hắn hắn bắt được đau của ta thanh niên tay chân thanh â m có chút phát run vừa dứt lời chỉ thấy viêm phong ngón tay khẽ nhúc đích thanh thủy thủ kia soát mà cắt đứt buộc dây thừng vài vòng dao chất dính dây thừng ngay ngắn hướng tùng lỏng rơi trên mặt đất cái gì tám người chấn động mấy vị ba lần bốn lượt tìm ta phiền thoái xem ra là ngại chắn sống thanh â m hắn bình hẳ lúc này h bốn gã tay chân dĩ nhiên biết rõ lần này mục tiêu là cái nhân vật lợi hại nhưng bách tại tổ chức quy định chỉ có thể kiên trì đ n c thù đừng ngưng tay chết hay sống không cần lo thanh niên đầu lĩnh giới tóc phát hạng an thoại rút tay sắc bén dao găm thẳng đến viêm phong cái cổ đầu chương hai trăm hai mươi chương hai trăm hai mươi chín đặc thù chiến sùng viêm phong ngồi xếp bằng trên giường điệu tức hơn hai giờ thể lực mới khôi phục lại lôi điện chi lực uy lực miễn cưỡng coi như cũng được nhưng vô cùng tiêu hao tinh lực trong thực chiến không quá áp dụng trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện trong cơ thể lôi điện chi lực sử dụng khoảng cách cùng tiếp tục thời gian đều không có rõ ràng biến hóa bất động tức thì vậy khẽ động sẽ gặp tác động thần kinh xuất hiện trong nháy mắt hư thoát cảm rắc cái này tại mạo hiểm trong chiến đấu thường thường là trí mạng đấy chỉ có thể coi như kỳ chiều sử dụng trong lòng của hắn rõ ràng cái này lôi điện chi lực phải tại cận thân dưới tình huống mới có thể phát huy hiệu quả võ hai đối địch có lẽ còn có mấy phần phần thắng muốn, muốn đối phó viêm lao đầu cái t i ê đẳng cấp nhân vật sợ là không có hy vọng gì bất、quá. hiện tại có kết luận còn gắn liền với thời gian còn sớm hắn đã mơ hồ tìm được đột phá phương pháp huyết đ ộ c phát tắc càng ngày càng nhiều lần kịch liệt dựa theo bây giờ trạng thái chỉ sợ sống không qua hai tháng xem tới cũng nhanh chút điểm giải quyết vàng dựng vấn đề dùng viêm tuyệt cái k i u kinh người thể chất còn chỉ có thể nhịn chịu một tháng d à y vò viêm phong đang tu luyện cổ võ học một đường cũng không có thiên phú hơn người lần trước tại vàng dựng cao ốc bị thương rất nặng nếu không có thân thể của hắn sắp nhập vào huyết tinh cho dù có viêm băng trợ rút chỉ sợ cũng sẽ biết độc dậy thì vong mới vừa gia nhập vườn địa đảng liền nhận được trần kiệt thông tin a phong như thế nào hiện tại mới lên đến tất cả mọi người chờ ngươi cả buổi rồi lại chậm c h ễ nhiều một hồi ta đều muốn vọt tới ngươi gian phòng đi trần kiệt cũng là bị thuốc phải gấp rồi nghe xong viêm trên đỉnh tuyến liền trực tiếp đem hắn kéo vào trong đội ngũ viêm gió ngươi mấy ngày này lúc online vào lúc ở giữa không thế nào dài như như vậy thư giãn x u ố n g dưới cái kia đệ nhất bảo tọa sẽ phải chắp tay làm cho người ta rồi n g u y ệ t không giấu vết thanh âm tại tổ đội trong kinh nói chuyện vang lên ngươi ưa thích cho người cũng được viêm phong mở ra địa đồ thấy mọi người đều tại cây dâu lạch tị nạn trong cốc theo vị diện trong không gian lấy da huyết ngọc truyền tông đến phong thần quảng trường đón lấy hướng hắc cám tri môn phương hướng đi đến theo nhân vật mới không ngừng dũng m á h bảo lúc này nạp m ã đặc biệt chủ thành đã phi thường náo nhiệt nội thành đại bộ phận đường nhỏ đều chật ních các loại trò chơi vật phẩm quầy hàng h á cám c h i môn mở ra về sau phong thần quảng trường cũng thành bảy quầy bán hàng tranh đoạt chi điểm hung da sói ngược giáp nhu cầu đẳng cấp 30, tốt phẩm cấp đệ tam thuộc tính gia tăng điểm bạc kích chỉ cần ba kim tệ 30 cấp lam phẩm trị liệu thạch hồi máu số lượng 1.200 điểm tiến về trước h á cám v ự c sâu thiết yếu phẩm một viên n ă tiền bạc ba cấp ưu tú trị liệu thạch hồi máu số lượng c h í điểm mỗi lần khối h a ngân dâm dạp chẳng trịt hàng hóa giới thiệu bản mặt người xem hoa mắt viêm phong tùy ý nhìn lướt qua một quả tản r a nhàn nhạt lục quang thuần t r ắ n g t r ứ n g sùng vỡ tờ đập vào mi mắt bên trên bổ sung hai hàng đơn giản tin tức đặc thù t r ứ n g sùng vỡ tờ tinh linh long chiến sủng có thể thăng cấp tường hóa giá cả năm nghìn kim tệ đặc thù chiến sủng viêm phong dừng bước lại có chút tò mò mà đánh giá quầy hàng phía sau một mực túi đầu hai mươi chín cấp cổng chiến sĩ thanh niên một thân đỏ sầm ao giáp mơ hổ lộ g a l a m tử hảo quang hiển nhiên tất cả đều là tốt cùng sử thi trang bị người này khuôn mặt cưỡng ngắn chuẩy dựng thẳng lên. Khỏe mạnh thân thể thoạt bạo thân nhìn tràn ngập bạo tạc nổ tung giống n thể tạc h ư lực l ư ợ n g đều có m ộ t cổ làm cho làm dám xem không thường khi thế. người Vương địa đang t o a kỵ s ú n g vật hệ thống mở ra không đến hai ngày tại bán đ ầ u ra tận lực tuyên truyền xuống đã có thật nhiều nghiệp dư người chơi bắt đầu tìm tòi chỉ cần xuất hiện chứng s ú n g bờ ơ tờ mảnh đất kia lúc n ã y lập tức là được vì người chơi điên c u ồ n g dũng mánh vào bảo địa thậm chí vì một cái tạo hình phong cách giá trách sâu sắc ra tay mặc dù như thế dù n g t r ứ n g sùng vỡ tờ cái kia thấp đến đáng thương rơi xuống tỷ lệ một vạn tên người chơi đoán chừng cũng liền như vậy mấy người may mắn đạt được mà chiến sùng hy hữu trình độ có thể so với phượng mao lân, lân giác một trăm miếng quả t r ứ n g sùng vỡ tờ cũng không thấy được có một quả là chiến sùng loại hình bởi vậy n à y cái tinh linh long t r ứ n g sùng vỡ tờ vừa bày ra đến liền lập tức hấp dẫn không ít người chơi ánh mắt thế nhưng năm nghìn kim tệ giá cả lại làm cho tất cả mọi người trùm bước thanh niên chú ý tới quán trước một đôi khải dày tản mát ra nhạt kim qua mang vốn là bình tĩnh gương mặt xuất hiện vài phần kinh dị ngẩng đầu nhìn hướng cái này song truyền thuyền thuyết khải ánh mắt cùng cặp kia bị trầm luân đóng băng mũ bảo hiểm nhộn u thành dày đặc màu xanh ra trời đôi mắt đối mặt lập tức trong lòng của hắn hiện lên một tia sợ hãi phản phất thân thể bị xuyên thấu bình thường một hồi lâu mới chậm rãi nói ra năm nghìn kim tệ su không ít bên cạnh một gã nguyên tố sư thiếu nữ liếc liền chọn chúng này cái chứng sùng vờ ơ tờ đang muốn mở miệng ép giá đơn giản chỉ cần bị hắn những lời này đút trở về có chút tức giận nói năm nghìn kim tệ đều có thể mua một bộ sử thi trang bị còn không chịu lại để cho giá ngươi có thể hay không việc buôn bán trò chơi giai đoạn trước kim tệ bành t r ư n g là rất lợi hại đấy tại viêm phong lần thứ nhất cử hành đấu giá một kiện mười một cấp sử thi trang bị cũng liền bán đi ba mươi kim tệ hôm nay hai mươi lăm cấp trở lên sử thi trang bị chỉ cần thuộc tính không có trở ngại bình thường đều có thể bán hai trăm kim tệ trở lên bộ đồ cũng muốn bên trên nghìn kim tệ nhưng mặc dù sử thi trang bị đắt nữa cùng trước mắt này cái chứng sùng vờ ợ tờ giá cả so với cũng trên l ệ khá xa đương nhiên điều kiện tiên quyết là có người nguyện ý xuất tiền mua cùng chiến sĩ thanh niên đối với nguyên tố sư thiếu nữ lời nói p h ả n phất giống như không nghe thấy vẫn như c ũ bảo trì trầm mặc chỉ cái tức giận đến nàng thẳng dậm chân hoán hận mắng chiến sùng rất giỏi nhưng như vậy đẩy trời t ê u giá đ ặ t tới vườn địa đảng đóng cửa đều bán không được t a ra hai nghìn v i ê m phong thanh â m bình thản nói lời này vừa nói ra lập tức khiến cho chung quanh người chơi chú ý vô số đạo như xem coi tiền như r ắ c giống như ánh mắt tụ họp tại trên người hắn bí mật bắt đầu xì xào bàn tán cái này đầu người có phải hay không tú đ ầ u rồi hai nghìn kim tệ thế nhưng là năm mươi mấy vạn lại gặp được một cái đ ố t tiền kẻ có tiền chính là không giống mới ra tay xa xỉ nhìn rõ ràng nay cái chứng sủng v ợ ơ tờ cũng không phải là bình thường chiến sủng cùng chiến sĩ thanh niên nữ khí lãnh đạo tựa hồ không để cho bước ý tứ nếu như chẳng qua là bình thường chiến sủng một trăm kim tệ ta cũng lời mua viêm phong trên người có được hơn một vạn kim tệ nhưng cũng không phải tùy tiện tiêu xài đấy nếu muốn cùng vàng r ự c cạnh tranh tương tự đều phải dùng tại lưỡi đao bên trên cái này chiến sủng loại hình còn có bình thường cùng đặc t h ủ chi phân sao chúng người chơi cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu lộ n g h e hắn như vậy ngữ khí hiển nhiên biết rõ này cái chứng sủng vờ ơ tờ tính đặc thù cùng chiến sĩ thanh niên bình tĩnh gương mặt xuất hiện một tia gọn sóng ánh mắt lập lòe nói hai nghìn kim tệ xác thực không thấp nhưng không có đạt tới yêu cầu của ta cái tiết là chuyện của ngươi ta chỉ ra cho rằng đáng giá giá cả bán cho không bán do người quyết định 2 a i nghìn kim tệ cũng không phải xâm lược giá viêm phong cùng hắn không thân chẳng quen không có có đạo lý dùng nhiều tiền mua bán cũng phải ngươi tình tang u y ệ n cùng chiến sĩ thanh niên thấy hắn vẻ mặt kiên quyết biết rõ một khi c ự tuyệt cái này đơn sinh ý liền bong b ó n g thang do dự thật lâu rốt cục nhẹ gật đầu nói ra được rồi liền 2 a i nghìn kim tệ đang định cùng chiến sĩ thanh niên đem giá cả điều thành 2 a i nghìn kim tệ một cái t i ể u mảnh thiếu nữ thanh â m chuyển tới chờ một chút ta ra h nghìn một trăm linh kim tệ chúng người chơi tìm theo tiếng nhìn lại lập tức nhãn tỉnh sáng lên người thiếu nữ kia dung mạo mặc dù không bằng hàn nguyệt như cùng trần thi ngọc như vậy xinh đẹp tuyệt trần tuyệt lệ nhưng là tính toán lông mày xanh đôi mắt đẹp hơn nữa màu da tuyết trắng dáng người cực độ làm tức giận no đủ đ ộ ngực tại thấp ngực mục sư pháp b à o hạ như ẩn như hiện từng sợi xuân quang đổ xuống mà ra bước liên tục khẽ rời vào lúc ở giữa tản ra thanh xuân động lòng người khí tức thằng đem chung quanh nhìn chăm chú nam tính người chơi biến thành tràn ngập thú tính r a viêm phong mày kiếm hơi n h ữ thật vất và trông thấy một quả thật tốt chứng sùng ở ơ tờ không nghĩ tới tại cuối cùng cái này gấp xương trên mắt bị chọc vào một ước trong nội tâm không khỏi có chút cảm nhận được ánh mắt của hắn lạnh như băng thiếu nữ trên mặt vẫn như c ũ bảo trì mê người mỉm cười đầu ngón tay ôm ngực thanh âm một số gần như ngọt t r ắ n nói viêm bùm gió ngươi là một gã kiếm sĩ này cái trị liệu hệ chiến s ủ n g đối với ngươi không có tác dụng gì không bằng nhường cho ta được không nào trị liệu hệ chiến s ủ n g cái này tại chính thức trên tư liệu cũng không có giới thiệu a chúng người chơi đối với lời của nàng bán t i n bán nghi tại mở ra tọa kỵ sùng vật hệ thống về sau chính thức tư liệu khối cũng thông cáo sùng vật tin tức căn cứ thể chất lực lượng nhanh nhẹn trí tuệ thuộc tính phân chia thành phòng ngự công kích hạn chế phụ trợ các loại đợi hơn mười loại bất đồng loại、hình. duy chỉ có không có trị liệu hệ giới thiệu nếu không phải ra giá hai người trang bị đều cực kỳ xuất sắc không giống như là không có thật tinh mắt tay mơ chúng người chơi xác định vững chắc hội sẽ cho rằng bọn họ căn bản không có giải qua sùng vật tư liệu một ít cẩn thận người chơi chú ý tới thiếu nữ trong lời nói đề cập danh tự cùng chức nghiệp lập tức la hoàng lên hắn là đẳng cấp bài d a n h trên bảng viêm gió thật sự cùng tạp phỉ lan vạn thần quảng trường pho tượng giống như lúc bầu không khí thoáng cái sôi trào lên đến đây vây xem người chơi càng ngày càng nhiều bao nhiêu lâu liền đem q u y hàng vây được chật như nêm tối người giá tiền đều ra lại bảo ta tặng cho ngươi không phải rất buồn cười không v i ê m phong cười lạnh nói thiếu nữ trên mặt hiện lên một mảnh đỏ ửng lập tức không ôn không nóng mà cười nói ta nghề nghiệp là mục sư này cái chứng sùng vợ ơ tờ lại thích hợp bất quá ra giá cũng là chuyện đương nhiên ấy ngươi là nổi tiếng vườn địa đàng đại nhân vật hà tất cùng ta như vậy một cái nhược tiểu nữ tử so đo đâu này nhược tiểu nữ tử sợ là ăn thịt người cũng không rõ ràng đầu a v i ê m phong trong nội tâm âm thầm b u ồ n c ư ờ i cái này một thân sử thi trang bị ra tay chính là hơn hai n g h n kim tệ vườn địa đàng có thể không có bao nhiêu người có thể cùng nàng so sánh mới hắn không có trả lời ánh mắt rời về quầy hàng bên trên c ù n chiến sĩ thanh niên Ta ra đã đáp ứng bán ra này, cái ứng chứng này sùng viêm h t sẽ không l ạ đổi chiến i ý. Cùng chiến sĩ thanh n sĩ n nói i qua trực t phong sản g khoai kéo lên hai nghìn kim tệ lập tức nghe được một tiếng hệ thống nhắc nhở cùng người chơi lớn đ ổ lười giao dịch thành công n g ư ờ i đã lấy được đặc thù chứng sùng vờ tinh linh long lớn đ ổ lười thật sự là cổ quái danh tự viêm phong đối với cùng chiến sĩ thanh niên kiên định có chút thưởng thức sử dụng nói chuyện riêng kinh tặng kèm một cái tin tức phía đông mãng lâm gió xả cánh rừng có lẽ rất thích đứng ngươi đi c h è n lẹ m ẹ o có lẽ có thể lấy được không ít tài liệu cùng chiến sĩ thanh niên liếc mắt hát liếc đã âm thanh cảm ơn sau đó đứng dậy xuyên qua đám người giao dịch x o n g thành viêm phong cũng không có lại để ý tới cương ở một bên thiếu nữ bay thẳng đến h ắ t cám chi môn đi đến người thiếu nữ kia bị gạt ở một bên khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng từ khi mấy năm trước bắt đầu chơi vong d ù đến nay chưa từng bị người bỏ qua qua, không nghĩ tới này sẽ lại đồng thời đụng phải hai cái lớn cái đinh trong nội tâm lao đại không phải tư vị đối với vừa rồi tên kia cùng chiến sĩ thanh niên càng hận đến nghiến răng nữa viêm gió cũng thế rồi liền chương i dám lại để c hai o buồn ể trăm hai mươi mốt chương hai trăm ba mươi hai gặp lại viêm băng nếu bất quá một cái s ú n g vật vậy hoàn mỹ trung san san song tay cầm phi ngựa khế ước một hồi mơ màng lưu như huyên có thể có một cái phi ngựa cũng không tệ rồi ngươi không biết đủ v i ê m phong nhớ tới tại phong thần quảng trường mua đặc thù t r ứ n g sùng vờ ớt tờ tinh linh long theo vị diện trong không gian lấy ra một tay nâng đưa về phía trần thi ngọc thanh âm nhu hòa nói cái này cho ngươi t r ứ n g sùng vờ ớt tờ trần thi ngọc không tự chủ được mà thò tay tiếp nhận sau đó phát hiện mọi người ánh mắt khắc t h ư ờ n g khuôn mặt lập tức đỏ bừng trong nội tâm ngọt vui mừng không thôi thanh âm nhỏ như m u ố đ ề u cảm ơn lưu như huyên nhìn đến trần thi ngọc thẹn thùng thần thái trong nội tâm c ư ờ i t h ầ m xem ra a phong cũng không hoàn toàn đúng đầu gỗ a bốn viên phong ngươi bất công như thế nào chị cái tiễn đưa dao dao chúng ta đây trung san san vịnh lên cái miệm nhỏ nh nha đầu kia quá thiếu tâm nhắn rồi yêu yêu nhẫn không bị đem nàng kéo qua một bên ý bảo không cần nhiều miệng nhìn xem viêm phong trong tay tản ra xanh n h ạ t tia sáng sủng t r ứ n g sùng vờ ơ tờ nguyễn không g i ấ u vết đột nhiên nhãn tình sáng lên sợ hai than nói này cái sủng t r ứ n g sùng vờ ơ tờ rất là không đơn giản viêm p h o n g trên người của ngươi bảo b ố i có thể thật không ít chiến sùng chứng kiến chứng sủng t r ứ n g sùng vờ ơ tờ bên trên ngắn gọn nói rõ mọi người sắc mặt kinh ngạc vội vàng hướng viêm phong căng đến hỏi thăm ánh mắt a phong cái này chỉ cái chiến sùng có cái gì đặc biệt đấy sao trần kiệu kỳ nói đây là trị liệu hệ chiến sùng tuy nhiên không biết có cái gì trị liệu kỹ năng nhưng ít ra có thể khẳng định nó có được trị liệu phụ trợ trạng thái viêm phong nói ra trong nội tâm phỏng đoán đối với mua sắm một chuyện lại chỉ chữ không đ ể cập tới trị liệu hệ chiến sùng loại hình tuy nhiều nhưng giống như không có cái này phân hệ a yêu yêu nghi ngờ nói nàng trưởng quản bán đấu giá lớn nhỏ sự vụ đấu giá hội bình thường đều do nàng phụ trách ngồi đối diện cưới cùng sùng vật thuộc loại thuộc tính cũng làm tương đối cẩn thận rất hiểu rõ nguyễn không g i ấ u vết lại nói chỉ nhìn chính thức tư liệu là không được màu trắng vỏ trứng bình thường là thích hợp mục sư phụ trợ chiến sủng này cái t r ứ n g sủng vờ ơ tờ bề ngoài rõ ràng không giống với thuần trắng sắc bên ngoài bổ sung xanh nhạt h à o quang cùng viêm phong lúc trước hỏa long chi rực ngược lại có vài phần giống nhau chẳng lẽ này cái t r ứ n g sủng vờ ơ tờ cùng viêm phong hỏa long cũng là thần thoại phẩm cấp yêu yêu kinh ngạc mà dương cái miệng nhỏ nhắn nguyễn không dấu vết l ắ t đầu nói ra hẳn không phải là thần thoại phẩm cấp t r ứ n g sủng vờ ơ tờ cùng trang bị giống nhau đều là độc nhất vô nhị nếu như viêm gió hỏa long là thần thoại phẩm cấp chiến sủng cái này miếng quả trứng sủng những thứ này cấp thấp chiến s ủ n g trong mắt ta cùng con sâu nhỏ không có gì khác nhau hỏa long đột nhiên chui đi ra không để ý đến mọi người ánh mắt quái dị ngựa khí ngạo mạn mà đối với viêm phong nói ra ta đã đợi hơn một canh giờ ngươi chừng nào thì dẫn ta thắng cấp ngươi cái này chỉ cái chiến s ủ n g cùng ngươi giống nhau hiếm thấy n g ư ơ i không giấu vết hựu tay đỉnh hạ viêm phong lồng ngực vẻ mặt cười quái dị viêm phong trên mặt cơ bắp có chút run dày đối với hỏa long tự chủ triệu hoán rất đau đầu thậm chí có loại muốn đem nó chém thành hai khúc xúc động trung san san được chứng kiến hỏa long kỹ năng đem ra sử dụng hỏa linh cảm giác không thế nào cho lực đối với lời của nó không cho là đúng nói ra h ỏ a cầu ngươi bổn sự không lớn nóng này ngược lại không nhỏ hoàn toàn không có sủng vật tự giác cái này tinh linh long khẳng định so với ngươi còn mạnh hơn nhiều hơn chính là một cái tinh linh long không hề sức chiến đấu sao có thể ta cùng so sánh với còn có đừng gọi ta h ỏ a cầu ta nổi danh đấy h ỏ a long thanh n ấ m non nớt sinh khí lúc nói chuyện ngược lại có chút kỳ dị đem tất cả mọi người chọc cười rồi tinh linh long cũng còn không có ấp chứng đâu rồi làm sao ngươi biết nó không có sức chiến đấu trung san san phản bác ta b i ế n g y ta là xuất sắc nhất chiến sủng đương nhiên biết rõ hòa long một cái sức lực nói n g u y ệ t không g i ấ u vết xứng sở hiếu kỳ hỏi hỏa long cái này chỉ cái tinh linh long cầm giữ có kỹ năng gì các ngươi muốn biết ta không nói hỏa long bán được nghe lời đến người liền khoác là ca trung san san lường nó i liếc tinh linh long là thủy thuộc tính có được t r ị hết linh quan g cùng thủy liệu pháp hai cái kỹ năng không có lực công kích hơn nữa nó qua yếu ớt đã bị một điểm thương tổn liền sẽ biến thành băng tinh thể muốn qua một thời gian ngắn mới có thể khôi phục ừ dám xem thường ta ta liền thiên không nói cho các ngươi biết hỏa long không bị kích đem tinh linh long thuộc tính toàn bộ nói ra ha ha cái này hỏa long thật đúng là cái kẻ dở hơi mọi người nhịn không được cười ra tiếng viêm phong ta thật sự là phục ngươi rồi người khác liền bình thường t r ứ n g sùng vờ tờ đều tìm không thấy ngươi lại đạt được hai quả đặc thù t r ứ n g sùng vờ tờ chu tuấn rõ ràng thán phục mà giơ ngón tay cái lên cái này chỉ cái tinh linh long lợi hại như vậy g i a o g i a o ngươi nhanh ấp t r ứ n g đến xem trung san san vội vàng thúc giục hay vẫn là các loại đợi cường hóa t r ứ n g sùng vờ tờ sau lại ấp t r ứ n g a dùng nó phẩm cấp sẽ phải xuất hiện kỹ năng mới nguyễn không giấu vết chặt lại nói quách trí hiên đồng ý gật gật đầu trên mặt lộ ra khó được dáng tươi cười có tinh linh long phụ trợ về sau đoàn đội trị liệu áp lực cũng sẽ lúc này thời điểm viêm phong đột nhiên phát giác được một cổ quen thuộc khí thức ánh mắt rời về phía bên phải sau đó đối với theo người ta nói nói ta có việc trước đi xử lý xuống nguyễn không giấu vết theo hắn đi phương hướng nhìn lại gặp một gốc cây cự mộc bên cạnh đứng đấy một góc cây cự mộc bên cạnh đứng đấy một gã thân ảnh xinh đẹp lệ thích khách thiếu nữ lẩm bẩm nói vang sơn mỹ nữ lưu như huyên xa xa đánh giá thích khách thiếu nữ đơn theo cái kia ôn nhu tư thái liền không khó đoán ra màu tím kia khăn vương hạ có được một bộ tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ giọng đối với trần thi ngọc hỏi cái này là ngươi lần trước nâng lên viêm băng sao trần thi ngọc tâm tư tất cả viêm phong trên người thuận miệng ừ một tiếng bọn hắn đều họ viêm thật không phải là huynh n ộ i sao lưu như huyên lại bắt đầu bắt q u á i đứng lên ta cũng không rõ ràng lắm viêm gió cũng không sách bọn hắn chuyện giữa bọn hắn cùng một chỗ thời điểm cũng rất ít nói chuyện nhớ tới đoàn đội lúc chiến đấu viêm phong cùng viêm băng ăn ý phối hợp trần thi ngọc trong nội tâm như vậy trách lưu như huyên thấy nàng t h ầ n sắc u bờn cũng không nên hỏi lại đi đến một chỗ yên lặng cánh rừng viêm phong nhìn chăm chú lên cặp kia xinh đẹp tuyệt trần con mắt phát hiện không có gì khác thường trong nội tâm ấ y náy cảm giắc thoáng tiêu tán chút ít thanh âm bình tĩnh mà hỏi tìm ta có chuyện gì hắn sử dụng làm ậ t trò chuyện phương thức nội dung nói chuyện cho dù là hơn kém trong lưới bộ phận nghiên cứu phát minh nhân viên cũng không theo hiểu do ngược lại không cần lo lắng bị người phát giác ngươi vì cái gì rét bọn hắn viêm băng thanh âm vẫn là cái loại này lạnh như băng cảm giác viêm phong sớm đoán được nàng còn đang giám thị chính mình cũng không có quá để ý nói ra đây là chuyện của ta ngươi tốt nhất bất kể n g ư ơ i muốn giết hay ta tự nhiên không còn được nhưng nếu đem tổ chức bại lộ ngươi nên biết hội sẽ có hậu quả gì không ngươi cho rằng lớn như vậy động tác đặc biệt điều tra tổ hội sẽ không tra được sao viêm băng ánh mắt lợi hại mà theo dõi hắn viêm phong s ữ n g sở lập tức hiểu được ngươi xuất thủ ta chỉ là không muốn làm cho tổ chức cơ mật bại lộ đừng cho là ta là muốn giúp ngươi viêm băng thanh â m xuất hiện một lát dừng lại có chút dấu đầu hở đôi hương vị cảm ơn bất quá ta không thích bị người khác giám thị v i ê m phong không che giấu chút nào đối với v i ê m minh tổ chức cảnh giác chẳng ghét đây là tổ chức ý tứ ta chỉ là theo mệnh lệnh làm việc có cái gì bất mãn ngươi có thể trực tiếp hướng tổ chức trợ lý sách v i ê m băng lời nói xoay chuyển ra ra lại để cho ta hỏi ngươi tại sao phải sử dụng cái loại này chuyển tâu số liệu phương thức trộm cướp vàng dựng tư liệu v i ê m phong khẽ giật mình hoài nghi mình bản tính đã bị tiết lộ hỏi ngược lại chẳng lẽ ngươi có biện pháp tốt hơn sao v i ê m băng nhất thời nghe lời hồi tưởng ngày đó tình hình nếu không có hán lưu có hậu thủ cũng không có khả năng đạt được sinh mạng thể nguồn năng lượng tư liệu có chút lúng túng nói ra ra ra nói thân phận của ngươi đ ặ thù nhất định sẽ lưu lại phần thứ hai tư liệu ngươi rất rõ ràng giấu diếm tổ chức tư tàng nhiệm vụ vật phẩm là trọng tội chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ chết sao cái này viêm lao đầu quả nhiên không phải đèn đã cản dầu viêm phong trong nội tâm thầm giật mình ánh mắt lại không có chút nào biến hóa trầm giọng nói ra đừng cầm tổ chức vấn đầu tới d o a ta viêm lao đầu để cho ta đối phó vàng dược tập đoàn đã là người cuối cùng nhiệm vụ ta không có nghĩa vụ lại vì tổ chức làm việc nếu không có lần này trộm cướp cùng vàng dược có quan hệ ngươi cho rằng t á hội sẽ tiếp nhận sao viêm phong vốn là không thuộc về minh viêm trong tổ chức định bồi dưỡng tinh anh hắn thông qua viêm lão đầu quan hệ gia nhập minh viêm tổ chức trải qua gần một năm nhiệm vụ chấp hành mới được thừa nhận tinh anh phần tử thân phận lúc trước viêm lão đầu đưa ra diệt trừ vàng dự tập đoàn mỹ kim Quân lúc s á t thực hứa hẹn hoàn thành nhiệm vụ sau chấm dứt ước định theo lý thuyết hắn hoàn toàn không cần phải để ý tới minh viêm tổ chức mệnh lệnh chẳng qua là không muốn tại ước định một chuyện bên trên lại tự nhiên đâm ngang mới đem trộm c ắ p nhiệm vụ kế tiếp viêm băng đối với hắn mà nói rất là khiếp sợ màu tím khăn v ư n g bên trên sinh đẹp t u y ệ n trần tinh mâu lẽ ra dị oan thầm nghĩ vậy mà c a m bước lên lớn hiểm vi phạm tổ chức hướng đầu theo cặp kia tre một tầng dạy đặc lam khí hơi thở hắc bảo thạch trong ánh mắt cảm nhận được không thể dung chuyển cố chấp viêm băng phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu nam nhân ở trước mắt chớ mặc m thật lâu mới bằng phẳng nói ra ra ra chưa cùng tổ chức trợ lý đề cập qua chuyện này hắn muốn ngươi đừng đơn giản tiết lộ phần tài liệu kia mà tổ chức để cho ta giám thị ngươi chẳng qua là đối với ngươi thân phận ban đầu cảm thấy hiếu kỳ ta đoán bọn hắn hẳn là muốn đem ngươi ở lại trong tổ chức bộ phận Vàng d bất quá viên băng cuối cùng câu nói kia lại để cho hắn rất là nổi giận bóc lột hai năm còn chưa đủ còn muốn đưa hắn buộc cả đời dù là hắn tính tình trầm ổn cũng nhịn không được nữa tức giận không hề cố kị nói để cho bọn họ bỏ cái ý nghĩ đó đi ạ hai năm về sau ta sẽ hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ đến lúc đó liền cùng tổ chức không tiếp tục liên quan viên băng thấy hắn kiên quyết như thế cũng không nói thêm cái gì nhưng trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng chỉ cần đi vào minh viêm tổ chức đ ờ i này liền trên cơ bản không có có hy vọng thoát khỏi nó gông xiềng mặc dù là viêm tuyệt đắm người cũng là như thế viêm phong sẽ nói như vậy chỉ sợ là bởi vì còn không biết trong đó tàn g g ố c nghĩ đến sau này khả năng nhất xuất hiện bi thảm kết cục lòng của nàng lần nữa chìm xuống đến thanh â m khôi phục bình thường lạnh như băng vậy ngươi tự giải quyết cho ta ta nàng nói xong quay người hướng hắc cám tinh linh chỗ ở bên ngoài đi đến viêm phong nhìn qua cái kia nhìn như đơn bạc bóng lưng cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi thương thế của ngươi thế nào viêm băng thân hình trì trệ nhớ tới tại hải văn phố trong chỗ trần chuồng ôm thay hắn chữa thương cùng với tại phòng của hắn trong hai người thân không mảnh vải ôm nhau một đêm khăn vung hạ có chút tái nhợt khuôn mặt nổi lên một mảnh đường hồng thẳng che đậy kín trắng n o n cái cổ trắng ngọc không bay đầu lại lại nhìn hắn liếc chẳng qua là nhàn nhạt, nhạt mà trả lời ta không sao ngươi hay vẫn là lo lắng thoáng một phát trên người mình huyết một ca năm 2011 lập tức đã trôi qua rồi chúc mọi người nguyên đán vui vẻ Chương 222, Chương 222 235 Kiếm kỹ cuộc chiến. Thượng, tại một chiêu liền đâm phía dưới hóa thành một cổ hắc đ u ổ i không có xuống mặt đất các ngươi bọn người kia làm như ta không tồn tại sao hỏa long thân thể biểu hiện hỏa diễm lập tức trứng lên phóng xuất ra hai mươi tư chỉ cái hỏa linh thiêu đốt lên kim hồng sắc hỏa hỏa diễm hỏa linh tại lâm trên không trung rất nhanh bay múa không ngừng đụng chạm lấy đối phương mục sư hắn chiến s ủ n g công kích thật cao đèm c ợ x ì cột gần n h ì n các ngươi giúp ta đem hắn chiến s ủ n g giải quyết mục sư càng không ngừng cho mình gây trị liệu tiếp xúc căn bản rút không xuất ra không cho những người còn lại bên trên phụ trợ kỹ năng đó cái này chiến sùng đối công kích miễn dịch đấy một ga khác đội viên hú lên lần này đã đến thép tấm rồi thằng này như thế nào biến thái như vậy đầu lĩnh nguyên tố sư thầm mắng một câu trong tay liên tục phóng thích ra hàn bằng tiễn nhưng đ ả kích đối phương trên người cũng chỉ có hơn hai trăm điểm thương tổn viêm phong đang cùng tài nguyên bột băng nguyên gấu ngựa lúc đối chiến đạt được hàn băng kháng tính có được chống cự mười phần trăm hàn băng tổn thương hiệu quả băng hệ nguyên tố sư kỹ năng đánh vào trên người hắn hiệu quả tự nhiên giảm mất đi nhiều t r u n g quanh một ít người chơi chứng kiến tình cảnh như thế đều đình chỉ săn riết lộ ra xem kịch vui biểu lộ cái này mấy cái nao tản ai không dễ chọc lại đi trêu chọc sắt thần có chủ tâm muốn chết cái con kia chiến sủng th một gã người chơi hâm mộ nói đầu lĩnh nguyên tố sư gặp đồng đội tất cả đều n g ã xuống đ ộ i vàng triệt thoái phía sau bất đắc di pháp hệ chức nghiệp đang lẩn trốn chạy phương diện không có bất kỳ ưu thế tốc độ như vậy căn bản không có có thể chạy thoát lúc này hắn sớm đã mất đúng mực gặp bên trái có cùng trận doanh người chơi đội ngũ trực tiếp hướng đ á m người đâm vào chi tiêu đội ngũ thấy thế lập tức t h ầ n sắc đ ạ i biến nhao nhao m a n g l o a n ó cái này ôn thần đem hắn dẫn đã tới bằng h ư u chúng ta không có áp ý phía trước cung tiến thủ lời còn chưa nói hết liền gặp hỏa diễm chi kiếm hướng chính mình cái cổ gập đến q u á lượng tổn thương lại còn lúc ạ trạng i đội viên gặp tiến vào trạng thái chiến đấu, chỉ có thể kiên khai chiến, liên kia đấu, đầu vào tên nguyên nhưng trong lòng liên tục mắng tên đầu lĩnh gặp thể trì tục tố chỉ có sư. l này tại vòng chiến hơn mười thước bên ngoài lâm mục bên cạnh cất g i ấ u ba gã thích khách người chơi trong đó mặt hình vương thanh niên ánh mắt lợi hại mà quan sát đến tình huống chiến đấu đối với nam ở phía trước thiếu nữ nói ra hàn đại ca đoán được không sai hắn quả nhiên sẽ không ảnh bí quyết hơn nữa dễ dàng hướng bức còn quen luyện đến loại trình độ này xem ra từ nhỏ liền tiếp nhận gian khổ huấn luyện ngươi xem cái này vô ảnh bí quyết luyện đến trình độ như vậy liền so ngươi phi yến mẹo linh hoặc nhiều nguyên lai、like、đại ca sớm đã biết lại cố ý gắp ta ừ đều muốn động thủ với hắn ta không cho ngươi thành công thiếu nữ nghe vậy đôi mi thanh tú cao lại âm thầm cô nhìn xem trong chàng tên kia điên cuồng vung vậy lấy hai thành t r ư ở n g kiếm áo giáp thanh niên trong nội tâm lại có chút tức giận cùng ghen ghét nàng tức giận phiền muộn hắn làm cho mình liên tiếp bại hai lần ghen ghét hắn trẻ tuổi như vậy liền nắm giữ vô ảnh bí quyết tinh túy một gã k h á c dáng lùn thanh niên nói tiếp nhưng tiếp tục như vậy sớm muộn gì hội sẽ đem chúng ta vô ảnh bí quyết lộ bà đấy phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn ừ nhanh hơn chút điểm tra ra thân phận của hắn mới được mặt hình vông thanh niên gật đầu nói giết chóc nhưng đang tiếp tục viêm phong phẳng phất giống như không nghe thấy mặt không thay đổi công kích tới chung quanh người chơi này hắn giống như có điểm gì là lạ chúng ta hay là đi mau đi một ít mặt khác trận doanh người chơi nhìn ra manh mối vội vàng mời đến đồng bạn l y khai miễn cho bị vạ lây cũng không lâu lắm vốn là hỗn loạn ở m ý huyết ma sói rừng rậm trở nên vắng vẻ yết tĩnh chỉ để lại một mảnh huyết ma sát sói thể tổng số kiện tốt trang bị đã không có mục tiêu viêm phong theo giết chóc trong phục hồi tinh thần lại trong nội tâm chỉ cảm thấy một hồi hư không ẩn ấ p ở hậu phương ba người thấy hắn vẫn không n ú c n í c h mà đứng ở nơi đó đều cảm thấy cổ quái lẫn nhau trao đổi thoáng một phát ánh mắt đón lấy lặng lẽ bí mật đi rút lui khỏi hà viêm phong trong lòng khezun lập tức hiện lên một cổ cảm giác nguy cơ ánh mắt rất nhanh quét về phía sau lưng hai mươi mấy m m bên ngoài đất trống sau đó ném ra một cái lôi bạo nhưng không có phát hiện bất cứ gì thường nào thật là nhạy cảm tính giác bản lãnh như vậy trong gia tộc cũng không có bao nhiêu người có thể so ra mà vượt mặt hình vuông thanh niên thầm giật mình nếu không phải ba người sớm mở ra thân hình rồi lòng hắn nghiệm một chuyến nhẹ nói nói đi thử hạ thẳng này thân thủ như vậy không tốt sao hàn đại ca chỉ cái bảo chúng ta d á m thị hắn cũng không thể bại lộ thân phận giáng lùn thanh niên ánh mắt lộ ra vẻ t r ầ n trừ sợ cái gì hắn nếu như sẽ không ảnh bí quyết liền nhất định cùng chúng ta địch ra có quan hệ ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn đến cùng lợi hại tới trình độ nào thiếu nữ nói qua quay người hướng viêm phong vị trí chậm rãi đi đến ai vậy lên đi cẩn thận cái kia chỉ cái chiến sủng những cái k i a h ỏ a chúng tốc độ quá nhanh rất khó né tránh đấy a uy nhân thanh niên hiển nhiên cầm thiếu nữ không có cách nào đành phải đi theo đi lên viêm phong nhìn xuống thời gian rơi chức vụ chấm dứt còn có mười phút đang chuẩn bị truyền t ố n g về đi lại lần nữa cảm nhận được vẻ này nguy hiểm khí tức không khỏi lông mày nhăn lại khí tức che giấu được tốt như vậy chẳng lẽ là viêm quỷ cùng viêm diện không đúng còn có người thứ ba chậm rãi nhắm mắt lại lực chú ý toàn bộ tập trung ở cảm giác lên dần dần theo huyết ma sói rừng dẫm rất nhỏ côn trùng têu vang tiếng chim hót trong tách ra khác thường đã tâm lan ra đây viêm phong trợ quát một tiếng mũi băng nhọn hướng về sau lúc này chém dụng m ã n liệt hàn khí như băng long lao đi lập tức xuất hiện một cái hai mươi m lớn lên đóng băng trí lộ đem che giấu khí tức năng lực yếu kém thiếu nữ cùng dáng lùn thanh niên theo ẩn hình trong phát nổ đi ra đóng băng c h ạ m 930, 942, là ngươi nhìn xem cái kia dáng người kiệu mảnh thon thả thiếu nữ viêm phong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc hừ thiếu nữ thân hình loại lên nhanh chóng dựa vào tới hai tay đột nhiên nhiều hơn hai đem đoạt kiếm hướng bên hông hắn bộ vị yếu hại nhanh đâm 473, 481. t h ấ y hắn cũng không có c h n tránh thiếu nữ vốn là xương sở đón lấy liền cảm giác hai chân phát lạnh thân thể sẽ không có thể di động đ ư ợ phần trong nội tâm cả kinh nội g i ậ mắng không i ế t liên âm một nghìn chín trăm m ư ơ i tám mươi huyết sôi bốn nghìn sáu trăm chín mươi chín kinh khủng tổn thương trực tiếp đem thiếu nữ chưa đủ năm nghìn chút điểm cánh mạng giá trị c h ố n g g i ố n g nếu là ở trong hiện thực nàng vừa rồi cái kia hai cái đâm kích có thể lại để cho viêm phong mất đi sức chiến đấu không ngờ rằng hắn vậy mà chống đỡ được xuống càng sử dụng đặc thù kỹ năng đem nàng giam cầm ở lần này bị nháy mắt giết chết có thể nói mơ hồ có ngươi như vậy đánh chính là sao g i á n g lùn thanh niên vẻ mặt tức giận trong ánh mắt tràn đầy xem thường cùng trơ chẽn thanh hồng lưỡi lê thẳng đến hắn cổ h ọ n nơi này là vóc du ngươi cho rằng là các ngươi địch ra sao viêm phong cười lạnh một tiếng mở ra chiến thần chi nhận đón lấy huy động viêm nhận phóng ra một chiêu long viêm c h i ảnh chỉ thấy một đầu long hình hỏa diễm theo dưới chân hắn b ư ớ c lên sau đó mở cái miệng rộng phát ra một tiếng nặng nề r ồ n g ngâm căn hướng dáng lùn thanh niên 2538, 478. liệt viêm t h ô n vệ 2538. g r i á n g lùn thanh niên tại vừa rồi phòng ngự lôi bạo lúc liền sử dụng né tránh kỹ năng hôm nay đối mặt viêm phong đặc thù nguyên tố kỹ năng không có chút nào chống đỡ năng lực hệ thống nhắc nhở người đánh chết bình thường người chơi thu khô đều điểm t h cờ thêm một ngươi ở vào chữ đỏ trạng thái Tự、tinh ự t hoa tiếp h sự kiện về sau các loại phiền thoái tìm tới tận cửa rồi hắn cũng đánh chết không ít cùng trận doanh người chơi điểm tờ cờ gia tăng tốc độ vượt xa tiêu giảm tốc độ anh hùng huy trường cùng anh hùng danh xương tổng cộng phần thưởng sáu mươi chút điểm chính nghĩa giá trị vượt qua ba chút điểm liền vào nhập chữ đỏ trạng thái tới p h i ê ngươi n viêm p h o n g ánh m ắ t lạnh như băng mà nhìn chăm chú lên phía trước đất trống mặt hình vuông thanh niên trong nội tâm dùng mình lập tức hiện ra thân hình trầm giọng nói ra dựa vào bàn môn tà đạo thủ thắng rất rất giỏi sao có gan bằng bản lĩnh thật sự theo chúng ta đánh vậy hãy để cho ta mở mang kiến thức một chút các ngươi viêm phong bị khơi mào chiến đấu dục vọng trong nội tâm cái kia phần tiêu cực tâm tình làm giảm b ấ t rất nhiều thay đổi hai thanh một kiếm kiện tráng thân hình hướng mặt hình vương thanh niên lao đi nảy sinh tay chính là một chiêu liền đông người tuy nhiên nắm giữ địch ra vô ảnh bí quyết vậy do ngươi cái này không có kết cấu gì kiếm chiêu có thể phát huy bao nhiêu tác dụng mặt hình vương thanh niên cao lớn thân thể nhẹ nhàng hơn nghiêng liền tránh thoát viêm phong lăng l ệ ác liệt một kích hắn kinh nghiệm lão đạo liếc liền nhìn ra viêm phong vừa rồi chỗ thi triển kiếm chiêu chỉ có một chiêu liền đ ô n tại kiếm đạo một đường không có nửa điểm hiểu do trong lòng cũng là l ớ định cây phong da ra, ra tựa h vô ảnh bí quyết đúng là địch g i a tuyệt học nhưng cùng với vô ảnh kiếm kỹ phối hợp mới có thể chân tránh phát huy uy lực của nó viêm phong chô nắm giữ liền â m chính là do chính giữa rất bình thường một chiêu diễn biến mà đến tại mặt hình vuông thanh niên xem ra chỉ có thể coi là là thưa thất bình thường căn bản chưa đủ khen đây cũng không phải viêm lao đầu dầu dếm mặc dù là viêm băng cũng đồng dạng chỉ cái nắm giữ chiêu này liền â m kia chiêu thức của hắn đều là viêm lao đầu tự nghĩ ra kiếm kỹ đánh qua mới biết được viêm phong kiếm chuyển hướng sửa đâm vị gọn lại thi triển nảy sinh trong nháy mắt chạm tiến hành công kích chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện